Chương 328, gào trời quyển, chương 328, gào trời quyển. Giết trở lại thiên đỉnh. Theo ra lệnh một tiếng, 20000 hơn người tu sĩ trùng trùng điệp, điệp điệp bay lên không, chiến xa bày ra, tinh, kỳ quỷ phối, khí thế bất phàm, từng đạo tinh khí lang yên sông thẳng tới chân trời, đem tam rồi ánh mắt tất cả đều tụ tập mà tới, vây quanh Bắc Câu Lô Châu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, mắt lộ ra vẻ giận mình. Là hắn. Hắn vậy mà không có chết tại thời không thông đạo bên trong, còn có thể trở về. Hàng Long một mặt không xóa, đồng thời, mắt bên trong lần hiện thật sâu lo lắng cùng ý sợ hãi. Hắn ra đến thời không thông đạo lúc, Độc đoạn địa ám toán trương hữu nhân, chính là đoán ra hắn không cách nào lần nữa trở lại thế giới. Thế nhưng là bây giờ, hắn bàng hoàng. Lúc này, đầu xuất cung bên trong lao đạo, không hiểu lộ ra mỉm cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì, quay đầu tiếp tục bắt đầu hắn luyện đàn đại nghiệp. Ngọc Hư cung Khương Tử Nha không nói gì địa đối thủ dưới phục vụ đệ tử nói, đem phía ngoài đệ tử đều rút về đến, khí vận không thể đoạn, thiên đạo không dung nghịch, bây giờ thời cơ không tại, lưu lại chờ ngày khác lại cùng nó quyết tranh hơn thua. Thiên đỉnh câu Trần đại đế mang binh cùng Dương Tiễn 1.200 thảo đầu thần đánh cho khó khăn chiến liệu, hắn mặc dù có được bốn đại bộ hạng, trưởng quản tam giới binh qua sự tình, chiến kỳ chỉ, đều bình phong tương hướng. Nhưng là, tại chiến Thần Dương Tiện trước mặt, những này Lôi Bộ Hạ Thần hoàn toàn không có đất dụng võ. Giết. Dương Diện tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, thiêu phiên một tên Lôi Bộ Hạ Thần, uy phong lẫm liệt. Hắn cùng Viên Hồng các lĩnh một quân, đóng tại Lăng Tiêu Bảo Điện, nửa bước không lùi, để Câu Trần Đại Đế rất là tức giận. Dương Tiện, Chương Hữu Nhân Hoa Sơn trấn áp Ngô thân ngươi mấy chằm năm, cùng ngươi có thù không đợi trời trùng, ngươi ha có thể trợ trụ vi ngược, làm cái này người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng sự tình. Câu Trần mắt bên trong tinh quang chấp liên tục. Nhìn xem đối thủ này cũng là âm thầm kinh hãi ảm đạo tốt một cái tướng mạo đường đường nhị lang hiển thánh chân quân. Chỉ thấy Dương Tiễn tuấn tú mạo đường đường, hai thái dùi xuống vai mắt có ánh sáng. Đầu đội ba sơn phi phượng mũ, người mặc một lĩnh nhặt vào nhạn. Sợi kim dày sấn bàn long vớ, đan ngọc đoàn tổn bát bảo trang. Eo đeo ná cao su chăng non tàng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhạn hương. Hắn thầm hận thủ hạ vô này lại tướng, nhớ tới cái kia chết đi nhi tử, Lôi Thiên Động cũng có như thế tướng mạo, Nhân hỏa nói, "Dương Tiễn, nếu như ngươi theo bản đế, đợi công thành về sau, bản đế mã xoái, binh, dưới một người, trên vài người." Như thế nào? Ha ha ha ha. Dương Tiện một trận cười to, "Câu Trần, vừa ngươi cùng bản tướng cùng điện vi thần, vậy mà nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói tới, không sợ thiên đạo chi lực đưa ngươi ngoành thành một mảnh kiếp cho a?" Hắn nói, ngọc đế là từng chấn áp qua bản tướng Mộ Thân, nhưng là bên trong đến tột cùng có gì mờ ám, bản tướng không tin ngươi cái này Câu Trần đại đế còn chưa biết. Trước kia, bản tướng trẻ người non dạ, đã từng ghi hận trong lòng, bây giờ, bản tướng đã từ Mộ Thân trong miệng biết được Trần tướng, chẳng lẽ còn nhìn không ra ngọc đế đây là như ép chặt hộ chỉ. "Câu Trần, ngươi cũng không cần lại múa mép khư môi trêu chọc sự cố." Hoặc là liền phóng ngựa tới làm qua một trận, hoặc là liền mang theo ngươi các bộ trung thần, cùng đôi cùng đi. Hắn đối câu Trần Đại đế cời khẩy, nói: "Hừ, binh mã đại nguyên soái, bản tướng cũng không muốn làm một cái tay vô tật binh, không có chút nào thực kỷ binh mã đại nguyên soái." "Huống chi, nếu như ngươi đem bản tướng lập làm binh mã đại nguyên soái, lại đem nhờ dựng Lý Thiên Vương xa vào nơi nào?" Câu Trần nghe nói như thế giật mình, nhớ tới trung lập tháp tháp Lý Thiên Vương, thầm nghĩ, cái thằng ghét, vậy mà tại trong giọng nói quan hệ. Hắn lại không tranh đua lưỡi, ra lệnh một tiếng: Đại quân long tuân gia cùng lên, đem Dương tiện binh lực ép tới lại lui tầng một. Gào chơi khuyển, lên. Một con heo nhỏ khuyển lên tiếng trả lời mà ra, mở ra cùng hắn thân thể không nghĩ phù miêu rộng, hướng một tên vũ bộ tiên thần cổ tấp tới. A! Hỗn đàn, chó dại bệnh. Câu trần một trận giận dữ, trong tay pháp quyết lóe lên, một đạo thanh tâm thuật phát ra, đem dưới tay bị chúng vi rút khu trừ, vung tay lên, lần nữa phát ra càng thêm hung mãnh công kích. Hắn cảm ứng được bắt Câu Lô Châu biến hóa, biết Trương Hữu Nhân đã trở về, chỉ cần một thời ba khắc liền sẽ chạy về tiên đỉnh. Mặc dù, hắn cho đến nay Đỗ Chương Hữu Nhân thủ hạ từ thế gian chỗ bây giờ bắt đầu thế lực không đáng mỉm cười một cái. Thế nhưng là, chính quy Ngọc Hoàng Đại Đế một khi trở về, Thiên Đình bên trong vẫn ở tại quan sát, hồi hồi thế lực chắc chắn ngược lại quá khứ, cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Mà lại, Chương Hữu Nhân nếu như bởi tại lúc trước hắn tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, dẫn động Chu Thiên Tinh Thần đại trận, hắn hết thể bố cục đem như bấc nước, lại vô áp dụng khả năng. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Dựa theo câu Trần Đại Đế ý nghĩ, hạ giới ba bên thế lực đánh sắp phân ra kết quả một sát na kia ở giữa, Thiên đạo lại bởi vì khí vận cực thể mà tạo thành loạn. Hắn liền có thể mượn cơ hội này điên đảo Âm Dương, trưởng khung Thiên đỉnh, trở thành chân chính Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế. Thế nhưng là, dị tộc xâm lấn, làm hắn kế hoạch thất bại. Hắn không thể không khai thác quả quyết biện pháp, cường công lăng tiêu bảo điện, lấy đi đại biểu Hạo Thiên thượng đến Ngọc Tỷ, dùng vũ lực tọa trấn Thiên đỉnh. Đến lúc đó, coi như tam giới các phương không phục, cũng được cân nhắc một chút thực lực của hắn. Cho nên, câu Trần đại đế không tiếc vận dụng mấy cái lượng kiếp để tích lũy thực lực cường đại, cường công lăng tiêu bảo điện, nào biết được tại quán khẩu thiết trí cùng Ngọc đi hiểm lúc trước, còn toàn tương trợ. Muốn nói tại Thiên đỉnh, tất cả tiên thần bên trong, Câu Trần Đại Đế chố cố kỵ mấy cái tiên thần bên trong, Nhị Lang thần đây tuyệt đối là trong đó một trong. Mắt thấy Trương Hữu Nhân dẫn đầu đại quân cách Nam Thiên Môn càng ngày càng gần, Câu Trần nóng vội như phạm. Giao chiến kỳ, thúc chống trận, phân phối trấn ma quần hai chi đại quân tăng tốc thế công, hoàn thành nhiệm vụ về sau, mau chóng cùng bản đế tụ hợp. Ê. Đồng thời, hắn phía sau lưng một thanh huyết sắc chiến kỳ huy động, thủ hạ gió, mưa hai bộ chúng thần như điên cuồng, ngao, ngao kêu hướng Nhị Lang chân thảo đầu thần tới. Đại ca, ta nhanh duy trì không được. Mang lễ miệng đỏ châu, một châu một đả tương ngời, hết sức lợi hại, nhưng là cái cái này hung mãnh công kích đến, thể nội tiên nguyên lực dần dần có chút bất ổn, rõ ràng theo không kịp đối phương thế công, ta cũng nhanh không thành. Nưu đầu nhân thân kim đại thăng, thở hững hực, thở không ra hơi. Nhìn chung nó hơn mấy huynh đệ, ai cũng cái chán đầy mồ hôi, khí tức hỗn loạn, chỉ có Viên Hồng một cây côn thép múa đến vụ vụ xé gió, làm cho trước mặt hình thành một mảnh chân không. Bậy hạ, bản tướng hết sức. Nhị Lang thần mắt dọc bắn ra một vệ kim quang, đem một tên tiên tướng hóa thành cho, mắt bên trong cũng có một tia vũ dữ. Nhưng vào lúc này, một trận gấp cái chiêng dậy tiếng la giết truyền tới. Đem Câu Trần đại đế hậu quân sông đến vừa loạn, để Nhị Lang chân quân mắt bên trong vui mừng. "Các huynh đệ, lại kiên trì một lát, viện quân của chúng ta đến rồi. Người tới chính là một thân Nhung Trang Vương mẫu nương nương, nàng trên mặt sắc khí, trong tay châm vàng hướng xuống vạch một cái, mười mấy tên tiên tướng tại cái này kim tiên chi huy dưới, lập tức thân tử đạo tiêu." Chương 329, Thái Âm huấn trận, chương 329, Thái Âm huấn trận. "Giao cơ, chớ có cản trở, Câu Trần đến chiến ngươi." Câu Trần nhìn cái này tam bên trong phủ lửa, thành một đoàn dương tiện bọn người gặp một lần vương mẫu nương nương tự mình xuất chiến, 시 si khí đại trấn, lui lại bước chân lần nữa tiến lên trước một bước, đem xâm tại Lăng Tiêu bảo điện tiên tướng lần nữa bước về. Cùng lúc đó, tại trấn ma cột đồng dạng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Khi phu nhân Vân Hoa dẫn đầu thất tiên nữ, trước nữa cùng thường nga cùng nữ tiên đội đến lúc, một tên mặt như thanh trảm, pháp như chu sa, con mắt bảo trạng, da liên tục xuất hiện, ra ngoài ngoài môi, thân thể mọc ra hai trượng, sử dụng một đầu hàn kim côn, sau lưng mọc lên hai cánh tiên mang theo lôi bộ hạ thần đồng dạng đuổi đến. Lôi Phu nhân Vân Hoa phát ra một tiếng yêu kiệu. Lôi chấn là câu chân đại đế đại công tử. Mặc dù tướng mạo quái dị mà một mực không được câu trấn yêu thích, còn đã từng một trận nghĩ bỏ xuống hắn, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được thượng cổ tiên hạnh ma lực lớn vô cùng, trời sinh nhưng thao túng lôi điện chí lực, quả nhiên bất phàm. Mà lại, người này tâm tư đơn thuần, trừ một mực thi hành mệnh lệnh bên ngoài, không sinh ý khác, rất khó bị mê hoặc. Nàng nhìn về phía đình Đỉnh Lượn Lở Thường Nga, nói khẽ: "Muội muội, liền xem ngươi." Thường Nga khỏe miệng có chút một giường, cười yếu ớt nói: "Còn xin tỷ tỷ cùng chúng tiên vị Thường Nga hộ pháp, đợi ta bày ra thái âm đại trận, nghi ngờ nó tâm trí, kéo dài thời gian, cho nương nương cùng bệ hạ tranh thủ cơ hội." Rất lợi, Thường Nga sắc mặt nghiêm một chút, một đạo thanh lãnh ngân quang gắn vào trên người nàng, làm nàng càng ngày càng không thể nắm lấy, giống như một đạo huyết ảnh. Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải bệ ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng phụng. Thường Nga làm lông mày giãn nhẹ, môi son hé mở, gót sen nhẹ nhàng, kéo theo lấy từng sợi lạnh huy, đem mảnh không gian này nhuộm thành một đạo dị cảnh. Động lòng người giáng múa, say lòng người thiếu dung, để lôi bộ hạ đem mắt thấy phải si, bọn hắn tất cả đều không tự chủ được ngừng lại, rất sợ động tĩnh lớn sẽ kinh động người ngọc, khinh cái này nghe thưởng tiền múa. Tại bộ này dáng múa hạ. Những này mang theo sát khí mà đến tiến tướng, đâu còn có nửa điểm chiến ý, từng cái như lâm vào tốt đẹp nhất trong hồi ức, để mảnh không gian này đều tràn ngập vô tận mỹ hảo nguy cảnh. Lôi chấn tử tại cái này vũ không giới, cũng là người, người, nhưng là, hắn chỉ là có chút dễ dỗ một chút, liền tránh thoát thường nga tận lực chế tạo ra huyễn cảnh. Hắn quát như sấm mùa xuân, phát ra quát to một tiếng. Này, chớ có nghi ngờ quân ta tâm, thường nga tiến tử. An ta một côn. Phía sau hắn hai cánh mở ra, lang không mã hạ. Khí thế lạnh lẽo điệu mà tới. Người chưa đến, khí tức đã liệt liệt đánh tới. Tường đại kim tiên tri lực, khiến một đám nữ tiên ai cũng cảm thấy hãnh nhiên, không hứng nổi chiến ý. Lớn vật lôi trấn tử, Vân Hoa ở đây, còn không mau mau thối lui. Phu nhân Vân Hoa bắt đầu ném ra ngoài một phương khăn gấm, Kiêu Miên Khan Dư không trùng cấp tốc lên nhanh, có che chở chi thế, hướng lôi trấn tử khoản đi. Phu nhân Vân Hoa đã từng được xưng là theo gấm hoa khăn trong mây chỉ tiền, lấy chân trời áng mây tế luyện thành một phương theo khăn, giá vân thu vật, khấu địch đả thương người, đều thuận buồn xuôi gió. Cũng là kẻ từ lúc đó, giao chỉ tiên cung nữ tiên mới đặc biệt thích thu thập mây, luyện chế thành vị pháp bảo, đã đẹp mắt lại thực dụng. Phu nhân Vân Hoa trong tay khăn gấm lên không bên trong, mắt thấy cách lôi chấn tử càng ngày càng gần, sắp đem nó gặp lại, phu nhân Vân Hoa lộ ra mỉm cười. Chỉ cần khăn gấm bao trùm lôi chấn tử, coi như hắn là kim tiên tu vi, cũng đừng hỏng tránh thoát phải rơi. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, dị biến tăng gọn. Lôi, lôi chấn tử nhỏ nhọn phát ra hừ lạnh một tiếng, một tiêu chấp từ lôi bộ hạ thần lòng bàn tay phát ra, bắn nhanh gấm mây theo khăn. Oeng, đây trời lôi điện như khuất tiết, hướng tấm càng càng lớn theo gấm khăn tới. A, phu nhân Vân Hoa phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng tay bấm quyết thu lấy pháp bảo. Trơ mắt nhìn mình khổ luyện 1.0005 pháp bảo bị lôi điện chi lực đánh cho khí linh đều hệ bại không chịu nổi, thẳng tức giận đến má đào tức giận, mắt hành lộ sát. Thế nhưng là, nàng lại cầm cái này lôi điện chi lực, không có biện pháp, gấp đến độ rậm chân không thôi, gương mặt xinh đẹp xinh hẳn. Lôi điện chi lực chính là thiên địa xóa bỏ làm trái đại đạo lực lượng pháp tắc, phàm là tu giả, bất luận tu vi cao bao nhiêu, ai cũng có mang lòng kính sợ. Lôi chấn tử cũng là thiên phú dị bẩm, lại được thượng cổ tiên hành linh căn trợ giúp, có thể điều động lôi điện chi lực, dù không bằng Trương Hữu Nhân hủy diệt đạo động dạng lợi hại, cũng làm cho cùng cảnh giới phu nhân văn hoa không thể làm gì. Nàng đang chuẩn bị lần nữa tế ra pháp bảo, đón lấy cái này hung thần ác sát lôi trấn tử, cùng hắn lại tranh thư hùng thời điểm, một bên thường nga cười yếu ớt nói, "Tỷ tỷ, để thường nga đến sẽ hắn một hồi. Ngươi cẩn thận." Phu nhân Vân Hoa hơi trầm âm, liền đem chiến trường tặng cho Thường Nga, cùng tất tiên nữ một đạo vì Thường Nga hộ pháp. Thường Nga mắt bên trong dâng lên một đạo thanh huy, thánh khiết phải như một đóa không nhiễm bụi bặm bạch liên hoa, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tay áo rải mang theo từng đạo đại đạo chi tức tại không trung ngập, khiến cả vùng không gian đều mang một không hiểu lực lượng pháp tại cái này đạo pháp thì chi lực dưới, tất cả tiên tướng Ba quát lôi chấn tử phản phất cảm giác trời tại biên cao, địa tại biến dày, mà đối diện địch nhân lại tại biên xa, làm bọn hắn tìm không ra mục tiêu. Như chỉ xích thiên gai cảm giác, thái âm vết trận, trần lên, một đạo tràn ngập toàn bộ không gian xương ngủ dâng lên, tại xương ngủ bên trong, theo lôi chấn tử mà đến chúng tướng sĩ bắt đầu như con rối không đầu đồng dạng bắt đầu tán loạn. "Ka ka, đây là ta, đừng đoạn. Cái này cũng là ta, những này tất cả đều là ta, ngươi cái này người quá dị, mau cút. Nếu như ngươi lại trộm ta đồ vặt, ta nhất định phải nói cho phụ vương, đưa đổi ra câu trần cùng, để ngươi lưu lạc thế gian." lại mảnh này trong sương ngủ, lôi chấn tử phảng phất trở lại tuổi thơ, cùng lôi thiên động tranh đoạt đồ chơi thời điểm tình cảnh, làm hắn sắc mặt đại biến. Đây không phải thật, mơ tưởng lấy loại này huyễn cảnh vây khota. Lôi chấn tử phát ra gầm lên giận dữ, tình cảnh trước mắt lại lần nữa biến đổi. Chúng tướng sĩ, sửa chữa vương vô đạo, theo bản soái tận quân khởi nghĩa, thẳng hướng triều đình. Một tên dâu tóc bạc trắng đạo nhân, chỉ huy thiên quân vân mã, một đường chạy giết, mà xông lên phía trước nhất chính là tay cầm hoàng kim côn, ngọ lên hai cánh lôi tử. Nhìn xem côn dưới thành đống tử thi, lôi chấn tử mắt bên trong một mảnh mê mang. Trúng quân Bạch chiến chết, trắng sĩ 10 năm về. Hắn cùng nó nó lôi bộ hạ thần đồng dạng, dần dần mê thất tại cái này thái âm trong huyễn trận. Tỷ tỷ, lôi chấn tử tâm cảnh quá cường đại, Thường Nga không thể khốn hắn quá lâu, còn cần sớm làm lập kế hoạch để tránh hắn đột phá huyễn cảnh, tổn thương Na Cha cùng tiên tướng. Thường Nga ma phấn trắng bệnh, mồ hôi mịn từ nàng chóp mũi chảy xuống, để nàng càng lộ ra kiều khiếp, để cùng là nữ tiên phu nhân Vân Hoa cũng thấy tâm lý rối lên. Nàng ám đạo tốt một cái Thường Nga tử, không hổ thiên nhân. Phu nhân Vân tâm tư vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía trấn ma của nổi lên bốn phía phản Tướng Lăng Tiêu bảo điện vương ngẫu nương nương phượng hướng, miệng bên trong thấp giọng nói, "Muội muội, tỷ tỷ đã hết sức, nhưng nguyên quán kịp." Mà lúc này, Trương Hữu Nhân xuất linh thuộc cấp chính nhanh như điện chớp địa chạy tới Nam Thiên Môn. Chương 330, đại yêu ánh chiều, chương 330, đại yêu ánh chiều. Người đến người nào, nhanh chóng buông xuống trên xa, tự báo thân phận, đợi bản tướng tinh tế cha đến. Hô trướng, đại thiên tôn ở đây, còn không tiến đến quỷ lại. Cự linh thần đang đánh áp, đối Nam Thiên hành lệ sát, đột nhiên nhìn thấy chân trời một trận khói bụi cuồn cuộn, không khỏi quá sợ hãi. Lão sư động chúng như thế điệu từ hạ giới mang đại quân đến đây, rất lâu chưa từng có. 1.00005 hay là 10.00005? Không đúng, hẳn là trước lượng kiếp thời điểm, từng có tình hình như vậy. Cự linh thần đầu hóc bên trong giận mình, cuối cùng một kia buồn ngủ đều ném ngoài 9 tầng mây. Hắn nhớ tới gần nhất thiên đỉnh thế cục không bình thường, lấy hắn cái này thường xuyên trở thành thiên quân bên trong tiên phong đại tướng thiên tiên tu sĩ, cũng vô pháp tiến vào thiên cung phạm vi, từ cung bên trong tìm hiểu đến một tia nửa tia tin tức. Loại này toàn không biết con đường sau đó nên đi như thế nào mê mang để hắn có chút bàng hoàng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lấy hắn cái này nhỏ nhỏ thiên tiên tiểu tướng nên như thế nào ứng phó. Lấy hắn kia đầu bên trong đều dài khối cơ bắp trí thông minh, cũng từ chúng tiên đem liên tiếp điều động thế cục, người được mấy điểm không bình thường, có mấy điểm mùi khói thuốc xuống nói. Thất tháp, tháp Thiên Vương cáo ốm không ra, suốt ngày ở Thiên Vương phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách, Thiên Đình hộ pháp đứng đầu vương linh quan bế quan tu luyện, không nghe thấy thế sự, Vương mẫu nương nương giao chỉ tiền cùng cũng gấp cửa đóng cửa, ngoài có thủ, 18 tú, 36 thiên cương hoặc bị điều đi các nơi phòng thủ, hoặc bị câu trấn đại đơn nói chuyện. Từng cọc từng cọc đều cự thần có mưa gió muốn tới cảm giác. Bởi vậy, ngay cả luôn luôn có chút tùy tiện hắn, cũng không thể không giữ vững tinh thần, nghiêm túc mấy điểm. Không phải sao? Vừa vừa lên cương vị, hắn liền phát hiện đại đội nhân mã Tề tụ, mang theo một trận thảm liệt chi khí, nào tới trước mặt. Cương đại chiến khí khiến Cự Linh Thần không khỏi âm thầm suy đoán, đến tận cùng thần thánh phương nào, lấy đại quân áp cảnh hình thức, thẳng vào Nam Thiên Môn, chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Cảm ứng được trận này trận sát khí, Cự Linh Thần đang hâm mộ đồng thời, trong cũng tê một hồi, thế nhưng là, Nam Thiên thủ tướng Chi chức trách lại làm hắn không thể không kiên đi ra phía trước hỏi. Bằng không, chẳng đại kia sáng loáng càng làm cho hắn sợ hãi. Khi hắn từ ốc tiểu hiệp miệng bên trong nghe tới đại thiên tôn cái từ này thời điểm, tâm lý lăng một hồi lâu. Đại thiên tôn, đại thiên tôn là ai? Tại ở trong thiên đỉnh, có mấy cái lượng cấp cũng không dùng đến xưng hô này. Tuy nói Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế là trời sinh đại thiên tôn, là khâm định tâm giới chi chủ. Thế nhưng là, tại đạo Phật hai nhà cường thế trước mặt, có thể bảo chỉ phổ thông mặt mũi liền đáng quý, sao dám lại tự nâng thân phận? Dám xưng đại thiên tôn? Đại thiên tôn? Cự linh thần tại miệng bên trong lặp lại một lần, đột nhiên mình. Tâm như vừa mới hồi hồn, nhìn qua trong chiến xa cái kia áo bảo màu vàng kim long, ngọc miệng kim sợi, một thân uy nghi khiến tam giới chúng sinh túi đầu anh Tuấn Nam Nhân, thân hình cao lớn không tự giác điệu thấp một đầu. Hắn một cố mắc tiểu bay thẳng trong thân thể cái nào đó khí quan, hai chân run run, lên dây cốt tinh thần, ngã vào trên mặt đất, lấy thanh âm run rời nói, vi thần tuần tra tiểu tướng cự linh thần không biết đại thiên tôn trở về, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại thiên tôn thứ tội. Trương Hiếu Nhân nhìn thấy trước mặt cái này từng tại Lâm Lộc lo sợ dáng vẻ, cùng hắn kia tráng kiện phải không tưởng nổi to con hình tượng cực không xứng đôi, để trong lòng của hắn phai mở cười một tiếng, ngay cả đại chiến chức ngưng trọng cũng vì vậy mà nhạt không khuất. Cự Linh Thần, ngươi cũng biết Thiên Đình hiện tại thế nào rồi? Trương Hữu Nhân nhìn trời bên cạnh một tia khói lửa khí tức, nữ khí gấp rút hỏi. Cự Linh Thần tâm lý một l bộ, nói, đại thiên tôn, tiểu tướng gần đây tuần thú nam tiên môn, một mực không có từng đi vào thiên cung bên ngoài, không, không biết tình huống bên kia. Nha. Hữu Nhân mặt không thay đổi ở một tiếng, xoay đầu lại, hướng Quan Vũ cùng chúng tướng nói, Thiên Đình đang nhịn, chúng tướng sĩ, theo bản tôn giết trở về. Giết. chiến xa ầm vang phát động, hơn 10.000 tướng sĩ mang theo khí tức cường đại, đem Nam Thiên Môn quân coi giữ gan đều kém chút dọa phá, vội vàng mở rộng trung môn, để cái này 20.000 tướng sĩ chen chúc mà vào. Đại Thiên Tôn khí thế thật mạnh. Cự Linh Thần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem quần quần quấy bụi, tâm lý bành bạch chừng ngày. Mới năm trước, hắn còn có gan tại Lăng Tiêu Bảo Điện lớn tiếng hô hào, thế nhưng là, bây giờ hắn liền tại Trương Hữu Nhân trước mặt hô vừa nói lời nói dũng khí đều không có. Các vị tướng sĩ đều cùng bản tướng giữ vung tinh thần đến, hảo hảo vì Đại Thiên thủ môn hộ, không được để Tiêu Tiểu Tiến vào thiên đỉnh nửa bước. Cự Linh Thần đảo mắt trở về, hướng một đám tiểu tướng nghiêm nghị dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Từ khi cùng Chương Hữu Nhân gặp mặt, nhìn thấy phía sau hắn hùng tráng vô song đại quân, cảm nhận được hắn vô cùng tôn nghiêm uy nghi về sau, tự linh thần viên kia cả ngày được trang hay chớ, kiếm sống tâm thái tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục, có một loại tranh đấu tâm thái, để hắn toàn bộ thân thể đều bắn ra một loại đấu trí. Cự Linh Thần loại biến hóa này, để bọn này thủ vệ nam thiên môn, cả ngày buồn đều ra kỳ quang, làm không rõ đầu lĩnh của bọn họ tại sao lại có như thế biến hóa. Đám tiểu thể tử Bản tướng cũng không muốn giống các ngươi như vậy, sống quãng đời còn lại tại Nam Thiên Môn cái này nhỏ nhọ trên cương vị. Cự Linh Thần nhìn xem những ánh mắt này mê ly tiểu tiên tướng, mắt bên trong có một cỗ mê thị. Lang Tiêu bảo điện trước, thi ngân từng đống, tiên huyết thành sông. Theo Vương Mẫu nương nương gia nhập chiến cuộc, Câu Trần cùng Thiên Đình trận doanh chiến đấu cũng đến gay cấn chi cảnh. Dương Tiễn mang theo Mai Sơn 6 Thánh cùng 1.200 thảo đầu thần, thả ra gạo trời quyền, như viễn cổ thần ma, sát khí tràn ra, thẳng đem Câu Trần gió, mưa, điện ba bộ hạ thần đến hoa rơi nước chảy. Phu nhân, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Câu Trần đại đế một chiêu biển máu ngập trời, bước lui Vương Mẫu nương nương, đối lư không phát ra một đạo tin tức. Ngay sau đó, trong hư không hiện ra một cánh cửa ánh sáng, Câu Trần chi tiểu thiếp, phu nhân Tuyên Hoa mang theo một đội yêu tu từ quang môn xuất hiện. Bọn này yêu tu khí tức tương đại, tất cả đều là các nơi ở phân tán đại yêu, từng cái mang theo vô cùng to lớn yêu tộc khí tức, há mồm phun ra từng đạo thanh hôi huyết khí, khiến Thiên Đình một phương tướng sĩ cảm thấy quá sợ hãi. Câu Trần, người dám can đảm cùng yêu tộc cấu kết, loạn ta nương nương nhìn thấy phu nhân Tuyên Hoa mang theo yêu tu xuất hiện, trong mắt phượng sát khí phía, từng chữ nói ra lên án mạnh mẽ lấy Câu Trần. Kiệt, kiệt kiệt khắc khắc. Câu Trần phát ra một tiếng cười quái dị, quắc, giao cơ, ngươi cái tiệt tỷ, chẳng lẽ quên đi bản đế chẳng những nắm giữ tam giới bên qua, đồng thời cũng nắm trong tay thiên hạ yêu tộc. Bản đế điều động yêu tộc bình loạn thiên đỉnh, sao là cấu kết nói chuyện. Hôn trướng. Vương mẫu nương nương trong tay châm vàng phát ra từng đạo lệ quang, thế công lại thêm mấy điểm, để câu Trần cũng không dám lại phân tâm khiêu khích, ứng phó phải cố hết sức. Câu Trần Đại Đế nói không sai, hắn là thiên đỉnh bốn ngự một trong trưởng thiên giới yêu tộc nhưng là Thiên đình cùng yêu tộc không hợp nhau là thiên hạ chuyện ai ai cũng biết, về phần trưởng không yêu tu thuyết pháp này, bất quá che đậy phạm nhân chi thai thôi. Cho dù ai cũng biết, thiên đình đối với yêu tộc đừng nói trưởng khống, liền ngay cả cần thiết điều động cũng không có khả năng. Bây giờ, Câu Trần Đại Đế mượn nhờ phu nhân tuyên hoa chi thủ, lấy yêu tộc chi lực trực tiếp tiến vào thiên đình, tham dự trận này quyền lực chi tranh, quả thực là dẫn sói vào nhà. Lấy những ngày ở phân tán các nơi, giá tâm bừng bừng yêu tộc đại năng, tiến vào thiên đình về sau, nếu như không có cầm tới kết quả vừa lòng, há có thể tùy tiện tối lui. Cho nên, Vương Mẫu nương nương đối Câu Trần Cận đều đau lòng vật điểm. Khi cường giả yêu tộc sau khi tiến vào, Dương Tiện cùng với thủ hạ ứng phó liền cản phát ra phi sức. Anh Triều. Chương 331, Vỹ đầu Thành binh, chương 331, Vỹ đầu Thành binh. Anh Triều. Khi một cái thân ngựa mặt người, hổ văn cánh chim quái vật sau khi xuất hiện, Dương Tiện trên mặt lộ ra một câu ngưng trọng. Yêu tộc 10 đại thánh một trong, yêu tộc thất thủ tiên đình về sau, liền tan biến tại Tam Giới Anh chiêu, cũng không so ngốc hùng, Nữu Ma Vương trở hiện tại tự phong yêu tộc 7 đại thánh, là thực sự kim tiên hậu kỳ cường giả, chẳng những thực lực kinh người, tu vi thông thiên, còn có hô phong hoán vũ cùng bí pháp, rất khó chơi. Dương Tiễn đối phó phổ thông Kim Tiên Sơ Kỳ tiên nhân, lấy hắn cự chuyển huyền công thứ lục chuyển thực lực, nhưng nhẹ nhõm ứng đối, căn bản không sợ. Nhưng là, đối phó anh chiêu cái này yêu tộc đại năng, lại rõ ràng có chút không đáng chú ý. Mà lại, tại bọn này cường giả yêu tộc trước mặt, trong tay hắn thảo đầu thần cũng dần dần mất đi vũ dũng, lại thêm câu Trần một phương đạt được viện quân về sau, khí si khí phóng đại, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, làm hắn áp lực lớn hơn. Giết, các huynh đệ, công tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, để ta yêu tộc lại triển phong." "Yêu tộc vô địch." "Trảm!" Chu Tiên Tinh Thần đại trận bởi vì không có Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Hữu Nhân chủ trì bất kỳ cái gì tiên thần cũng bất lực, trừ phi ngồi lên Lăng Tiêu Bảo Điện cửu long ngọc bội, cầm ngọc tỷ mới có thể dẫn động tinh thần chi lực, đối toàn bộ thiên cung hình thành hữu hiệu thủ hộ. Dương Tiện nhìn xem khí thế hung hung yêu tẩu, tức giận sôi sục, xong nhọn lượng lưỡi đao thường thường thương nhỏ máu, sao nhịn yêu tộc hung hãn không sợ chết, tiến sát từng bước. Đoạt hồn. Ngay tại Dương Tiện càng ngày càng cật lực thời điểm, ánh giống to một tiếng. Nó tiếng như lôi, mang theo một cỗ khiến người toàn thân khó mà chịu được nhiếp lực, khiến nương nương nữ đều người. Ngay tại cái này ngẩn người ở giữa, anh chiêu hiện ra pháp tướng trần thân, lộ ra khổng lồ huyết buồn đại khẩu, như thôn thiên nạp địa địa đột nhiên khẽ hốc. Lúc này, cái này mấy ngàn tên tiên tướng tại cái này thôn thiên miệng lớn phía dưới, bị hút cuốn ngược mà lên. Đúng là muốn thẳng vào đại yêu anh chiêu trong miệng, đặt được hắn món ăn trong bụng. Dương Tiễn cảm thấy hoảng hốt, vội vàng vận chuyển bí pháp, một vệt thần quang từ thiên linh rót vào, đi bác hội, nhập tự phủ, từ ếch tâm ra, hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên bắn về phía kia thôn lớn. 3. Lượng loại dị lực va nhau, phát ra một tiếng nhỏ bé lại khiến toàn bộ hư không đều phát sinh ba động nhẹ vang lên. Anh chiêu tại nhị lang thần mắt dọc phía dưới, cũng ăn một cái tiếng ầm. Hán đội vàng thu nhỏ miệng lại. Những này tiên tướng lập tức lăn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệnh địa lui về Dương tiện sau lưng, mắt bên trong đều là thân sắc. Anh chiêu đem khỏe miệng bay sượn, trên mặt lanh sắc nhìn về phía Dương Tiễn nói, bản tọa xem nhẹ ngươi cái này hầu bối, không nghĩ luyện được cái này cùng kỹ thuật phá bí pháp của ta, vậy liền để ngươi lại nhìn một cái bản tọa chiêu này thiên hà chạy ngược. Hán miệng bên trong nói lẩm bẩm, chỉ khoảnh khắc ở giữa, cả bầu trời tinh thần tựa hồ cũng bị che chắn, trở nên hoàn toàn u ám. Đồng thời Bầu trời từng đợt mưa axit bay xuống, mang theo trận trận khí tức hôi thối, khiến người nghe nóng muốn luôn. Những này mưa axit giọt hướng tiên tướng thời điểm, cương đại tính ăn mòn khiến tiên tướng trên thân giáp trụ cũng ngăn cản không nổi, hơi dính chính là một cái không nhỏ cái hố. Những cái kia trực tiếp nhỏ vào tiên tướng làn ra mưa axit, càng là dính chi tức tổn thương, để vốn là sĩ khí hoàn toàn không có tiên tướng nhóm từng cái ôm đầu tán loạn, đều đau không vậy. Hoàng Bét, như thế pháp thuật, như thế nào ngăn cản? Dưỡng Tiện miễn cưỡng lấy công cương khí thể, cầm cương đại nhọn lượng lưỡi dao cái này đạo thuật pháp vậy mà hảo vô biện pháp. Xông lên a! Câm nệ, ai trước đoạt tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đoạt được đại trận quyền không chế, bản tọa thưởng hắn hộ tộc mỹ nữ 100 tên. Anh triêu ra lệnh một tiếng, chúng yêu tu một trận ngao ngao kêu to, hướng Lang Tiêu bảo điện vào tới. Cút! Một tiếng quát chói tai đột nhiên xuất hiện, khí thế cường đại, để bọn này yêu tu cùng nhau dừng bước. Đồng thời, người này trên thân lẫm lệ khí thế, mang theo công chính bảo vệ khí tức, để thiên đỉnh tiên tướng hôn loạn cảm xúc cấp tốc có thể khôi phục, trở nên chẳng phải lộn xộn, miễn cưỡng khôi phục 3 điểm sức chiến đấu. Đợi mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy thiên đỉnh một chỗ không đáng chú ý nơi lánh, đi ra một tên đỏ mặt râu người quát giáp vàng áo bào đỏ thần nhân Người này tay phải cầm roi thép, tay trái phong hỏa luân, trạng thái uy mãnh, khí thế bức người. Vương Linh Quan. Anh trêu nhìn người tới, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn phát ra rít lên một tiếng, hét lớn, "Vương Linh Quan, ngươi là đạo giáo hộ pháp, tại sao lại tương trợ Thiên Đình, chẳng lẽ liền không sợ hỏng quý giáo đại sự, mấy vị thánh nhân rút người hộ pháp chức vụ?" Hắn biết nói, Phật hai môn một mực chèn ép Thiên Đình, nghĩ lấy loại lời này gạ hỏi một chút, nhìn xem Vương Linh Quan hành vi là hành vi cá nhân hay là đạo giáo chủ trương. Nếu như chỉ là Vương Linh Quan hành vi cá nhân, còn tốt đối phó, nếu như là đạo giáo chủ trương Yêu tộc liền sẽ cân nhắc phải chăng lại đến trôi lần này vũng nước đục. Vương Linh Quan là 500 linh quan đứng đầu, nhiều năm ở Thiên Đình, trên danh nghĩa là đạo giáo hộ pháp, nhưng lại nhận lấy Thiên Đình bão loạn, lâu dài vì Thiên Đình trấn yêu phục ma sự vụ bôn ba cùng nó nói hắn là đạo giáo hộ pháp, không bằng nói hắn là Thiên Đình hộ pháp càng thêm thỏa đáng. Cho nên, tại Vương Linh Quan mắt bên trong, đối với nói, Phật hai môn chèn ép Thiên Đình sự tình, hắn không cách nào trái phải, như vậy, hắn liền tận chính mình một phần lớn nhất tấm lực, vì Thiên Đình thủ một cái bình an, để tam giới chúng sinh thiếu thụ một phần chiến loạn khổ sợ. Vương Linh Quan nghe tới anh chiêu lời này về sau, Lênh tốc trên mặt cũng vô nửa điểm biểu lộ, hắn nói, bản tiên quan tương trợ thiên đỉnh liền không bàn mà hợp thiên đạo, tại sao lại hỏng đạo giáo sư tình, tại sao lại chọc giận thánh nhân. Anh Triêu, đừng làm người nghe tin sợ, bản tiên quan cũng không sợ nói cho người, lần này ra mặt thủ hộ thiên đỉnh là linh quan người sự tình, cũng là thiên đỉnh mỗi một cái thần tử ứng tận chi trách. Anh Triêu, làm yêu tu, lẽ ra ở tại chỉ định chi địa, an tâm tu luyện, vì sao đến loạn ta thiên đỉnh, tại vốn linh quan diện trước, còn không mau mau tối lùi. Hắn vừa nói chuyện, một bên bọn Tuấn Thạc quyết, nhanh chóng trong hư không vẽ ra một bức phù triện, nói tiếng tật kia phù triện không gió tự cháy, trận trận đại đạo thanh âm tùy theo mà tán ở giữa thiên địa, đem trọn phiến thiên không mưa axit lập tức xô tan, lập tức liền để vùng trời này vần khai vụ tán, một mảnh thanh minh. Vương Linh Quan, đây là người bức ta. Anh gây chú ý hạt châu nhất chuyện, nhìn xem cô Linh Linh Vương Linh Quan, vung tay lên, đối thủ Hạ Yêu tướng quát, giết cho ta. Vương Linh Quan trong tay hỏa hướng trên bầu trời đi, kia phong quay vòng, trên mặt đất như sau mưa, tung xuống một chỗ vàng nóng Miệng hắn bên trong nói lẩm Trên tay ấn quyết không ngừng biến ảo, miệng bên trong la hét nói, "Vẩy Đậu Thành binh, Hoàng Cân Lực sĩ, chiến!" Lập tức, mấy ngàn khí tức nặng nề hoàng kim lực sĩ chống rông xuất hiện, ngay tại những này yêu tộc tu giả trước mặt. Những này hoàng cân lực sĩ thực lực dù không mạnh, cũng rất phù về, nhưng thắng ở ra dày thịt béo, lại không sợ đau nhức, cũng là cùng những này yêu tu liệu cái lực lượng ngang nhau. Chương 332, Vương Mộ gặp nạn, chương 332, Vương Mộ gặp nạn. Vương Linh Quan chính là thiên đỉnh hộ đạo tiên quan, thập đại, những cảnh giới cao, đạo pháp tinh thông, mà lại năng lực cận chiến cũng không yếu. Tại Tôn Không đại náo thiên cung thời điểm, Bởi vì đạo giáo bản thân đối với Tây Du một chuyện, đối Thiên đỉnh cũng tổn lấy tính toán chi tâm, lại thêm cùng Phật môn âm thầm tranh đấu, dẫn đến đại môn chúng xuất công không xuất lực. Do vậy, khi đầu đồng tiết cốt tôn ngộ không đánh lên Lăng Tiêu bảo điện, đấu cự linh thần, tứ đại thiên vương như vào chỗ không người lúc, cái này Vương Linh Quan chỉ dựa vào một thân cận chiến chi kỹ liền ngăn trở đại thánh bước chân, làm hắn không cách nào xâm nhập tiên cung chỗ sâu, vì Thiên đỉnh cuối cùng mặt mũi giữ lại một điểm tấm màn che. Đúng là như thế, có Vương Linh Quan tương trợ, phối hợp hoàn sĩ cái này khí, nương nương nữ lại là khó khăn lắm ngăn trở câu Trần đại thủ hạ gió điện, mây ba bộ hạ thần, đem nó khu trừ lăng tiêu bảo điện, không được tiếp tiến vào. Mà trong hư không, Vương Mẫu Nương Nương cùng Câu Trần Đại Đế ở giữa chiến đấu, cũng tiến hành phải hừng hực khí thế. Vương Mẫu Nương Nương một con châm vàng mang theo hùng hồn tiên nguyên lực, mang theo cường đại đại đạo tri thức, khiến chúng sinh túi đầu. Câu Trần Đại Đế dù trưởng khống tam giới trước qua, lấy chiến mà sống, lại đối Vương Mẫu Nương Nương cường đại công kích không thể làm gì. Mà lại, Vương Mẫu Nương Nương tuân theo Đông một số, chỉ cung, tại chúng chỉ trong, Nương Nương thiên vật đến mức để người cơ hồ quên nàng đã từng cũng là quát tháo phong vân nữ tiên đứng đầu. Tại cây kia vô dựng thẳng không phá vỡ, cường đại vô song châm vàng phía dưới, câu Trần đại đế càng đánh càng kinh hãi, dần sinh một cố lực không thể đỡ ảo giác. Chẳng lẽ bản đế sai lầm rồi sao? Câu Trần bắt đầu hoài nghi từ bản thân sợ tác sở vi tới. Ý nghi ngờ mới nổi lên, khiếp ý này sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đạo này khiếp ý chỉ là một viên không đáng chú ý hạt giống, nhưng là tại cường đại công kích phía dưới, hạt giống này dần dần nảy mầm kết quả chậm rãi đề câu Trần Đại Đế tâm lý bày ra bóng tối, làm hắn chiến ký đều chịu ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng trì trệ. Đại Đế, thiếp thân cả cho ngươi thời điểm, cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi anh tư bừng bừng phấn chấn, hùng tâm tráng chí. Ngươi lúc, quân tâm như sát, đấu chí sẽ trời. Chẳng lẽ bây giờ, ngươi muốn lùi bước sao? Đại Đế, là nam nhân liền vĩnh viễn không nói lùi, ngấp lại thiên đình hiện tại quân ván, nếu như đại đế có thể mang theo quần tiên lấy cường thế tư sừng sững giới, kia là một kiện phong quang giường nào sự tình. Phu nhân tuyên hoa trong giọng nói mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm lớn lao mị lực. Khi câu Trần Viễn kia dần dần trở nên lạnh tâm lần nữa khôi phục lửa nóng. Lúc này, phu nhân Tiên Hoa ánh mắt quét về phía anh Chiêu đại yêu, lộ ra không hiểu cười một tiếng. Thừa dịp lửa đánh nóng nói, "Đại đế, ngẫm lại con của chúng ta, ngẫm lại trời động bị họ trương Âm Nưu hám hại kết quả, chẳng lẽ chúng ta giống như này từ bỏ?" Càng tâm như thế vĩnh viễn gánh vác lấy đối trời động ấy nãy sống chui nhủi ở thế gian. "Đại đế a." Khi phu nhân Tiên Hoa lần nữa nhắc lên Lôi Thiên động thời điểm, câu Trần mắt bên trong khí bức lên, một đạo tràn trề sát cơ từ trong hai con người hiện. Hắn biết, hiện tại cũng lại không quay đầu đường, bất luận con đường này là đúng hay sai đều chỉ có đi thẳng xuống dưới. Mình reo xuống nhân, chính là ngậm lấy nước mắt cũng được đem nó kết quả nuốt vào. Tại loại này ý niệm dưới, câu Trần Đại Đế bộc phát ra trước nay chưa từng có quyết tuyệt, phát ra quát to một tiếng, trong tay chiến ngự kỳ phát ra trận trận huyết quang, tam giới dành dụng mấy cái lượng tiếp cấp thiết huyết chiến khí bay thẳng trôi nảy chiến kỳ, làm hắn thế công tăng vọt, đồng thời, câu Trần thủ hạ ba bộ hạ thần cũng vì vậy mà được lợi, từng cái bị cái này thiết huyết chiến khíโจ kích, mang thương như hổ, sức chiến đấu nháy mắt nhắc lại 30%. Vương Mẫu nương nương mắt vượng Nhìn xem câu trần phía sau thiết huyết chiến kỳ, nhìn lướt qua biên giới chiến trường, trong lại phát ra một vệt kim quang, trực kích miệng thơm nhẹ thấm, trên mặt mỹ ý phu nhân tiên hoa, nàng muốn trước tiên chém giết tên này quyến rũ chúng sinh yêu hồ, lại giết câu trần. Người dám? Câu trần đại đế nhìn thấy vương mẫu nương nương động tác, phát ra giống to một tiếng, trong tay chiến kỳ lay động, lập tức, cả bầu trời bị huyết sắc bao phủ, để người đánh tâm lý thang ra một câu ngang ngược tri ý. Thế nhưng là, vương mẫu nương nương là mang hận mà đến, nó thế như điện, cái kia bên trong có thể ngàn được đến. Chỉ nghe hét lên một tiếng, yêu nghiệt, nghi ngờ ta thiên đỉnh tiên thần, phải làm tội chết. Tại phu nhân tuyên hoa mắt bên trong sợ hãi vạn phần vẻ mặt, đạo kim quang kia chỉ qua trong dây lát liền tiến vào đầu lâu của nàng, mắt Trần có thể thấy tốc độ, nàng kia diễm tuyệt nhất thời khuôn mặt, cấp tốc hồi bại, như thời gian thoáng qua 1.0005, trở nên gián mua bắt đầu. Thiên nhân ngũ suy, thời gian ngược dòng chuyển. Chú ý trận chiến này, các giới đại năng nhìn thấy Vương Mẫu nương nương cái này thức công kích, mắt bên trong chẳng ai lộ ra vẻ kinh hãi. Nghĩ không ra Vương Mẫu nương nương lại có thực lực thế này, ngay cả thời không chi lực cũng lĩnh ngộ một kìa, Đợi một thời gian, đại La Kim chi vị ở trong tầm tay. Tiểu nha đầu này thế mà lần này cùng nội tính, không tệ, không tệ. Đầu suất cung vị kia nhìn thấy cái kia đạo thời không chi lực, mắt bên trong lộ ra một vòng tinh quang, cười cười, lại không chú ý trong tràng chiến đấu, kế tiếp theo hắn vĩnh vô chỉ cảnh luyện đan đại nghiệp. Ngay tại chiến đấu anh chiêu cảm ứng được trên bầu trời thời không chi lực, tay run một cái, ngay tại thi chiến pháp thuật đều suýt nữa xuất hiện phản vệ, hắn bức lui vương linh quan, mắt bên trong lần đầu lộ ra một chút do dự. Thế nhưng là, hiện tại đâm lao phải theo lao, anh chiêu dẫn đầu những này yêu tu đã không có đường lui. Từ khi bọn hắn rời ra thập vạn đại sơn, rời đi tổ địa về sau đã sớm thành du hồn đồng dạng tồn tại, ngay cả cường giả yêu tộc đối bọn hắn đều không đồng ý như thế lại không lực lượng lớn nhất phấn đấu một lần, tam giới cuối cùng rồi sẽ không có vị trí của bọn hắn. Cái kia đạo thời gian chi lực chui vào phu nhân tuyên hoa thể nội về sau, cường đại lực phá hoại, cấp tốc để phu nhân tuyên hoa vô cùng thời gian ngắn vượt qua thật dài cả đời, bộ xương mỹ nữ, không ngoài như vậy. Tán. Tại vương mẫu nương nương từng tiếng lạnh quát khẽ bên trong, phu nhân tuyên hoa cái này đã từng cười một tiếng khinh nhân thành cửu một mạch người cả nguyên thần đều không có đạo thoát liền bị hóa thành một đoàn kết cho. Giao cơ, cái thì, bản đế muốn giết ngươi. Câu Trần Đại Đế phun ra một ngụm tinh huyết, phun về phía huyết sắc chiến kỳ, một phát bắt được mấy chục ngàn anh linh, bỏ vào trong bụng ôm hận mà đến, một đôi nguyên khí đại thụ, mang theo quần quần phong lôi chi lực, mang theo kinh thiên đại thế, đột nhiên cái hướng vương mẫu nương nương phía sau lưng. Chết. Lạnh lùng thanh âm, như địa ngục đòi mạng chi phủ. Oan. Nhìn qua cái này thế kinh thiên công kích, vương mẫu nương nương hơi biến sắc mặt. Nàng cái này thức thời gian ngược dòng chuyển chiêu thức, chính là bởi vì nàng năm gần đây đạt tới Kim Tiên ngộ được đại kim tiên một tia thời không chi lực, miễn cưỡng có thể dụng. Nhưng là, bởi vì bản thân tu vi không đủ cường ép vào chuyển, chắc chắn đối nàng tử phụ tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng là bởi vì nàng công lâu không dưới, nóng vội chấn ma của tình huống, lại nhìn thấy phu nhân tuyên hoa lấy yêu thân chi thể, dù hoặc câu Trần Đại Đế tâm trí khó thở phía dưới, mới lấy đạo này bí thuật phát ra công kích. Nhưng là, tại đạo này bí thuật về sau, nàng đối với câu Trần không tiếc lấy thôn vệ chiến kỳ anh linh mà cường hóa công kích, liền lộ ra hữu tâm vô lực. Bởi vậy, nàng mắt thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới, lại nhượng bộ không được. Nương nương. Giao chỉ tiên cung một đám nữ tiên nhìn thấy vương mẫu nương nương thân hãm trong nguy hiểm, mắt trong mang theo một bí thường tay bên trong đạo thuật không muốn sống hướng đối thủ khuynh tiết, đáng tiếc, bọn này thực lực đồng đều không quá cao nửa tiền, đối mặt Kim Tiên đỉnh Phong Vương Mẫu Nương Nương cùng Câu Trần Đại Đế ở giữa chiến đấu, các nàng ngay cả dựa sắt vào tư cách đều không có. Chưa xong đợi tiếp theo mời luật soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 333, màu trắng vân giới kỷ, chương 333, màu trắng vân giới kỷ. Nương Nương. Ngay tại chúng tiên đều coi là Vương Mẫu Nương Nương sẽ hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, Vương Mẫu nương nương hiện ảnh. Lỡ này cơ đất, một phái dị hương phủ, nương nương lên thêm ánh tư Mời anh, cương đại lực trùng kích công kích tại phương này thành kỳ phía trên, như bùn vào biển, tung tóe không dậy nổi nửa điểm gần sóng. Chẳng lẽ các ngươi quên nương nương màu trắng vân giới kỳ rồi sao? Vương Linh Quân đã tinh trước phát ra một thức công kích, khuôn mặt bình tĩnh, cho anh chiêu áp lực cực lớn. Màu trắng vân giới kỳ lại tên tụ tiến cờ, là Đông Vương công cùng Kim Mẫu lưu lại chí cường linh bảo, mặc dù không có lực công kích, nhưng là, tại phòng ngự bên trên trừ thánh nhân lão tử Huyền Hoàng Linh Nhân bên ngoài, không đối thủ nữa. Chính là này cờ, tại thượng cổ phong thần thời điểm, Ngại cả Quảng Thành tử tay bên trong trí cường công kích pháp bảo phiên tiên ấn cũng chỉ có thể lực bất tầm tâm, huống chi Câu Trần Đại Đế một cái tiểu tiểu kim tiên công kích. Câu Trần nhìn thấy màu trắng vân giới kỳ bị tế ra thời điểm, mặt xám như cho, như cha mẹ chết. Hắn lần nữa manh động thái ý. Nhưng vào lúc này, một tiếng vô lượng thọ tôn sau lưng hắn vang lên. Câu Trần ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đột hách tóc trắng lao đạo cưới lộc mà đến, tay bên trong cầm một cây cổ pháp quải trượng đầu rồng, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc. Câu Trần Đại Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần hữu lễ. Câu Trần trông thấy người tới, Ánh mắt lóe lên một đạo không phải bình thường chỗ này đỏ, hắn tâm tư hơi động, nhìn qua lao đạo, muốn nói lại thôi. Vương Mẫu nương nương trên thân màu xanh phụ thân, nhìn qua người tới, khuôn mặt trầm xuống. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng Câu Trần cùng một chỗ phản ra thiên đình? Làm ra khiến chúng tiên sinh hổ thẹn sự tình. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mặt mơ mộng khô khốc, thôi ngừng lại về sau cười nói, nương nương lời ấy sai rồi. Câu Trần Đại Đế thấy thiên đình thế yếu, nghĩ lấy cường giữ gìn thiên đình chi bi, có tội gì? Trưng hữu nhân quản lý thiên đình, mấy cái lượng động chẳng làm nên trò trống gì chẳng những khiến chúng tiên không mặt mũi nào, còn để thiên cung hổ thẹn, lẽ ra chủ động phái vị. Thế nhưng là, hắn một mực cưỡng chiếm thiên đình, không muốn phát triển, làm hại ta tiên triều khí vận, khi phản, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trên mặt mang theo một cỗ sắc khí, trong tay quải trượng coi thường, nói: "Nương nương, bản đế kính ngươi nữ tiên đứng đầu, nhưng là, biết thực vụ người vì tổn tiệt, nếu như khang khang ngăn cản bản đế cùng Câu Trần Đại Đế tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, như vậy, bản đế cũng chỉ phải đắc tội." Câu Trần nghe tới Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời này, tâm lý như ăn mật. Chi a, Vì sao trước kia không có cảm thấy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế như thế hiểu ta. Câu Trần có như vậy một nháy mắt cảm thấy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tấm kia đột hách mượt mà dâu dài đạo nhân bộ dáng. So với đã chết phu nhân tuyên hoa còn muốn hấp dẫn hắn, làm hắn có chút si. Nói thật, Câu Trần một mực cùng Trương Hữu Nhân không hợp nhau, ngược lại thật sự là có hơn phân ngửa nguyên nhân như Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói tới đồng dạng, chỉ muốn lấy cường thế quản lý hình thức, để thiên đình đứng ở chúng thần chi đỉnh. Hắn một Phật, hai không nói, cũng không tộc cấu kết, liền ngay yêu tộc thế lực cũng là phu nhân tuyên cường thế thổi đi bên gối gió một tay xử lý ra. Mà lại Phu nhân tuyên Hoa hứa hẹn với hắn là yêu tộc dùng tuyệt đối trung thành đối với hắn tiến hành phụ tá. Trong vấn đề này, Câu Trần lựa chọn tính địa coi nhẹ yêu tộc giá tâm cùng anh chiêu đối quyền lợi khát vọng. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn xem nhẹ tại thực lực không cường đại trước đó, cường thế đột tiến vào có thể hay không gây nên nói, Phật hai nhà cường thế bắn ngược, có thể hay không gây nên thánh nhân chi nộ. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua Trương Hữu Nhân lấy vai trò thấp nhất phương thức, cân bằng thế lực khắp nơi sở tác ra to lớn hy sinh. Loại này thấp cũng dẫn đến tại trong tam giới, có đạo Phật lượng tổ chi danh, lại vương ngọc hoàng đại đế chi vị. Câu Trần đại đế một lòng nghĩ trấn hung thiên đình, lại chỉ có nó no tâm lại vô kỷ lực, nếu không phải Lôi Thiên Động ngoài ý muốn tử vong, phu nhân tuyên hoa bên gối gió không ngừng điệu thổi, hắn vẫn không cách nào hạ quyết tâm. Hôm nay chiến đấu, lúc đầu lại vô cơ hội thắng, nào biết Trường Sinh Đại Đế xuất thủ tương trợ, làm hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện tâm kia cựu lòng ghế giữa lóe vụ người nhất kiếm quang. Hắn hướng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhẹ gật đầu, lộ ra một bức tự cho là nhất án đùi lòng người tiêu dung, đối mấy bộ thần tướng lớn tiếng nói: "Các huynh, Nam Trường Sinh Đại Đế cảm hoài nhân không làm, có hại thiên đình nghiêm, cố ý tương trợ ta cùng công tiến Tiêu Bảo Điện, còn vạn tiên một cái cường đại tiên triều." Ngươi cùng còn không tận lực đánh cược một lần, vì ta thiên đỉnh quật khởi mạnh mẽ, liều ra một cái tươi sáng cả khuôn. Làm cản? Vương Mẫu nương nương một tiếng khét đệ, đè xuống câu Trần Thanh Âm, nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế là thiên đạo chỗ chung, trấn vạn dân tại hơi lên tam giới chi chủ, há lại cho ngươi cùng rằng ba câu liền có thể vọng đánh giá công lao qua? Các khanh, quay đầu là bờ, nếu như lại cùng câu Trần cùng một chỗ mưu phản tạo phản, chẳng tiên đại định trạm không dung tha." Giọng nói của nàng biến đổi, quay đầu nhìn về nam cực trưởng sinh đại đế cười nói, lùi một bước đến nói: "Không biết hai vị đại đế nếu như tiến vào Tiêu bảo điện về sau, ai tới làm nhà làm chủ đâu?" Lúc này, Vương Mẫu nương nương một mặt mỉm cười, như tiểu Lát Ma, cùng vừa rồi Mẫu Nghi Thiên Hạ dáng vẻ tựa như hai người. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nghe đến lời này, tâm lý một lập bộ. Hắn vốn không nguyện tham gia câu Trần Phạn gia Thiên Đình sự tình, Trường Sinh Đại Đế vốn là một cái đam mê tốc chí người, mọi chuyện đều thích trước đó tính trước làm sao. Nhưng là, bởi vì Trương Hữu Nhân tại Bắc Câu Lô Châu trùng hợp nhìn thấu nó thiên báo các bí mật, làm hắn cấu kết Phật môn sự tình bại lộ, lại thêm tìm ra thần tộc chi vật, để hắn tội thêm một trở. Sau đó, hắn thừa dịp Trương Hữu Nhân tu nạp tiến ngưỡng lúc, lại lấy trợ sinh bí pháp tuế Nhân tính. Theo Thiên đỉnh tiên luận, tung cựu tử cũng khó từ nó tốn. Đủ loại nguyên nhân, làm hắn tại tiểu bí cảnh bên trong ăn ngủ không yên. Thánh nhân rời đi, xiển giáo một mạch cởi xuống giới Khương tử nha bên ngoài, lại bất lực. lực. Khương tử nha lại dã tâm mừng mừng, một mực liền cùng hắn cũng không rất hợp giao, tạo thành Nam cực trưởng sinh đại đế tại Thiên đỉnh một bàn tay không vô lên tiếng. Cho nên, mắt thấy Câu Trần đại đế rơi lên phạc cờ, nghĩ thừa dịp 10 năm ước hẹn cái này đặc biệt thời cơ, giết vào đỉnh, ngồi lên chính thống chi vị, sự động lòng của hắn. Nhưng là, Nam cực trưởng sinh đại đế cũng không có ngay lập tức ra ngoài trợ giúp Câu Trần đại đế. Hắn biết Dưới tay mình hoàn toàn không có binh hay không có thế, tốt nhất thời cơ xuất thủ hẳn là tại Câu Trần Đại Đế cần nhất hắn thời điểm. Dễ hoa trên gấm đoạn không bằng ngải tuyết tặng than tới để người cảm động. Hắn cũng biết Câu Trần cá tính bảo thủ, dễ tình cảm làm việc. Chỉ cần có thể tại Hàn Uy Nan nhất thời điểm đả độc hắn, Câu Trần mới có thể một mực đem hắn xem như nhất chi kỷ kỳ kỷ. Nam cực Trường Sinh Đại Đế là cái có dã tâm lớn người, bằng không không sẽ cùng Phật môn lựa chọn hợp tác, cũng không sẽ cùng thần tộc Dương Nguyệt tiến hành cấu kết, chứ hàng nguyên, thu thập tín lực, lặng lẽ bố cục đây hết thảy, cho nên Hắn muốn chờ một cái cơ hội, một cái khiến Câu Trần sẽ đối với hắn vô lòng cảnh giác, đem cuối cùng trái cây chắp tay đưa tiến cơ hội. Nhưng là, đang nghe Vương Mẫu nương nương mang theo những vẻ mặt này nói ra lúc, Nam Cực trưởng sinh đại đế biết phiền phức lớn. Chương 334, giao cho ta đi, chương 334, giao cho ta đi. Đs, cảm tạ mở mở mở, Long đạo hữu khen thưởng cùng đánh giá. Quả nhiên, Câu Trần đại đế nghe tới Vương Mẫu nương nương câu này thoảng qua đề điểm, trong lòng nghi ngờ lộ sinh, động tác trong tay không khỏi một chậm, thẳng tức giận đến Nam Cực trưởng sinh đại đế chỉ muốn chửi thề. Thật là một cái đỡ không nổi tường bùn nhão. Ngay cả thấp như vậy trình độ kiếm truyện ly tán cũng xem không hiểu. Hắn kiềm nén lửa giận, ngược lại hướng Câu Trần cười nói, "Đại đế, lúc này cũng không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm, hay là trước giải quyết nạn môn, tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, khống chế Chu Thiên tinh thần đại trận lại nói. Nếu không ngươi xem một chút, thủ hạ ngươi thuộc cấp cùng cường giả yêu tộc đều nhanh nhịn không được." Câu Trần kinh ngạc một chút, gật đầu nói phải. Thế là, trong tay hai người đạo thuật ngay cả huyễn, công kích trực tiếp vương mẫu nương nương. Đáng thương giao chỉ nữ tiên đứng đầu, chỉ có màu trắng giới kỳ trợ giúp, cũng song quyền nan thủ, bị quân loạn công kích, đánh cho nhau, nhau rút lui, hiểm hướng còn sinh. Nếu không phải Vương Mẫu nương nương linh nộ thời không chí lực, Ngẫu nhiên tại chuyển nhận ở giữa vận dụng một tia quay lại chi pháp, e là cho dù có tam giới xếp hạng trước mấy phòng ngự linh bảo, cũng không chịu được hai vị kim tiên đỉnh phong tu sĩ giáp công. Nam Cực Trường Sinh đại đế mắt thấy phía dưới nhị lang chân quân hiền uy, để một đám gió bộ thần tướng nhanh chóng bại lui, mắt bên trong run lên, trên thân bao phủ một cỗ như xương mù không phải xương mù khí tức thần bí, trên tay của hắn pháp quyết cũng biến thành tướng vị khó phân bắt đầu, như tuy tốn, dù nhìn rất đẹp, lại mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Câu Trần Đại Đế gặp một lần Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Phá Tuấn, liền minh bạch đây là trường sinh đại đế tuyệt học, chuẩn bị lấy tu vi chi lực tức đoạt vương mẫu nương nương tọa tính. Bảo thủ như hắn, cũng đối pháp môn này cũng có ý sợ hãi, vội vàng bước ra lui lại. Thiên địa chi thoả, còn về bản nguyên, xóa bỏ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phun ra một phẩm tiên huyết, trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng là, trong mắt của hắn lại tinh quang lập lòe, có vẻ điên cuồng tri ý đang ngẫy hiện. Hắn lấy 10.00005 tu vi làm đại giá, ép vận chuyển bí pháp, muốn nhất cử đem vương mẫu nương nương hóa thành sơ cô. Khô. Tại không có thiên đạo chi lực thủ hộ phía dưới, Loại bí thuật này đối đầu đại La Kim tiên trở lên tu vi tiên tu, cơ hội khó giải. Đương nhiên vừa rồi Vương Mẫu nương nương liền đã từng lấy thời không chi lực, cưỡng ép xóa bỏ phu nhân tiên hoa. Nhưng là, tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bí pháp trước, nàng lĩnh nộ kia một kia thời không phát tắc, hoàn toàn không đáng chú ý. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bởi vì tiên phú dị bẩm, có thể giao phó, tức là thiên hạ tu sĩ tọa tính, huống chi, lúc này, hắn lại bản thân hiến tế 10.00005 tu vi, uy lực sao mà chỉ lớn. Vương Mẫu nương, nương nhìn thấy thần bí dị lực hướng mình tới, mắt phượng hiện lên một vẻ bối rối. Mâu trắng vân giới kỳ chủ phòng lại không cách nào phòng thiên địa này tuế nguyệt chi lực ăn mọn. Tại không có đạt tới đại la kim tiên, không có hoàn toàn lĩnh ngộ thời không chi lực, đối với tuổi thọ cái này thần hồ kỳ thần lực lượng. Bất luận cái gì một người tu sĩ đều hoàn toàn không cách nào tiến hành dự báo cùng khống chế. Tu sĩ nghịch thiên mà tu, lộ thiên địa bản nguyên mà trường thọ, mượn đại đạo chi căn lấy trường sinh, nhưng là, trường thọ cũng không phải là bất tử, trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh. Cho nên, thiên địa lượng kiếp thời điểm, hạ xuống thiên nhân ngũ suy mới có thể khiến các lộ đại tiên hoàng hốt sợ hãi, mới có thể phiến thế lực nơi, nhao nhao nhập tiếp, lấy tranh đoạt một phần sinh cơ. Thọ tính chi lực Vương Mẫu nương nương trong tay châm vàng hướng xuống vạch một cái, miệng bên trong khẽ quát một tiếng độn hóa thành một đạo lưu quang, chỉ lên trời tế bay đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trong cơ thể nàng tiên nguyên lực cháy hừng hực bắt đầu, chống đỡ lấy nàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mảnh này dị lực bà phủ. Thế nhưng là, cái kia bên trong còn kịp. Bản đế đạo này bí pháp há lại lấy độn pháp liền có thể thoát đi, bản nguyên truy tung, nhấp. Trường Sinh đại đế một trận ho nhẹ, mặt mo một trận trắng bệnh, hắn con người bên trong hiện lên một đạo tấn hai ngón liên đạn, từng đạo bí tiếp theo rách bầu ngăn trở, Tuấn thân thể bảo mà đi. Lớn mật. Đột nhiên quát to một tiếng, như thiên địa bổ ra thời điểm đạo âm, làm lòng người thần đều đức. Trương Hữu Nhân thân hóa hừng quang, nhanh chóng lướt đến cái châm cài đầu tán loạn vương mẫu nương nương bên người, một tay lấy kia nở nang thân thể mệt mỏi nhẹ nhõm như mang, thâm tình nói: "Ngươi vất vả, còn lại liền giao cho ta." Hắn mắt bên trong lộ ra một vệ thần quang, mang theo đại đạo bản nguyên khí tức, phát ra khiến người nghiêm nghị không dám phạm khí thế, phun ra một đạo kim mang, liền quát nói: "Tán." Lúc này Trương Hữu Nhân ánh mắt thanh như một tôn không mang mấy mấy tình cảm máy móc. toàn bộ tâm thần cùng thiên địa đại đạo tương khế, hắn chính là trời, hắn chính là địa. Thiên nhân hợp nhất, đây chính là thiên nhân hợp nhất. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nghe tới Trương Hữu Nhân thanh âm thời điểm, liền cảm giác được không ổn. Tại Bắc Câu Lô Châu, chính là Trương Hữu Nhân lấy thiên nhân hợp nhất chi cảnh, phá hắn lột thọ chi pháp, tam giới một cái duy nhất lấy đại là Kim Tiên phía dưới cảnh giới, phá hắn cái này sẽ không tùy tiện vận dụng bí thuật. Bây giờ, Trương Hữu Nhân xuất hiện lần nữa, làm hắn tâm đầu tiên liền hoàng. Cái này không liên quan tu vì cao thấp mạnh yếu, nhưng là, lại bởi vì đại đạo tương sinh tương khắc, làm hắn chỉ có một đạo khiến tam giới chúng tu nghe ngóng mà biến sắc bí pháp không cách nào thi triển, làm hắn phiền muộn phải muốn tổ Mà lại Hắn lúc trước còn hao phí 10.00005 tụ vi tiến hành hiện thế. Loại này bản thân hiến tế chi thuật cũng không tượng phổ thông tiêu hao, không có mấy ngàn năm thời gian tích lũy, quả quyết không cách nào bù đắp lại. Mà lại, Trương Hữu Nhân lấy tốc độ nhanh như vậy trở về, làm hắn trở tay không kịp, tất cả ý nghĩ đều biến thành một phen nói suông. Tại ở trong thiên đình, chỉ cần Trương Hữu Nhân trưởng không cả vùng không gian đại trận đầu mối, đừng nói hắn cùng câu Trần Đại Đế hai người, coi như mạnh hơn gấp 10 lần lực lượng, lại có thể thế nào? Thiên đại trận liền ngay cả thánh nhân một lát cũng không thể tránh được, huống chi chỉ là thiên đình bốn ngữ hắn. Khi trương hữu nhân đột nhiên xuất hiện tại vương mẫu nương nương trước người, đưa tay hủng hướng cái này mẫu nghi thiên hạ giao chỉ chi chủ lúc, vương mẫu nương nương quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Vừa đến nàng nghĩ không ra trương hữu nhân thực lực tăng lên nhanh như vậy, đạt tới lần này hoàn cảnh. Mặc dù xem ra bất quá thiên tiên tri cảnh, nhưng là, trên thân đại đạo khí thức, so với chính mình cũng không kém. Mà lại có vẻ như đối cái này tuế nguyện tri lực đều có khắc chế chi đạo, làm nàng mắt Vượng ngay cả nháy, không dám tin. Nàng lại không dám tin tưởng Trương Hữu Nhân sẽ đột ngột mà không hề có điểm báo trước đem mình ôm vào ngực bên trong, một câu còn lại liền giao cho ta làm nàng tâm lý phát ra một cô ghen tùng, càng nhiều là một loại không hiểu vui sướng cùng hạnh phúc. Bao nhiêu năm, bạn cùng cùng bao nhiêu năm, liền chờ ngươi câu nói này. Vương Mẫu nương nương con mắt nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng là tâm lý lại tại dư vị câu nói kia, đầu góc một mảnh luợn rột, gương mặt xinh đẹp dựng đỏ, kim tiên thân thể đều phát ra mềm nóng tê dại chi ý, Suýt nữa quên trước mặt còn có hai cái thực lực cường đại địch nhân. Tán. Trương Hữu Nhân âm bên trong mang theo không thể trái đại đạo chí lực. Tại đầu này đại đạo phía dưới, kia Cố Tuyết Nguyệt chi lực nháy mắt tiêu tán, một lần nữa trở về thiên địa, để tam giới nơi nào đó chim hót hoa nở, nhất thời đẹp không sao tả xiết. Nghe tới thanh âm này, Vương Mẫu nương nương cuối cùng khôi phục lại, nàng mắc cỡ đỏ mặt từ Trương Hữu Nhân mang bên trong tránh thoát xuống tới, một mặt phòng ngự câu trần cùng nam cực trưởng sinh đại đế lén lén, một mặt túi đầu nói nhỏ, "Bệ hạ, Vân Hoa tỷ tỷ cùng thượng Nga tiên tử các nàng còn tại trấn Ma quận, tranh thủ thời gian tiến đến cứu viện." Chương 335, Tiếp Ma quận, 335, Tiếp Nhân đột nhiên mình, Nghe tới bị khốn chủ thái bạch kim tinh bọn người, hắn cuốn quýt đem mang bên trong vương mẫu nương nương hướng trên mặt đất vừa để xuống, cũng không lo được một trương thẹn đỏ man mo, đem khuôn mặt nghiêm một chút, quay đầu nhìn về theo sắt mà tới Quan Vũ bọn người nói, "Thiên sư, thiên thủy cấp phân một nửa binh lực từ Vân Trường dẫn đầu, tiến về trấn ma quật trợ viện binh phu nhân văn hoa, nó hơn tướng sĩ nghe theo bạch cô nương chỉ huy, giết cho ta." Nghe tới Trương Hữu nhân mệnh lệnh, Quan Vũ, Bạch Tố Trinh lượng viên đại tướng cấp đầu chỉ bên trong. Mới đưa vào Nam về sau, những này giới tu lúc đầu còn cảm ứng được đình uy có chút không thả ra, nhưng là và Trương Hữu Nhân chỉ lệnh hạ đạt về sau, những này từ Bắc Câu Lô Châu một đường chém giết mà đến tu giả, đều toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Đặc biệt là Bạch Tố Trinh, lúc này giống như một cái có cái, hoàn toàn không có một chút thuộc nữ khí thức, cùng tiểu thanh một đạo, song kiếm tung bay, giết đến bọn này xâm lấn thiên cung, nghi tử câu trầm miệng bên trong được chia một chén canh yêu tu tử thương thảm trọng. Hai nàng một cái mang theo long tộc huyết mạch, một cái là thượng cổ thôn tiên mãng hậu duệ, đối với mấy cái này tán yêu vốn là có sức áp chế, đối phó thuận buồm gió. Đồng thời, Thiên Sương, Thiên Thủy hai quân phối hợp thành đạo, lấy thế gian binh trận đối địch, từng cái thực lực bất phàm. So với những này sống an nhàn sung sướng tiên tướng càng có lực sát thương, trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng Câu Trần đem bộ liên hợp mãnh liệt khí thế cấp tốc bị giập cắt, như thủy triều đồng dạng hướng Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài rút lui. Rút. Anh Triều thấy tình thế không thể làm, quyết định thật nhanh dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Hắn run tay ném ra ngoài một phương chặt bàn, một đạo tử sắc quang cửa ẩn hiện, liền muốn mượn đạo này chuyển tống chi trận, bước ra ra ngoài. Thế nhưng là, giết đến tính lên Bạch Tố Trinh sao có thể bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội? Nàng tố thủ vung khẽ, Miệng bên trong lạnh lùng quá khẽ. Thiên thủy quân, bang phong 1.0000 giảm. 3.0000 Đạo Bình, miệng bên trong phun ra một đạo băng hàn chi tức, mang theo cường đại ăn mòn chi lực đánh về phía cánh cửa ánh sáng kia. "Sao dám?" Anh Chiêu phát ra hét lớn một tiếng, dẫn đầu yêu tu cường giả phát ra cường đại chiêu thức, công hướng bọn này nhìn như không để phòng Đạo Bình. Lại không phòng thiên sư Quân Úc tiểu hiệp lạnh lùng tuổi một tiếng, trường dao quá trán, chợt quát lên, "Tiên sư Quân!" Chạm! Kinh Thiên Dao Quang, tề tụ gần 1.0000 điệu tiên tu sĩ sắc khí, tràn trề chẳng đến. Đồng thời, Dương Tiện cùng Vương Linh quan lấn người mà lên, một cái tay cầm song nhọn lượng lưỡi dao một cái thần tiên bay múa, che về sau đánh tới. "Mẹ a!" Bọn này hai mặt tụ địch yêu tu phía trước về sau hai đạo công kích đến, từ tiếp không rảnh, phát ra từng tiếng tiếng thảm, co lại thành một đoàn. Đâu còn chú ý phải lấy Thiên Thủy Quân trạng thái. Anh chiêu mắt nhắm lại, chớp mắt nhìn Thiên Thủy Quân tổ tức chi lực đánh về phía cái kia đạo Lâm thời dưỡng bắt đầu qua môn. Đệ tử sắc linh quang tại ám hắc ăn mòn chi lực dưới nhanh chóng tiêu tán. A. Anh chiêu trên thân buộc phát ra lực lượng cường đại, phát ra một tiếng tiếng kêu giận dữ, nội điên đồng dạng chỉ lên trời sư, Thiên Thủy Quân tới. Nhóm này yêu tu bị cắt đứt đường lui về sau, đã vô hạn nhìn, sinh tử chí, mang theo một cỗ thảm liệt khí tức, thực lực bạo thăng. Ngược lại là vừa mới cùng Dương tiện bọn người liều chết đánh nhau gió, Mây, Điện Ba bộ hạ thần nhìn thấy Trương Hữu Nhân trở về về sau, khí tức không khỏi vì đó dừng một chút, trong tay binh khí lặng lẽ có lại tiến vào ống tay áo, tại bộ xuất thống linh dẫn đầu dưới, lặng lẽ dựa vào sau, thành trung lập phe thứ ba thế lực. Những này chúng thần vốn là thiên đình chính quy tiên quan, nhưng là, hổ phụ chỗ hướng, bọn hắn không thể không nghe lệnh của câu trận. Bất quá, Trương Hữu Nhân trở về, để bọn hắn không thể không nhìn thẳng vào lần này không phải chính nghĩa gây đen, âm thầm dò xét khởi bình phản hậu quả, đồng thời, cũng trong lòng bên trong cân nhắc mấy phương đại thế. Tại loại tâm tính này phía dưới, Những này bộ thần coi như chiến đấu tiếp cũng mất đi đấu trí, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến thiên sư cùng trời nước hai quân công kích. Cho nên, cùng ngày xưa, Thiên thủy hai quân nhìn thấy yêu tu gạch nối cùng tan thời điểm, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại chiến ý bừng bừng phấn chấn, khí thế ngập trời. Giết! Yêu, tiên hai cổ đại quân, như dòng lũ sắt thép đồng dạng đụng vào nhau, che trời chiến ý đem toàn bộ thiên cung đều nhiễm lên một mảnh huyết sắc, khiến tam giới thay đổi cách nhìn triệt để. Chúng ta hay là xem nhẹ hắn, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có hùng hổ như vậy hai chi đại quân. Xem ra 10 năm nữa hẹn chẳng nhưng không có để thiên đình chi chủ không gượng dậy nổi, ngược lại để đại thiên tôn tại nịch cảnh bên trong, mở ra thiên đình phục hưng con đường. Xem ra, thiên đỉnh quật khởi chi thế không thể đỡ, cứ như vậy, thế lực khắp nơi tiểu tâm tư đại khái sẽ thu liễm một chút, ta tam giới cũng sẽ thanh tĩnh mấy phần đi. Đúng vậy à, thiên đình trật tự không còn, làm ta tam giới tiên lộ không thông suốt, cái này đều có bao nhiêu năm không có hạ giới phi thăng tiên nhân. Ai, chỉ mong đại thiên tôn có thể trọng chỉnh trật tự, trả ta tam giới một cái thanh bình tĩnh thế. Mà lúc này quan vũ ngựa không dừng vó địa chạy tới trấn ma quật, nhìn thấy che kín bầu trời âm chi khí, hai mắt hoàn toàn mù lung. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng thu thế dừng binh, rướn mắt nhìn lên, toàn bộ hoàn cảnh biến đổi. Huế Cảnh. Quan Vũ ánh mắt run lên, đang giật mình đồng thời, cũng đối Thiên đỉnh Tiên thuật chi kỳ sinh ra lớn lao ngạc nhiên. Hắn chỗ Linh Tiên sư, Thiên thủy quân 2 quân không dưới 5.000 người, những này chiến tu đều có cứng cỏi tâm trí cùng không ít thực lực, không nghĩ chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền lâm vào đối phương Huế Cảnh, làm hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Thường Nga tiên tử thể nội thái âm lực toàn bộ đưa vào đại trận bên trong, đem lôi chấn tử cùng tướng vây khốn, làm bọn hắn lâm vào các đều không cùng Huế Cảnh, chiến ý hoàn toàn không có. Lôi chấn tử tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không cách nào khống chế từ nhỏ nhận lôi thiên động miệt thị cùng câu Trần Đại Đế không thích, dấu ở tâm lý ác ma bị dẫn phát ra, như thường lệ khó mà tự kềm chế. Nhưng là, lôi chấn tử không hổ có thể được đến thượng cổ linh căn ưu ái thần tướng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tránh thoát nguy cảnh, đang chờ dẫn đầu lôi bộ hạ đem tụ toàn thể chi lực bài trừ huyễn cảnh thời điểm, một đạo sát khí kinh thiên lao thẳng tới phương này lại trợn, làm hắn đột nhiên giật mình. "Là ai? Ở trong thiên đình, có ai có thể mang ra như thế sát khí độ ngũ, chẳng lẽ là Dương Tiện đi đến, đến rồi?" "Không đúng, loại khí thế này rõ ràng mang theo nhân gian phàm trần chi khí." cùng thảo đầu thần khí tức không giống, hắn cầm truy đề phòng, không dám động nghiệm được hào. Quan Vũ cùng lôi chấn tử hai tên chiến tướng tại lẫn nhau, vì đối phương khí thế kinh dị, đều muốn nhìn minh bạch đối phương đến tuột cùng là ai lúc, chủ trì đại trận Thường Nga tiên tử coi như khổ. Sắc mặt nàng đỏ bên trong thấu bạch, cái trán sâm mồ hôi, một đôi xảo thủ đem dành dụm mà đến thái áp lực, như dệt tốn đồng dạng tại tay bên trong bệnh thành từng đạo đại trận cần thiết viễn cảnh chi nguyên, không ngừng đưa vào. Nhưng vào lúc này, bên tai của nàng nghe tới một đạo quen thuộc truyền âm. Bội hạ, là bội hạ. Thường Nga nghe tới Trương Hữu Nhân mang theo nặng thanh âm. Gương mặt xinh đẹp phát ra một đạo đỏ ửng, mắt bên trong đấu trí tái thời. Đạo thanh âm này như một xuân phong, để nàng tiêu hao thể lực cũng vì đó bâng lòng. Thường Nga, phu nhân Vân Hoa, bản tôn phái ra giới trướng đại tướng đến đây tương trợ người các loại, nhất thiết phải giữ vững trấn ma quận, khiến Thái Bạch cùng chúng tiên không được bị thương tổn. Như có khả năng, tận khả năng địa bắt giữ lôi trấn tử. Vâng, bệ hạ. Thường Nga đang nghe chỉ lệnh lúc, đang nhanh chóng thu đi ảo cảnh đồng thời, tâm lý lại không khỏi bồn bắt giữ lôi trấn tử, là ai mang đại quân đến đây, có thể có thực lực như thế. Chẳng lẽ là tam giới bất thế gia cường giả bị đại thiên tôn cất vào dưới trướng? Chưa xong đợi tiếp theo mời luật soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 336, Lôi Vân phong bạo, chương 336, Lôi Vân phong bạo. DS, cảm tạ vương không phải vương sung không phải sung nguyệt phiếu ủng hộ. Thường Nga tiên tử mang theo vẻ chờ mong, nhìn về phía trong huyện trấn đi ra một chi đại quân cùng bọn hắn chủ tướng nhưng là, khi nàng nhìn thấy một mặt xích hồng, mang theo nho nhã chi khí quan vũ thời điểm, không khỏi xinh đẹp lông mày nhíu một cái. Người này bất quá thiên tiên đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ chỉ bằng hắn cùng cái này khu khu mấy ngàn thế gian tu sĩ, liền có thể chiến qua lôi bộ hạ thần. Nhưng vào lúc này Quan Vũ cùng lôi chấn tử đồng đều từ hiện cảnh bên trong thoát thân, hai cặp tràn ngập chiến ý con ngươi bắn thẳng đến đối phương. Oen, hai đạo không còn che giấu chiến ý bay thẳng vun tiêu, như hai đầu cự long đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ, cùng bạo sát khí đem mảnh này một tốc vương tiên linh khí cũng quấy đến gió nổi mây phun. Thật là tinh thuần sát khí, thật mạnh chiến ý. Thường Nga cùng Phu Nhân Vân Hoa nhìn thấy hai người khí thế, không khỏi âm thầm tâm tắc. Bằng Tiên Đạo tu vi, hai người so với Quan Vũ đều cao một cái cấp bậc, coi như lôi chấn tử, cũng là các nàng bối, muốn thập một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là, tại chiến khí nồng đậm độ cùng năng lực thực chiến vượt dị, Hai người lại thúc ngựa đều đổi không kịp, chính là đạo này sắc khí, cũng là các nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cảnh giới. Mà lại, thiên sư quân ngang ngược thiết huyết sắc khí, đồng dạng để hai người cảm thấy cái gì. Thường Nga tiên tử nhìn thấy Quan Vũ mang thiên sư, Thiên Thủy hai quân tướng sĩ, nhớ tới Trương Hữu nhân phân phó, một trái tim chân chính để xuống, thu hồi khí tức, đem chiến trường giao cho cái này mặt đỏ dâu dài nhỏ tướng. Xuân Thu một đao, trảm. Lôi điện hàng thế, diện. Lôi chấn tử cùng Quan Vũ vừa thấy mặt, giống như hai đầu tại vùng quê bên trong tranh đoạt con mồi cô lang, chiến thành một đoạn. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Đối với tu vi của đối phương đã không trọng yếu. Nhìn thấy chính là đối phương chiến ý nhìn thấy chính là đối phương đối lực lượng không còn che giấu khát vọng. Bởi vậy, một trận chiến này, hai người đem tu vi, đem lập trường hoàn toàn dứt bỏ, tại đối lập va chạm bên trong đi tìm mình thực chiến chi đạo. Chiến ý như rực, chiến khí như cuồng. Lôi điện chi lực cùng kinh thiên đao khí phát ra tất lộ thanh âm, bốn thả tiên nguyên lực bốn phía tán dận, khiến giao chỉ tiền cung một đám nữ tiên không thể không lùi lại mấy trăm trượng. Vì hai người chiến trường đưa ra càng lớn khoảng cách, để quan vũ không cố kỵ gì địa phát huy toàn bộ thực lực. Các nàng cũng muốn nhìn kỹ một chút Trương Hữu Nhân gửi ở kỳ vọng cao đại tướng. Đến tụt cùng ranh giới cuối cùng ở nơi nào? Thiên đỉnh chúng thần tướng bên trong, lôi chấn tử tu nhục thân thành thánh chi đạo, cũng không phải là cái khác đem bộ thần tướng là nguyên hồn hiện hiện. Lực chiến đấu của hắn, tại toàn bộ ở trong thiên đình, xếp hạng hàng đầu, là có tiếng cuồng bạo. Nhưng là, tại loại này áp lực cường đại phía dưới, quan vũ trong tay thanh long huyền nguyệt đao vậy mà phát ra một trận thanh minh. Tự hồ bởi vì đối mặt cường đại đối thủ mà hưng phấn. Chẳng những quan vũ như thế, liền ngay cả hắn dẫn đầu thiên thủy, thiên sư hai quân là như vậy. Từng cái đơn thể thực lực tại những này tượng tiên trước mặt rất nhỏ yếu tồn tại, tạm thành binh trận về sau, liền hoán phát ra cường đại chiến ý chỉ không thể đoạn. Binh trận, một cái thế gian phổ thông quân sĩ kết thành chiến trận, tại Quan Vũ thủ hạ, hóa mục nát thành thần kỳ, hoán phát ra năng lượng cường đại, cho lôi chấn từ thủ hạ lôi bộ hạ thần thượng một đường đau lòng nhất góc thực chiến hóa. Thiên thủy quân, xương độc che trời. Một đạo xương mù xám xịt lên không, đem vùng trời này nhuộm thành một đạo ám hắc sắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Đạo này xương mù phía dưới, lôi bộ hạ thần phảng phất tiến vào vũ bùn, nửa bước khó đi. So với vừa mới thưởng Nga Thái âm đại trận chỗ thành cảnh, bọn hắn có ý thức của mình, cũng có thể chủ động hành động, nhưng là Bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt so huyễn cảnh cảnh có lực sát thương khí độc. Những này đạo binh bởi vì thôn nạp giữa thiên địa hế khí hội tụ khí độc, cơ hội có thể để thiên tiên trở xuống tu sĩ nháy mắt mất đi sức chiến đấu, liền ngay cả thiên tiên tu sĩ, tại khí độc này phía dưới, cũng được phong bế lục thức, cũng tiên pháp hộ thể, mới có thể chèo chống. Thế nhưng là, ngay tại khí độc này phía dưới, lôi bộ hạ thần còn không có hoàn toàn thích ứng ngáp vụ, nhận khí độc ảnh hưởng, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu thời điểm, thiên sư quân trưởng lưỡi đao ra khỏi vỏ, mắt trong mang theo sói đói đồng dạng tinh quang, cấp tốc đột tiến vào, hướng những này mở mịt thần tướng chém tới. Z. Một hiệp, vẹn vẹn một hiệp, lôi chấn tử thủ hạ Trần tướng ngay tại cái này thế gian binh trận đâm xuyên bên trong tổn thất vô cùng một binh lực, thẳng tức giận đến cùng quan Vũ giao thủ lôi chấn tử khí trùng thiên linh, gầm thét liên tục. Lôi vân phong bạo. Lôi chấn tử tinh hồng con mắt phát ra một đoàn tử khí, trên thân lôi vân bao phủ, làm hắn như thay mặt phạt thiên hình viễn cổ lôi thần, trận trận khí tức hủy diệt để cả vùng không gian tiên tướng đều phát xuất chiến lật chi sắc. Quan Vũ mắt bên trong run lên, râu dài từng chiếc đứng đấy, cảm ứng được cái này cường đại diệt thế chí lực, hắn quyết bỏ xuống lệnh quát: "Thiên sư quân, kết phong trận!" chỉ cần mấy mắt, thiên sư quân 2000 hơn tướng sĩ nhanh chóng điều chỉnh bộ pháp, sau lưng hắn kết thành phong trận, mà lưỡi đao chô, chính là quan vũ bản nhân. Giết chóc chiến ý, tu một đạo huyết hồng sắc sát, sát ý từ này hơn 2.000 hơn thiên sư quân đỉnh đầu xung ra, tại không trung cùng quan vũ sát lục đạo quả gặp nhau, cường đại sát ý để cái kia đạo quả kim thân huyết sắc tràn ngập, sắc mặt mang theo giết hết hết thảy dứt khoát ý niệm, hóa thành một đạo kinh thiên đao quang, nhanh chóng chém về phía đám mây sét này phong phốc phốc. không có gì không hủy vân, tại đạo này hội tụ hơn 2000 tên tu sĩ kinh sát khí chỗ tạo thành đao dưới, thông suốt phá vỡ. Thiên địa khôi phục thanh minh, để giao chỉ tiền cung nữ tiên nhóm đều có sống sót sau hai nạn cảm giác. Có cái này thế gian binh trận tăng thêm, Lôi Chấn Tử chỉ có dư lực lại chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện, hắn đã bị cái này từ Bắc Câu Lô Châu đấm máu mà đến đại tướng toàn diện áp chế. Đồng dạng, kia nguyên một đội lôi bộ hạ thần, tại thiên sư, thiên thủy hai quân cường đại chiến thuật dưới, rất nhanh địa ở hạ phòng, mà lại, tình huống còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Lôi Chấn Tử nhìn qua Lăng Tiêu Bảo phương hướng, ai thán một tiếng, nhìn qua cái kia từ trước đến nay đối với hắn rất đạm mạc phụ thân, hắn không chịu được có lùi bước tâm. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện chết không Trương Hữu Nhân cùng Vương Mẫu Nương Nương cùng Câu Trần Đại Đế cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế thống trị. Tiên đỉnh địa vị cao nhất 4 người, cũng không phải là vì tiên đỉnh phát triển, cũng không phải vì tam giới chúng sinh lợi ích tiến hành tranh luận, lại bởi vì một cái quần chữ, dẫn phát ra trận trận đại đạo chí lực, tiến hành sinh tử quyết đấu. Trương Hữu Nhân đến về sau, an bài quan vũ xuất quân tiến đến chi viện trấn ma quật, Vương Mẫu Nương Nương mặc dù nhìn ra quan vũ thực lực cũng không cường đại, nhưng là căn cứ vào đối Trương Hữu Nhân tín nhiệm, cũng đem kia điểm lo lắng thu hồi lại, toàn lực chú ý dưới mắt trận chiến đấu này. Dương Tiện cùng Vương linh Quan đạt được Bạch Tố chỗ linh 2 chi chiến đội chi viện về sau, đem vô tộc bao bọc vây quanh, thắng lợi chỉ là vấn đề sớm hay một thôi. Thiên đỉnh tiên tướng bởi vì Trương Hữu Nhân trở về mà mất đi trấn ý, đã không thể sợ. Hiện tại, một trận chiến này cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất chiến trường, hoàn toàn quyết định bởi tại Vương Mẫu nương nương cùng Trương Hữu Nhân 4 người bọn họ đại tiên ở giữa cuộc đấu. Bất quá, từ khi Trương Hữu Nhân phá vỡ nam cực trưởng sinh đại đế tuế nguyện chi pháp về sau, câu trần một phương thực lực giảm lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, thiên vọng sắp đến. Chương 337, giao cơ đón lộ, chương 337, giao cơ đón lộ. Chiến. Trương Hữu Nhân khí phách hoa. Mặc dù thực lực của hắn tại bọn này đại tiên trước mặt nhìn như thấp nhất, nhưng là có địa lợi chi tiện, cộng thêm hắn chúng sinh đại đạo rất thâm thúy, một trận chiến này, hắn không sợ. Ngược lại là nam cực trường sinh đại đế thực lực này hùng hậu thiên đỉnh bốn ngự, tại Trương Hữu Nhân đạo này bá khí vô cùng thanh âm bên trong, đánh cái lăng linh, tâm thần lại có một nháy mắt thất thần. Là loại nào kinh lịch để hắn có được cái này cùng bá khí? Liền ngay cả Vương Mẫu nương nương đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, tâm tình nói không nên phức tạp. Mới năm trước, Hữu Nhân một mực là cái căn bé thiên Lôi Vương, tận sức tại cân bằng chi đạo, cùng nhau tại mấy đại thánh người cùng nói, Phật hai nhà đối thiên đình áp chế bên trong, không thể tự thoát ra được. Về sau, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu vi mất hết, bị hai nhà cường giả lấy đánh cửa phương thức, nhìn như là ba bên khí vận chi tranh, kỳ thực coi là một cái bị lưu vong thiên đế. Lấy tam giới chi chủ thân phận, biến thành hai thế lực lớn tiện tay có thể lấy vứt bỏ con cờ, cái này cũng vô cùng độc nhã. Đáng tiếc, thế không bằng người, Trương Hữu Nhân cũng đành phải yên lặng tiếp nhận, làm đế cung về sau, vương mẫu nương nương tâm lý chua xót có thể hướng người nào kể ra. Nàng chỉ hy vọng một ngày kia, Trương Hữu Nhân có thể triệt để thoát khỏi nhu ngũ Còn phục một cái ngọc hoàng đại đế phải có tôn nghiêm. Thế nhưng là, khi Trương Hữu Nhân chân chính lấy bá khí chi tư đứng ở trước mặt của nàng, nàng lại có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, vương mẫu nương nương nghị chú ý Trương Hữu Nhân tại địa tiên giới phát triển cũng không thể. Tiên đình bên trong, câu trần vòng vây giao trì tiên cùng, thanh trừ dị đã. Nàng một phương diện muốn hết sức bảo trụ có khinh hướng tiên đình chính thống tiên thần. Một phương diện khác thì cần bảo tồn thực lực. Vì Trương Hữu Nhân lưu lại cuối cùng một khối nơi cư trú, không dành quan tâm chuyện khác. Không muốn, cái này ngắn ngủi 10 năm thời gian Chư hữu nhân vậy mà như thoát thai hoang cốt, từ bên trong ra ngoài lên to lớn biến, đây là nàng không tưởng được. Thật tình không biết, chư hữu nhân thật xem như triệt để tân sinh. Hắn chỉ là ngọc đế thể sắc bên trong một đạo địa cầu linh hồn, mang theo địa cầu sợi cỏ không muốn bị người lôi hoay, không muốn trở thành côi lỗi. Hướng tới tự do tâm cảnh, đau khổ tranh đấu, chỉ vì tại tiên giới có thể còn sống tâm nguyện nho nhỏ mà tới. Nhưng là, ở phía sau đến kinh lịch bên trong, Trương hữu nhân nhìn thấy quá nhiều chiến loạn, nhìn thấy các thế lực lớn chi tranh, dẫn đến thiên hạ chiến loạn, tạo thành chúng sinh đều khổ cực diện, làm hắn dâng lên một thủ hộ ý thức, đánh đánh bạ lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo. Trở thành tam giới độc nhất vô nhị thủ hộ chi đạo Tại đạo này đại đạo Pháp tác giới Khu sử trương hiếu nhân không ngừng trước tiến vào Xuất linh thủ hạ tướng sĩ thực hiện mình đại đạo lý niệm mà tranh đấu Đại biểu tam giới chúng sinh đi tranh đoạn Chiến Ngắn ngủi một câu Bao hàng trương hiếu nhân giữ gìn thiên đình chính thống Giữ gìn tam giới trật tự Giữ gìn chúng sinh đại đồng lý niệm quyết tâm Không cho cự tuyệt Không cách nào làm trái Vương mẫu nương nương nhận đạo này khí tức lây nhiễm Hưng phấn Phụ trợ ngươi thủ hộ Thiên Hạ Thương Sinh. Dần dần, nàng viên kia 10 triệu 50 mang tâm cảnh phục sinh, viên địa đã từng hối hận, cho rằng Đông Vương công nhỏ và không phải người do dự trở thành nhạt. Lúc này, nàng muốn lấy tay bên trong châm vàng vì Trương Hữu Nhân vạch ra một vệt kim quan con đường, để Thiên Đình trở thành chân chính tiên triều, khiến chúng tiên tối đầu. Ta chính là ngươi sườn, ta chính là ngươi nhất không lo trợ lực. Phụ trợ. Lúc này, Vương Mẫu nương nương tâm lý thăng ra lộ ra. Trương Hữu Nhân cần không phải nàng cường đại đến khiến tam giới run sợ đấu, mà là phụ trợ hắn đi hướng thành công, lên nói đại đạo chi không lo bảo hộ. Tại lần này minh ngộ bên trong, Vương Mẫu Nương Nương đỉnh đầu phát ra một đạo thất thải hoa cái, chận chận đại đạo thanh âm tại đỉnh nàng bên trên ngân sướng, phảng phất vì nàng tìm đúng mục tiêu, tìm kiếm được đại đạo đạo tắc mà nhẹ hát. Tại loại này đại đạo ngân sướng bên trong, Vương Mẫu Nương Nương trên mặt thằng ra một cỗ thánh khiết quá mang, để nàng Tiêu Ngẫu Nghi Thiên Hạ uy nghi lại tăng 3 điểm. Đồng thời, trên mặt nàng hiện lộ ra một cỗ hiểu ý mỉm cười, khiến chúng tiên thần ai cũng có cúng bái chi ý, không dám sinh ra mảy may khinh nhẫn chi tâm. Đây, đây là Không tốt, nàng đây là muốn tấn giai đại la kim tiền. Nam Trường Sinh đại đế cùng Câu Trần đại đế cảm được cỗ khí này, bên trong lộ ra một cỗ bối rối. Hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Đại yêu anh chiêu bị Vương Linh qua cùng, dương tiện, Bạch Tố Trinh ba người bao bọc vây quanh, tự vệ không, rảnh, chấn ma quật lôi chấn tử lâu không hồi âm, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lâm Lâm đủ loại, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Câu Trần hai cái quyền nghiêng nhất thời tiên đế, vậy mà tại giờ khắc này giống như trẻ con tiểu nhi, chân tay luôn cuống. Lúc này, đối mặt sắp đến áp lực, hai vị đại đế vậy mà tại giờ khắc này quên hết ân oán trước kia, đem tất cả tư dục tất cả đều vứt bỏ. Cái gì quyền thế chi tranh, cái gì đạo thống chính thống? gia tộc Di thu hận tại thời khắc này tất cả đều bị sợ hai thật sâu che giấu, bọn hắn như linh tê một điểm đông, liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt chi ý. Giết! Trong tay hai người huyết sắc chiến khí cùng quái trượng đầu rồng phía phát ra kim quang, mang theo ngập trời lực lượng, hướng ngay tại lĩnh ngộ đại đạo chi tức vương mẫu nương nương cùng tới. Lúc này, bọn hắn chỉ muốn mau chóng đánh vỡ vương mẫu nương nương tấn thăng chi thế, tránh tương lai mình tại đại La Kim Tiên thực lực tuyệt đối trước đó hóa thành một chỗ kiếp cho. Nam trường sinh đại đế cùng Câu Trần đại đế đều là Kim Tiên Đỉnh phong Tù vi, nhưng là, muốn vượt phá đạo cảnh này, lại không biết được bao nhiêu lực không thể lấy tuổi tác kế. Đông tri, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tại ban đầu vì đánh bại Vương Mẫu Nương Nương, điều động 10.0005 tu vi, thi triển Tuyệt Nguyệt Bí Thuật, bị Trương Hữu Nhân bài trừ về sau, cùng Đại La Kim Tiên chi cảnh, càng là xa xa khó đời. Cho nên, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể đánh vỡ Vương Mẫu Nương Nương tấn thăng đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, dựa vào hai người một cái là thánh nhân chi đồ, một cái là trên danh nghĩa trưởng khống vạn yêu đại đế, còn có Chu Toàn chô chống. Nếu không, đứng trước bọn hắn chính là thiên đỉnh vô tận truy sát. Tại Vương Nương Nương Nương nháy mắt ngộ thời điểm, vẫn đứng tại Nhân đồng dạng cảm ứng được Tại vì Vương Mẫu nương nương mừng rỡ đồng thời, trong hữu nhân mắt bên trong lại mang theo lo lắng. Bây giờ, Tiên đình thần tướng, cường giả yêu tộc cùng Tiên đỉnh tu sĩ, ba bên ở vào chiến loạn trạng thái, mặc dù Tiên đình tạm trưởng hữu thế, thế nhưng là, nếu như Vương Mẫu nương nương mất đi sức chiến đấu, tình thế đáng lo, thực tế không phải một cái tấn giai thời cơ tốt. Nhưng là, đừng nói đột phá đại là Kim Tiên cái này khiến vô số tiên nhân mộng dấu để cầu đại cảnh giới, liền liên tục tăng lên giai nhân tiên chi cảnh cũng là mỗi một cái tu sĩ không hi vọng bất luận kẻ nào phá hư gã Ánh mắt của hắn địa quét ngang không, hết sức địa thủ hộ lấy bên người người ngọc, tình nguyện lấy bất kỳ giá nào cũng muốn thủ hộ an toàn của nàng. Bởi vậy, hắn một mặt truyền âm quan vũ tăng thêm tốc độ đánh hạ lôi chấn tử dẫn đầu lôi bộ hạ thần, một mặt tám chỉ dương tiện, vương linh quan bọn người tản sát hết cường giả yêu tộc. Đồng thời, toàn thân hắn tiên nguyên lực bay thẳng tự phủ, toàn bộ tinh thần để phòng trước mặt câu trần cùng nam cực. Chương 338: Nhị đế bại trốn, chương 338: Nhị đế bại trốn. Khi hai vị đại đế trong tay pháp bảo mang theo đạo đạo kim quang tiềm điện đánh tới thời điểm, chưng hữu nhân con người co lại, một đạo vô cùng to lớn đại đạo khí hướng đỉnh mà lên. Theo đạo này đại đạo chi trí Đỉnh đầu của hắn trong hư không một tôn cao tới 10 trượng đạo quả kim thân, mang theo quyền khuynh thiên hạ, giữ liền chúng sinh vô thượng uy nghiêm nổi lên. Đạo quả kim thân một đôi tử nhãn lóe hủy diệt lôi quang, trong lúc giơ tay nhấc chân trận trận đạo âm âm sướng, cùng vương mẫu nương nương trên thân tán mát ra khí tức dung hợp, vậy mà ẩn ẩn có thăng hoa chi ý, làm hắn xem ra càng có vương giả phương phạm. Thì ra là thế. Đế chi thủ hộ, về sau chi phụ tá, nói chi cứ vậy. Hắn tử phủ đạo quả ánh mắt như điện, tại thức hải bên trong vẽ ra từng phức tạp đại đạo ý cảnh, chỉ đợi dành hơn, liền có thể thôi diễn ra càng sâu đại đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ lại không phải thích hợp thời cơ, đối mặt hai cái rõ ràng cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới đại đế, cho dù có không thể luân so đại đạo pháp tác thủ hộ, cho dù có tam giới chúng sinh chi lực gia trì, hắn đều xa xa không phải là đối thủ. Cho nên, hắn con người bên trong tinh quang lóe lên, cấp tốc tế ra một bộ nặng nghề thương cổ gương đồng, đặt trên đỉnh đầu, cùng vương mẫu nương nương một tấc cũng không rời. Đồng thời, tay phải hắn tìm đòi, một viên cổ nhào đồng tiền chừa xuống lòng bàn tay. Tiên nguyên lực đưa vào cái đồng tiền này, ngoai tròn trong vương mẫu tiền phía trên, phát ra hai đầu trắng nó cánh, bay nhảy địa bay về phía không trung, đón lấy kia rẽ ngang nhất kỳ. Lạc bảo kim tiền Câu Trần cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hai người vừa thấy được cái này mai tiền cổ, mặt hiển kinh sợ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi thần sắc. Từ khi Phong Thần chi dịch về sau, Lạc Bảo Kim Tiền cái này thượng cổ thần vật liền tan biến tại các tiên nhân tầm mắt, đừng nói gặp qua. Rất nhiều mới một đời tiên đạo cường giả, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Có người đồn Lạc Bảo Kim Tiền thất lạc tại dân gian, cũng có người nói nó về sau bị nhiên đăng đạo nhân kinh hiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cái này Nguyên Thủy thiên Tôn đệ tử hoàn toàn minh bạch, Lạc Bảo Kim Tiền cái này thượng cổ kỳ vật dù không so được tiên tiên linh bảo, chính là thiên sinh địa dưỡng tinh linh. Nhưng mà, nó lại là hậu tiên bởi vì nhân tộc hưng khởi giao dịch chi phong mà tự nhiên đản sinh kỳ vật, so với tiên thiên linh bảo càng có linh tính. Chỉ cần có nhân loại tồn tại, có giao dịch tồn tại, món linh vật này đi lực liền sẽ không có sai lầm. Mà lại, theo nhân loại cường đại, lạc bảo kim tiền cái này mai thiên địa mẫu tiền còn sẽ có càng lớn tăng lên không gian. Nguyên thủy thiên tôn chính là bản cổ nguyên thần biến thành, không phải người không phải tiên, đoạn không có khả năng trưởng không cái này kỳ vật. Duyên phận thiên định, đồng không thể kê càng. thực tế nghĩ không ra Trương Hữu Nhân lại có như thế nghịch thiên số phận. Mười năm thời gian chẳng những thực lực tăng lên như thế tốc độ, ngay cả nhân tộc khí vận chi vật đều có thể thu hồi được. Chẳng lẽ hắn thật sự là trời vận chỗ về? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mắt trong mang theo một cỗ thật sâu mê mang, ý chí bắt đầu dao động. Nhưng là, chiến cuộc cũng không vì ý chí của hắn dao động mà thay đổi nửa điểm. Trương Hữu nhân tế lên thiên địa mẫu tiền, nhẹ giọng kết chú nói, "Rơi." Đồng tiền kia hai cánh phát ra một đạo bạch quang, tản mát ra một đạo khiến người mê muội nhưng lại không thể kháng cự đại đạo khí tức, hướng kia gào thét tới quải trượng đầu rồng cùng huyết sắc chiến kỳ nhẹ nhàng vừa chạm vào. Chỉ thấy kia hai quyển mang theo sức công phạt pháp bảo Tại đạo bạch quang kia cỏ dựa phía dưới, lập tức trở nên ôn thuần bắt đầu, giống như đột nhiên mất đi tất cả linh tính, thông suốt đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Không. Câu Trần Đại Đế phát ra giống to một tiếng, người như lưu quang, mang bí ký hướng Trương Hữu Nhân công tới, ý đồ bức lui hắn, để đoạt lại mình bản nguyên pháp bảo. Huyết sát chiến kỳ là thiên đạo giao phó cho Câu Trần Đại Đế cái này trưởng không tam giới binh qua bản nguyên pháp bảo, đại biểu cho chiến tranh cùng hỗn loạn. Nếu như mất đi món pháp bảo này, Câu Trần Đại Đế thực lực sẽ chợt hạ xuống. Bởi vậy, hắn có thể liều lĩnh xông về phía trước, liều chết đoạt lại pháp bảo của mình. Đáng tiếc, lạc bảo kim tiền soát bên trong pháp bảo sẽ trong nháy mắt mất đi chân linh, khiến nguyên chủ nhân không cách nào khống chế. Nếu như chỉ là Trương Hữu Nhân một người ở đây, chỉ cần mất đi lạc bảo kim tiền chảo trống, câu trần ngược lại thật sự là có mấy điểm hy vọng đoạt lại món pháp bảo này. Nhưng là phía dưới Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương tiền cũng không phải ăn chay chủ, hắn gặp một lần hai kiện pháp bảo rơi xuống đất, trong tay song nhọn lượng lưỡi đao thương hướng lên trên vẩy lên, tất chẳng cái này hai kiện kim tiền chi bảo. keng. Một tiếng vang giòn hai kiện mất đi chân linh pháp bảo, tại chiến trận một cái bạo kích phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Một kiện huyết sắc chiến kỳ đâm, đâm hướng trấn ma quận phương hướng bay đi mà đổi thành một món pháp bảo, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quải trượng đầu rồng, nhận đạo này đã kích, xoay tiết hướng Cửu Thiên Chi Thượng lượt tới. Mất đi riêng phần mình pháp bảo hai vị đại đế, sắc mặt một dần mình, lại nhìn thấy Trương Hữu Nhân sau lưng hiện hiện tôn kia đại đạo kim thân, cảm ứng được pháp thân thâm thúy khí tức, khôi bại ánh mắt bên trong mang theo một cô ý sợ hãi, đột nhiên phát ra giống to một tiếng, dưới chân độn quang chợt hiện, vậy mà song song hóa thành lưu quang hướng Nam Thiên Môn bay tán loạn mà đi. Ngay tại phòng thủ cự linh thần trợn hai mắt, khí phong hoa địa đứng tại Nam Thiên trước, thần sáng ở. Trương Hữu Nhân cường thế trở về, để hắn thu hồi hết thảy tiểu tâm tư, đồng thời Cũng bởi vì Trương Hữu Nhân liệu liệu vài câu, làm hắn có như vậy một cố nhiệt huyết lên nào xúc động. Từ Trương Hữu Nhân rời đi về sau, đầu óc của hắn bên trong đều một mực tại vang vọng Trương Hữu Nhân kia thanh âm uy nghiêm. Đại Thiên Tôn đã từng cùng bản tướng có cái ngắn ngủi mà hữu hảo bắt chuyện. Hắn cơ hồ phụng người liền đem câu nói này nói ra, khiến cái này nam thiên môn thủ tướng tại khinh bị bên trong lại có một tia không hiểu độ kỵ. Mẹ trứng, dám nhằm tức cho cự linh thần, nếu là bản tướng lúc ấy ngay tại phòng thủ, nói không chừng bản tướng kia trung hậu tướng Mạo liền để Đại Thiên vì đó thức, trực tiếp sách vì Tiêu bảo điện kim nô vệ. Thế nhưng là, trên đợi sự tỉnh Sao có thể mọi chuyện như ý? Những ngày phòng thủ tướng lĩnh không có cự linh thần hảo vận, cả ngày đành phải bất đắc dĩ nhận thụ lấy cự linh thần một trương miệng rộng phun ra nước bọn, không ngừng tại trước mặt bọn hắn khoe khoang. Mỗi khi nhìn thấy những này, bình thường quan hệ cũng không hòa hợp thủ vệ, mắt lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn xem Minh Lục, cự linh thần tâm lý liền sẽ thăng ra một cố kích tỉnh, tựa như trữ chương hữu nhân, hắn chính là thiên đỉnh bên trong quyền thế lớn nhất tiên thần đồng dạng. Ngay tại cự dâng lên cố này tiên hạ rưới mặt đất, duy ngã thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chân trời hai đạo phá không mà đến thân ảnh. Cái này hai thân ảnh một cái thân mặc đạo bào, đội tóc trắng, một cái máo nhuộm bào Khi tức lạnh leo, một chút liền có thể nhìn ra không phải dễ tới bới. Nếu là Di Vãng, Tự Linh Thần tất nhiên sẽ lặng lẽ trốn đi, nhìn xem động tính lại đến quyết định khai thác loại nào biện pháp. Thiên Đình Nam Thiên Môn tại phàm nhân trong mắt là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là, tại những này thủ vệ thần tướng trong mắt, còn không phải liền là chuyện như vậy. Nơi có người liền sẽ có giang hồ, có sẽ có bất bình. Nam Thiên Môn cũng không ngoại lệ, không có khả năng như thế gian nói, không rõ chi tiết đều phải theo luật làm việc. Thế nhưng là, Cự Linh Thần vừa mới cùng Trương Hữu Nhân gặp mặt, Tâm lý có một bầu nhiệt huyết, để hắn cảm thấy hẳn là lấy không thiên vị hình tượng, Nghiêm cẩn thái độ đến đáp chương hữu nhân cùng hắn ở giữa câu kia ngắn ngủi tra hỏi. Bởi vậy, Cự Linh Thần xài bước hướng về phía trước, nghiêm nghị quát, người đến người nào, còn không mau mau hạ xuống đám mây, đưa ra ngươi cùng xuất nhập minh bài, tuân lệnh làm việc. Chương 339, khổ cực cự linh, chương 339, khổ cực cự linh. Khổ cực cự linh thần. Một bên thủ tướng không có như cự linh thần xúc động, bọn hắn quang, đã sớm thấy rõ người tới thân phận. kết hợp khoảng thời gian này tiêu bảo điện phương hướng truyền ra ầm ầm chiến đấu âm thanh. Đã minh bạch sự tỉnh chỉ sợ không phải bọn hắn loại này tiểu binh tiểu tướng có thể chưởng không được, đã chạy hướng bọn hắn có thể tưởng tượng được ra phương hướng. Cho nên, nhìn thấy cự linh thần tráng kiện thân thể ngăn lại tiến đến thời điểm, bọn hắn đều che chán phát ra một tiếng ai thán. Trên bầu trời vội vàng chạy tới chính là câu Trần Đại đế cùng Nam Cực trưởng Sinh Đại đế hai vị bại trốn mà đến thiên đỉnh bốn ngữ. Tại bị Lạc Bảo Kim Tiền Thu đi tiện tay binh khí về sau, hai người hoàn toàn không có chiến ý, ngay cả còn tại dục hết phấn chiến thủ hạ cùng mình thân nhi tử đều chú ý không được, liền vội vàng chạy trốn tiên ngoại, nghi thừa dịp Trương Hữu Nhân không kịp toàn diện trưởng quản tiên thời điểm, chạy ra tiên đỉnh phàm vi lại miêu hắn đổ. Nào biết được tại Nam Thiên Môn gặp được như thế không có mắt cự linh thần, hai người một đạo hỏa khí liền phóng lên tận trời. Ở đâu ra ma thần, thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám ngăn trở bản đế đường đi. Cút. Câu Trần đại đế quát to một tiếng, vẹn vẹn tàn mát ra khí thức, cũng đủ để cho một cái bình thường tướng sĩ triệt để vớ lạt. Bản đế, cự linh thần đang chìm tầm ở bản thân say mê bên trong, vừa nghe đến câu Trần đại đế lần này quát lớn, đại não cửa một loạt mồ hôi lạnh đột nhiên phun ra. Ta cái mỗ mỗ, làm sao chiêu bên trên loại cấp bậc này lại thần? Cự linh thần đại não cửa một trận hoảng hốt, tâm thần nháy mắt thần. Bất quá Hắn đến tận cùng được cho cũng là kinh nghiệm xa trưởng, gặp qua sắt chẳng chiến tướng, từng theo theo tháp tháp Lý Thiên Vương cùng Na cha Tam Thái tử cùng một chỗ chinh chiến Tế Thiên Đại Thánh, đã từng được bổ nhiệm làm quan tiên phong. Gặp qua khói lửa cùng thiết huyết. Bởi vậy, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cự linh thần hàm răng khẽ cắn, trong tay chùy sắt lớn hướng đỉnh đầu của mình đột nhiên một đập, giống to, bản tướng cẩn trọng phòng thủ nam thiên môn, không nghĩ trên trời rơi xuống vật hạch, đập trúng cái trán, hôn Đại tôn, bản tướng thủ hộ tiên đỉnh tâm không thay đổi, nguyện linh đi theo. Nói, cự linh thần khẽ đảo con mắt lớn. Đâu một chợt Phân thể hướng phía dưới đũa một cái, ầm vang một tiếng ngã xuống, đem Nam Thiên Môn chấn động đến một tiếng vang thật lớn, để có khí không tốt ra Câu Trần Đại Đế tức giận đến một trận nghiến răng. Hắn một miếng nước bọt nôn tại Cự Linh Thần trên mặt, giọng căm hận nói: lao cá." Nhìn về sau nhìn một chút, Câu Trần không dám mảy may lãnh đạm địa giá vân đầu, hướng địa tiên giới nhanh chóng độ đi. Đợi Câu Trần cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rời đi về sau, Cự Linh Thần mới mơ màng tỉnh lại, không coi ai ra gì nói, "Trúng tướng." Bản tướng vừa rồi thụ thương hôn mê bất tỉnh, Nam Thiên nhưng có làm loạn người đi, không chiếm được nửa điểm đáp lại Cự Linh Thần cũng không giận. Tay cầm hai con cự truy Quan thái địa bốn phía lắc lư, ánh mắt lấp lánh quét về phía Nam Thiên Môn mỗi một cái góc, hắn phát hiện, chỉ cần hắn thủ hộ Nam Thiên Môn một ngày, chính là con kiến cũng sẽ không để ra một con đến hạ giới. Trương Hữu Nhân lấy Lạc Bảo Kim tiền quét xuống hai kiện Kim Tiên Pháp bảo về sau, kinh sợ tối lui hai vị đại đế, thiên đỉnh đại cục đã định. Nhưng là, hắn cũng không dám truy kích Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Câu Trần đại đế hai người. Thứ nhất là chính hắn sức chiến đấu, cùng hai vị đại đế so sánh, còn không nhỏ trên lệnh. Không có vương mẫu nương nương trợ giúp, hắn gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ. Thứ hai thì là phía dưới chiến cuộc hắn tới thu thập tàn Trấn Ma Quật Quan vũ cùng lôi chấn tử chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Lôi trấn tử nhận câu Trần Suy Tàn, một mình mà chạy ảnh hưởng, chiến ý không tại, bại ý rõ ràng. Lăng Tiêu bảo địa cổng, yêu tu đã bị giết sạch hơn phân nữa, chỉ dư thiếu số thực lực không kém đại yêu cùng anh chiêu nỗ lực chèo chống. Nhưng là, không có truyền tống trận bản trợ rút, những này sân khách tắt chiến yêu tu lui không thể lui, thủ không chỗ thủ, ngay cả chi viện cũng không có, một mình xâm nhập, đã không thể sợ, thu thập bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, coi như như thế, Hữu nhân mắt bên trong đề phòng không đi, ngược lại càng thêm sầu lo. Vương Mẫu nương nương lĩnh đại La Kim Tiên ý cảnh tăng lên ngay trước mắt. Xông qua đạo này con ải, nàng chính là người bên trong số 1, là lượng tiếp đến nay tăng lên tới đại La Kim Tiên người thứ nhất, hơn nữa còn là cái nữ tiên, chẳng những lại nhận thiên đạo trắng trợn ban ân, sẽ còn vì vậy mà kéo theo thiên đình đi về phía huy hoàng, vì thiên đình quật khởi chôn xuống một viên khỏe mạnh cây. Nhưng là, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, tại phá quan ngay miệng, Vương Mẫu nương nương chẳng những cẩn trải qua đại đạo khảo nghiệm, khảo tâm hỏi, trải qua tâm cảnh ma luyện, càng quan trọng chính là còn muốn kinh nhất kiếp. Nhất kiếp, tất cả tu giả, bất luận là tiên tu, yêu tu, Hay là Phật tu đều không thể không gặp phải một cái thần bí không cách nào phỏng đoán phải qua đường. Bất luận là thanh tịnh vô vi đại đức hay là sát phạt quả quyết chiến sĩ, tại nhân kiếp tiến đến lúc, đều sẽ đứng trước vô tận hung hiểm, đều sẽ nhận các loại khiên trách. Hùng chi, hiện tại Thiên Đình có thể nói ngàn vết lở loét mặt lỗ, loạn trong giằng ngoài. Đối nội, Câu Trần cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phản loạn, để Thiên Đình trở thành năm vẻ bảy mạng, cần đầy đủ mị lực cùng thủ đoạn, tăng thêm thời gian không ngắn ma Đình tổn thất, chậm khôi phục Đối ngoại nói, Phật hai môn lâu không động tĩnh, cũng không phải là nói bọn hắn thật sự sẽ không nhúng tay, chỉ có thể nói rõ bọn hắn có ý đích khác hoặc là đã lặng lẽ bố cục, còn không, có bị cảm giác được. Loại này giấu ở chỗ tối thủ đoạn, càng khiến người ta sợ hãi, càng khiến người ta phòng vô chỗ phòng. Mà lại, dị tộc chi loại, man tộc phá phòng, thần tộc thời không thông đạo, linh tộc thai hoàng ầm, ma tộc không biết, hết thể hết thể đều để Trưng Hữu Nhân đầu lớn như cái đấu. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem vẹn vẹn hơn yêu tộc ngay tại làm sao cùng ngoan cố chống lại, hắn mắt bên trong có một cố lệ khí. Trương Hữu Nhân vung tay lên, đối dương tiện cùng bạch tố chinh dưới một đạo tuyệt sát lệnh. Không lưu người sống. Loại thời điểm này, hắn không cần nhân từ, đối mặt xâm lấn ta tiên đạo thiên đình yêu tộc cũng không cần thiết giảng nhân tử, hắn chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ, bình định thiên đỉnh chi loạn. Càng quan trọng chính là, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, khởi động lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, thủ hộ cái này lung lay sắp đổ thiên triều, thủ hộ cái này tam giới tiên tu biểu tượng chi địa, càng muốn thủ hộ ngay tại lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh, đoạn không thể bị người qué giày vương mậu nương nương. Thiên sư, Thiên thủy hai quân, cấp tốc bày ra đại trận, giữ vương Lăng Tiêu Bảo Điện bất kỳ người nào, tiên, thần, ma, yêu, chưa bản tôn cho phép, không được đi vào nửa bước, kẻ trái lệnh, trảm. Z căng căng mặt đất mệnh lệnh thứ nhất về sau, Trương Hữu Nhân đối nó hơn chứ từng nói, dương tiễn nghe lệnh, lấy ngươi bằng nhanh nhất tốc độ hiệp trợ Vương Linh quan bắt giết đại yêu anh chiêu, thanh trừ yêu tộc dương nghiệt, còn thiên đỉnh một cái thanh minh. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, mang một đội thiên sư quân tướng sĩ, theo bản tôn tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, cướp đoạt Chu Thiên Tinh thần đại trận quyền khống chế, dẫn động Chu Thiên Tinh thần chí lực, để thiên đỉnh quay về trật tự. Trước nữa, bảo vệ giao cơ, theo bản tôn tiến vào Linh Tiêu bảo điện. Vâng, lao ra. Tuân tôn. Đây, nhưng vào lúc này, biến lại sinh. Chương 340, nhân tới, Trường 340, nhân tới. Khi Vương Mẫu nương nương cảm ngộ thiên địa, bày ngay ngắn vị trí, lấy phụ trợ Trương Hữu Nhân nghiên ổn thiên đỉnh, lớn mạnh tiên triều nguyện cảnh thu hoạch được thiên đạo tán thành, Đại La Kim Tiên bình cảnh bùng lòng, tạo thành tam giới nguyên khí bạo động, lộ đầy vẻ lạ thời điểm, các phương đại năng đều chấn kinh dị thường. Đại La Kim Tiên là toàn bộ tam giới cường giả lớn nhất kỳ vọng. Bọn hắn tu luyện mấy cái lượng kiếp, tại thời đại mạt pháp này từ từ tích lũy, cấp trời cấp địa, cấp đại đạo, không khỏi hy vọng có thể cuối cùng cấp phải chính quả, thành tựu vô cường địa vị. Lượng kiếp đến nay, thiên địa hàng lỏng, khiến Kim tu sĩ lần nữa nhìn thấy tấn thăng ánh đông. Bọn hắn nhao nhao đem tinh lực tổng quyền thế tranh đấu đi vào tu vi tăng lên đi lên, ý đồ thu hoạch được cái thứ nhất tấn giai đại la kim tiền cơ hội. Giạng này, tấn thăng thời điểm chẳng những có thể lấy đạt được thiên đạo tán thành, gia tăng mình phú vận, còn có thể cái thứ nhất tấn giai thời điểm, đánh cắp một tia đại đạo bản nguyên, làm chính mình đang tìm nói trên đường đi được càng xa, bỏ cao hơn. Mà lại, tăng lên tới đại la kim tiền, chẳng những có thể lấy để cho mình thực lực lên nhanh, áp đảo người khác phía trên, còn có thể bắt đầu tiên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, tạo thành tốt theo điểm, lớn mạnh chính mình thực lực cùng thế lực. Đúng là như thế, chứng hữu nhân tại hạ giới dẫn động tiên điệu dị biến. Kiến cái này cường giả cho là có người dẫn đầu tiến vào Đại La Kim Tiên tri cảnh, lúc này mới sẽ dẫn phát các loại loạn cụ. Bây giờ, Vương Mẫu nương nương lần nữa dẫn động Thiên Địa Nguyên Khí báo động, lĩnh ngộ được một tia phụ tá bản nguyên tri lực, không bản mà hợp thiên đạo phát tắc, lại phối hợp nàng trước đó lĩnh ngộ một tia thời không tri lực, để nàng có tấn giai Đại La Kim Tiên tư bản. Cái này còn cao đến đâu? Tại những cường giả này mắt bên trong, cái thứ nhất Đại La Kim Tiên tri vị nhất định là mình chô đã trước, không cho người khác nhúng Đặc biệt là nhận Hữu Nhân lĩnh Thiên Nhân hợp nhất chi đạo kinh sợ đến cường giả, càng không cho phép có người lại lần nữa phá hư mình cường đại tâm cảnh. Lại thêm, lĩnh ngộ người là luôn luôn thế yếu thiên đỉnh, bọn hắn ha có thể để cái này khôi lỗi tiên triều ngự trị ở bên trên chính mình. Bởi vậy, những cường giả này nhao nhao phát động nhân kiếp, muốn đem Vương Mẫu Nương Nương uy hiếp xóa bỏ tại trong trứng nước. Tây Thiên Thả Giả như lai tại chính lôi âm tự chỗ sâu khổ tù bế quan, tranh thủ trước một bước thu hoạch được đại la chính quả, trở thành tam giới không thể tranh cãi người thứ nhất. Tại cảm ứng được cố khí thế này về sau, hắn lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, một bức mặt mũi giàn mua nhìn về phía thiên đỉnh hướng, không chịu được có một nháy mắt thần. Đại tôn, Vương Mẫu Nương Nương, thử, đây là chuyên môn cho lão tăng ngột ngạt đến sao? Hắn chấn tay dao phất một cái, trên mặt lộ ra một cô ít có lệ khí, tay phải vươn về trước. Một đạo lóe kim quang vạn ký tự tại lòng bàn tay xuất hiện. Phá. Cái tia đạo vạn ký tự xẹt qua chân trời, như lưu tinh tiềm điện vạch hướng lên trời đỉnh chỗ sâu lăng tiêu bảo điện phương hướng. Đồng thời, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Thiên tri Giác, Hải Chi Nhai, một chút ẩn cư cường giả nhao nhao xuất thủ, từng đạo ngầm lấy lớn lao vĩ lực cường đại công kích, xuyên thấu qua thiên địa thời không hạn chế, chỉ lên trời đỉnh phương hướng đánh tới. Những này kim tiên đỉnh phong đại năng, ai cũng cảm ứng được thời không chí lực, cơ hồ có thể không nhìn khoảng cách, công kích thoán qua mà tới đâu suất cùng Thái thượng lão quân trường mì chớp liên tục, trên mặt mang theo hưng phấn màu đỏ, nhìn một chút bốn phương tám hướng công kích, nhẹ nhàng thở dài một cái, trong con ngươi thoáng hiện một đạo thất lạc, tiếp tục xem hướng đan lô bên trong lô hỏa. Thái thượng lão quân là thánh nhân lão tử phân thân, tại chế tạo cái này phân thân thời điểm, chẳng những có độc lập ý thức, còn đem một thân đan đạo tu vi toàn bộ chuyển cho Thái thượng, trở thành nhân đạo tại thiên đình người phán luôn. Nhưng là, thánh nhân tâm tư phàm nhân không hiểu. Thái thượng cố này phân thân thực lực lại tạm được, mà lại trừ luyện đan một đạo bên ngoài, tu vi đạt tới bình cảnh về sau, không cách nào lần nữa tăng lên, trừ phi thánh nhân lại độ một đạo bản nguyên chi lực. Thái thượng hít sâu một hơi, đem mình nội tâm khắt vọng lực lượng suy nghĩ cường tự ép xuống, mắt trong mang theo một cố vẻ trào phúng, nhìn về phía bốn phương tám hướng vọt tới công kích, như lão tăng vào chỗ, lại không chuyển ý niệm khác trong đầu. Để một mực ngồi tại đạo cung bên trong, nghe theo hắn đối Tây Du An bài cùng với Thiên Đình sau này ở trùng chi đạo bên trên động bắt tiên bọn người, không biết làm sao. Trương Hữu Nhân nhìn thấy mấy đạo kinh khí cường đại công kích, thẳng hướng ngay tại lĩnh ngộ đại đạo bạn ý vương mẫu nương nương đánh tới, ra hét lớn một tiếng, đạo quả kim thân lơ lửng, mang theo miệt thị hết thảy khí. Con người bên trong hiện ra bảy sắc dị sắc, như thiên địa người phát ngôn, bộc ra một đạo phức tạp thủ ấn, lạnh giọng quát, chấm trực thiên ý. Trong lúc nhất thời, lấy Trương Hữu Nhân làm trung tâm, tại trung quanh hắn bạo loạn thiên địa nguyên khí đều tính lại, chân trời nhanh chóng đánh tới các loại đại đạo chi lực, cũng tại cái này quát một tiếng phía dưới, dừng bước không tiến, như gặp đến cát tinh, thiên địa nguyên khí đều có lui tán tan dã chi ý. Làm xong đây hết thể Trương Hữu Nhân, trên mặt phát ra một đạo bệnh trạng tái nhợt, hắn khó khăn nổ một ngụm chơ khí, đối góc lấy trước nữ nói, còn lăng lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian che chở giao cơ lui về Lăng Tiêu bảo điện. Ê Trúc Lữ trên mặt kinh ngạc chưa tiêu, chẳng những kinh dị tại Vương Mẫu nương nương lâm chiến tấn hàng, bốn phương cường giả ngầm thi thủ đoạn, càng kinh ngạc tại Trương Hữu Nhân vô thanh vô tức đem cường giả ngữ tại ngoài cửa, không thương tổn mảy may. Đương nhiên, nàng đã lựa chọn tính đem Trương Hữu Nhân kia một mặt tiểu tụy bệnh trạng coi nhẹ. Tại trong tam giới, có thể độc lập lấy sức một mình ngăn cản bốn phương cường giả công kích, trừ Trương Hữu Nhân bên ngoài, lại vô người thứ nhị. Bất luận hắn là lấy loại nào mưu lợi phương thức lấy được thành công, đây đều là một kiện để trên mặt rất có ánh sáng sự tình. Trúc đang ngạc nhiên chi hơn, chính sự không dám hơi quên. Nàng hóa thành một đóa lưu mai Ngo Vương mẫu nương nương tại cái này, bạo loạn thiên địa nguyên khí phía dưới, nhanh chóng hướng Lăng Tiêu bảo điện tránh đi. Cùng lúc đó, bốn phương truyền đến trận trận nổi giận tiếng rống, từng cái cường giả như chọc giận cổ sư, Đối Trừng Hữu Nhân người gây ra họa này phát ra tuyệt sát khí tức, lần nữa triệu tập càng thêm tinh thuần bản nguyên tri tức, chen chúc công kích mà tới. Đi. Trừng Hữu Nhân một cái bước xa, nửa bước lên núi săn bắn chi lực khu động, người như phi cầu vổng, nhanh chóng tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Nhanh, mở ra Chu Thiên tinh thần đại trận, bảo vệ thiên đỉnh. Trừng Hữu Nhân không lo được thở một ngụm, nhìn qua bởi vì không có không ngợi chủ trì mà lộ ra ảm đạm vô cùng tinh thần chí lực. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú về phía đại điện bên trong kia hiện lên kim sắc cự long, tựa như muốn đẳng không mà lên loaị. Chỉ cần ngồi ở kia cái vị trí, dẫn động Chu Thiên Tinh Thần Đại trận tinh thần chi lực, Thiên đỉnh không phải lo rồi. Cái kia đi vào trong. Bốn phương cường giả mất đi Trương Hữu Nhân tung tích thời điểm, nộ khí ngập đầu, đem tất cả lửa dẫn hướng cả mảnh trời cùng quyết tiết. Oanh! Thiên cung một cái tiên đảo bị hủy, cường đại kinh khí dư ba, khiến cả mảnh trời cùng phát ra run rẩy, một chút nhỏ yếu tiên nhân, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu, liền bị cái này một đạo kình khí hóa thành tro tàn, đi vào luân hồi. Chương 341: Vận tại Thiên đỉnh. Chương 341: Vận tại Thiên đỉnh. Ngoan, một đạo kinh khí quét ngang mà tới, Thiên cung một chỗ khác tiên điện lần nữa vài nhập tòa kia lơ lửng tiên đạo theo gót, sụp đổ xuống tới. Từng đạo thần nghiệm tại Thiên đỉnh trên không, quét mắt mỗi một cái tiên thần. Tại những này thần nghiệm liếc nhìn phía dưới, Thiên đỉnh các lộ thần tướng ai cũng tim đập nhanh và điểm, như tận thế tiến đến, nâng lớp lo sợ. Cũng may lăng tiêu bảo điện trừ chu thiên tinh thần đại trận bên ngoài, còn có cái khác đại trận thủ hộ, một lát còn có thể miễn cưỡng chèo Bất quá, bất luận là Trương Hữu Nhân hay là cái khác tướng, lúc này ai cũng nâng lo sợ, sợ bị bốn phía tán giật đại đạo chi lực gây thương tích. Lã Vương Mẫu nương nương tận dài cơ hội. Những này Kim Tiên đỉnh phong cương giả, cũng không so câu Trần cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế, cái đỉnh cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhấc tay động đủ ở giữa, thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn. Nhanh. Trương Hữu Nhân phát ra giống to một tiếng, nửa bước như phi, tránh về Tôn kia đại biểu thân phận cùng địa vị, đồng dạng hay là khống chế toàn bộ Thiên Đình đại trận đầu mối vị trí cựu Long bảo tọa. Khi hắn ngồi xuống về sau, tay mọ quen thuộc tay vịn, tâm lý mới thăng ra kia yên ổn chi sắc. Nhưng lạ, tại chưa khởi động Chu Thiên Tinh Thần đại trước, vẫn không dám xem thường an toàn. Hắn hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía đã nửa vũ thiên cung cầm trong tay ra một viên cổ phát lại tính chất không phải vàng không phải ngọc, rất là nặng nghề cổ kính tới. Cổ Kính Lưng có khoa đầu văn cổ truyện cùng Vân Long Kỳ chim chi hình, nhìn như hờ ra, sờ lên nhưng lại không dấu vết, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương. Chính diện chợt nhìn, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt. Nhìn chăm chú nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa. Bên trong hoa vũ rực rỡ, ánh vàng từng mảnh, phong vân thủy họa. Tại ánh vàng bên trong hiện hình, tùy thời chuyển huyễn, biến hóa vô tận. Hạo Thiên Kính, Trương Hữu Nhân có chút nhắm mắt. Mạnh vận tiên nguyên lực, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, không lo được khôi phục mình vừa mới mạnh vận đại đạo chi lực chịu thương thế, tự phủ bên trong một đạo đại đạo chi lực cầm vàng tiến vào Hạo Thiên Kính. Kia mặt kính phát ra kinh thiên hào quang, phong vân thủy hỏa bốc lên, hoa, chim, cá, sâu như xuống tới, phát ra bảy sắc dị sắc. Tinh thần chi quang, cho ta dẫn. Trừng Hữu nhân một tiếng quát nhẹ. Một sợi tinh quang từ chân trời xuất hiện, như chậm thực nhanh địa dẫn hướng Hạo Thiên Kính. Nhận tinh thần chi quang chỉ dẫn, Hạo hướng toàn vi. Ai? Ngay tại Hạo Kính thành công dẫn động chu thiên tinh thần chi lực lúc, phương tây truyền đến khẽ than thở một tiếng. Như Lai chậm rãi thu về bàn tay, mi già đứng thẳng rồi, nhẹ giọng nói, "Vận tại thiên đình, không thể như vậy." Hắn lắc đầu, tâm thần lần nữa yên tĩnh lại, lâm vào không hề bận tâm chi cảnh. Tựa như vừa mới kia mấy trưởng không có quan hệ gì với hắn, rất nhanh chìm vào trong cơ thể của mình thế giới. Hỏi tim thật đi. Lần này thả ra Như Lai mặc dù không có hoàn toàn phá hư vương mẫu nương nương tấn giai cơ hội, nhưng là, hắn cùng nó nó cường giả một đạo vẫn đối thiên đình tạo thành đại phi những hủy hoại thiên cung không ít kiến trúc, còn khiến cả vùng không gian nguyên khí phát sinh kịch liệt động, co như nàng thành công đạt tới đại la kim tiên, lấy nguyên khí hỗn loạn tạo thành hậu quả đến xem, cũng sẽ không là mạnh nhất đại la, chỉ so phổ thông kim tiên mạnh một chút thôi. Càng thêm mấu chốt chính là, bởi vì Vương Mẫu Nương Nương là lâm trận đột phá, căn bản không có vạn toàn chuẩn bị cùng phong ngự, khiến cái này cường giả có thừa dịp cơ hội, thân nghiệm tiến vào mảnh không gian này, đều lĩnh ngộ được một tia thiên địa lực lượng, cho bọn hắn tấn thăng cung cấp trợ giúp thật lớn, ra tốc những cường giả này trở thành đại la kim tiên tốc độ. Đặc biệt là Tây Phương Giáo Thả Giả Như Lai, còn có đã từng là đại la kim tiên, về sau tại Phong Thần Chi Dịch về sau bị Tam Tiêu Tỷ mỏi gọt đi trên đỉnh tăng hoa đánh rất cảnh giới xiển giáo phó giáo chủ, phản đến Tây Phương giáo được phong làm nhân đăng cổ Phật Lao tăng, thu hoạch lớn nhất, đột phá thời điểm ở trong tầm tay. Nhưng là, những vấn đề này đã để Trương Hữu Nhân để không nổi tâm tư đến suy tư, tinh thần của hắn hoàn toàn đặt ở trong tay Hạo Thiên kinh phía trên. Dẫn động chu thiên tinh thần chi lực về sau, Lăng thiêu bảo điện đại trận khởi động, từng đạo khắp tam giới kim quang chớp động, để cả mảnh trời cung đều bẩy biện ra một mảnh sinh động khí tước. 10 năm, 10 năm. Tiên đình loạn biến về sau, một chút bỏ đản sống riêng mượn bệnh mượn từ chối câu Trần đại đế lôi kéo, ở vào nửa ẩn cư trạng thái các lộ tiên nhân, nhìn thấy đạo kim quan này ai cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Đạo kim quang này đại biểu Thiên Đình chi uy, đại biểu Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Hữu Nhân cường thế trở về, cũng đại biểu cho Thiên Đình thần thánh không thể xâm phạm, thủ hộ Thiên Hạ quyết tâm. Những này thoái ẩn xuống tới, tâm lý lại một mực chú ý Thiên Đình thế cục Lao tiên, nhao nhao đi ra ra môn, nhìn lên bầu trời bên trong kim quang, cùng kim quang bên trong cái kia đạo khí thế uy nghiêm thân ảnh, quay đầu tứ phương, cấp tốc tiến vào chỗ ở tiên đảo hoặc lập phủ, tiên cùng lấy ra tiếp kiến áo, thay đổi đổi phế chi sắc, khí thế hướng tiêu bảo điện giá mà tới. Lúc này Trương Hữu Nhân đem Hạo Thiên Kính Tinh quang dẫn vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận, toàn bộ Thiên đỉnh lần nữa khôi phục sinh cơ, như thùng sắt giang sơn, thánh nhân trở xuống, lại không có thể phá. Đến tận đây, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Phân phó trước nữ cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người thủ hộ tại Vương Mẫu Nương Nương bên người, ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, vì trấn gai Vương Mẫu Nương Nương hộ pháp. Đồng thời, lấy ra Ngọc Tỷ, phun ra một ngụm tinh huyết, hướng trấn ma quật phương hướng phát ra một đạo sét xuống. À, triều, sẽ không bỏ qua các ngươi. Những cái kia bởi vì bốn phương trấn ma bia bị câu trần tự tiện dẫn động, tạo thành phong ấn núi lồng, chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng dị tộc. Yêu, ma, cảm ứng được trấn ma bia trở về, đem thật vất vả mở thông đạo lần nữa trấn áp, để bọn hắn 10 năm khổ tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát, tức giận tới mức chửi mẹ. Ma Thái Bạch Kim Tinh, Nacha, Vương thủ nhân, hậu thủ cùng Thiên Long quân cùng tướng sĩ, tại trấn ma thạch bia trở về chỗ cũ về sau, từ trong phong ấn đi ra, như gặp lại ánh mặt trời, hướng Lăng Tiêu bảo điện phương hướng thật sâu cúi đầu, vui đến phát khóc. Quan vũ chiến thắng lôi chấn tự về sau, ngoài ý muốn đạt được một viên từ chiến trường bay tới huyết sắc chí không kịp tế luyện, liền dẫn đầu đại quân, cùng phu nhân Vân Hoa, thường Nga tiên tử, thất tiên nữ một đạo áp lấy sĩ khí hoàn toàn không có lôi chấn tử cùng lôi bộ hạ thần, dẫn linh tiên long quân một nhóm, cấp tốc hướng Lăng Tiêu Bạo điện mà tới. Đặt ở Quan Vũ đỉnh đầu 10 năm trách nhiệm, lúc này rốt cục phóng thích không còn, Trương Hữu Nhân rốt cục lại lên tiên đỉnh, làm hắn có một nháy mắt hoàn hốt. Loại này thả ra tâm cảnh, để Quan Vũ vừa tăng lên không lâu, lấy tín ngưỡng lực đạt tới tiên tiên tu vi đều nữa lần nữa đột phá. Giống như bọn hắn Dương Tiễn cùng Mai Sơn sáu thánh huynh đệ mang theo thảo đầu thần cùng gạo trời khuyến cơ hộ tản sát hết cường giả yêu tộc, cùng Vương Linh Quan một đạo làm cho anh chiêu cái này thượng cổ đại yêu bó tay chịu trói, đem anh chiêu giải vào thiên lao về sau, Dương Tiễn mắt thấy tấp nập mà đến tiên đình tiểu thần, cái chán mắt dọc trừng một cái, phát ra một đạo lẫm lệ thần quang, đem song nhọn lượng lưỡi đao thương hướng trên mặt đất một xử, uy phong lẫm lâm đứng ở lăng tiêu bảo điện cổng, khiến lui tới tiên nhân chẳng ai lộ ra kinh sợ chi sắc, không dám 342, ta vị đại thiên tôn, chương 342, ta vị đại thiên tôn. Thiên đình thế không thể đỡ. Từ đó về sau gia cùng xuất nhập tam giới lại không còn bị người khác khinh khỉnh, cần nhìn mắt người sắc làm việc. Đúng vậy à, chỉ mong lần này Bệ hạ cường thế trở về về sau, có thể để cho chúng ta những này tiểu tiên có thể đường đường chính chính địa làm tiên, đi đến đâu bên trong đều là một phái tiên khí, mà không phải trở thành bị thế lực khắp nơi đến hổ tiêu đi hết tập dịch. Ai, cũng không biết đạo Phật hai môn đối Bệ hạ trở về sẽ khai thác cái dạng gì phản ứng, Bệ hạ phải chăng có cách đối phó. Ta thiên đình sẽ còn hay không giống như trước, lần nữa chìm đắm vào các thế lực lớn ở giữa quân cờ. Yên tâm, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có cảm ứng được sao? Vương Mẫu nương, nương đã lĩnh ngộ được tấn giai thời cơ sắp đi vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nếu như lần này tấn giai thành công, đến lúc đó, còn có ai dám ngày nữa đỉnh vượt ta dâu hùng? Ha ha ha ha. Cũng nên ta thiên đình mở mày mở mặt ngày. Đúng, ngươi nhìn à, Nghị Lang hiện thánh chân quân kiêu ngạo như thế người, cũng chủ động vì Lăng Tiêu bảo điện thủ lên môn hộ, xem ra, bệ hạ không chỉ có hóa giải giữa hai người cách đời ân đoán, còn để cái này mắt dọc chiến thần tinh phục. Như thế, Bản Tiên xem trọng bệ hạ, xem trọng một lần nữa đứng lên tiên triều. Mười năm, bệ hạ của chúng ta nằm gai mật, rốt cục đợi đến một ngày này, lão thần, lão thần. Ô, tên lão tiên nhân che mặt khóc lớn. Nó trạng bí thiết, làm lòng người thâm thiết. Nhưng vào lúc này, một đội đằng đằng sát khí tu sĩ, quân dung chỉnh tề điệu bước ngang mà tới. Là ai? Là vị nào chiến thần mang theo bộ hạng, thần mạnh tự lực. Từng cái tiên nhân khỏe mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem quan vũ cùng với xuất linh tiên sư, Thiên thủy hai quân, có một loại so với bọn hắn mình lấy được thành tựu còn muốn hưng phấn. Thiên đỉnh là lòng của bọn hắn xương vị trí, thành lập một cái cường đại tiên triều, khiến bạn tiên đến trầu. Là mỗi một cái tiên đỉnh thần công lớn nhất chờ đợi. Bây giờ, đại thế châu hướng, thiên đỉnh thế lực phi tốc tăng lên, loại này thời cơ sẽ còn xa sao? Vốn hắn kìm lòng không đặng thẳng xuống lưng, không còn như trước kia đồng dạng còn lưng thân thể, mắt bên trong vẫn độ cũng quét sạch sành xanh, xanh, thay vào đó chính là một mảnh hăng hái hướng lên cái tỉnh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đầu người thổn động. Tiên thần săn sát, nghiêm nghị y mắng. Mặc dù, cả mảnh trời đình rách nát không chịu nổi, một chút tiên đảo bị hủy, tiên điện sụp đổ, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện cũng bởi vì mấy đại cường giả công kích mà có chút hủy hoại, nhưng là, những tiên nhân này nhìn xem Cự Long trên bảo tọa cái kia đứng thẳng như tùng bóng lưng, trong lòng bên trong đều thản nhiên thăng một cỗ im lặng cảm giác an toàn, đồng thời, còn có một vẻ khẩn trương một loại e ngại cùng kính sợ tướng hôn tạp cảm xúc. Mười năm thời gian, phản phất mấy cái lựa kiếp, tại những này tiên đỉnh thần công tâm lý, bọn hắn có quá nhiều chua sót cùng bất đắc dĩ. Mất đi Trương Hữu Nhân cái này chủ tâm cốt, làm bọn hắn một ngày bằng một năm, vô chủ mà bất lực. Trước kia, tại ở trong tiên đỉnh, Trương Hữu Nhân trên danh nghĩa là Tam giới chi chủ, là Ngọc Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, nhưng là, lại là đạo Phật trong tay khối lỗi, là mấy thế lực lớn người trung gian, không có một chút quyền thế, cả ngày bên trong quần nhau tại các thế lực lớn cân bằng ở giữa, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cái này cùng khéo léo lao tiên cũng theo đó mà tan nát có lòng. Trưng hữu nhân sở tố sở vi, ai cũng để chúng tiên tâm hàn. Nhưng là, Trương hữu nhân rời đi về sau, bọn hắn mới cảm nhận được, một cái thực lực không mạnh, nội bộ bất hòa, ngoài có cường đại áp lực ngọc hoàng đại đế có bao nhiêu khổ. Chỉ cần ngươi có thể để cho thiên đình quật khởi tại tam giới chi đình, bản tiên chắc chắn lấy cái chết tướng hiệu. Từng cái khéo đưa đẩy lão thần, từng cái đã từng ngồi không ăn bám tiên thần tiên tướng, nhìn thấy cái này cao ngạo bóng lưng lúc, kìm lòng không đặng trong lòng bên trong vang lên thanh âm này, mang theo một cỗ xúc động Đem sinh mệnh của mình giao phó cho thực lực kia cũng không thấy thập phần cường đại, nhưng lại có vô cùng to lớn tiềm lực cùng không cách nào tưởng tượng tự tin thiên đình chi chủ. Tại trên người Trương Hữu Nhân chúng sinh chi tất giới, những này tiên đỉnh lão thần, ai cũng thủ cổ tại chúng sinh ý niệm, hưng khởi một đạo chưa bao giờ có cái tỉnh, đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bao phủ tại một loại hăng hái hướng lên, khí phách phong hoa trong khi tràng. Trương Hữu Nhân trên thân đạo quả hiện hiện, trận trận đại đạo khí tức, mang theo thủ hộ tam giới chúng sinh cường đại ý niệm, mang theo trọng thượng thiên cùng, quật khởi tam giới vô thượng lòng tin, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem các lộ thần tông, nửa túi đầu cùng kính đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện hắn trên mặt mỉm cười, tay cầm nội tỷ, tốc phát thanh ra một đạo khiến tam giới chấn động thanh âm. "Chấm, trọng trưởng thiên cung, thủ tam giới chúng sinh, trung tôn đại đầu. Cấm nội loạn, chinh dị tộc, còn thiên địa chi căn hồn, trị tiên triều thịnh thế, ta vì tam giới đại thiên tôn. Các khanh, nhưng nguyện theo bản tôn trung hướng. Đại thiên tôn! Đại thiên tôn! Nguyện theo đại thiên tôn trọng trưởng thiên cung." Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu bảo Điện núi thở lên tiếng, vạn tiên quy tâm. Đồng thời, khi đạo này mang theo đại lời thể truyền khắp tam giới thời điểm, từ đạo Phật hai môn cho tới người buồn bã nhỏ, bình dân tính, ai cũng vì đó kinh ngạc. Tiếng Hoan hô có chi, phỉ nhổ âm thanh có chi, lặng lẽ ngắm nhìn có chi, còn có một số mang theo không hiểu khái ý, quan sát lấy Phật đạo hai môn động tĩnh, mong đợi nhìn xem Trương Hữu Nhân cái này đại thiên tôn kết thúc như thế nào. Hừ, lấy được một điểm thành tích liền cuồng vọng như vậy. Cấp nội loạn, trinh dị tộc, hắn cho là hắn là ai, dám đại phóng lời nói sơ lầm, dựa vào cái gì có thể cấp nội loạn, trinh dị tộc? Hừ. Nội loạn? Hắc, là đem ta cùng cây tại đối địch chi thế a. Đương nhiên, tại những này mang theo căm thù ý niệm bên ngoài, mang theo thưởng thức cùng tán đồng cũng có khứa người. Thiên đình vốn là thiên đạo mượn người tộc chi lực, thành lập một cái vạn tiên triều bái đại thị thế, sớm nên cường thế như vậy. Nội loạn không ngừng, ngoại hoạn không thôi, ta tam giới khi nào có thể thanh tĩnh, ta tu sĩ khi nào có thể triệt để thả lòng trong lòng tìm nói hỏi chúng sinh. Thượng cổ man tộc Dương Nguyệt ngo ngoe muốn động, thần tộc Lặng Yên đánh vỡ thời không hằng rảo, linh tộc cũng ẩn hiện tung tích, ma tộc càng là đối với ta tiên giới dương dương mắt hổ, không biết đại tiên tôn thực lực kích động này tấm nặng nghề gầy a. Ta cùng tu sĩ là tuyệt muốn, lên trên chúng sinh, vẫn là phải như đại tiên tôn lời nói, thủ hộ chúng sinh mới là chính thống. Tu sĩ chúng ta lẽ ra có này huyết tính. Vàng vào ta chi huyết tế trời xanh, trở về sau thiên địa một mảnh thanh minh. Một chút tu sĩ đang do dự, cũng có một chút tu sĩ bị trường hữu nhân đạo ý nhóm lửa trong nội tâm chiến hỏa, con ngươi trong mang theo một cô hướng tới chi sắc, nhìn chằm chằm thiên đỉnh phương hướng, ánh mắt có quyết định. Ta bằng vào ta tâm cứu thương sinh, đây là nghĩa. Nghĩa hướng tới, dù 10 triệu người, ta tới vậy. Những này đấy lòng đốt hừng hực liệt hỏa tu sĩ, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, nhau nhau dẫn động tiên nguyên lực, lai hướng nam thiên nhanh chóng bay lượn mà đi. Bọn hắn thân vào tiên lại quân, cấp loạn, bình dị tộc. Những tu sĩ này đến Ngược lại để Nam Thiên Môn thủ tướng Cự Linh thần mệt mỏi hai mắt trắng dã, không ngừng khóc thút thít, ngay cả cùng chúng tướng sĩ nói khoác đã từng cùng Đại Thiên Tôn từng có gặp mặt một lần, vài câu giao lưu quá khứ cũng không có tính lực. Chương 343, mở mày mở mặt, chương 343, mở mày mở mặt. Đại Thiên Tôn. Từng tiếng như núi kêu biển gầm đáp lại, làm cả Lăng Tiêu Bạo điện dập dần tại một mảnh khí thế cao bầu không khí bên trong. Chương hữu nhân lòng bàn tay phát ra một vệt thần quang, dẫn động tinh thần lực lượng bắn về đình. Chỉ thấy bị ngoại giới chỉ nháy trở về hình dáng ban đầu, chìm trong hải đảo một lần nữa lên không. Phục viễm tại Thiên đình phía trên, sụp đổ tiên cung một lần nữa dự đứng, đồng dạng khí thế rộng rãi. Bất quá, những cái kia chết đi tiên nhân, cũng không còn cách nào phục sinh, đành phải ở trong luân hồi tìm về chân linh thời điểm, mới có thể tìm tới ký ức trùng tu tiên cảnh. Hắn âm thầm phát hiện, Thiên đình đem sẽ không đi xuất hiện bị ngoại địch đánh tới đỉnh đầu, nội loạn lẫn thượng đế cung cái này cùng sĩ nhục sự tình phát sinh. Hắn đưa mắt nhìn đầu, phát hiện một mặt tiểu tụ thái bạch kim tinh, mặc dù đầy bụi đất, nhưng là, trên mặt lo lắng cùng sủng kính lại không giảm phân nửa Hắn cười cười, nói với thái bạch, thái bạch kim tinh Ngươi cùng Na Cha cùng Tiên Thần vị giữ Hiển Thiên đỉnh tốt nghiệp, lại bị gian mệnh làm hại, bản tôn ban thưởng ngươi cùng Quỷ Tương Ngọc lộ an ủi. Hơi lúc, các ngươi đi trước chỉnh đốn chỉnh đốn, đợi Thiên đỉnh sự vụ xử lý thỏa đáng về sau, chấm cho phép ngươi cùng hướng bản tôn đưa ra một điều thỉnh cầu. Cái gì? Cho phép bọn hắn đưa ra một cái tùy ý thỉnh cầu. Đại Thiên Tôn cái này lỗ hổng mở quá lớn. Một chút tiên thần nghe tới Trương Hữu nhân hứa hẹn, ai cũng nghị luận ầm ĩ, lộ ra thần bất tư nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Na Cha cùng hộ thủ bọn người. Chỉ thấy bên cạnh một tên lão tiên nhân lạnh nói, im lặng. Các bọn này đồ đần. Chẳng lẽ nhìn không ra Đại Thiên Tôn chính là lấy hắn đối Thái Bạch lão nhi không tiếc khen thưởng, âm thầm cảnh cáo chư vị tại đại biến thời điểm. Không thể chi phối đung đưa không lần sao? Hắn sợi râu niết lên miết lên điệu, mắt bên trong lóe cờ chí chi sắc. Trầm rãi nói, bây giờ, thiên đình sơ định, thế cục không rõ. Nam cực trường sinh đại đế cùng câu trần đại đế song song phóng trốn, gió, mưa, lôi, điện bốn bộ hạ thần tùy theo mà loạn, liền ngay cả binh mã đại nguyên soái, Tháp Tháp Lý không ra, Đại Thiên thế trở về há có thể tùy tiện dừng tay. Ta nhìn a, không được bao lâu Thiên đình liền sẽ hiện ra một mảnh nghiêm trị trạng thái, thanh lý tiên thần cũ tướng, trọng chấn trật tự. Đến lúc đó đưa ra Đông Đảo thiên vị, người nam tiểu bối nói không chừng còn có thừa cơ mà lên cơ hội. Ai, đến lúc đó chỉ sợ lại được một hồi gió tanh mưa máu a. Lão tiên nhân lắc đầu, nhìn xem Long ỷ bên trong, trong lúc dơ tay nhấc chân lộ ra một mảnh quý khí, lại làm cho người nhìn không ra nội tâm ý nghĩ Trương hữu nhân, vừa mới bắt gặp hắn vừa liếc mắt, tại kia nhàn nhạt trong khi liếc mắt. Lão tiên nhân lại có một cỗ lỗ chân lông phát hàn run rẩy. Ở đây tình huống dưới, lão nhân không dám tiếp tục bàn luận tỉ phi. Túi đầu liệt ban đứng tại vị trí của mình. Các khanh Thiên đỉnh bị thương, quay về trật tự, hết thảy Bách Phế đại hùng, nhìn chúng thần công tệ tâm hợp lực, chúng sáng tạo thiên đỉnh ngày mai tốt đẹp. Lần này Câu Trần cùng Nam Cực tụi bạn bè loạn sự tình, Bản Tôn chỉ chu đầu đảng tội ác. Vô luận là trung lập hay là phản đối, Bản Tôn đều chuyện xưa không tốn, mong rằng các vị thần công quan cũng nợ, lấy thiên đỉnh đại nghiệp là hơn. Nói ra lời này thời điểm, chúng hữu nhân trên thân tản mát ra một đạo khiến người vô pháp làm trái, Tôn Quý khí quyển tử kim hoàng khí, làm cả đại điện, vô luận kim tu sĩ hay là phổ thông tiên, địa tiên, đều bị đạo này ngưng động chất có chút nạt Thằng đến toàn bộ đại điện cơ hồ không thể thở nổi thời điểm, Trương Hữu Nhân mới nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mọi người, nhẹ giọng khua tay nói, "Đều tán." Một chút lao gian đều trượt, mang theo an ý tâm lý lao tiên, Lão Thần nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, không khỏi thở dài ra một ngụm chốc khí, chậm rãi rời khỏi lăng tiêu bảo điện, nhìn về phía đại trận bên trong thần bí khó lường đại điện, mắt bên trong lộ ra một cố vẻ phức tạp. Không biết tiếp xuống, Đại Thiên Tôn sẽ từ cái kia bên trong bắt đầu chỉnh lý thiên đình đâu. Những này cựu cơ cao vị, kéo léo lao tiên đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ lao hoa đầu, bọn hắn cũng biết thiên đình mấy cái lượng tiếp suy yếu lâu ngày, làm cho lòng người tư tệ. Trình hạ khắp đã lâu, muốn triệt để chỉnh lý Thiên Đình nội bộ, không phải một sớm một chiều tri công. Những này Lao tiên vốn đang hy vọng tại loạn cục bên trong, lợi dụng mình đã từng nhân lực tài nguyên, loạn bên trong thủ thắng, vớt phải càng nhiều chính chứa khỏi chỗ. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân tại trong đại điện, trừ phát ra chấn quý thiên địa đại đạo hành nguyện bên ngoài, lại vô tính thực chất động tác. Lần này làm ra vẻ, ngược lại khiến cái này giả hoặc như Hồ Lao tiên không thể nào độc thủ. Bọn hắn cảm ứng được Trương Hữu Nhân đã từng phát ra khí thế cường đại cùng tràn trề tự tin, trong lòng bên trong cân nhắc một chút, nhao nhao điệu địa, địa trở về động phủ, tiên cùng, hoặc xuống một mình tinh thất tinh tế tham dò sở hoặc tìm đến túi Khôn Thương nghị cơ bí, các các hướng mình hậu trưởng phát ra suy đoán của mình chờ mới chỉ thị. Trương Hữu Nhân làm sao không biết những này, du tộc cùng quyền lực căn này cầu độc một bên trên phụ du, nhưng là, nước quá trong ngắt không có cá, hắn không muốn đem vốn đã chìm hà khắp thiên đình lại lần nữa đào loạn. Mà lại, hắn cũng muốn quan sát những này phụ du hậu trường đến tụt cùng đến từ phương kia thế lực, đến tụt cùng ôm cái dạng gì mục đích. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tranh đoạt một chút lợi lợi, vẹn vẹn hướng tới chúng thần phía trên phong quang, hắn rất không cần phải làm to chuyện, như vậy bỏ qua cũng được. Nhưng là, nếu như giáp tâm hại người, Như nam cực trưởng sinh đại đế đồng dạng cùng ngoại giới cấu kết, ôm phá vỡ tiên đỉnh mục đích mà đến, như vậy, hắn đem dẫn phát lôi đình chi nộ, trên để thanh trừ những này u ác tính. Tráng sĩ chặt tay, cắt xương chữa thương, mặc dù có đau ngắn, sẽ làm bị thương gân động xương, khiến lúc đầu không mạnh thiên đình lại thêm mỏi mễn, nhưng là, lại có thể mọc trị lâu ăn. Bây giờ, dị tộc chi loạn, man tộc nguy hiểm gần trong gang tấc, nếu như không có một cái kiên định hậu phương, hắn rất khó thực tình yên tâm mang bình chinh chiến thiên hạ. Cho nên, đợi chúng thần tối lui về sau, một mình hắn lặng lặng mà ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện, xuất thân địa suy tư con đường sau đó chớ nhìn hắn trở về về sau, vô hạn pháp quang. Tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Bạch Quan hướng lững, Vạn Tiên trầm mừng. Nhưng là, hắn biết rõ, mình đời trước là như thế nào nhận án toán, như thế nào để thiên đình càng chạy càng yếu. Tại Bắc Câu Lô Châu 10 năm hội chiến thời điểm, Trương Hữu Nhân nhận hàng long làm hại, suýt nữa đi vào thời không thông đạo bên trong, vĩnh viễn không mặt kín. Nhưng là, may mắn phải tàn tạ thế giới trợ rút, để hắn khám phá một kia luân hồi ý cảnh, chẳng những thoát khốn mà ra, còn chứng kiến Ngọc Đế trước khi chết thời điểm đại bộ phận điểm ký ức. Những ký ức này đối với hắn con đường tu luyện đã không có bao lớn trợ giúp, bởi vì đại đạo của hắn Hắn và Hoàng Kinh đều kinh lịch chúng sinh tri tuệ thôi diễn, cùng tiên nhiệm Ngọc Đế hoàn toàn không giống, thậm chí thâm thúy độ còn ở phía trên hắn. Nhưng là, những ký ức này lại có hai loại đáng giá nhất may mắn đồ vật. Một cái là Ngọc Đế tại Thiên Đình bên trong quản lý kinh lịch, để hắn hiểu được Thiên Đình chúng thần công bên trong phẩm tính cùng lập trường, cũng có thể đối diện hướng thời gian bên trong, Ngọc Đế định ra một chút tiên quy thiên điều tại sao lại xuất hiện thất bại tổng kết. Một cái khác thì là Trương Hữu Nhân lờ mờ nhìn thấy thứ ba hồn, cũng chính là thiên hồn ký người. Mặc dù, nhìn thấy bất quá là một cái mảnh nhỏ đoạn, cụ thể còn phải tại trong hiện thực đi xác định, nhưng là, lại cho hắn phương hướng cùng mục tiêu để hắn đối tương lai bố cục lòng tin tăng nhiều. Chương 344, Tiểu Thanh ai toán, chương 344, Tiểu Thanh ai toán. Thiên đình sơ định, vạn sự Đại hưng. Mũi tên độc bắc. Chương hữu nhân càng nhiều hơn là cân nhắc xử lý như thế nào chuyện khắc phục hậu quả. Đại yêu anh chiêu xa lưới, Câu Trần đại đế cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế đang là trốn, lôi chấn tử bị bắt, gió, mưa, lôi, điện bốn bộ hạ thần đi theo Câu Trần cùng một chỗ tạo phản sự tình còn chờ xử lý. Hắn đau cả đầu, không biết nên từ đâu lý lên. Thái Bạch, Thái Bạch Trương Hữu Nhân quen thuộc địa nhớ tới năng lực này toàn diện, làm Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn xứng đáng thứ nhất trợ thủ. Hét ra âm thanh lúc, hắn mới mới biết Thái Bạch Kim Tinh lâm nguy nhiều năm, mình đã ban ơn hắn hồi phục tính dưỡng một đoạn thời gian, tạm thời không để ý tới Thiên Đình sự vụ. Phải làm sao mới ở đây? Trương Hữu Nhân mới phát hiện, mình phấn đấu 10 năm, thành lập để tam giới cường giả cũng vì đó ghé mắt thì lòng, tiên sự, thiên thủy bá quân, nhưng không có thành lập được một cái hành chính xử lý ban tử. Nhân tại khuyết thiếu a. Tiểu Tiểu thanh, thanh có đó không? Trương Hữu Nhân lúc này ngược lại là cần cái này sinh hoạt thư ký. Tại Bắc Châu Thủ hạ của hắn chỉ có mấy chục hạch tâm tu sĩ, trừ chuẩn bị chiến đấu 10 năm nữa hẹn bên ngoài, cả ngày cần xử lý sự tình cũng liền cực ít mấy món. Thế nhưng là, trở về Thiên đình về sau, hắn cần đem càng nhiều tinh lực dùng cho tam giới sự vụ lớn nhỏ bên trên, cái kia bên trong mưa thuận gió hòa, cái kia bên trong trời đất sổ đổ, chỗ đó người tâm không đủ, cái kia Lý Phong Vân biến ảo, đều một một chỉnh tại hắn trước án, đều cần hắn ngự bút thân phê. Theo hắn biết, tại Tôn Ngộ không tỉnh kinh lúc, dọc đường ô gà nước, bởi vì trời hạn 3 năm sự tình, cũng được Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình xử lý, có thể nghĩ, hắn cái này tam giới chi chủ cần bao lớn tinh lực mới có thể quậy tung Thiên đỉnh? Từ cái nào đó góc độ mà nói, hắn hiện tại rất đồng tình trước kia cái kia ngọc đế, chỉ những thứ này sự tình đã đầy đủ nhức đầu. Mỗi ngày còn muốn đối mặt bốn ngự đại đế, Đông đảo Thiên Vương, Ngũ Vương Lục lão, bắt Tiên 12 quân, 28 tinh tú, 36 thiên tướng, thất thập nhị địa sát. Còn không nói bên ngoài còn phải thủ nói, Phật hai môn áp chế, hắn coi như không có tỏa dương kết cái này thượng cổ chú kết ảnh hưởng, chỉ sợ cũng không có tinh lực cùng vương mẫu nương nương tràn miền. Trên một điểm này, Trương Hữu Nhân ngược lại không phải không cảm tạ ma quỷ ngọc đế, cho hắn một cái cơ hội, một cái một lần nữa cùng thanh ngọc Khiết vương mẫu bắt đầu cơ hội. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem trên bản tràng ngập tràn, không biết nên từ đâu bắt đầu. Ngoài cửa tiểu thanh tử khi sau khi trở về, đem vương mẫu nương nương giao cho giao chỉ tiền cung nữ tu thủ hộ, liền lại không có rời đi lăng tiêu bảo điện nửa bước. Nàng biết mình vị trí, cũng biết Trương Hữu Nhân đã thành thói quen mình ở bên người trên giới hầu hạ, nói chính xác hơn, nàng thích ở tại Trương Hữu Nhân khoảng cách nhất định vị trí, nghe theo hắn triệu hán. Cho nên, khi nàng nghe tới Trương Hữu Nhân thói quen kêu gọi lúc, khỏe miệng giật một cái, hai viên răng mèo lộ ra một sợi quang, trông rất mắt, một chút cũng không giống vừa mới cùng yêu tu ở giữa lúc chiến đấu như vậy điên dại. Lao ra Thế nhưng là mệt mỏi, cần Tiểu Thanh cho ngươi xoa xoa vai. Tiểu Thanh tóc dài xoa vai, trên mặt mang theo một tia quyến rũ chi sắc, mỉm cười hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên cái kia thanh lánh mà thân ảnh cô đơn đi đến. Nàng đĩnh đĩnh lựa lờ, nội bật yêu kiều, mọi cử động mang theo thiếu nữ động lòng người mị lực, đem nữ tính vũ mị biểu hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn. "Tiểu Thanh, ngươi đây là làm sao vậy? Có phải là vừa mới trong chiến đấu bị thương, đi đường đều cùng bình thường không giống chứ? Mau tới đây, lão ra cho ngươi xem một chút." Trương Hữu Nhân nhìn xem Tiểu Thanh động tác, dừng lại trong tay động tác, lo lắng mà hỏi thăm. "Thế nhưng là Hắn câu này ân cần thăm hỏi chẳng những không có đạt được tiểu thanh tăng kích, ngược lại dẫn tới nàng một trận xấu hổ. Nghe tới Trương Hữu Nhân câu nói này, sen sen nhỏ đủ hung hăng giấn một cái, tiếu nhãn trắng bệ, suýt nữa nhỏ ra châu lệ tới. Nàng trong lòng bên trong mang thầm, tiên khách tỉ tỉ, đều là người già chủ ý ngu nốc, còn nói chỉ cần tiểu thanh theo loại phương pháp này đến gần lao gia, hắn liền sẽ kìm lòng không đặng thích chính mình. Thế nhưng là, tiểu thanh khổ luyện lâu như vậy mới học được một chữ bước, tại lao gia mắt bên trong, vậy mà là bị thương. Hừ. Nàng mũi ngọc, con mắt bên trong đều thăng ra một cô hán khí cũng không biết là tại tức giận trong mây tiên khách lung tung nghĩ kế, hay là hoán hận Trương Hữu Nhân hữu duyên không biết chân tiền mặt. Nàng tức giận nhanh chóng đi vài bước, tiến đến Trương Hữu Nhân trước mặt, thô vừa nói nói, Lao ra, không cần quan tâm, Tiểu Thanh cũng không bị tổn thương." Không biết Lao ra chịu hoán, có gì phân phó? Trương Hữu Nhân nhìn xem Tiểu Thanh khôi phục bình thường, nhẹ gật đầu, người nói, "Thế này mới đúng, vừa mới Lao ra còn tưởng rằng Tiểu Thành, cái này đại kim tiên xoay eo nhỏ, thấy thế nào làm sao khó chịu." Đang lúc Tiểu Thành muốn làm chuyện phát biểu thời điểm, hắn nói tiếp, "Nhanh đi giúp lão gia đi một chuyến, đem Thái Bạch Kim tinh mời đến, bà tôn cùng hắn có chuyện quan trọng tương lượng." nhá. Tiểu Thanh mặt ủ mày chau, nữ khí nói không nên lời tiêu điều. Nàng đang nghĩ, cùng lần này việc phải làm hoàn tất về sau, nhất định sẽ đi hảo hảo tỉnh giáo trong Mây Tiên khách, mình lần này làm dáng đến cùng là học được không đủ chất để, hay là bản thân tư chất có hạn, không thích hợp trong Mây Tiên khách miệng bên trong quyến rũ chi thuật. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất cung tiến về phương Tây tuần Cha làm cung đệ lúc, một đạo gầy gò lại có vẻ tinh thần đầu mười phần lao đầu tay cầm pháp trận, nhanh chóng tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Bóng người kia vừa mới đi vào đại điện, giống như liên đồng dạng nói với Trương hữu nhân, đại tiên tôn Lão thần liền biết ta không có thanh tĩnh tính dưỡng phúc khí, cho nên một mực lưu tại ngoài điện, nghe tới đại thiên tôn triệu hoán liền đến. Thái Bạch Kim Tinh một mặt vẻ hưng phấn, hoàn toàn nhìn không ra thụ 10 năm chi côn đại bại. Hắn quay đầu nhìn về Tiểu Thanh nói, "Tiểu Thanh tiên tử, liền không cần đợi bước, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Trương Hữu Nhân cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh kia phần cuồng nhiệt tâm tính, cười thầm nói, "Lão gia hòa này." Thái Bạch Kim Tinh từ Trương Hữu Nhân tiến vào Thiên Đình đến nay, liền ở tại Thiên Đình trọng yếu nhất vị trí, trợ hắn lý sự lớn nhỏ. Tại ngoại giới, chỉ cần thấy được Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, liền đại biểu cho Tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế ngự chỉ đến. Cái này rất nhiều thời gian đến nay, Trương Hữu Nhân cái này Tiên đỉnh chi chủ không thể rời đi thực lực này cường đại, tinh thần dư thừa trợ thủ, Thái Bạch Kim Tinh đồng dạng không thể rời đi Tiên đỉnh cái này sân khấu, biểu hiện ra mình quản lý tài hoa. Cùng nó nói Thái Bạch Kim Tinh đối quyền lực của Nhật, không bằng nói hắn thích loại này xử lý phức tạp sự vụ phong phú cảm giác. Trương Hữu Nhân đối với cái này không có dạ tâm, lại có nhiệt tình thượng cổ lão tiên cười cười, hơi thân giật dật, gấp đến độ Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, đại thiên tôn, cũng đừng ghé sát lão thần. Có chuyện gì, còn xin phân phó mới là. Tốt a. Trương Nhân lại không kiên trì hư vô lẽ tiệt. Cái này một chủ một thần hai người bắt đầu nhìn chằm chằm chồng chất như núi công văn, tiến hành sắp trộn, thanh lý bắt đầu. Thiên đình sự vụ bên trong, chẳng những có gần đây một đống nhu cầu cấp bách xử lý trong tay việc gấp, còn có một số nhiều năm trận án. Thái Bạch Kim Tinh bọn người bị nhốt chấn ma quật, câu Trần lại một lòng chủ bị phản thiên đình chi sự tình, không để ý tới chính vụ, để rất nhiều chuyện căn bản ở vào vô tự trạng thái, điều này sẽ đưa đến trương hữu nhân lượng công việc tăng nhiều. Đem một số việc kiện có chút thanh lý, chương hữu nhân nuốt nuốt cái chán, nhớ tới tại Bắc Câu Lô Châu thần tộc sự tình tới. Nếu như không phải đại thanh dị động, trực tiếp ảnh hưởng đến ba bên thế lực đại chiến kết cục, lại tại ứng tiên phủ bên cạnh thân, lại thêm hắn thành lập cầm đầu ngành tình báo, chỉ sợ đến nay còn không thể phát hiện gì tộc mối khỏe. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cửa trước bên ngoài quá to, người tới à, cùng bạn Tôn Truyền, Cao Minh Cao Giác. Chưa xong đợi tiếp theo mời luật soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 345, đèn lưu ly, chương 345, đèn lưu ly. Tiểu Thanh Từ Lăng Tiêu báo điện sau khi đi ra, đột nhiên nhớ tới Trương Hữu Nhân trở lại Thiên đỉnh về sau, vẫn chưa đi nghỉ liền đầu nhập vào gần chương Thiên đỉnh quản lý bên trong, đối với mình tiểu tính tình bắt đầu tự trách bắt đầu. Lão gia vừa mới cưỡng ép mượn thiên địa lực lượng, ngăn trở bốn phương cường giả công kích, thủ nói tổn thương, bổ tiên tử phải nhanh đi lời nói bạn kêu bên trong thay hắn lấy một bát nước thuốc trị liệu mới là. Nàng dưới chân như an phong hòa luân, vội vã địa đuổi tới tiên sư quân đại doanh, không lo được cùng quân vũ, Bạch Tố Trinh bọn người chào hỏi, kéo lên một cái nói tiểu soái liền chạy, làm cho một phòng toàn người tất cả đều không hiểu dấu. Những ngày từ Bắc Câu Lâu Châu theo Trương Hữu Nhân một đạo phi thăng mà đến trung tướng sĩ, bởi vì tạm thời không có án tất cả đều lâm thời ở tại trước lôi bộ hạ thần trong đại doanh, lúc đầu bọn hắn chính cùng tiểu tiêu bạo điện mang về Trương Hữu Nhân tin tức. Nhìn xem như thế nào an trí đâu, cái kia bên trong hiệu được nàng chạy còn nhanh hơn thỏ, thằng đem một phòng đại tướng tức giận tới mức lắc đầu. Cũng may nói tiểu xoáy đối phó các loại nghi nan tạm chứng là thuận buồm xuôi gió, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng đối phó trương hữu nhân nói tổn thương dược thảo, chỉ trong một giây lắt liền chịu ra. Nhưng là, khi tiểu thanh hướng Lăng Tiêu bảo điện đầu đi thời điểm, nhớ tới vừa mới trương hữu nhân không hiểu phong tình dáng vẻ, miệng một khuyết, tiểu tính tình lại đi tới. Nàng nhìn thấy cùng ngây người quẩn liem đại tướng tướng quân, không hắn bên trong bị lại, nói: "Sa tướng quân, lão gia thân có đạo tổ thương." Thiên sư Quân lời nói bạn cố ý cho hắn chịu trên thuốc, nhanh chóng đưa đi, gọi hắn uống lúc còn nóng. Từ khi Thiên sư Quân tiến vào nói tiểu soái người này hoàng chi đổ, tất cả mọi người đối với hắn ý thuật rất bội phục, không tự giác địa dưỡng thành lấy dược thảo trị liệu thói quen, chậm rãi từ bỏ đan dược cái này tiên giới phổ thông nhận đồng phương thức trị liệu. Sa Tâm bưng chén canh này thuốc, không rõ những này hạ giới đám dân quê có cái gì tốt. Vì sao đại thiên tôn sẽ như thế tín nhiệm một cái ngay cả lai lịch đều không có điều tra rõ ràng tán tu? Hắn vén rèm đang muốn đi vào thời điểm, nghe tới Trương Hữu nhân miệng lý chính tốt truyền ra âm thanh truyền cao minh cao giác âm. minh cao giác Tiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, chẳng lẽ nói Đại Tiên Tôn muốn tiến hành đại thanh lý rồi? Sa Tâm nhớ tới đã từng cùng Tây Phương giáo cấu kết, đem tôn ngộ không bán, tạo thành đại náo thiên cung sự tình, tâm lý giận mình, trong tay chưa đi, cầm nơi tay bên trong thịnh phóng chén thuốc lưu ly chén ngọc bang lang một tiếng rơi trên mặt đất, quẩn cái nát như. Hắn nhìn thấy trên đất chén thuốc, sắc mặt như cho tàn. Thảm, lần này thảm. Sa Tâm luôn luôn trung thực, nhưng là, bởi vì nhận mê hoặc tham dự vào Phật môn cùng thiên đình mối hận cũng bên trong, không thể tự chủ. Lúc này, lại bởi vì bị kinh sợ mà ném hỏng đèn lưu ly, hắn có một nháy mắt thất thần thanh âm gì? Trương Hữu Nhân kia thanh lãnh thanh âm tại trống trại trong đại điện bang lên thời điểm, xa tâm càng là một mặt tử khí, bình một tiếng quỷ giáp xuống đất, đầu gối chạm đất leo đến Trương Hữu Nhân phá án ngọc mấy trước, dập đầu như hồi nói, "Lớn. Đại thiên tôn, tiểu tướng biết sai." Tiểu tướng không nên nhận trưởng nhĩ định quang hoan hỷ Phật mệnh hoặc, cố ý đem Vương Mẫu nương nương thư mời ném đến nửa đường, để Tể Thiên đại thánh tôn nộ không phản ra thiên đình. Tiểu tướng có tội. Ngay tại vì tiên đình việc và xuất đầu mẹ chắn Hữu Nhân đột nhiên nhìn thấy lần này tình cảnh, trong lúc nhất thời lại có chút quá tải tới. Bất quá lại nhìn thấy dâu quay nón tóc quân sa tâm này tấm hình tượng thời điểm, đột nhiên nhớ tới 10 năm trước vừa vào thiên đỉnh thời điểm sự tình đến, trên mặt của hắn liền mang theo một cố linh ý. Sa tâm, Sa tướng quân, hư, Sa tang. Chư hữu nhân nhìn xem cái này tướng mạo tô mảnh, âm thầm bên trong lại mang theo một chút tiểu thông minh, nhìn như trung thực, nhưng lại chẳng phải khiến người điên tâm quyền liêm đại tướng, trên thân liền có một luồng hơi lạnh. Thật đúng là gặp đạt được cùng một chỗ. Mắt thấy Tây Du sắp mở ra, Thiên đạo quả nhân sẽ không bỏ qua cho Tây Du người hộ đạo. Hắn thì thào nói nhỏ, thiên đạo, hẳn là thiên đạo thật không cách nào sửa đổi a. Chư hữu nhân tâm lý có một cố lửa, những năm này tranh đấu, không phải liền là vì thoát khỏi thiên đạo khống chế, trở thành tự tại mà sắp xếp hắn ngọc hoàng đại đế a. Nhớ tới thiên đạo bởi vì thánh nhân ngắc định, đối Tây Du thiết lập một cái chết chướng ngại, khiến thỉnh kinh người, người hộ đạo không được thay đổi, không được huyết vị tình huống, tạo thành hắn hiện tại không cách nào cùng Tôn Ngộ Không cái này địa hồn hợp hai là một, tăng thực lực lên lúc, hắn liền không khỏi có chút bất khí. Cho nên, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đã ngươi là trời sinh người hộ đạo, bản liền đẩy ngươi một thanh, nhìn xem bản cái này 10 năm mưu cục, có thể hay không cải biến Tây Du kết quả. Có thể hay không để phần, nói hai môn ăn một chút thìng ấm. Nói, ngươi còn có gì tội? Sa Tâm một giận mình, đầu túi phải thấp hơn, khóc giống thất thanh nói, đại thiên tôn, tiểu tướng chỗ chiêu, tất cả đều chiêu. Tiểu tướng từng tại giao trì tiên cung gặp được thị nữ vui đùa âm ỉ, chui vào thải âm cung nhìn lén qua thỏ ngọc tinh tắm rửa, còn có một lần đem cung bên trong thị nữ ca yếm trộm ra đi, bán cho một cái đối thị nữ kia ngượng ngộ trong lòng đã lâu tản tu, thu hoạch được 100 viên tiên thạch. Trương Hữu Nhân lần này là chất khí, không nghĩ tới một bậc chính nhân quân tử bộ dáng sa tâm vậy mà làm ra chuyện thế này tới. Hắn đem trong tay ngự bút hướng kỳ án bên trên ném một cái. Còn nước không? Sa Tâm bị kinh sợ, vắt hết óc, mọi ruột gan bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng còn có hay không đâu. Thẳng Thắn sẽ con hồng, hiện tại thiên Đình chính vào thời buổi rối loạn, lúc dùng người, chỉ cần ta trung thực hướng Đại Tiên Tôn Thẳng Thắn, khẳng định sẽ có được hoan thứ. Hắn báo loại tâm tính này, đem đỉnh đầu tóc đều cơ hồ lỗ sạch, lúc này mới lắc đầu nói, không có. Trương Hữu Nhân nhìn xem cơ hội chọc đỉnh Sa Tâm, ám đạo này cũng cùng cái kia Sa hòa thượng tiếp cận. Hắn ngược lại ngữ khí nghiêm một chút, nghiêm nói, Sa kết hoại, bản tôn tức, gây nên bản tôn nhận hại, hiểm tổn thương tính mệnh cùng xích cước đại tiên tương hô lưu tính, dẫn đến tể tiên đại thánh tôn ngộ không phản ra thiên đình, tổn hại ta mặt mũi, không tân quy củ, nhiều lần phạm sắc giới, ô người danh dự. Bản tôn phạt ngươi hạ giới lưu xa hà, thu nhược thủy tri thấm, hưởng sóc này nỗi khổ, ngươi như phụ. Sa Tâm nghe xong cũng không lấy đi của mình tính mệnh, vội vàng dập đầu tạ ơn, lớn tiếng đáp lại đệ phụ, phụ. Lộn nao địa hướng phạt thiên điện, từ lĩnh trách phạt, sớm hạ giới đi. Một bên Thái Bạch Kim mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Nhân, không khỏi có chút kỳ quái hắn đối Sa Tâm xử lý quá nhẹ. Theo lý thuyết Sa Tâm chẳng những làm trái thiên điều, phạm sát giới Còn câu kết phần muôn, như hạ ngọc hoàng đại đế, tôi cùng câu Trần bọn người, không nên dễ dàng như thế biếm hắn hạ giới mới đúng. Nhưng là, hắn nghĩ tới Trương Hữu Nhân càng ngày càng rất uy nghi, mỗi chỗ một việc bất luận lúc ấy cỡ nào không hợp tình lý, sau đó lại thường thường sẽ có cực sâu xa mưu tính. Cho nên, Trương Hữu Nhân mọi cử động để Thái Bạch Kim Tinh cho rằng tràn ngập mưu tính sâu xa, mang theo không cách nào với cao nhìn xa trông rộng. Kỳ thật, hắn lại làm sao biết, Trương Hữu Nhân lúc này bất quá là nương tựa theo nửa bản Tây Du ký một bộ phim truyền hình tính tiết, mà cùng thiên đạo đánh nhau. Hắn cũng là nghĩ thuận nước đẩy thuyền, mượn xa Tâm cái này tương lai người hộ đạo khảo nghiệm mình tại Tây Du bên trong bố cục, nhìn xem lấy hắn một mình nưu tính có thể hay không cùng nói, Phật hai môn Liễu Mạn. Đúng, còn có Trường Nhĩ Định quan Hoan hỷ Phật còn tại Thiên Lao bên trong đâu. Trương Hữu Nhân đầu càng phát ra đau. Chương 346, bắt đầu kế hoạch, chương 346, bắt đầu kế hoạch. Trương Hữu Nhân lấy đèn lưu ly làm dẫn, đem xa Tâm biếm nhập thế gian, đi vào Tây Du người hộ đạo giắt sắc về sau, hắn lúc này mới đem tâm thần thu hồi lại, xử lý trước mắt sự vụ chương mới nhất vững vàng. Đang đợi Cao Minh Cao Giác hai người trong lúc đó, Trương Hữu Nhân lần nữa gọi đến Tiên Long Quân Ly đạo nhân. Theo nói tiểu sợi nói, Ly đạo nhân là nhân hoàng phục hi chi đồ, một thân trận đạo tri thức có thể so nó sư, tận đến người hoàng chân truyền. Đây đối với Trương Hữu Nhân hiện giai đoạn, nhu cầu cấp bách trận đạo nhân tài đến nói, chính là để hắn vô cùng vui mừng tin tức tốt. Hắn đối mặt Ly đạo nhân, đem thành lập trưởng khống tam giới giám sát hệ thống nói ra về sau, từ hắn trong lời nói toát ra một chút mới là ý nghĩ, khiến Ly đạo nhân mắt bên trong ánh sáng. Đặc biệt là Trương Hữu Nhân mượn nhờ địa cầu thần 6 hệ thống, lấy vệ tinh phương thức nhìn trung tâm giới cứ lưu bất luận cái gì một cái góc chết mạch suy nghĩ, càng làm cho ly đạo nhân kinh động như gặp thiên nhân. Hắn mặc dù không biết Trương Hữu Nhân từ chỗ nào được đến những này, mới là ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, nhưng là, nếu là đại thiên tôn chỗ giao chờ đợi sự tình, liền tất nhiên dụng tâm đi xử lý. Lấy ly đạo nhân trận đạo tri thức, tăng thêm Trương Hữu Nhân một chút không hiểu thấu ý nghĩ, hai người rất nhanh thôi diễn ra thành lập được toàn diện giám sát toàn bộ tam giới thiên đình hệ thống tình báo có thể thực hiện tính. Đương nhiên, đây cũng là thiên đình tài nguyên ph phú, cộng thêm thiên đạo thuật pháp thần kỳ khó lường, này mới khiến bộ này hệ thống có cơ sở hình thức ban đầu. Tại chương hữu nhân trong kế hoạch, tạo dựng ra bộ này bao dung tam giới hệ thống theo dõi về sau, bất luận là dị tộc hay là nói, Phật hai nhà cường giả, chỉ cần sơ qua dị động, liền chạy không thoát pháp nhãn của hắn, bọn hắn môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều phải đặt thiên đỉnh khống chế phía dưới, quyết không cho phép những này mạnh mới làm ra khiến thiên đình không thể biết âm u. Lấy loại này địa cầu vệ tinh giám sát nguyên lý, kết hợp tiên thuật chế tạo ra đến đại trận, không cần tiếp tục muốn lo lắng thực lực tinh sâu cường giả lấy lực che giấu khí tức, làm chút chộm gà sờ chó sự tình, cũng không cần lo lắng bởi vì bảy trận người thực lực yếu nhỏ dẫn đến bị người phát hiện, tạo thành trộm gà không thành còn mất nắm gạo cơ cảnh. Cứ như vậy, hắn liền có thể yên tâm chỉnh lý thiên đình, trừ bên trong loạn đạt thành chinh chiến dị tộc, xương bá tam giới sơ bộ mộng tưởng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Ly đạo nhân trò chuyện với nhau đang vui, một chút chuyên nghiệp thuật ngữ cùng tư tưởng, lấy hắn 10 triệu cấp lao ánh mắt cũng vô pháp làm minh bạch một tiên nửa hào lúc, không chịu được lần nữa phát ra hai thán, cùng lúc đều tiến vào, cùng lúc đều tiến vào nha. Hắn có một loại cảm giác, lại không chăm chú quay chúng quanh đại thiên tôn bộ pháp, tăng cường bản thân năng lực toàn diện tăng lên, chỉ sợ cũng lại theo không kịp thời đại bước chân, bị thiên đình lần này cải cách bắt đãi. Đau hại, cái này tại Thái Bạch Kim Tinh trong ý thức là quyết không cho phép phát sinh. Bởi vậy, hắn nghe được càng phát ra nghiêm túc, bất luận hiểu vẫn là không hiểu, đều cường tự in dấu tiến vào não hải bên trong, một chương mi già khi thì khẽ nhíu, khi thì giãn ra, mới lại chi thức cùng tư tưởng, để hắn viên kia 10 triệu cấp đến một mực bình thản tâm cảnh, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đợi đến Cao Minh, Cao Giác hai huynh đệ đến về sau, ly đạo nhân cùng Trương Hữu nhân ở giữa thảo luận mới có một kết thúc. Cao Minh, Cao Giác, vì thần tại. Cao Minh, Cao Giác hai huynh nghe tới Hữu nhân chuẩn triệu, vui mừng trong bụng. Thầm nghĩ, đại thiên tôn coi như cường thế trở về, như thường không thể rời đi bí pháp của bọn hắn, muốn trọng dụng bọn hắn. Hai người bọn họ huynh đệ trời sinh thần mục thần tài, có thể xem khắp tâm trời dưới, chỉ cần thực lực yếu hơn bọn họ hai người, không tận lực lấy đại đạo bí pháp tiến hành che giấu lời nói, thực khó thoát qua thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị quan sát. Hai người cái bí pháp này cũng vì vậy mà đắc tội không ít người, nhưng là, hai người bọn họ cái bí pháp này lại hưởng thụ tại thiên đình, hưởng thụ tại Ngọc Hoàng đại đế, bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hơn mát, cho nên bọn hắn không sợ. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân, cảm ứng được hắn kia vô cùng uy nghiêm khí thế về sau, trong lòng vẫn là có chút tiểu Sợ hãi bị trường hữu nhân thanh toán bọn hắn trước kia vụn trộm làm ra một chút chột gà sợ chó sư tình. Tại ở trong thiên đình, hai người liền đã từng ý vào thiên đế ẩn sủng, hiểu rõ một chút đông ra dài, Tây nhã ngắn bí ẩn, lúc nào cũng coi đây là uy hiếp, bức bách một chút thực lực yếu kém tiểu tiên lấy chút chỗ tốt, cũng là kiếm được cái đầy buồn đời bát. Bọn hắn lần này hành vi, thương xuyên huyên náo quần tiên chỉ cần gặp một lần hai người đến liền sẽ lặng ngắt như tờ, nói năng thận trọng, lấy thuật che giấu nó tất cả tin tức, sợ bị cái này hai huynh đệ bí thuật cha đến mình, bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra. Chỉ có một lần chọc giận đã từng thiên bị hắn hung hăng đánh đập một trận, hai người lúc này mới có chỗ thú liễm. Cho nên, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, thu hồi hư vấn, nhìn về phía Trương hữu nhân, lặng chờ bạn ở dưới. Trương hữu nhân đem hai người biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, hắn quẳng mặt lại nói, người đám huynh đệ trời sinh bí pháp, dùng chi thỏa đáng thì làm ích, dùng chi thắc khi thì có hại. Hơi ngừng một lát, nhìn xem hai người mặt sắc trắng bệnh, đoán chừng cũng gõ phải không sai biệt lắm, cười nói, người đám huynh đệ cũng không cần lo lắng bản tôn sẽ thu về sau tính sổ sách các ngươi những cái kia chó già suối quẻ sự tình. Nhưng có một chút các ngươi lại đi nhớ, trời sinh bí pháp là tạo phúc tăng giới mà không phải dùng cho tư muốn chỉ cần bảo trì một phần lòng kính sợ, liền đúng rồi. Hắn chỉ vào một bên hầu lập ly đạo nhân nói, vị này là Thiên Long Quân ly đạo nhân, nhân hoàng phục hi chi đồ, một thân trận đạo không người đưa ra phải. Bản tôn đặc lệnh hắn vì ta Thiên Đình chế tạo một cái đại trận, lấy xem khắp tầng giới, người đám huynh đệ lấy bí thuật hiệp trợ ly đạo nhân, làm ta Thiên Đình thay mắt, nhưng minh bạch rồi. Vì thần tuân chỉ. cao minh, cao giác huynh đệ nằm rạp người quỳ lệ về sau, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hữu Nhân mặc dù ngữ khí mang cười, thế nhưng là câu câu chủ tâm, để hai người phía sau lưng run lên. Về sau hay là hảo hảo đi theo Đại Thiên Tôn đi, nghe Đại Thiên Tôn lời nói, đem mình lệch cửa Tà Đạo Tâm Tư thu lại, hảo hảo hoàn thành bố trí đến nhiệm vụ đi. Mà lại, bọn hắn tử Trương Hữu Nhân bố trí bên trong cũng nhìn ra, đại trận một khi bố thành, hai người bọn họ tác dụng lại không cách nào cùng trước tiêu đồng dạng không thể thiếu. Tại thất lạc chi hơn, hai người nhớ tới Đại Thiên Tôn gõ, chỉ cũng nắm lỗ mũi nhận, chỉ cần không truy cứu quá khứ một chút bản thìu, đâu còn có tâm tư đuổi nghịch lòng dạ hay hỏi, Đại Tiên Tôn, bộ này đại trận nên lấy tên gì? Ly đạo nhân một phen Tâm Tư toàn bộ đầu nhập đại trận bên trong, khắp nơi không rời Trương Hữu Nhân lúc trước những cái kia kỳ kỳ tư diệu tượng. Đối với một cái trận pháp đại tông sư, có thể tự mình tự tay bố trí một bộ tam giới trước nay chưa từng có đại trận, không thể nghi ngờ là một kiện rất khiến người tự hào sự tình. Hắn kỳ vọng bộ này đại trận có thể được Trương Hữu Nhân ban cho kỳ danh, lưu truyền vào cổ. Trương Hữu Nhân hơi chầm xuống một cái ngậm nói, xem khắp tam giới, nóng nhìn chúng tinh, liền cứ gọi bắt đầu đi. Bắt đầu, tên rất hay, bắt đầu chín sao, hoàng chi cực vậy, Đại Thiên Tôn quay về thiên đỉnh, chính hợp hoàng cực chi ý. Ly đạo nhân gật ý, một trận mông ngựa vũ Trương Hữu Nhân tâm lý lựa nóng lựa nóng, nếu không phải còn có Thái Bạch Kim tinh cùng Cao Minh Cao Zac hai huynh đệ ở bên Hắn đều không chịu được nghĩ ám chỉ cái này, Ngày cả mông ngựa đều đập đến như thế Vân Đạm Phong Hình, như thế có ý cảnh ly đạo nhân kế tiếp theo lập. A, nói là xuống dưới. Hắn ho nhẹ một tiếng, mang theo ý cười nhìn về phía ly đạo nhân, nói, đi thôi, mau chóng áp dụng bắt đầu kế hoạch, bản tôn hy vọng tại đại chiến tiến đến trước đó có thể cần dùng đến nó. Ê, vì thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, a, 27559143. Chương 347, hay là theo đi, chương 347, hay là theo đi. DS, cảm tạ biệt danh thật vô song đạo hưu khen thưởng. Từ khi chương Hữu Nhân từ Bắc Câu Lô Châu cường thế trở về Thiên Đình về sau, Hắn sử sự phương thức cùng cá tính biến hóa liền làm Thái Bạch Kim Tinh một trận lầm bẩm. Từ trở về về sau, hắn một chút ý nghĩ, một chút cấu tứ, để Thái Bạch Kim Tinh cái này xử lý các loại sự vụ đều không có nhược điểm Ngọc Đế đã xưa, cảm giác được đầu góc đều có chút không đủ dùng. Hắn ngẫu nhiên lộ ra một chút ý nghĩ, tâm tư kỳ lạ, xử lý vấn đề phương thức cùng trước kia Ngọc Đế kia hung ác nham hiểm cá tính cũng không tương xứng, cân nhắc góc độ cũng cùng đại đa số tiên nhân tư duy có điều khác biệt. Nhưng là, chính là những này khác biệt, để hắn đem Thiên Đình một chút đã từng tập tục xấu vậy mà bức cho phải nổi lên mắt nước, để người liếc qua tới ngay, để Thái Bạch Kim Tinh cực kỳ kinh phục. Mà lại Trương Hữu Nhân hiện tại đối đãi người cũng cùng trước kia hoàn toàn khác thượng. Thân hòa nhưng không mất ý nghiêm, khi quyển lại không hiện của hủ. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là tiếp địa khí. Một lời một hành động của hắn, ai cũng cùng tam giới mỗi người một vẻ phụ, không phải lấy cao cao tại thượng thiên đỉnh chi chủ đến xem khắp thế giới, mà là đứng tại bình dân bách tính địa vị đi lấy tiểu thay lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh còn lo lắng hắn dạng này sẽ tạo thành quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, tiên không tiên, phàm bất phàm hoàn cảnh, tạo thành quản lý khó khăn. Nhưng là, mấy lần cá biệt triệu tập tiên thần đến đây nghị sự về sau, Thái Bạch Kim Tinh triệt để đem tâm để xuống. Những này bị Triệu Tập tiến đến tiên thần, bất luận là Tân tấn tiểu tiên hay là lao trưởng thượng tiên, tại trường Hữu Nhân trước mặt, không khỏi là mấy lời chỉ ngữ liền bị tiếp phục, để Thái Bạch Kim Tinh thấy âm thầm lấy làm kỳ. Đang lúc hắn nghĩ đến có chút nhập thần thời điểm, Trương Hữu Nhân nhẹ nhàng vừa gõ ngữ án, cao giọng nói, "Thái Bạch, bây giờ ngũ lao đế quân bế thế không ra." Câu Trần cùng Nam Cực trường sinh đại đế phản bội chạy trốn. Bản Tôn cố ý trọng lập phương hướng tứ đế, "Ý của ngươi như nào?" Thái Bạch Kim Tinh tâm lý một lục bộ, đây là muốn động đao. Thế nhưng là, nhanh như vậy liền bắt đầu động những cái kia thâm căn cố đế gia hỏa, có thể hay không tạo thành càng lớn loại cục? Tại Thiên đình cách cục bên trong, tam hoàng vẫn thế, không phải việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong sự tình không ra, nam đế tán du lịch các giới, trùng trông kêu to. Đương nhiên, phản loạn câu Trần cùng nam cực trưởng sinh đại đế liền không nói. Những người này thủ hạ đều có một đám theo bọn hắn, như thế gian thực khách đồng dạng tiên nhân, lấy phụ thuộc phương thức bá chiếm những này đại đế rời đi về sau tài nguyên, hình thành một cỗ thế lực hùng lồ bảy. Muốn động đến bọn hắn, thật khó liệu hậu quả. Thái Bạch Kim tinh mi già khẽ nhíu, không biết nên như thế nào đón lấy Trương Hữu Nhân tra hỏi. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, Phát hiện mắt của hắn bên trong chỉ có kiên quyết lúc, tâm lý giật mình, ám đạo đại thiên tôn đã không phải ngày xưa chi ngọc đế, bất luận từ lãnh tụ khí chất hay là quyết đoán năng lực bên trên, như thoát thai hoàn cốt, không cho cự tuyệt. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy khuyên can phong hiểm quá lớn, thầm nghĩ hay là theo. Thế là, hắn nói, "Đại thiên tôn anh minh, năm đế thủ giới rảnh rộn đông đạo tài nguyên, hợp lại thậm chí viễn siêu thiên đỉnh, nếu như có thể thu hồi lại, cũng là có thể giải quyết thiên đỉnh bây giờ tài nguyên không đủ khẩn cấp. Nếu như dị tộc xâm lấn, cũng có thể bằng chiêu này binh mua ngựa, tổ kiến một chi thực lực cường đại quân đoàn, chinh chiến tiến hạ." Thiên đình tài nguyên tại 10 năm thời gian, nhận câu Trần cùng Nam cực lượng đến ngăn nước, tổn kho đã sớm không đủ, nhập không đủ xuất, nếu không có Vương Mẫu nương nương giúp đỡ, chỉ sợ thật đúng là khó mà chống đỡ được xuống dưới. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Trương Hữu Nhân không có lên tiếng, nhỏ giọng nói, kỳ thật Ngũ Lao Đế quân đã là nhảy thoát tam giới người, đã sớm sẽ không để ý cái này hư danh, chỉ là phụ thuộc vào thủ hạ của bọn hắn, xử lý có chút khó giải quyết. Ha ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân lên tiếng phát ra một trận cười to, nói, ta Thiên, long, thiên Sư, Thiên Thủy ba quân tạo dựng lên chính là bình nội loạn, địch, binh tới đỡ, nước tới đắc an. Bản Tôn bắt về những cái kia vốn cũng không nên thuộc về bọn hắn tài nguyên, là chuyện đương nhiên sự tình, nếu như bọn hắn dám phản, chẳng là được. Một lời nói nói đến đằng đằng sắc khí, để Thái Bạch Kim Tinh đều có một loại nháy mắt thất thần cảm giác. Xem ra, muốn đi theo Trương Hữu Nhân bộ pháp, hắn còn phải mau chóng điều chỉnh tâm tính, sẽ lấy lúc trước hòa thuận cầu bình ổn ý nghĩ, tăng lên tới hiện tại loại này sát phạt quả quyết, thả gãy không còn đấu chí đi lên. Quả nhiên, tiếp xuống mấy chuyện, Trương Hữu Nhân bắt đầu hiện lộ chiến xử lý khởi sự tình đến quả quyết đột đoán, một hồi để Thái Bạch Kim Tinh rất cảm thấy vui mừng, một hồi lại để cho lòng hắn kinh lệnh mình. Trước kia, Trương Hữu Nhân mọi chuyện coi trọng cân bằng, để Thái Bạch Kim Tinh đều hình thành loại này sự xử sự phong cách. Bây giờ, hắn bắt đầu có bá khí thời điểm, lại để cho Thái Bạch Kim Tinh sinh ra nghi mà sợ chi tâm. Đầu tiên, Trương Hữu Nhân hướng Tam Giới phát ra truy nã, đuổi bắt Câu Trần cùng Nam Cực Trưởng sinh đại đế, thế phải đem cái này hai tên phản bội chạy trốn đại đế làm cho đầy bụi đất, lại vô chỗ ẩn thân, cũng muốn đem bọn hắn làm cho thân bại danh liệt, mặt mũi mất hết. Tại xử lý chuyện này bên trên, Chương Hữu Nhân căn bản không có cố thánh nhân nguyên thủy mãn mũi, cũng không để ý đến như thế đối đãi Câu Trần có thể sẽ gây nên các đại tướng bộ phản tạo thành mới loại cục. Dựa theo Trương Hữu Nhân thuyết pháp, Thiên Đình bệnh dữ đã sâu, nếu như không có Tráng Sĩ chặt tay quyết tâm, khó mà tạo dựng một cái phục hưng Thiên Đình. Mà lại, hắn không để ý Thái Bạch Kim Tinh quy căn, còn cưỡng ép đem giam giữ tại Thiên Lao bên trong đại yêu anh chiều cùng trưởng Nghị Định Quang Hoan Hỉ Phật cầm đi chạm Thiên Đài, chém xuống lục thân về sau, diện sát nguyên thần, làm bọn hắn không được luân hồi, vĩnh thế trầm luân. Trương Hữu Nhân lần này hành động, khiến Phật nói hai môn thẳng tức giận đến tiếng oán than d đất, lại hắn không có biện pháp. Có Chu Thiên Tinh Thần đại trận thủ hộ, lấy Thiên Kính là trấn Đình như thành đồng. Nếu có thể hoàn tế luyện Hạo Thiên Kính Tại đại trận này phía dưới, liền ngay cả thánh nhân cũng có giải. Trương Hữu Nhân sờ lên cảm, lạnh nhạt không nói. Đáng tiếc, Thiên đỉnh sự vụ chưa xử lý hoàn tất, hắn tạm thời không cách nào phân thân tế luyện cái này Tiên Tiên Linh Bảo. Thu hồi suy nghĩ, Trương Hữu Nhân kế tiếp theo đối Thiên đỉnh sự vụ tiến hành quyết đoán cải cách. Đầu tiên, gió, mây, lôi, điện bốn bộ tiến hành đánh tan nạn yên. Lấy Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh, Vương Thủ Nhân chỗ Linh Ti Long, Thiên Sư, Thiên Thủy ba quân làm chủ, hấp thu quân tạo thành mới quân đoàn, mới tăng Tiên trước. Hắn còn phái ra văn thần thay nhau ra trận, chuẩn bị thuyết phục Lôi Chấn Tử, kế tiếp theo chấp trưởng Thiên Lôi Quân. Đáng tiếc, Lôi Chấn Tử lòng như trong muội, vô luận như thế nào thuyết phục, cương quyết mmathfrak không được cứng không xong, thẳng đem Trương Hữu Nhân tức giận đến đem nó cầm tù tại Thiên Lao, ma luyện tâm tính, chờ mong hắn một ngày kia hồi tâm chuyển ý, lại vì Thiên Đình hiệu lực. Trải qua ủ, thôi diễn, Trương Hữu Nhân đem Nhu Cầu cấp bác xử lý sự vụ trên cơ bản lý giải đầu mối về sau, tổ chức lần thứ nhất quần thần triệu hội. Đông Minh Tinh lên không chung, tiêu bảo điện trên không liền truyền ra chín tiếng thương cổ đồng lên. 10 năm, 10 thời gian Ở trong Thiên đỉnh vô triệu hội, không rõ chi tiết, làm ra câu trần. Bây giờ, nghe tới cái này 9 tiếng trung vang, từng cái tiên đỉnh trọng thần ai cũng trọng trấn tinh thần, vô luận bế quan tu luyện hay là bên ngoài du lịch, đều vứt xuống trong tay sự vụ, ánh mắt nhìn về phía tiếng trung phát ra địa phương phát ra đạo đạo kinh quang, trong mắt của bọn hắn mang theo bàng hoàng, mang theo hưng phấn, còn có một chút do dự, nhưng là, đều ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp nam thiên môn. Chương 348, Nưu Lang trước nữ, chương 348, Nưu Lang trước nữ. Lang Tiêu bảo Điện bên ngoài, chúng thần đi qua phân cấp mà lên điểm son. Cả đám đều độ dạ phục tùng rủ xuống mắt, ngay cả bình thường phải tốt tiên hữu cũng không tùy ý chào hỏi, yên lặng đứng tại cố định vị trí bên trên, xếp hàng chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh tuyên triệu. Những này thần tử sớm tại tiến vào Nam Thiên Môn trước đó liền tham dò được, lần này Đại Thiên Tôn trở về Thiên Đình, cùng trước kia sự sự phương diện hoàn toàn không giống, tựa hồ có thể dùng được thế như lôi đỉnh bốn chữ này đến đánh giá. Trương Hữu nhân trở về về sau, chẳng những chém giết đại yêu anh chiêu cùng trưởng nhĩ định hoan hỉ phật, còn khắp tam giới truy nã đã từng bốn ngữ đại đế tứ nhị. Mà lại, Đại thiên Tôn là từ hạ giới một thân trở lại Đình, bình nội loạn, chém yêu tu. Trống đỡ bốn phương cùng, giả, chỗ kinh lịch sự tỉnh, để một chút thần công mắt bên trong sáng lên, không dám tin. Loại tình huống này, những này tiên thần bất luận là thật tâm nghĩ phụ tá Trương Hữu nhân chỉnh lý Thiên đỉnh, hay là có mưu đồ khác, đều lẳng mang thâm phẩm. Ở đây tình huống dưới, bọn hắn đồng đều lấy lặng im trì từ, nghĩ tới một đoạn thời gian, cùng thế cục sáng tỏ một chút lại làm quyết định. Bây giờ nói, Phật hai môn tựa hồ đối với Thiên đỉnh sở tố sở vi cũng không khác thường đáp lại, cái này liền để một chút dung đưa trái phải thần công tâm lý căng lên. Thật thật, bọn hắn làm sao biết, Phật đạo hai môn 10 năm nữa hẹn đã trở thành tam giới đàn điếu, từ một cái góc độ khác trợ giúp Trương Hữu Nhân quật khởi về sau, bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, lại có lôi phía trước, tự giác đối lý, cho nên một ý chuyện liền một mắt nhắm một mắt mở được. Mà lại, Trương Hữu Nhân hiện tại mấy cái đại quân thực lực cường đại, lại có Vương Mẫu nương nương đã phải đại la cơ duyên, bây giờ Thiên đỉnh đã không phải cái kia mặt người nhào nặn quá ừ mềm, đạo Phật hai môn nghị cố ý khác, cũng được lượng lấy mới được. Căn cứ vào mấy loại môn nhân, mấy lớn phân ly ở đỉnh bên ngoài thế lực, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Nắm lô núi nhạn chỉ cần Trương Hữu Nhân không còn đảo dễ Tố Nguyên, truy cứu quá nhiều, bọn hắn tình nguyện bỏ qua một chút tiểu tốc tử, để đang lúc khí phách phong hoa Trương Hữu Nhân lắng lại lựa giận. Nghe nói Đại Thiên Tôn lấy thế xét đánh ngôi đỉnh, bắt đầu chỉnh lý Thiên đỉnh, gọi là cái gì nhỉ? Là nghiêm trị. Đúng, nghiêm trị, hắn muốn đem Thiên đỉnh chỉnh lý phải lại trị thanh minh, trật tự giành mạch. Lấy bản tiên nhìn tới, chỉ sợ có một nhóm lớn tiên hữu gặp qua không được đạo cảm này a. Đúng vậy à, hết thảy theo chương biện pháp, theo luật theo quy, cũng là chỉnh lý Thiên đỉnh cơ cấu phù hoa, khiến Thiên đỉnh một lần nữa khởi biện pháp tốt nhất. Chỉ bất quá Một tên lão tiên nhân mắt trong mang theo lo lắng, thở dài một cái, nói: "Chỉ bất quá, lao thần lo lắng, đại thiên tôn đám lửa này thiêu đến quá mức, sẽ đem nổi bên trong cá cho đều tung bay rồi. Trái cũng không được, phải cũng không được. Không ngay ngắn trị, thiên đỉnh sẽ một mờ suy sụp xuống. Vạn tiên về hướng lý tưởng tiên triều thời đại vĩnh viên không có khả năng thực hiện. Nếu là chỉnh lý lời nói, lại sợ gây nên mới luật cục, khiến chúng tiên bó tay bó chân, đồng dạng ảnh hưởng phát triển." Chiếu người nói như vậy, đại thiên tôn một hệ liệt thượng sách chẳng phải là không cách nào thi hành xuống dưới rồi. Cũng không phải, cũng không phải, chỉ cần khai thác trung dung chi đạo, gom nó hai đầu đồng ý chấp trong đó mới là vương đạo a. Tiên địa lão tiên nhân một vốt râu bạc trắng, như một cái thế gian lão học hữu, gật gù đăng ký, tuy nói hình tượng cũng không bị người chào đón, nhưng là một chút kiến giải lại khiến một chút tiên nhân nhao nhao đồng ý. Tại những này tiên thần thảo luận thiên đình cục diện chính trị thời điểm, Trương Hữu Nhân bên người Thái Bạch Kim Tinh đi theo bước tiến của hắn, một đường chạy chậm cũng ngay tại khuyên giải lấy hắn. Thử, gọi nó hai đầu, đồng ý chấp trong đó a." Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, nói, "Bản tôn cường thế trở về, muốn trị một cái vạn tiên triều bái tiên triều tình thế." dẫn đầu tam giới chúng sinh đồng quy đại đồng, để ta tam giới lại vô chiến loạn, người người cùng hưởng trường sinh, há lại chung dung chi đạo liền có thể thực hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh tấm kia mang theo tiểu tùy mật, chậm rãi nói, "Thái Bạch à, muốn phách tuyệt tầng giới, lại không muốn động trận người khác, nào có loại này vẹn toàn đôi bên cho tốt? Chỉ chính như tu luyện, không có vượt mọi chông gai quyết tâm cùng dũng khí, làm sao một bậc một bậc địa leo lên đại đạo đỉnh phong?" Hắn một bước đạp lên lăng tiêu bảo điện ly dai, ngồi tại trên long ý, cả người đều tỏa ra một đạo tôn quý khí quyển, không dung làm trái bá khí, đem Thái Bạch Kim Tinh đến miệng lời nói cho nhận trở về. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem cái kia cao cao tại thượng cao ngạo thân ảnh, quay đầu kéo dài ngữ điệu lớn tiếng nói: "Các khách nhập điện, tiếp kiến Đại Thiên Tôn." Quần thần nối đuôi nhau vào chiều, từng cái nhìn xem sớm liền ngồi ngay ngắn trên Long ỷ Trương Hữu Nhân, mắt bên trong kinh hỉ, bất an. Cái gì cần có điều có? Khi bọn hắn nhìn thấy một cái nưu đầu nhân thân đen to con đệ vào hàng phía trước thời điểm, mắt bên trong hết thảy đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Trương Hữu Nhân đến tụt cùng đang hát cái nào một màn. Ngưu Ma Vương, vạn Đại Sơn yêu tộc đại thánh, không phải mới đưa một tên đại yêu chàm sao, tại sao lại đến một vị đại yêu? Mà lại, một chút gương mặt lạ. Tất cả đều là hạ giới tu sĩ, mang theo máu tanh sắc khí, để luôn luôn bình thản lăng tiêu bạo điện bầu không khí lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Bất an càng thêm bất an, ngạc nhiên thì càng thêm vui thích. Trương Hữu Nhân đem hết thảy thu hết vào mắt, tại ba hô hoàn tất về sau, hắn một tiếng ho nhẹ, án lấy long ngỉ tay vị, chậm dài đứng lên, cất cao giọng nói, "Các khanh, bản tôn hướng các ngươi giới thiệu một vị yêu tộc đại thánh, như Ma Vương." Hắn nhìn lướt qua mang theo bạo động của thần, nói, "Từ đó về sau, hắn chính là trong các ngươi một viên, hi vọng các vị thần công tay chúng thế, chung sáng tạo thiên đình huy hoàng." Không đợi chúng thần phát ra không hiểu thời điểm, Hắn giọng nói vừa chuyển nói, trước đó không lâu, Bản Tôn tại Nam Thiệm Bộ Châu thập vạn đại sơn phát hiện, man tộc tiểu thế giới phong lớn vỡ tan, man tộc tiểu tún cường giả xuất hiện tại thập vạn đại sơn, yêu tộc đại thánh Nưu Ma Vương dẫn đầu chúng yêu lực ngăn bọn này man tộc, vì ta tam giới ổn định lập xuống công lao hắn mã. Vì thế, Bản Tôn quyết định tại yêu tộc chi địa, thực hành yêu tộc khu vực tự trị. Như Ma Vương một mặt vui mừng, o mồm niệm tạ ơn về sau, cũng không để ý Thiên Đình lễ nghi, bọn trắng bay loạn hướng bên người đại yêu tộc khu vực tự trị tâm nội dung tới. Cái gì? Để bọn hắn phân đất tự trị, Thiên Đình hết mặc kệ, còn muốn cung cấp các loại chi viện, cái này, cái này Một chút lao hủ thần công, một lát không thể tiêu hóa tin tức này, ngược lại là một chút trẻ tuổi tiên tướng đối cử động lần này cực kỳ tán đồng. Đại thiên tôn cử động lần này rất thiện, yêu tu cường giả vì ta tam giới cần thủ môn hộ, lễ ra chi viện. Hai tay đè ép, ngừng lại chúng thần nghị luận, Trưng Hữu Nhân nói, ngay hôm đó lên, lấy vương thủ nhân xuất tiên long quân 2000 tướng sĩ đi thập vạn đại sơn, hiệp trợ nhu ma vương thủ hộ cầu ô thức phong ấn chi địa. Lời này mới ra, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, lúc này mới cảm giác được đại chiến tiến đến khói lửa chi khí. Man tộc, cái này đã từng khiến giới tất cả giả nghe tin đã sợ mất mặt chủ tộc, lại ra sao? Một chút thần tử liếm liếm đôi môi khô khốc, lại có chút tim đập nhanh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Trương Hữu Nhân các bác. Nguyên Lai Man tộc sắp xuất thế, khó trách Đại Thiên Tôn sẽ lấy bản tay sắt thủ đoạn, láng lại nội loạn. Trương Hữu Nhân khoát tay áo, nói, về phần hậu cần bảo hộ hạ. Hắn mắt bên trong nhìn lướt qua quần thần, chân mày hơi nhíu. Bây giờ, dị tộc cùng thế lực khắp nơi đều ngao ngoai muốn động, làm hắn binh lực giật gấu va vai, thực tế an bài không được nhân thủ. Ngay tại hắn có chút đầu thời điểm, một cái thân mặc thải y tiên tử liệt chúng mà ra, mang theo khí khái tiếng nói, nữ ý đầu giải nguyên lấy cung cấp đại quân chuẩn bị chiến đấu. Vừa nhìn thấy trước nữ ra khỏi hàng, Trương Hữu nhân mắt bên trong phát ra một đạo dị sắc, nhớ tới cầu ô thức chi địa, Như ma vương làm sói, tâm lý không khỏi lên một cái tinh thị, chẳng lẽ này Nhu ca không phải Kiêu Nhu ca, mà là Chương 349, Ngũ lão đế quân, chương 349, Ngũ lão đế quân. Được rồi, xe đến trước núi hát có đường, không đi nghĩ. Đợi cho thật cái thời khắc kia đến, lại xem tình huống mà nói. Trương Hữu nhân hít một hơi, đem khuôn mặt nghiêm một chút, tâm lý thầm nghĩ, làm cái tam giới chi chủ cũng quá mệt mỏi, không chỉ có muốn chứa dưới tam giới chúng sinh còn phải để ý tới cái này trọng cầu thí đạo lò sự tình, chính là cả ngày chứa một bức trang trọng biểu lộ, cũng làm người ta giống mang mặt nạ đồng dạng khó chịu. Hắn cái này địa cầu xuyên qua mà đến sợi cỏ, tại như hôm nay trong đỉnh lo ngoại hoàn thế cục dưới, không thể không tại quần thần trước mặt biểu hiện được hết thể đã tính trước, không thể không tại chúng tiên trước mặt lộ ra tôn quý khí quyển. Khi một người có thân phận và địa vị nhất định, ngẫu nhiên làm càng một lần, người khác sẽ làm hắn là tiếp địa khí, cùng dân cùng vui. Nhưng là, cứ thế mãi, liền sẽ nhận chỉ trích, ảnh hưởng thần tử cảm nhận. Cho nên, Trương Hữu Nhân dù không cam lòng, cũng nhất định phải đem này tấm mặt nạ kế tiếp theo mang xuống dưới. Hắn mang theo chức vị cao đồng thời, cũng chầm chậm mất đi sự cọ phấn đấu vô kỵ cùng tu ý. Hắn thở dài một hơi, nhìn xem từng cái trông mong nhìn qua hắn cổ thần, chậm rãi nói, "Các vị ai khanh, thiên đình mấy cái lượng tiếp đến nay, thiết trí rất nhiều chức vị, nhưng là, người nhiều hơn việc, rất nhiều cơ cấu cầm quyền, tạo thành chính lệnh không thông suốt, hiệu suất thấp, cho nên, bà tôn quyết định trọng chỉnh thiên cung chức quyền, để tốt hơn điều kiện thiết tiến triều." Đến, quả nhiên đến rồi. Một chút tiên thần nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cung Đồng Liêu nhìn chăm chú một chút, giật mình thần ngưng thai lắng nghe đoạn ở dưới, sợ lỗ hổng một chữ. Những này tiên thần tại triều hội trước liền từng có phán đoán, không biết Trương Hữu Nhân có thể hay không trở về Thiên đỉnh về sau giấy lên ba cây độc, lại từ đâu cái phương diện nhóm lửa cái này ba cây độc. Bọn hắn suy tư qua bên trong mạnh cùng mà chiến, nhưng không nghĩ tới Trương Hữu Nhân trực tiếp từ cơ cấu thiết trí bên trên bắt đầu. Vừa ra tay, động tác giống như này chi cự. Thiên Đình trước vị trọng chỉnh đem dính đến chúng tiên biến thiên, dính đến rất nhiều thế lực ở giữa lợi ích phân phối. Bởi vậy, bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi, cẩn thận diễn. Trước kia Ở trong Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế trên danh nghĩa là Tam Giới Chí Chủ, nhưng là bốn bên trong Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế là người trong Đạm Môn, Câu Trần Đại Đế lại là yêu tộc Đạm Môn, trên có Tam Hoàng Ngũ Lão, dưới có Trời Vương Linh Quan. Cái đỉnh cái đều không phải dễ chế chủ. Coi như trưởng không một châu chi địa Tây phương giáo, cũng lấy Tháp Tháp Thiên Vương cầm đầu, chậm rãi thẩm thấu Thiên Đình hoạch tâm phòng tròn, ý đồ hoàn toàn giá không chương hữu nhân, làm cho cả Thiên Đình trở thành trên danh nghĩa tiên triều, nhưng cũng không có thực quyền. Nếu như Thiên muốn cường thế khởi, chỉnh lý cắt chức vị chính là tất nhiên chi thế. Bất quá, hắn sẽ như thế nào bắt đầu? lại hướng phương kia khai dao đầu. Quân thần mắt trong mang theo các dạng sắt thái, chuyên chú mà dị dạng nghe đo dưới. Ngũ Lao đế quân bế thế không ra. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Bản Tôn vì bọn họ có thể quên đi tất cả, chuyên công đại đạo mà vui mừng. Xét thấy Ngũ Lao đế quân đã rời đi tam giới, Bản Tôn quyết định hủy bỏ Ngũ Lao chi vị, cùng bốn ngự sáp nhập, tạo thành bốn phương đại đế, hiệp trợ Bản Tôn cùng quản lý thiên đình. Ti. Điện hạ vang lên từng đợt ngược lại rút khí âm. cổ tam hoàng năm đế, chẳng lực đại, phải chơi trọng thường, thụ nhân tộc vô thượng quốc đức, còn có một nhóm lớn đi theo bọn hắn cùng giả tạo thành từng cái thế lực khổng lồ. Có cảm giác ở đây, Thiên Đình thiết Ngũ Lao Đế quân chi vị, cung phụng tất cả tài nguyên, đem năm đại đế quân cùng với thủ hạ thẹn vì Thiên Đình một cô người ngoại biên chế thế lực. Tam hoàng hiên viên, Phúc Hy, Thần Ông, Đức Cao vọng trọng, mặc dù có thể nhất hô bách đứng, lại vô tranh thế chi tâm, nhiều năm tại hỏa vận động không hỏi thế sự. Bất quá, năm đế không giống, bọn hắn đã từng dẫn đầu nhân tộc nam Trinh bắc chiến, xương bên trong liền có một cô hiếu thắng thiên tính. Mặc dù, gần mấy cái lượng kiếp đến nay, năm đế có cảm giác tiên điệu dị biến, xuyên qua các đại vũ trụ, truy tìm càng sâu đại đạo đi. Nhưng là, thủ hạ của bọn hắn như cái kia theo bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu cùng giả, lại một mực tụ tại Ngũ Lao Phong, thưởng thụ Thiên Đình tài nguyên, lại không nghe từ phía trên đỉnh điều khiển, để Thiên Đình một mực rất là đau đầu. Trương Hữu Nhân cử động lần này cũng là bất đắc dĩ. Thiên Đình tài nguyên không đủ, làm hắn giật gấu vào vai, nếu như không chặt đứt Ngũ Lao Phong tài nguyên cung cấp, đại chiến tiến đến thời điểm, chỉ sợ hậu cần bảo hộ không cách nào theo kịp. Kể từ đó, đại thiên tôn có thể đè ép được Ngũ Lao Phong những cái kia hùng nhân sao? Quân tiên phần lớn nếm qua Ngũ Lao Phong thua thiệt, đối Trương Hữu Nhân cử động lần này không khỏi có chút biến sắc. Năm đế bên trong, thiếu đảm chính là hoàng đế hiên viên tử, thủ hạ cùng kỳ Bản hai tên đại tướng chẳng những hung mãnh mà lại tính tình dữ dằn, rất không tốt sống chung. Xuất đế chuyên húc, hoàng đế cháu bắt đầu tại nhàu tang, từng cùng cộng công cùng tướng Liễu một trận chiến, nó tử đạo nuột càng là liệt vào tứ hung một trong, cũng không phải dễ tới bối. Đế cốc cao tân, vạch tiến hành cùng lúc lệ, có đại tướng nghệ, đã từng cùng thái âm cung thường nga tiên tử chuyển ra một đoạn chuyện xấu, bị các tiên nhân nói chuyện say xưa. Mặc dù mọi người đều biết trong này có khác kỳ quặc, nhưng từng cái làm không biết mệnh. Những này tiên thần tại vô số lượng trong tu luyện, tính mịch địch nhân lớn nhất, bởi vậy, đối với tiên giới bắt quái ngược lại truyền đi so dân gian căn sâu. Bất quá, cái này về sau nghệ tiến thuật vô song, tại thượng cổ thời điểm, liền liên xạ chính này, sắc bén không thể đỡ, cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Đế Niêu chính là đế khóc chi tử, đức cao vọng trọng, tạo diệu an đuổi dân, công tại thiên thu. Đại tướng Ưng Long chính là hoàng đế ban Tạng, một thân thực lực, cao thâm mặt chắc, từng khiến tam giới chấn phục. Thuấn Đế Nặng Hoa, tôn làm chỉ thánh, vợ hắn Nga Hoàng, nữ anh xuất cao đảo, bà gì, quy ba vị đại tướng ở Ngũ Lao Sơn, thế lực cường đại. Ngũ Lao đế quân mặc dù đi, bọn hắn cũng phần lớn là phẩm cao khiết quân tử, nhưng là không gánh nổi thủ hạ bọn hắn hung nhân tại Trương Hữu Nhân, cái này cũng cử động dưới không có biện pháp. Bởi vậy, khi Trương Hữu Nhân nói ra quyết định này về sau, trong điện chúng thần không khỏi lộ ra không coi trọng biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Hữu Nhân kích tiến vào sẽ cho mình mang đến phiền phức rất lớn. Cái này Ngũ Lao Đế quân tùy tiện một phương đều có thể được Dương Tụng thế lực lớn, Ngũ Lao hợp nhất, kia chỉ sợ. Quân thần không dám nghĩ, liền ngay cả đứng ở ngự án trước Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám nghĩ. Hắn biết, lượng tiếp tiến đến thời điểm, loạn trong giang ngoài, nếu như không nhanh chạm này rối, sắp xếp như ý thiên đình, tương lai đối ngoại chính chiến thời điểm, liền sẽ năm bè bảy mảng vĩnh viễn cùng ngày yên tĩnh. Nhưng là, loại này Tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng dũng khí, hắn thái bạch kim tinh tu luyện mấy cái lượng kiếp cũng làm không được. Mà lại, áp đặt dưới, những này rắc rối khó gỡ thế lực, có thể hay không cùng Câu Trần cùng năng Cực, nhất cử phản ra Thiên Đình đâu? Như vậy, Thiên Đình sợ rằng sẽ lại ham chiến loạn, cho dù chìm xuống, cũng sẽ nguyên khí trọng tường, rốt cuộc bất lực phản kháng Phật, nói hai môn thẩm đấu, lần nữa biến thành Phật, nói hai môn khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng nói, Bản Tôn có cảm giác tại Tam Hoàng Ngũ Đế đối người tộc tiên đạo cống hiến, thiết kế nguyên lão viện, cùng Bản Tôn một đạo cùng tham khảo tiên triều chính sử. Nguyên Lão Việt, như thế ý kiến hay, dùng một cái hư danh đem Tam Hoàng năm đế cái này cùng trí thánh tiên nhân chốt tại Thiên Đình trên trên xa, chẳng những có thể lấy lắng lại lửa giận của bọn họ, nói không chừng còn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Đặc biệt là Tam Hoàng tại nhân tộc bên trong uy tín, có thể một hô 100 ấy, đến lúc đó ai có thể khinh phục, ai dám khinh phục. Thế nhưng là, khó tránh khỏi năm đế thủ hạ sẽ có khác ý nghĩa. a. Một chút tiên thần trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chương 350, Phương Đông Đại Đế, chương 350, Phương Đông Đại Đế. Trình Hữu Nhân đem những này tiên thần vẻ lo lắng thu hết vào mắt, thầm thở giải nói: "Thiên đỉnh bản thân thực lực hay là quá yếu a?" Hắn thiết lập nguyên lão viện, sắp xếp như ý tiên đỉnh quyền lực cơ cấu, làm được chính lệnh thông suốt, vì tương lai đại chiến trải đường, cũng là hao hết một phen đầu óc. Chỉ là, lần này tâm huyết có thể hay không cho Thiên đỉnh trùng tiến mang đến khởi sắc, có thể hay không đem một chút dị nghị âm thanh bỏ đi đâu? Hắn cũng không có yên lòng. Bất quá, chân đã phóng ra, liền không dùng đổi bước. Minh thiết định đường, coi như phía trước là thâm viên cũng được lội qua đi. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cấm chế chúng thần nghị luận, lấy một bức không dung làm trái giọng điệu tuyên bố, chấm thiết lập bốn phương đại đế, phương đông đại đế tử Võ Thánh Quan Vũ đảm nhiệm, kiêm linh thiên quân tổng soái, phương tây đại đế Hầu Tổ, chủ lục đạo luân hồi, trường địa phủ, phương bắc tử Vi đại đế, trưởng năm lôi, ngự tinh thần, chấp khiển tiên điểu, phương nam đại đế A. Trương Hiếu Nhân suy nghĩ một chút, phía dưới quần thần mắt bên trong ánh sáng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trương Nhân đệ bạc người một nhà đảm nhiệm vị quan trọng không gì đáng trách, tuy nói Vũ thực lực hơi yếu, chỉ có thiên phòng, cũng không đủ tư lịch cùng thực lực ngồi tại bốn phương đại đế vị trí trọng yếu như vậy, nhưng là trưng hữu nhân tình thế ngay tại rất hỏa hùng thời điểm, ai cũng không dám sờ hắn hối đầu. Hậu tổ trưởng Âm Dương cũng không dị nghị, nàng một thân đại đạo đều muốn đạo Âm Dương, lẽ gian nên như vậy. Bất quá, làm nàng chủ lục đạo luân hồi, trường địa phủ, chỉ sợ cũng có chút nói nhảm. Chư tiên thần đồng đều biết, địa phủ Diêm La vốn là thiên đình một cái thuộc hạ chức năng bộ vị, nhưng là, bởi vì Phật môn phái ra địa tạng vương Bồ Tát, đạo môn cũng phái ra Thái ất cứu khổ thiên tôn hai vị cường giả, lấy tuyệt cường lực thập điện Diêm La phía trên, khiến địa phủ đối với thiên đình cái này trên danh nghĩa tam giới chi chủ, cơ không có bao nhiêu lòng cảm mến. Dân giả Địa phủ đã phân ly ở Thiên đỉnh thế lực biên giới, xen vào Phật môn cùng Đạo môn ở giữa, trở thành một phương độc lập thế lực. Đúng là như thế, một chút tu giả luân hồi chuyển thế về sau, bị cưỡng ép găng người vào nói, "Phật hai môn, đây cũng là tạo thành Thiên đỉnh càng ngày càng yếu căn nguyên một trong." Về phân Bắc cực tử vi đại đế, lần này câu Trần phản loạn hắn trung lập tự thủ, chẳng những không có đi theo đạo loạn Thiên đỉnh. Còn chủ động phái binh duy trì Thiên đỉnh trật tự, khiến lần này đại chiến tổn thất nhỏ hơn dự tính. Càng quan trọng chính là, Tử vi đại đế tán tu xuất thân, cũng không có dễ trần, không ngờ hắn sẽ lên khác lò lò, tương lai vị Thiên đỉnh thế chứng Tóm lại, những này tiên thần duy nhất có thể tranh chỉ có Phương Nam Đại Đế chi vị. Bọn hắn mắt bên trong lộ ra nóng bỏng, kỳ vọng này thiên đại địa bánh sẽ rơi vào trên đồ mình. Một chút thực lực cao thâm tiên nhân, càng là hận không thể thay mặt Trương Hữu Nhân tiên gia bản thân danh tự, tâm lý vội vàng đã viết lên mặt. Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo một đạo sát khí. Nói, Phương Nam Đại Đế từ hào quang nguyên soái đảm nhiệm, chủ chức cân đối tam giới người tu đạo tranh chấp sự tình. Bất luận tiên, Phật nói, yêu hay là dị tộc, có phạm ta tam giới trật tự người, giết. Hào quang nguyên soái là ai? Làm sao bản tiên nghe nói qua Ngươi còn trẻ a, là cái này lượng kiếp mới để bắt đầu tiên tướng. Hào Quang Nguyên Soái là mấy cái lượng kiếp trước xương hào, khi đó, hắn nhưng là kẻ hung hãn, đại sát tứ phương, uy danh lăng xà. Người lão liền đừng rơi tiểu tiên khẩu vị, hắn đến tột cùng là ai a? Người này một mặt tím đen, sắc khí bức người, là trời sinh hộ pháp thần tướng. Tên Tiêu lão tiên nhân không nhanh không chậm nói, hắn tại cái này lượng kiếp lại có một cái xương hào, gọi là Vương Linh Quan. Cái gì? Vương Linh Quan? Tên Tiêu tiên nhân hít vào một khí lạnh, cân nhắc từng câu từng chữ nói, đại thiên tôn tốt tính toán. Vương Linh Quan chẳng những thực lực cao cường, hay là đạo môn hộ pháp, mà lại tâm tư thuật thiết, lấy tam giới làm trọng. Đem người này sách vì phương Nam đại đế, chẳng những không người không phục, sẽ còn khiến đạo môn hồi tâm. Giỏi tính toán, thật thật giỏi tính toán a. Không riêng gì tên kia tiên nhân, Lăng Tiêu bảo điện bên trong tất cả tiên thần đối chương hữu nhân đối bốn phương đại đế an bài, đều từ đáy lòng bội phục. Hắn chẳng những cân nhắc đến cùng nói, Phật hai môn tranh đấu, còn đặt chân sâu xa, lộ ra khí quyển, lại chiếu cố đến đi theo thân tín của mình, khiến chúng tướng quy tâm. Đồng thời, an bài như vậy, cũng có thể để cho hắn sau này ngự trị chấp hành bắt đầu làm ít công to, để thiên đình lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Ngay tại chúng tiên thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lăng Tiêu Bảo điện phía trên Chu Thiên Tinh Thần đại trận truyền xuống từng đạo tử từ sắc hóa hải, từ quân vũ, hầu thổ, tử vi cùng vương linh quan bốn tiên đỉnh đổ rớt vào, làm bọn hắn xem ra càng phát ra uy vũ, vậy mà mang theo một câu nghiêm nghị chi thế khiến chúng tiên ai cũng tối đầu. Thiên đạo ban ân, Giáp Quỷ, hắn đối thiên đình nội bộ chức vị một câu phong tứ, làm sao lại đạt được thiên đạo tán thành? Chẳng lẽ ta Phật môn thật vô duyên phương đông, tại cái này lượng kiếp còn không thể thu được phải chính thống chi vị, chỉ có thể ở chết một góc, tại Tây Châu kia truyền giáo. Một tên dấu ở chúng tiên bên trong Phật môn gian tế, nhìn xem kia thất thải chi quang, trên mặt mang theo cười, trong lòng lại tại nhỏ máu. Hắn thấy, chư hữu nhân cử động lần này tuy nói có thể làm thiên đình chợt tự biến hóa, không còn như trước kia đồng dạng thùng rỗng kêu to, miên cưỡng đạt tới thế gian hoàng triều lực ngưng tụ. Nhưng là, đối với loại này nói biến liền biến bổ nhiệm phương thức, chỉ cần tam giới cái khác thế lực lớn cùng cường giả không đồng ý, tự động lần này cũng đơn giản bất quá đem lòng l thiên đình lại lần nữa lâm vào chúng muỗi tên chi bên trong. Hắn cái kia bên trong nghĩ đến, hữu nhân lần này làm dáng vậy mà đạt được thiên đạo tán thành, cái này liền để trong lòng của hắn có chút thấp vọng. Thiên đạo tán thành, đã nói lên Trương Hữu Nhân cử động lần này không bàn mà hợp thiên đạo, mà lại, chỗ phong chức vị sẽ nhận công đức chỗ hộ, tùy tiện không được trêu chọc. Coi như Phật môn cường đại, đối mặt thiên đạo công đức bảo vệ thiên đình bốn phương đại đế, phổ thông La Hán Tôn giả thậm chí Bồ Tát đều phải thấp một đầu. Còn có một số thiên hướng về đạo môn tiên thần đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi, hạ quyết tâm muốn đem Lăng Tiêu bảo điện đã phát sinh hết thảy trở về tỉ mỉ địa báo cáo đi lên. Tại đại trận thất thải tân tân phương đại lúc, lực vũ nhận đạo này công đức chi khí tu vị như ngồi xe treo, từ từ tăng trưởng lại có rất nhiều tiên nhân kim tiên bình cảnh vậy mà không trở ngại địa bị hắn xung đột, khiến cái này tiên tướng nhóm mở rộng tầm mắt. Thật tình không biết Quan Vũ tại Bắc Câu Lô Châu phải ngộ đại đạo, đã sớm lĩnh ngộ ra kim tiên pháp tắc, chỉ bất quá tu vi còn thấp, tiên nguyên lực không đủ, lúc này mới kéo dài đến nay. Đạt được công đức chi lực về sau, tấn thăng tự nhiên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Một chút lúc đầu đối Quan Vũ có chút bất mãn tiên nhân, cũng bắt đầu một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình, đem tên này đại thiên tôn bên người nổi tiếng phương Đông đại vào trọng kết đối tượng. Quan lúc, sinh ra đại động làm cả điện có chút rối loạn. Nhưng vào lúc này, trên người hắn trồi lên một đạo huyết sắc chiến kỳ đến, đem hắn bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong, làm hắn càng thêm uy mãnh. Chiến kỳ, quả nhiên là thiên mệnh chỗ về. Nhìn thấy Quan Vũ đem được từ câu Trần Phương kia chiến kỳ tùy tiện luyện hóa, cùng tự thân khí tức tương dung, trong đại điện cuối cùng một túm đối Quan Vũ bảo trì thái độ hoài nghi tiên nhân cũng yên tĩnh lại. Chương 351, Triệu Cơ Minh, chương 351, Triệu Cơ Minh. Cái này mai huyết sắc chiến kỳ chính là câu Trần Trưởng quản thiên hạ binh qua trời bàn chi bảo, có vật này nhận chủ, Quan Vũ cái này tổng đình mã đại nguyên an vị thực. Như thế, Trương Hữu Nhân ngay cả đánh mang gọi Tất đoạn Phật môn tại Thiên Đình bên trong lớn nhất cái đinh tháp tháp Lý Thiên Vương chi vị, cũng lấy vương linh quan cái này, Phương Nam Đại Đế lôi kéo một bộ điểm chung với Thiên Đình đạo môn cường giả, lại thêm Tam Hoàng chi đồ nói tiểu xoáy thành lỉnh tại quyền lực của hắn trong vòng luân quẩn, đại biểu Tam Hoàng đối với hắn tán thành. Giạng này xuống tới, có khả năng nhất dị động năm đế sở thuộc thế lực, coi như muốn phản, cũng được suy nghĩ một chút hậu quả mới được. Tổng thể tới nói, Ngũ Lao chi vị hủy bỏ, thành lập Nguyên Lão viện, làm lại bốn phương đại đế phương bị đã kích lớn nhất vẫn là Phật môn. Thất tháp, tháp Thiên Vương Lý Tính là Phật môn mấy cái lượng kiếp đến nay, một mực tập trung cực lớn tâm huyết mỗi dưỡng bắt đầu, cắm ở thiên đỉnh vị trí trái tim cái đỉnh. Sớm tại Phong Thần chi dịch lúc, nhân đăng của Phật liền mượn Lý Tính cùng Na Tra ở giữa phụ tử không hợp, cường tự nhúng tay nhà của hắn vụ sự tình, lấy Phật môn Tất Xảo Linh Lung Tháp đem tặng, mượn cho hắn trấn áp Na Tra cái này phản nghịch chi tử. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Lý Tính cái này tại Phong Thần chi dịch bên trong cũng không nhiều công tích lớn lĩnh, lấy thân thánh, thu hoạch được vụ, thủ tướng mã tiếc, thời điểm, Lý ngược lại nút ở thiên vương phủ, vọng tưởng hai bên đều không được tội. Đến lúc đó, vô luận vương nào thủ thắng, hắn đều có thể bằng vào huy danh, lạ vọng cùng cần. Thế nhưng là, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình, hắn gặp gỡ Trương Hữu Nhân cái này không theo lẽ thường ra bãi thiên đế, giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem hắn trong quân đội chức vị một lột đến cùng. Như vậy, Tam đàn hải hội đại thần Na cha Tam thái tử, có thể hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng đâu? Một chút tiên thần có chút náo không hiểu Trương Hữu Nhân mục cục, lo lắng động lần này sẽ đem tiên tướng bên trong trẻ chúng phái cũng cùng nhau đắc tội. Thiên đình thế lực bên trong, trừ nói Phật hai môn bên ngoài Thế hệ trước trừ không hỏi thế sự tam hạng, Ngũ lão đế quân cùng bốn ngự bên ngoài, nó hơn thế lực đồng đều không hứng nổi sóng gió. Nhưng là, lấy Na Cha, Dương Tiện cùng lôi chấn tử trở ở phong thần chiến dịch bên trong chỗ hết tài năng trẻ trung phái lại là một chi cường đại lực lượng trung kiên. Bọn hắn chẳng những tiềm lực to lớn, tư chất được trời ưu ái, tấn thăng cực nhanh, đem một chút lao bối tiên nhân đều ép tới không ngóc đầu lên được. Mà lại, bọn hắn nhân khí cực cao, tại tam giới chúng sinh mắt bên trong, được hưởng cực cao tiếng tăm. Đối với cái này lực lượng trung kiên, xử lý khó giải quyết nhất. Thế nhưng là, nhìn Trương Hữu nhân dáng vẻ, Đến nay không có đối mấy vị này tiên thần ăn trí, liền để đại điện quần thần có chút bận mừng. Muốn nói Lôi Chấn Tử hộ tống nó cha phản phàn, lẽ ra thụ ép chọn tình xử lý. Nhưng là, Na Cha lại là một mực cùng Trương Hữu Nhân cùng rất chặt. Bây giờ lại đem nó phụ thân một lột đến cùng, khiến cái này lao gian đều trợn các tiên nhân có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ Đại Thiên Tôn không sợ hẳn Na Cha cùng một chút trẻ trung phái tiên tướng tâm? Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân lần nữa vung ra một viên quả bom nạp ký. Bản Tôn thành lập thiên Long, Thiên Sư, Thiên Thủy Ba Quân, Tăng Thiên gió, mưa, lôi, điện cùng tám bộ tản chúng tạo thành Thiên quân trở thành bốn chi phòng chiến binh, Từ Vương thủ nhân Linh Thiên Long quân đóng giữ cầu âu thước, hiệp trợ Ngưu Ma vương ngăn cản Màn tộc phá phong. Thiên thủy quân từ Bạch Tố Trinh cầm đầu, hợp nhất Thiên Hà thủy sư, duy trì Thiên đỉnh an uy. Từ Thiên Bổng Nguyên Soái bị giáng chức về sau, Thiên Hà thủy sư thành năm bè bảy mảng, tạm thành Thiên Hà quản lý hỗn loạn tứ mừng, lúc nào cũng có hạ giới tán tu mượn bí pháp, từ phía trên sông lén qua đến tiên giới, cho Thiên, danh, thiên tự, đồng thời, hộ, thiên bên ngoài. Hắn hợp thành Từ Dương Tiện cầm đầu, dẫn đầu 1.200 thảo đầu thần cùng Mai Sơn huynh đệ, tiến về Bắc Câu Lâu Châu, trấn áp thần tộc thời không thông đạo, chấn hỏa loạn tâm giới. Dương Tiện thật cùng đại tiên tôn Hòa Hạo như lúc ban đầu, cái này, cái này. Một chút tiên thần mặc dù đã sớm trong lòng bên trong dự liệu được kết quả này, nhưng là, từ Trương Hữu Nhân miệng bên trong tự mình truyền lại ra tin tức này về sau, vẫn là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Kể từ đó, có Dương Tiện cái này chân chính chiến thần ủng hộ Trương Hữu Nhân, chí ít tại tất cả thế hệ trẻ tuổi tiên tướng bên trong, Hữu Nhân tại giới địa vị đã vững như bàn thạch. Mà lại Kém xa đây, Trương Hữu Nhân lời kế tiếp, mới chính thức đem những này tiên thần ngân cả kinh một chỗ ánh mắt. Võ Tài Thần Triệu Công Minh nghe lệnh. Thần tại, một tên trên mặt mày rậm, một tay cầm roi bạc, một tay cầm nguyên bảo nhung trang tiên tu chính nhắm mắt dưỡng thần hình, hoàn toàn không quan tâm trên điện Trương Hữu Nhân ăn bài, đột nhiên nghe tới vang lên danh hiệu của hắn, nhất thời kinh ngạc, mệt mỏi thái trèo lên tiêu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngự án trước Trương Hữu Nhân. Triệu Công Minh từ khi phong thần chiến dịch về sau, lấy chân linh nhập phong thần bảng, thành Võ Tài Thần, liền lại không hiện phong thần bên trong ai hùng, tựa như toàn bộ đều lặng, tại thiên đình được chăng hay chớ địa sinh hoạt. Nhưng là Ai cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn cùng hy vọng. Tại 365 vị chính thần bên trong, phần lớn là trước kia thông thiên thánh nhân tiệt giáo đệ tử, tại Triệu Công Minh trước mặt, đều tôn kính địa sưng hắn một tiếng sư huynh. Cho nên, khi trương Hữu Nhân gọi vào tên của hắn lúc, cả đám đều giớn cổ lên, muốn làm do hắn đến tụt cùng muốn làm như thế nào an bài. Liền ngay cả chính Triệu Công Minh cũng tại phòng đoán đại thiên tôn ý đồ, hẳn là muốn động ta tiệt giáo một mạch. Phong thần chi dịch, vốn là thiên đạo có cảm động tộc cái này, lượng tiếp nhân vật chính yếu, mượn lượng tiếp cơ biến, dẫn phát cơ, khiến thánh nhân đệ tử nhập kiếp, thành tiểu tiên đỉnh cử chỉ. Nhưng là Bởi vì dính đến thánh nhân chi tranh, nhập kiếp người phần lớn vì tiệt giáo đệ tử. Những này chính thần một sợi anh linh tiến vào phong thần bảng, bị quản chế thiên đình, lại được không đến tấn thăng cơ hội. Bọn hắn lòng có án khí, thường thường làm việc xuất công không xuất lực, chẳng những không có giúp phải thiên đình, ngược lại lãng phí tiên triều tài nguyên, từ trước là thiên đế đau đầu nhất một chi thế lực. Cho nên, Triệu Công Minh liền có một tia mâu thuẫn chi tâm. Hắn lặng chờ Trương Hữu Nhân ngự chỉ, thầm nghĩ, vì ngươi như thế nào an trí ta các loại, dù sao ta tiệt giáo một mạch không thể là vì ngươi thiên đình bán mạng. Ôm loại thái độ này, Triệu Công Minh mắt bên trồng trêu tức chi vị liền rất nặng, để một chút tiên thần cũng đi theo hắn nhìn Trương Hữu Nhân tiếp xuống sẽ như thế nào xử lý. Triệu Công Minh, bản tôn là người xuất lĩnh 365 chính thần, tạo thành bất tử quân đoàn, tuần sát tầng giới, chuyên đi đối phó dị tộc làm loạn. Bất tử quân đoàn, tên rất hay. Bọn này chính thần bởi vì anh linh nhà bảng, bất lao bất tử. Đáng tiếc, thành cũng phong thần bảng, bại cũng phong thần bảng, bọn hắn trước khi chết là tu vi gì, đến nay mấy cái lượng kiếp qua khứ, vẫn là tu vi gì. Vĩnh viễn không cách nào thăng, cũng không thể tu luyện. Trừ chiến càng thêm hoàn mỹ. Lĩnh vực càng thêm phong phú bên ngoài, những này chính thần cùng người chết sống lại không có khác gì. Đang lúc Triệu Công Minh chẳng thèm ngó tới, chuẩn bị tượng dị vãng đồng dạng kéo dài công việc lúc, chợt hữu nhân một câu bỏ đi hắn suy nghĩ. Nếu như ngươi cùng chống cự dị tộc đắc lực, lượng kiếp kết thúc về sau, bản tôn hứa hẹn để các ngươi thoát ly phong thần bảng, chuyển thế trùng tu. Cái gì? Chương 352, Nga hoàng nữ anh, chương 352, Nga hoàng nữ anh. DS, cảm tạ chiến mộng chiến đạo hữu Cái gì? Triệu Công Minh rống to một tiếng, chấn động phải một bên tiên thần thẳng thai, thần nghĩ, thần sâu giải tu vi. Hắn tựa hồ không nghe rõ Trương Hữu Nhân lời nói, mắt bên trong còn có vẻ mờ mịt. Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng nói, "Triệu Cơ Minh, bản tôn thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, là sẽ không cầm chuyện như thế lửa gạt ngươi." Hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, "Bản tôn trọng trưởng tiên cùng, nhưng cầu chúng tiên tử nguyện phụ tá ta quật khởi tiên triều, như không tất yếu, tuyệt sẽ không buộc nhân thủ chân, cưỡng ép cột vào bản tôn trên chiến sa." "Nhưng là, bây giờ dị tộc cần ẩn động tác, lấy xâm lấn ta Tam giới làm mục tiêu, ta thiên đỉnh chính là lúc dùng người, còn cần nhờ ngươi lực lượng, mong Công Minh giúp ta một chút sức lực." Trương Hữu từ thành khẩn, lại lấy Tam giới đại cụ. tiên khởi thế làm khiến Triệu Công Minh phái thác không được, mà lại, hắn quan tâm nhất chính là lượng kiếp kết thúc về sau, thoát ly phong thần bảng, chuyển thế trùng tu cái hứa hẹn này. Bao nhiêu cái lượng kiếp, những này chính thần trên danh nghĩa hưởng thụ chúng sinh hương hỏa, đứng hàng tiền ban, muốn bao nhiêu phong quang có bao nhiêu phong quang. Thực tế, bọn hắn có khổ tự biết. Không sống không chết, không tiến vào không lùi, thậm chí ngay cả ý thức đều thụ phong thần bảng trái phải, thường thường trở thành thiên đỉnh trinh phạt cao cấp phá hôi. Là một đời lại tu, những này chính thần khi còn sống đều anh hùng nhất thời, cái đỉnh cái đều là vền vào chúng thiên ngự. Mà lại, tại tiệt giáo thông thiên thánh nhân dạy vào dưới, những tu sĩ này phần lớn thờ phụng thoải mái mà tư ý sinh hoạt thái độ. Nhưng là, tại phong thần bảng phía dưới, bọn hắn chỉ có thể cầu thả còn sống, ngay cả chết cơ hội đều không có. Đây đối với bọn hắn những này quát tháo phong vân cường giả đến nói, là một loại thống khổ, lớn lao thống khổ. Bọn hắn trong lòng bên trong giành dụ một đám lửa, một đoàn đủ để hủy thiên diệt địa chi hỏa. Cho nên, khi trương hữu nhân hứa hẹn làm ra về sau, triệu công minh hô hấp đều dồn dập lên giọng không tự giác rất lớn Hắn cơ hồ khỏi phải suy nghĩ liền minh bạch, những cái kia đồng đạo chính thần nhất định sẽ tích cực vang liền đại thiên tôn hiệu triệu. Bởi vậy, hắn hơi có chút run rẩy địa lần nữa xác nhận nói, đại thiên tôn, thật chứ? Thật. Trương Hữu Nhân khẳng định nói, từ mang bên trong móc ra một viên trình huyền hoàn sắc, vì roi gỗ trạng pháp bảo. Này bảo dài 3 366 cấp 5 điểm, có 21 tiết. Mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, trung 84 đạo phủ ấn. Hắn đem roi này đưa cho Triệu Công Minh, nói, "Công Minh, roi này vì đánh thần tiên, là thiên đỉnh thiết chế 365 vị chính thần chi bảo, lại xương thiên phạt chi tiên." Hôm nay bản tôn ban cho tướng quân để mà ước thúc thủ hạ, vạn mong tướng quân lấy Thiên đỉnh đại cục làm trọng, tuần ta tâm giới. Thần khu dị tộc, để chúng sinh lại không ngu dị tộc chi loại. Đại Thiên Tôn, vi thần tu chỉ. Triệu Công Minh thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn tại cái này đánh thần tiên phía dưới, đem viên kia cao ngạo đầu lâu thấp xuống. Quân lấy Quốc Sĩ nói ta, ta tất cùng Quốc Sĩ đại chi. Từ đó, Triệu Công Minh cùng dưới tay hắn chính thần tất cả đều quy tâm, vì Thiên đình tăng thêm một cố không thể bỏ qua lực lượng. Cái này 365 chính thần, có lẽ cá thể thực lực cũng không thập phần cường đại, liền ngay cả thực lực mạnh nhất Triệu Công Minh cũng bất quá kim tiên chi cảnh. Nhưng mà, trong bọn họ đều có bí thuật, sở tu thuật pháp truyền lại từ thượng cổ, uy lực kinh người. Càng quan trọng chính là những này chính thần chính là thân thể bất tử, chỉ cần phong thần bạn không hủy, tài nguyên không ứng, bọn hắn liền có thể vô hạn sống lại. Nếu là cùng dị tộc tác chiến thời điểm, bọn này bất tử cường giả có thể ương ngạnh tác chiến, vậy sẽ viễn siêu cùng cùng thực lực lớn quân mấy lần uy lực. Trong đại điện một chút lòng mang ý đồ xấu hoặc có khác tính toán người, nhìn thấy Trương Hữu Nhân lấy thêm giới một thành, tâm lý làm loạn suy nghĩ bắt đầu chuyển nhạn, dần dần có chút bất an. Trương Hữu Nhân đem Triệu Công Minh chính thần uy lại, lấy tự do làm nhử, thoát ly phong thần bạn ví dụ để bọn này thượng cổ tu sĩ lần nữa tỏa sáng đấu trí, vốn là một cái hành động vĩ đại. Hắn còn hứa hẹn những này anh linh chuyên ti dị tộc, không tham dự nói, Phật ở giữa nội đấu, liền càng khiến người ta tâm phục. 365 vị chính thần bên trong, lấy đạo môn làm chủ, năm đó chính là bởi vì nội đấu, tạo thành một khốn mấy cái lực tiếp, ngay cả bọn hắn tiệt giáo giáo chủ, thông thiên thánh nhân cũng vì vậy mà nản lòng phải trí, không hỏi thế sự. Có thể nghĩ, Trương Hữu Nhân một câu hứa hẹn, sẽ để cho bọn hắn sinh ra như thế nào cảm kích, trên chiến trường, loại này cảm kích sẽ tỏa ra khác phong thái, làm bọn hắn lấy cái chết mệnh hiệu trung tiên đỉnh, hiệu trùng Trương Hữu Nhân. Trong đại điện tiên thần, từng cái nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt liền thay đổi, trở nên càng ngày càng tôn kính, càng ngày càng kính sợ. "Na cha, vi thần tại, lấy ngươi lưu thủ thiên đỉnh, hiệp trợ Phương Đông đại đế chỉnh huấn thiên đỉnh thần tướng, có gì dị nghị không?" Vì thần tuân chỉ." Na cha một mặt vui mừng, có thể cùng Tân tấn Phương Đông đại đế cộng sự, học tập hắn thế gian binh trận kinh nghiệm, đúng là hắn cầu còn không được sự tình. Mà lại, từ Trương Hữu Nhân lần này an bài đến xem, hắn tựa hồ cố ý đem thế gian binh trận cùng thiên thần tướng thần trận kết hợp, phân phó mình, cụ thể làm việc này, cũng có thể nhìn ra hắn đối với mình kỳ vọng. Bởi vậy vậy Na cha vui vẻ xưng dạ, quét qua vừa rồi lo được lo mất chi tâm. Mọi việc thỏa đáng về sau, đã ánh bình minh dâng lên. Nhìn qua chúng tiên, Trương Hữu Nhân thở ra một hơi dài, hướng Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, cái này dâu bạc trắng lao tiên kéo dài thanh âm tuân lệnh nói, có việc bắt đầu, vô sự bái tiếu. Lúc này, từng cái đâu còn có tâm tư bẩm tấu chuyện xưa sửa sửa sửa sửa việc nhỏ, riêng phần mình như dưới chân bôi mỡ, nhanh chóng lui tán. Bọn hắn phải nhanh một chút đem Trương Hữu Nhân bố cục tiêu hóa, có ý tưởng cần khác chủ kế sách, lại tha cho hắn độ. đỉnh nhận lấy mới trước, càng cần lấy hơn tốc độ nhanh nhất cùng càng lớn tinh thần đầu nhập mới trong công việc, đền nắp tiên triều, đền nắp chương hữu nhân. Trương hữu nhân lần này thế xét đánh lôi đình, đối thiên đình tiến hành lớn biến động, đem những này tiên thần đánh trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng, ngay tại một trận quyết đoán thanh thế bên trong, đem sự tình định sùng dưới. Cùng trước kia ngọc đế mọi chuyện trước thương nghị lại định đoạt phương thức, hoàn toàn hai loại, để bọn hắn không thể không suy nghĩ tiếp xuống đối biện pháp. Đặc biệt là Ngũ Lao Phong dưới trướng tiên, nhận được tin tức về sau, đều gió lựa cháy địa chạy tới Ngũ Lao Phong, hướng phần mình chủ thượng báo cáo đang tiêu bảo điện phát sinh hết thảy. Cuối cùng Những này dụng manh manh tướng Tể tụa Nga hoàng, nữ anh hương phi điện, từng cái liền trường hữu nhân bố cục, bắt đầu tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Đại thiên tôn đem ta các loại tư nguyên tức đoạn, sĩ khả nhận thục bất khả nhẫn, bản tướng lập tức dẫn binh hướng lên trời đỉnh muốn cái thuyết pháp. Cung kỳ một mặt hung tướng, trên thân sát khí tràn ngã, tiếng nói âm vang, có đoạn tiên ý chí. Bất quá, khi hắn vừa dứt lời, ngồi tại chủ vị một đạo như một xuân phong thanh âm vang lên. đại tướng yếu lên thiên đỉnh, chẳng lẽ liền quên Người này vừa đi, không phải để người trong thiên hạ trò cười ta cùng sinh ra lòng phẫn nộ công Cái kia có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Thiên Đình đem ta cùng đồng đồng hủy bỏ? Chúng ta không quan trọng, nhưng là, dưới trướng binh sĩ đi theo chúng ta, không phải liền là nghĩ đến kia phần tài nguyên sao? Nữ anh nói, đương nhiên sẽ không. Thiên Đình đem Ngũ lão phong áp ở dưới, chúng ta đoạn không thể tùy tiện nhận xẹp. Cung Kim một trận bực bội, nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nguyên ngược lại là nói quyết sẽ ca. An tâm một chút chớ khô. Đại Thiên Tôn cử động lần này không được gỡ chuộng, không được bao lâu liền sẽ dẫn phát chúng nộ, ta cùng hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tại cái khác bị hao tổn tiền tu nhóm nhảy ra thời điểm lại lựa cháy thêm dầu, sẽ lấy được làm ít công to hiệu quả. Chương 353, lôi chấn tử vẫn, chương 353, lôi chấn tử vẫn. Các giới đối chương hữu nhân tại Lăng Tiêu bảo điện một phen động tác khen chê không một, tán thưởng, lên án mạnh mẽ, nghi hoặc, quan sát, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là, chương hữu nhân lúc này lại không rảnh xó so đo. Hắn ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện, tiếp đãi vừa gậy vừa gậy đến đây chào mừng các giới tiên nhân. Hạ giới tán tu vừa đi, các quốc gia quốc chủ lại phát tới ngoài nổ, đốt hương cung phụng, nhân biểu đạt trung thông. Vừa một làm xong, tứ hải long cung lại đến đây chúc mừng. Lần này Bọn hắn là bốn cái long vương đích thân tới, chẳng những muốn đứng vương đội, còn phải một lần nữa thuộc hải vực thế lực. Có ngao khâm bác cầu, lại thêm ngao bính cùng Trương Hiễu Nhân tại ương lạc gián quen biết, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Bất quá, Trương Hiễu Nhân đặc biệt chiếu cố bọn hắn muốn giữ vương hải vực, không được để gì tộc nói, Phật hai nhà dính dáng tới tứ hải cương vực mảy may. Hải vực bao la, tài nguyên phong phú, mà lại, còn có thật nhiều chưa từng thăm dò đến tri địa cho tới nay liền bị người trú mụ. Trương Hữu Nhân muốn đem tất cả hải vực cùng hải ngoại không biết chi địa, từ tứ Hải Long Vương đem chấp, kinh doanh suốt ngày đỉnh hậu Hoa Viên, chẳng những có thể lấy cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, còn có thể vì tương lai một chút bố cục chôn xuống phù bút. Tứ Hải Long Vương rời đi về sau, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng địa phủ sứ giả lại chạy tới, loay hoay Trương Hữu Nhân chân không chạm đất, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không ngừng tê khổ. Trước kia, thiên đình lớn nhất thị sự, không ai qua được bản đảo thị hội. Người đi theo tụ tập, quần tiên hội tụ. Nhưng là, kỳ trước hội bản đảo cũng không đợi kịp lần này triệu hội lưu lại hậu dây chứng, chẳng những các lộ tiên nhân nối liền không ứng, còn có YouTube Đạo môn đều đến đây tướng chúc tụng, thậm chí Phật môn cũng phái ra Quan Âm đại sư đối Trương Hữu Nhân lại lên đế vị, tiến hành lễ tiết bên trên chúc mừng. Những này khác biệt thế lực vãng lai không thôi trạng thái, ngược lại để Thiên đỉnh một chút đung đưa trái phải lão tiên nhân bắt đầu một lần nữa dò xét mình bố cục, đem mình tâm tư an định lại. Chân chính đầu nhập Thiên đỉnh dưới chướng. Toàn lực lấy trợ Trương Hữu Nhân quật khởi mạnh mẽ. Trong tay sự vụ xử lý hoàn tất về sau, Trương Hữu Nhân lại đến đại doanh, đem môn lại cùng gọi đến, làm bọn hắn hiệp trợ nhân, hoàn thiện bắt đầu hệ thống. Muốn đem cái này một cái tập thế gian kỹ năng cùng tiên đạo đại trận làm một thể giám sát hệ thống biến thành tiên đỉnh thái mắt, để tất cả âm lưu ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Ngay tại hắn cùng những ngày này sư quân luyện ôn chuyện thời điểm, một tên tướng si trên mặt hoàng sợ sắp địa lớn tiếng xâm nhập. "Báo! Chuyện gì kinh hoàng?" Tốc tiểu hiệp càng ngày càng có đại tướng phong phạm, một tiếng quát nhẹ. "Không y mà tự y Người tiểu binh kia nhìn thấy Trương Hữu Nhân cũng tại đại doanh, phản phất tinh thần đều nhận hóa, ánh mắt lên một tia hưng hắn nhớ tới mình mang tới tin tức, ngược lại sắc mặt một hàn, mang theo cả lâm nói, "Đại thiên tôn, lôi, lôi chấn tử trốn." Cái gì? Trốn? Hắn làm sao trốn? Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, trên mặt ngưng lại, trong giọng nói mang theo một cỗ sắc ý, lôi Chấn Tử bị bắt về sau. Trương Hữu Nhân lúc đầu cảm thấy lòng hắn địa thổ lương, Hữu Tâm đem hắn cùng câu Trần phản loạn sự tính phân biệt xử lý, thậm chí đang nghĩ, chỉ cần hắn ngật ý, có thể để hắn đảm nhiệm Thiên Lôi quân đứng đầu, vì hắn chống lên môn hộ. Cho nên, hắn đem Lôi Chấn Tử đánh vào thiên lao, vẫn chưa xử lý, chuẩn bị mọi việc thỏa đáng về sau, lại đi căn cứ thái độ của hắn, tiến hành quyết đoán. Không nghĩ tới hắn thế mà trốn. Mà lại, Thiên Lao trong địa, tiên binh vô số, nếu như không có nội tuyến, Làm sao có thể trốn được? Lấy lôi chấn tử thực lực cùng trong quân vi vọng, nếu để cho hắn trốn, câu trần một chút bộ hạ cũ, nói không chừng sẽ ngo ngoe muốn động, lên khắc tâm tư. Cho nên, khi Trương Hiếu Nhân nghe tới tin tức này về sau, tâm liền không an tính được, cùng hoặc tiểu hiệp cùng chúng tướng nhanh như điện chấp hướng thiên lao mà tới. Đến thiên lao về sau, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tân Tấn Phương Đông Đại Đế Quan Vân Trường cùng chúng thần sớm đã đến tận đây, chính chờ Trương Hiếu Nhân chỉ thị. Mọi người một đường điều tra xuống tới, hỏi thăm tương quan tiên tướng lính phòng giữ Trương Hữu Nhân đem nơi đây lưu cho Thái Bạch Kim Tinh bọn này kinh nghiệm phong phú lão thần, mình thì vận chuyển nửa bước, hướng lôi chấn tử phương hướng đổi tới. Nửa bước có lên núi săn bắn chi lực, tu đến cực hạn, một bước có thể vượt ngang một cái châu vực, ít có người có thể đổi được. Tại nửa bước phía dưới, Trương Hữu Nhân thân ảnh bị kéo thành một đạo tử kim sắc cái bóng, gào thét mà đi. Chỉ cần máy mắt, Trương Hữu Nhân liền gặp được phía trước một đoàn lôi ảnh, chính ra sức hướng phía trước thẳng vọt. Lôi tử, còn không tranh thủ thời gian cho bảng Tôn dừng lại. Trương Hữu Nhân hét lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh ba điểm. Phía trước chạy trốn lôi tử nghe tới Trương Hữu Nhân âm, tâm lý run lên. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Hắn hít sâu một hơi, trên lưng phong lôi hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía trước gấp đột. Chốn chỗ nào? Trương Hữu Nhân quần quật tiên nguyên lực hóa thành một đạo nguyên khí cư thủ, chụp vào phía trước lôi quang. Hắn nén giận xuất thủ, mang theo một cố lực lượng hủy diện So lôi chấn tử trời sinh lôi điện chi lực còn muốn khiến người ngã tở. Trương Hữu Nhân trở lại tiên đình về sau, đang muốn nặng đắp hy vọng, lúc này đoạn không thể làm kia thân thiện cử chỉ, coi như trong lòng của hắn thưởng thức lôi tử tu vi cùng phẩm tính, cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Bởi vậy, hắn vận chuyển đại đạo chi lực, mang theo hủy diệt chi tức, chẳng những muốn bắt giữ lôi chấn tử, còn có hướng quần thần lập y chi ý. Nào biết lôi chấn tử bởi vì câu Trần lần trốn, mình trợ trụ vi ngược, cùng hắn nhất trí đền đắp thiên đỉnh, thành lập cường đại tiên triều bản tâm trái ngược, đã sinh tử tâm Tại Trương Hữu Nhân công kích phát ra thời điểm, thân thể của hắn một rơi, phía sau hai cánh mang theo phong lôi chi thành, lấy không thể bắt bắt tốc độ, từ Trương Hữu Nhân kẽ ngón tay ở giữa mất đi. Y đi. Trương Hữu Nhân một tiếng nhẹ tê, nghĩ không ra lôi chấn tử tốc độ sẽ như thế nhanh chóng, mà lại, phương pháp trái ngược chẳng những không có hướng về phía trước chạy trốn, ngược lại thẳng rơi biển mây, hướng trấn ma quật rơi đi. Hắn chỉ ngắn ngủi ngẩng người, người như ánh sáng hướng lôi chấn tử đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lôi chấn tử đứng tại trấn ma quật phía dưới, thanh âm bên trong mang theo một cỗ tang thương chi ý, khàn khàn nói: "Đại thiên tôn, tội thần hung binh loạn tiên đình, tội chết." Hắn một đôi mắt huyết hồng, nhìn qua Trương Hữu Nhân tấm kia lạnh như hàn bằng con mắt nói: "Tội thần chạy ra thiên lao, thực tế là không muốn chết tại Trạm Tiên Đài, nghĩ lấy hữu dụng thân thể cùng dị tộc đồng quy vu tận. Thoát đi thiên lao sự tình, không có quan hệ gì với người khác, mong rằng Đại tôn không truy nữa. Tội thần cũng không phải là không trùng với tiên đình, nhưng phụ vương nhà vả, trung nghĩa khó mà lấy hay bỏ." lòng có chấp nhiệm mới có thể tao ngộ kiếp nạn này. Bây giờ, phụ vương bại trốn, tội thần thân 100 chết không thể chuột một thân tội nghiệp, vạn mong đại thiên tôn thành toàn tội thần trước khi đi chi nguyện, lấy tàn thân diệt sát mấy cái dị tộc, lấy báo thiên đình. Lôi chấn tử hiên ngang lẫm liệt, để Trương Hữu Nhân cũng có chút cảm động. Hắn đưa tay đang muốn ngăn cản lôi chấn tử, lại không ngại lôi chấn tử khuôn mặt nhất quyết, phong lôi khí vô dưới, ầm ầm hướng chấn ma quật thẳng rơi mà đi. Hỗn đảo. Trương Nhân một mặt xanh xám, tâm lý thăng ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, vì sao như thế trung liệt người lại không quy phụ vào mình, phản muốn làm kia lấy cái chết tận trung chi chuyện ngu xuẩn Oành, chấn ma quật truyền đến một đạo nổ vang rung trời, khiến tam giới cũng vì đó rung lên. Tại đạo này tiếng vang phía dưới, lôi chấn từ thân thể tính cả nguyên thần tất cả đều như ánh lửa bập bùng, nháy mắt bạo tạc. Cường đại lực trùng kích phóng tới chấn ma quật chỗ sâu, những cái kia phân ly ở trong bóng tối, bị phong ấn ma tộc cự thiết tại đạo này cực kỳ kinh khủng bạo tạc bên trong, như thiên kiếp lâm đỉnh, hóa thành từng đạo kiếp cho, vĩnh viễn tan đi trong trời đất. Tr Hữu Nhân một mặt sầu khổ, nhìn xem quần quần khói cùng to lớn ba động, mắt không khỏi có chút kính, đáng tiếc. Hắn lắc đầu, quay người chỉ lên trời cung phương hướng bước nhanh mà đi. Về phần thiên lao sự tình, hắn thật đúng là không tâm tư truy tra. Lấy lôi trấn tử tính cách, đâu còn không thể có mấy cái khăng khăng một mực tu hạ. Đối với loại này trung thành chi sĩ, trừ lập trường không giống bên ngoài, Chương Hữu Nhân đâu còn có tâm tư lại làm cho mấy cái trung liệt người không đường có thể đi. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên một cố khí tức âm lãnh để hắn con người co rú lại. Không được. Chương 354, City View Marathon, chương 354, City View Marathon. Không được. Một cố lãnh sát sát âm phòng, để Chương Hữu Nhân tâm lý mơ hàn. Chương Hữu Nhân thực lực bây giờ đã là tiên tiên chi đỉnh. Một thân đại đạo pháp tắc thâm thúy vô cùng, trung cực chiến lược tương đương với kim tiên trung kỳ trình độ, lại thêm thân là Ngọc Hoàng đại đế, thủ thiên đạo bảo vệ, đừng nói không sợ nóng lạnh, liền ngay cả phổ thông âm lãnh tà ma, đối với hắn tới nói cũng giống như uy hoàng liệt nhật, không thể phụ cận. Thế nhưng là, đạo này âm phong lại làm cho trong lòng của hắn thăng ra một cỗ không hiểu tìm lập nhanh. Hắn đột nhiên giật mình, hai con người bên trong lóe ra phức tạp dị sắc, hai ngón liên kết, thức hải bên trong nhanh chóng suy tính vừa mới kia âm phong lai lịch. Đợi thôi diễn ra kết quả thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, con người bên trong thần quan quét qua, như muốn xem thấu cửu, thật lâu lại không thu hoạch được gì. Siêu. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía hư không, khó được địa có vẻ tức giận. Cái này chấn ma cột tồn tại lịch sử quá lâu, đến mức rất nhiều tiền tộc đều quên đi lai lịch của nó, liền ngay cả chính Trương Hữu Nhân, nếu không phải đọc qua tiền nhiệm Ngọc Đế ký ức, cũng giật mình quên đi nó tồn tại. Chấn ma cột là chướng áp lên cổ Hùng Ma Siêu đầu lâu vị trí, tại tam giới bên trong tuyệt đối là hung hiểm nhất hiện địa. Thời đại thượng cổ, Tam hoàng đứng đầu hoàng đế nhất thống nhân tộc, không nghĩ gặp ma tộc thủ lĩnh trở, ảnh hưởng nhân tộc thống nhất tiến trình. Hoàng đế dẫn đầu thủ hạ ứng nhất tộc cùng Siêu chiến, tranh giành trung Nguyên. Nhưng là Civu thực lực cường đại, nó thủ hạ lại mạnh cỡ nào người, tất cả đều đấu đồng chắn sát, từng cái bất phạm, mà lại, Civu bản thân càng là cao minh, chế nam binh chi khí, biến hóa mê mụ, để hoàng đế bị ngăn trở cánh châu chi giá, liên tục đại bại. Về sau, Nguyên Thủy Thánh Nhân phải ra đệ tử Quảng Thành Tử tương trợ hoàng đế, vẫn không thể thắng. Bất quá, hoàng đế chính là nhân hoàng chi thân, phải công đức gia trì, thiên đạo tương hộ, hắn lấy nhân tộc tín ngưỡng lực đúc Thánh kiếm Hiên Viên, mượn chính ngày nền lực, chế trì Nam Minh Thế, bại ma tộc, cầm Civu. bị bắt về sau, hoàng đế muốn giết chi thị chúng, lấy hiện thiên uy, nào biết, si ma thần đau chặt bất tử, hỏa tiêu bất diệt, không thể làm gì hoàng đế đành phải mượn thánh kiếm hiên viên trợ giúp, đem si phân thây năm khối, giấu tại tam giới các nơi phong ấn. Mà đầu lâu liền phong ấn tại trấn ma quật, một khi phá suốt phong ấn, sẽ tại tam giới lại bắt đầu tai họa. Mấy cái lượng kiếp quá khứ, một chút tiên tu dần dần quên thời đại thượng cổ ma tộc chi loạn, chỉ đem trấn ma của xem như phổ thông ma tộc phong ấn chi địa, lại không như thượng cổ lúc coi trọng. Lôi cũng là này. Hắn quyết muốn chết, ở đài, được không có chút giá trị, lấy tự thân Thần hồn tự bộc lộ chi uy, giết hết chấn ma quật bên trong âm hàn chi lực. Nào biết được, hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà phá phong ấn, thả ra Xi si View chi hồn. Lôi chấn tử cương liệt khiến người kính nể, hắn nghĩ lấy tàn khu, vì thiên đình lại nhiều tranh một phần an bình, nào biết hảo tâm xử lý ý xấu, lại bởi vì tự bạo tạo thành phong ấn vỡ tan, thả ra Xi si View chi hồn. Hỏng. Trứng hữu nhân tra khắp tất cả tám giới, cũng không có thể tìm tới Xi si View bằng dáng, nghĩ là có bí thuật tránh Bây giờ, man loạn, ấn dần lòng, thần tộc ngo động, đã thời không thông đạo, tình huống không thể khinh thường. Linh tộc đồng dạng không chịu cô đơn, cảnh luyện tiên tử liền từng nói qua, linh tộc đang đợi tam giới hàng rào một lần nữa hợp nhất thời điểm, quy mô tiến vào tam giới. Hiện tại, Ma thần Si view thoát phong mã ra, càng lại đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương, để Trương Hữu Nhân giống như đi vào bốn bể tọ địch chi cảnh. Hắn cấp tốc quay lại, đến Lăng Tiêu bảo điện về sau, Thái Bạch Kim Tinh bọn người nhìn thấy hắn tấm kia xanh xám mặt, cũng hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì có thể làm Đại Thiên Tôn tức giận như thế. Đợi Trương Nhân ngữ khí nói ra kệ trên tin lúc, loại kinh nghiệm này vô lượng lượng lao tiên cũng không nhịn được biến sắc giới nhưng thật ra là Hồng Hoang thế giới vỡ vụn lúc trong hư không lớn nhất, hoàn chỉnh nhất một khối, nhiều lần diễn biến, thành bây giờ bộ dạng. Tại thượng cổ thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới vốn là bạch tộc song hành thời đại, khi đó nhân tộc yếu nhỏ, tại bách tộc bên trong bại vị dựa vào kết thúc. Về sau, nhân tộc cá tính, tiềm lực phát triển, cùng chủng tộc năng lực học tập phù hợp nhất toàn bộ thế giới phát triển, đạt được thiên đạo tán thành, lại tăng thêm nhân tộc các bậc tiền bối cố gắng, dẫn đầu chúng sinh, ngựa bạch tộc, chiến hùng thú, chậm rãi khởi tại Hồng Hoang. Vũ yêu đại chiến, Long Phượng chi kiếp, Phong Thần chi dị Mấy cái lượng tiếp xuống tới, các giới cường giả thay nhau đại chiến, ngay cả thánh nhân cũng mãi không ngừng tìm mật, tự mình xuất thủ, cuối cùng đem Hồng Hoang đại lục đánh cho phá thành mảnh nhỏ, Bách tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nhưng là, hàng rào bên ngoài dị tộc lại không giây phút nào địa nghị đánh vào mảnh này giàu nhất, Úc, hoàn chỉnh nhất Hồng Hoang đại lục, ý đồ tái tạo Bách tộc huy hoàng, nô dịch nhân tộc. Bây giờ, lượng tiếp liên tới, phong ấn biến mất, dần, các tộc vận hành không ngừng, để Trương Hữu Nhân cái này tam giới chi chủ đế gọi đến thần, thương Tại trên đại điện, Tử Vi đại đế nói, đại tôn Tam giới hàng rào phong ấn lưới lỏng, bách tộc Dương Nghiệt khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Bây giờ, bởi vì lượng kiếp dẫn đến thiên đạo thu được, ta cùng không cách nào tính ra nơi nào là hàng rào yếu kém chi địa, không bằng phái thêm nhân thủ các chú mấy đại bộ phân châu, cẩn thận tuần tra, như có gì động lập tức hồi báo, lại định tướng sách. Không sai, thử vi đại đế lời nói rất đúng. Thần cùng tán thành. Trương hữu nhân gật gật đầu, bác câu Lô Châu có dương tiện chú binh chấn thủ, tại trước khi đi thời điểm, hắn đã phân phó dương tiện, lấy Tống lương Mình cùng 12 đông trinh kỵ sĩ rời đi về sau sụp đổ đại thanh làm cơ sở, để hắn dần dần khuyết chương thiên đình lực ảnh hưởng, tại thời gian ngắn, đem Bắc Câu lô Châu cầm trong tay, ngăn chặn nói, Phật Hai môn ngắc ngé. Hiện tại, lại được cho hắn gia tăng một cái nhiệm vụ. Tuần tra toàn bộ Bắc Câu Lâu Châu, phòng người bạch tộc chi loạn. Xem ra, quan vũ cùng Na cha nhiệm vụ lại được tăng thêm, thiên đình mới quân đoàn chỉnh huấn làm việc nhất định phải nhanh đặt vào nghị sự nhật trình, để phòng thời gian chiến tranh không binh có thể dùng chi cục. Mà lại, bắt đầu kế hoạch cũng được tăng tốc gấp rút, loại này hai mắt như mù hoàn cảnh, khiến Trương Hữu Nhân cùng chúng tiên đều rất bất đắc dĩ. Không sao biết được mình biết kia, có thể nào trăm trận trăm thắng. Bắc Câu Lâu Châu sự tình định ra đến, Tây Nưu Hạ Châu là Tây Phương giáo đất phần trăm, Thiên Đình hiện tại còn không phải đem tinh lực đặt ở phía trên thời điểm. Cho nên, tiếp xuống chính là Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu hai địa phương này. Bất quá, Nam Thiệm Bộ Châu có Như Ma Vương cùng Vương Thủ Nhân mượn thập vạn đại sơn làm túi điểm, hướng bốn phương phóng xạ, tạm thời cũng còn không lo. Hắn đưa mắt nhìn sang quần thần, đang nghĩ nhìn xem cái nào nguyện ý chủ động tiến vào Đông thời điểm, phát hiện cả đám đều ánh rạc, nhiên không nghĩ tiếp cái này bổng núi lựa dụ đồng dạng nhiệm vụ. Tiên giới tiên nguyên linh lực xa so điệu tiên giới cao, mà lại thân là tiên nhân, phần lớn một lòng chỉ quản tu đạo sự tình, hai tay không nghe thấy phạm Trần âm thanh, đối với cùng người trong thế tục liên hệ loại chuyện vật vãnh này, từ trước đến nay là khinh thường trở nên. Không nói hạ giới kháng khổ, còn gánh vác trách nhiệm, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, lại được nhận tiên điều chi phạt, ai còn nguyện ý thao tấm lòng kia a? Trương Hữu Nhân cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị bản lại nghĩ lúc, đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh tiểu tiểu sợ hãi địa đứng dậy. Trừng 355, thất tiên nữ hạ phàm, chương 355, thất tiên nữ hạ phàm. Đợt Cảm tạ S -G -G đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ. Năm một, lão nát thâm tình chúc phúc các vị bạn bạn ngày lễ vui vẻ. Mới một tháng, nhìn chúng đạo hữu trợ ta bản này trọng thượng thiên cung kế tiếp theo đi xa. Đúng, năm đồng thời ở giữa nguyện phiếu gấp đôi, các vị đạo hữu có thể hay không nguyện phiếu ủng hộ một chút, một trường khi hai tờ a. Thất tiên nữ, nàng đứng ra làm gì, chẳng lẽ có sự tình bẩm đấu? Thiên đình bảy tiên, nhưng thật ra là giao trì tiên cung bảy cái thị nữ, bởi vì ở lâu giao trì, cùng vương mẫu nương, nương tình cảm rất tốt, cùng nữ một đạo, bị nàng thu làm nữ. Lại bởi vì bảy cái tiểu tiên nữ đều lớn lên mạo như xuân hoa khí chất bất phàm, rất được tiên tâm, khiến một chút thanh tráng phái tiên nhân ái mộ không thôi, cho nên cứ gọi tên như thế. Bảy tên nữ tiên bên trong, nhỏ nhất tiên vũ lại nhất là lanh lợi nhu thuận, cho nên thường thường xưng hô thất tiên nữ thời điểm, chuyên chỉ tiên vũ. Tiên vũ nhiều năm đi theo Vương Mẫu nương nương bên người hầu hạ, thực lực dù không mạnh, lại rất kế người vui. Gần nhất, Vương Mẫu nương nương tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí, cảm ngộ lại đạo, bấy quan sông phá đại La Kim tiên chi cảnh, những này nữ tiên ngay tại cung an Chí xuống tới. Đúng là như thế, chiêu hội thời điểm, những này nữ tiên cũng ở lăng tiêu bảo địa bên trong, tham dự nghi sự Lúc đầu, một chút Lao thần còn đối này đưa ra chỉ trích, nhưng là, Trương Hữu Nhân là địa cầu mà đến, đầu óc bên trong căn bản không có nữ không triệp chính khái niệm, liền ngay cả Bạch Tố Trinh cũng chính thức xác phong làm Thiên Thụy Quân thống lĩnh, trưởng thiên sư nước sông, tương đương với trước kia Thiên Bổng Nguyên Soái kia một góc, quyền cao chức trọng. Cho nên, Tiên Đình lão thần tuy có không xóa, cũng không dám tại Trương Hữu Nhân cường thế thời điểm sờ hắn rủi dò, đem bọn này oanh oanh yến, yến nữ tiên không nhìn thẳng. Nhìn thấy thất tiên nữ ra khỏi hàng ban, muốn nói lại thôi, mấy cái cứng nhắc Lao tiên trở một mạch quát lúc, nàng nói chuyện. Tôn, tiểu tiên trưởng năm đi theo Vương Mẫu nương nương. Đối Thiên đỉnh gần như không tác công. Bây giờ tam giới loạn lên, Bách tộc dị động, thân là Thiên đỉnh tiền triều một viên, tiểu tiên lẽ ra vì đại thiên tôn cống hiến sức lực. Bởi vậy, tiểu tiên khẩn cầu đại thiên tôn cho phép Thiên Vũ hạ giới đông tháng thần châu, tuần sát dị tộc tung tích, lấy chính ta tiên triều nghe nhìn, giải Thiên đỉnh chỉ gốc. Thất tiên nữ miệng nhỏ như cơ quan tháo, một lời nghĩa chính từ nghiêm lời nói, để những cái kia lão tiên trực tiếp làm miệng. Liền ngay cả Trương Hữu Nhân cũng lộ ra vẻ tán thành, Hắn nói, Thiên Vũ chi ngôn có lý, Thiên đỉnh gặp nạn, chúng sinh có trách, chi đang ngồi thượng thiên, thủ tam giới hương hòa cung phụng, ra xuất lực. Hắn nhìn về phía chúng thần, trong giọng nói mang theo một tia khác ý vị, thoảng qua go nói, "Các anh, giao chỉ nữ tiên tiên vũ tại Thiên đỉnh Nguyên Nan thời điểm, còn có này lớn dũng mộ. Mong rằng chư vị thần công coi đây là tấm ương, hợp nưu hợp sức, chúng xây tiên triều thị sự. Xin nghe đại thiên tôn dạy bảo." Đại điện bên trong chúng thần nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, mới nhớ tới vừa mới thoái thác, các các tâm lý giờ mình, cùng nhau bái phục xuống dưới, phía sau lưng thẳng hẳn. Bây giờ Trương Hữu Nhân cùng trước kia Sử Sự Phương Thức rất khác nhau, lại không là cái kia xuất ngày ba phải, chơi cân bằng chi đạo vương, có trọng trấn chi tâm, cũng có lang văn ý chí. Mà lại, theo lần này trở về, một lời một hành động của hắn bên trong, đều tràn ngập vô thượng uy nghiêm, khiến những này thực lực cường đại tiên thần đều trong lòng sợ hãi. Có chút đề điểm về sau, Trương Hữu Nhân có chừng có mực địa chuyển qua mắt thấy hướng Thất Tiên nữ nói, "Thiên Vũ, thực lực ngươi không mạnh, đến Đông Thăng Thần Châu còn cần bản tôn phái người hiệp trợ." Thất Tiên nữ che miệng cười một tiếng, nói, đại Thiên Tôn, Thiên Vũ mặc dù chỉ có thiên tiên cảnh giới, sức chiến đấu cũng hạng chót tiên giới, nhưng là, chỉ là đến Đông Thăng Thần Châu tuần sát dị tộc tung tích, lại không cùng bọn hắn chiến đấu, phát hiện thời điểm, tiểu tiên phát ra hương tin tức, coi như hoàn thành nhiệm vụ." đâu còn cần lao động đại thiên tôn phái viên hiệp trợ. Hạ giới về sau, nhất thiết phải chú ý an toàn, bất luận là dị tộc động tính hay là phát hiện ma tộc xi si view tung tích, đều không cần đánh, cỏ động giản, nghỉ ngơi báo bản tôn về sau, lại định đoạt sau. Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, khẽ mở kim khẩu nói, "Chuẩn." Trương Hữu Nhân nói ra cái này chuẩn chữ về sau, tâm lý một trận hoảng hốt, như có một việc không nhớ nổi đồng dạng, luôn cảm thấy có chút dị thường. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có phát giác đến tột cùng vấn đề xảy ra ở địa phương nào, nghĩ là gần nhất thiên đình chỉnh lý, sự tình quá nhiều, dẫn đến tinh thần căng đến có chút gấp nguyên nhân. Bởi vậy, đợi quần thần tán đi về sau, Trương Hữu Nhân lại hạ chỉ một đạo, phân phó Ngao Quảng bốn huynh đệ cẩn thận tìm hiểu tứ hải tin tức, khắp nơi tìm tam giới cũng được tìm ra Si Vưu cái này mà thần tung tích. Xử lý xong đây hết thể về sau, hắn đem tất cả sự vụ giao cho Thái Bạch Kim Tinh cái này trợ thủ, ngay cả tiểu thanh đều không có mang, một người đem tất cả sự vụ đôn xuống, nhàn tản địa tại ở trong thiên đình, đi dạo xung quanh bắt đầu. Gần nhất thời gian, đạo Phật hai môn đối thiên đình chẳng quan tâm, giống như đối với hắn quyết đoán động tác không có trông thấy, thậm chí trừ một chút phật, nói bên trong nằm vùng nhắn tuyến cũng không gặp có quá khích phản ứng, cùng trước kia động thì hướng lên trời đỉnh tạo áp lực tình huống khác lạ, cái này khiến Trương Hữu Nhân rất bất an. Muốn nói, Phật hai môn sợ tiên đỉnh, kia đơn thuần lửa mình dối người. Đạo môn có Vương Linh Quan môn nhân, không cùng tiên đỉnh quay rối, nhưng cũng nói được. Nhưng là, Phật môn hai giải định quang tiên bị chạm, 10 năm nữa hẹn không có chút nào được được, phục hổ La Hán mất tích, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nếu như, bọn hắn vẫn như trước kia đồng dạng hướng hắn tạo áp lực có tốt, lớn không được làm qua một trận. Nhưng vừa lúc loại này che giấu sức thế, càng làm cho Trương Hữu Nhân lo lắng. Hiện tại Vương Mẫu nương nương tấn thăng sắp đến, lại thành công khởi động Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Thiên đỉnh ngược lại là an toàn cực kỳ, nhưng là, không gánh nội Phật môn sẽ tại phương diện khác đối Thiên đình tiến hành tính toán. Đúng, còn có yêu tộc Anh Chiêu bị chạm, không chừng sẽ đem những cái kia dấu ở chỗ tối yêu tộc lão quái vật trêu chọc ra, chỉ dựa vào Ngưu Ma Vương còn khó có thể chấn được trận tự. Các loại áp lực để Trương Hữu Nhân rất đau đầu, hắn hiện tại lại không thể lui lại cùng thỏa hiệp. Thiên đỉnh cải cách, bắt buộc phải làm. Cải biến Thiên đình đối ngoại hình tượng, trọng lịch danh, cũng là thành lập cường đại tiên nhiên pháp, hắn không ra cái gì toàn tri pháp. Có biến hóa liền có phong hiểm, đây là tiên triều cột khởi quá trình bên trong tất nhiên. Không ai có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể không lý do mạnh lên, thiên đình cũng không có khả năng tại tầm thường vô vi bên trong thực hiện vạn tiên triều bãi tình thế. Hắn tại hốt hoảng trong suy tư, bất chi bất giác đi tới một chỗ nặng nghề trước cửa cung, đợi hắn ngẩn đầu nhìn lúc, vậy mà đến hậu thổ cung. Nhìn xem tòa này mang theo đại địa khí thức, khiến người yên tĩnh mà tưởng hòa cung điện, chư hữu nhân nhớ tới hậu 10 năm trước mắc cỡ đỏ mặt tặng cho luân hồi ngọc bội tình cảnh, tâm lý nóng lên. Hắn nao miệng, trên mặt mang theo một đạo cười nhạt, kia cửa cung dậm chân đi. Người kia dừng bước, Đây là Trừ Thiên làm theo Hậu Đức làm Vinh dự Hậu thổ Hoàng điệu chỉ đồng đường, tất tấn phương Tây đại đế chi tiên cùng, tám người rảnh rỗi tốc độ đều nhanh rời đi. Tiên tiêu thủ vệ cùng nữ đi đến phổ thông quát tháo chương trình về sau, có lẽ là thấy chương hữu nhân khuôn mặt này còn không tính chán ghét, cười duyên nói hỏi, vị này tiên tu, không biết đến từ cái kia cùng cái kia điện, chuẩn bị đi hướng nơi nào. Cái này phương viên 10.0000 đạm, tiểu tiên ai cũng quen thuộc, nói ra, nói không chừng tiểu tiên có thể đỡ ngươi đây. Chương nhân chuẩn bị lúc, điện thanh thanh Châu, chớ có làm càn. Còn không tranh thủ thời gian nên đại thiên tôn tiến cùng tướng đợi. Lớn, đại thiên tôn. Bích Châu tiên tử miệng nhỏ đại trường, nhìn xem trường Hữu Nhân cao ngất kia thân ảnh, trong lúc nhất thời vậy mà chưa tỉnh hồn lại. Chương 356, hậu thổ tình Sử. chương 356, hậu thổ tình sự. DS, cảm tại trong lúc say nước mắt nguyện phiếu ủng hộ. Chúc bạn bạn nhóm ngày lễ vui vẻ. DS, nhìn trọng trưởng thiên cung phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hảo, chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta. Làm sao vậy? Không phải nói phương Viên 10.0000, dạ, người ai cũng quen thuộc, có thể giúp đỡ bản Tôn Nha, hiện tại liền mời tiểu tiên tử dẫn đường. Trương Hữu Nhân cười ha ha một tiếng, nhạo báng vị này thiện nói tiểu tiên tử, đem bích châu chêu đến khuôn mặt đỏ lên, túi đầu không dám cao ngữ. Qua một hồi lâu, nàng mới lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân cặp kia bá khí bắn ra bốn phía con ngươi, khẽ vướt bộ lực sữa thầm nghĩ, Đại Thiên Tôn vừa rồi giống như nhà bên Kaka, lúc này lại thật là khí phế đô. Nàng sát tiên rác, nhu nhu nói, Tôn, xin thứ cho tiểu tiên phạm, nương nương trong mời, còn xin Đại Thiên Tiểu tiên tử có tội gì? Ha ha ha ha. Mười. Hầu tổ cung hậu trọng đại khí, mặc dù không lộ vẻ xa hoa, lại có để mắt người trước sáng lên cảm giác. Trương Hiếu Nhân đi theo Bích Châu tiên tử một đạo hướng bên trong điện bước đi, không biết sao, nghĩ đến muốn gặp được cái kia bên ngoài đồng hồ thanh lãnh, nội tâm lại giống như một đám lửa hừng hực tiến tử, lòng của hắn bên trong vậy mà thang ra một cỗ thấp vọng, bước chân đều có chút phiêu hốt. Hậu thổ từ khi Trương Hữu Nhân đi tới ngoài điện thời điểm, nàng liền biết được. Khi nàng nghe tới Trương Hữu Nhân cùng Bích Châu trêu chọc thời điểm, tâm lý không khỏi vì đó có chút chua xót, thật nghĩ hóa thân Bích Châu, bỏ địa vị cùng thân phận tầng gia này như cái kia tiểu tiên tử đồng dạng, có thể không có cô kỵ cùng hắn đùa giỡn một chút, thậm chí hoặc bắt lộ ra một điểm tiểu nữ nhi tâm tính. Hậu thổ tuy là bốn phương đại đế một trong, nhưng nàng đồng dạng là một nữ nhân. Nàng cùng trương hữu nhân kết giao có thể truy tố đến mấy cái lượng kiếp trước đó. Lúc ấy, nàng vừa tấn giai bốn ngự đại đế. Khi lần đầu tiên nhìn thấy trương hữu nhân thời điểm, nàng liền bị hắn trong hai con ngươi khí chất ưu buồn hấp dẫn. Tại triều đình phía trên, hậu thổ một mực tại năm lấy, đường đường tam giới chi chủ ngọc hoàng đại đế trưởng vạn sự vân vân, độc tôn tầng thứ, làm sao lại sinh ra như thế một cô u đầu? là dạng gì thế cục làm hắn sẽ như thế không bỏ xuống được. Nàng càng là năm lấy, thì càng mơ hồ, đến mức về sau đem mình cũng mơ hồ đi vào, không thể tự thoát ra được. Tại thế gian có một loại thuyết pháp, khi một nữ nhân đối một người đàn ông cảm thấy hứng thú, muốn khai quật bí mật của hắn lúc, nữ nhân kia cách luân h cũng liền không xa. Hậu thổ chính là dạng này, khi nàng hiểu rõ đến Trương Hữu nhân cái này tam giới chi chủ chân thực tình cảnh về sau, từ ban đầu yêu kỷ càng về sau đối Phật đạo hai môn phấn nộ, lại đến đau lòng, trầm mê. Nàng từng bước một đi vào mình kết xuống lưới. Thế nhưng là, Hậu thổ minh mạch. Giao chỉ Tiên cung Vương Mẫu nương nương là hắn trên danh nghĩa thế tử, nàng không thể vượt qua tâm lý cái kia đạo cảm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem tâm sự lặng lẽ giấu ở đáy lòng, tình nguyện nó hóa thành một đoàn muốn đem mình thiêu hủy nghiệp hỏa, cũng không dám tiết ra mày mai. Nếu là nàng không phải bốn ngự thiên đế, không phải đứng hàng tiên ban, khiến tam giới chúng sinh trong lòng quan tưởng cao cao tại thượng thần, nàng sẽ không chút do dự, như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng để tâm lý đoàn kia hỏa tướng chính nàng thiêu hủy. Đáng tiếc, hậu thổ nương nương ngay tại loại này do dự, thất lạc cùng bất lực bên trong, lặng vượt qua vô số lực kiếp. Đúng là như thế, mỗi lần triệu hội Vô luận nàng có bao nhiêu bận lĩnh, vô luận nàng đối đại đạo nghiên cứu có bao nhiêu khẩn yếu, nàng cũng không tiếp đánh gây các loại linh ngộ, bước xuống trong tay sự tỉnh tiến đến Lăng Tiêu bảo điện, chỉ vì nhìn một chút cái kia mắt trong mang theo hóa không hết yêu thương nam tử. Mỗi lần triều hội, hậu thủ thanh lãnh địa vị tại triều đình, không nói một lời, chỉ là một đôi mắt toát gia tan không gia tình, nhìn về phía Long ỉ bên trong cái kia thiên địa chủ thể, thế nhưng là, khi Chương Hữu Nhân mỗi lần đảo mắt thời điểm, nàng lại sẽ cấp tốc đem tâm tính điều chỉnh, trở nên một bức linh tâm nghe chiều nghị dáng vẻ, lừa mình dối người. Thằng đến Chương Hữu Nhân bị chạy vào Bắc Câu lâu châu, hầu thủ cục đè nén không được cũng không nghĩ kiềm chế trong lòng kia cố bừng bừng tiêu đốt, để nàng tâm lực tiểu tụy lửa. Nàng đem mình một viên bởi vì linh ngộ luân hồi chi tức mà mang theo mình bản nguyên chi khí ngọc bội đưa cho Trương Hữu Nhân, hy vọng hắn có thể tại cái này mai mang theo mình mùi thơm cơ thể trong ngọc bội, linh ngộ được mình dày vò. Hậu thổ dũng khí hay là tới quá muộn, Câu Trần Bộ cục thiên đỉnh chi loạn, dẫn đầu đưa nàng trấn áp tại trấn Ma Biện, để nàng tại 10 năm thời gian đều tại củ nải mặt trời thời gian bên trong qua. Nhưng là, khi nàng nghe tới viên ngọc bội đã từng cứu ra Trương Hữu Nhân cùng tam giới đại quân thời điểm, nàng cười ại tất cả khổ sở trước mặt, có thể cho Trương Hữu Nhân mang đến trợ giúp, cái này liền đầy đủ. Đừng nói 10 năm, coi như để nàng cô độc 100 năm 1.0005, một cái lượng tiếp lại có làm sao. Trương Hữu Nhân trở về về sau, hậu thủ vẫn như di vãng, tại triều đình lặng lặng đi nhìn, lặng lặng đi nghe. Nhưng là, nàng nghĩ không ra chính là, những này trở về Trương Hữu Nhân trên thân khí phách phong hoa, bá đạo mười phần, cùng trước kia hoàn toàn hai loại. Rất kỳ quái, trước kia hậu thổ bởi vì Trương Hữu Nhân trên thân u buồn mã chú mục, chỉ muốn vì chia sẻ áp lực, giảm bớt hắn u buồn. Thế nhưng là Bây giờ cường thế trở về Trương Hữu Nhân càng làm cho nàng tâm lý bối rối, thậm chí quét liên tục hướng trong mắt của hắn, cũng sẽ để nàng tâm lý đập bịch bịch. Nàng ngay tại loại mâu thuẫn này cùng bất an bên trong, thấp phẩm ở hậu thổ cung, đến mức ngay cả hai khí nạp nguyên tâm cảnh cũng bình phục không xuống, để nhiều năm bình cảnh cũng hảo vô động tĩnh. Hôm nay, nàng lúc đầu chuẩn bị thạ lòng trong lòng, lần nữa nghiên cứu luân hồi chi thức, tương lai trợ Trương Hữu Nhân một chút sức lực thời điểm, nàng tiếp số đến. Khi nàng tới Trương Hữu âm ở bên ngoài vang lên lúc, cảnh, vậy dâng lên một mảnh gọn sóng. Chư hữu nhân bước chân từ bên ngoài điện truyền đến bên trong điện, cách nàng khoảng cách càng ngày càng gần, hậu thổ nhiệm tim cũng càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng sắc mặt phiếm hồng, có loại đầu mùa xuân thiếu nữ không cách nào tự đè xuống cảm giác. Đại đế, đại thiên tôn đến. Bích Châu thanh em đưa nàng kéo về hiện thực. Hầu thổ hít sâu một hơi, âm thầm vì chính mình đắc viên. Hậu thổ a hầu thổ, tu luyện mấy cái lượng tiếp tâm cảnh làm sao lại như vậy kinh khủng. Đại thiên tôn bất quá tiện đường đến xem hướng thần tử, cớ gì bối rối, cần gì phải bối rối. Nàng tố thủ hướng trên mặt nhẹ nhàng ngỗ, đem trên mặt đỏ ửng đi, vuốt vuốt dương búi tóc, cho nên lấy thận trọng điệu thuối lui đến đế tọa bên trên đưa đứng người dậy, Thanh Lánh nói, "Đại Thiên Tôn, vi thần vừa mới chính vào tu luyện khẩn yếu quan đầu, chưa từng viết nên, mong rằng thứ tội." Nàng lời này để đi theo Trương Hữu Nhân cùng nhau tiến đến Bích Châu cực kỳ suy nghĩ, nhăn mũi một cái, thầm nghĩ, "Nương nương cả ngày đều ở bên trong điện bất an dạ bước, rất nhiều thời gian đều không có tu luyện, như thế nào tu luyện khẩn yếu quan đầu đâu? Hừ, còn thường xuyên giáo dục chúng ta muốn lấy chân thành đối người đâu? Nương nương mình cũng không nói lời nói thật." Nàng uốn éo, éo nhỏ, thần sâu nhìn hậu thổ một chút, mang theo không cao hứng thần sắc, chu miệng nhỏ chạy chậm đến lui ra ngoài. Nha đầu này, hậu thổ che giấu địa cười một tiếng. Đội vàng đứng dậy cho Trương Hữu Nhân nên ngồi. Trương Hữu Nhân giơ tay hậu thổ, cười cười nói: "Hậu thổ đại đế, bản tôn nhận được đại đế luân hồi chi tức trợ giúp, khiến bản tôn cùng thủ hạ tướng sĩ miễn đi thời không rời rạc nỗi khổ, bởi vậy, hôm nay chuyên tới để cảm kích, nói lời cảm tạ." Sao dám, hậu thổ thân là thiên đình chi thần, lẽ ra cống hiến sức lực, cần gì đại thiên tôn chuyên gửi tới lời cảm ơn. Đại đế khiêm tốn, lại nói: "Nguyện phiếu đâu? Bánh tử trên trời rất xuống động, điện cầm. Chú ý tới điểm công chúng bằng tăng, tăng thêm công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia." ngươi ngươi có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hẹn chặt công chúng hảo. Chương 357, đại đạo song tu, chương 357, đại đạo song tu. Kỳ thật, kỳ thật, Người nói trước đi, hay là người nói trước đi. Chương hữu nhân cùng hậu thổ hai người lâm vào ngắn ngủi chầm mặc về sau, gần như đồng thời nhìn về phía đối phương muốn nói lại thôi tại loại này nếu có linh tê đối bạch bên trong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại là đem ban đầu xấu hổ hòa tan rất nhiều, nói chuyện cũng tùy ý. Không còn lẫn nhau dùng tính ngữ đem đối phương cứng nhắc địa lôi ra một tia khoảng cách về sau, quan hệ của hai người có một loại nói không nên lời hài hòa, như tự nhiên mà thành. Tự nhiên mà vậy. Giữa bọn họ với nhau cũng không tận lực địa xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, nhưng là, đều tự hồ tại kia cười một tiếng ánh mắt bên trong, đọc hiểu tâm ý của đối phương. Trong lòng của hắn hay là có ta, cái này liền là đủ. Hậu thổ nghĩ như thế đến. Nàng tâm lý có một tiếng ngột ngào, ánh mắt cũng từ thanh lãnh trở nên nhu hòa. Thậm chí ngay cả Trương Hữu Nhân đến tột cùng đang nói cái gì, nàng cũng không có nghe rõ, một đôi nhu tình như nước con người, nhìn xem Trương Hữu Nhân kia anh tuấn gương mặt, như lau mày rậm, có một cô phàm trần thiếu nữ tiểu vui. Hầu thổ, Hầu thổ. Ừm. Hầu thổ ngẩn người thần, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Trên mặt có chút phát nhiệt, nàng nói: "Ngươi nói, ta nghe đâu?" Trương Hữu Nhân cười một tiếng, nhìn qua như tiểu nữ nhi đồng dạng tiên tử, tâm lý thăng ra một câu nghị che chở cảm giác của nàng. Hắn ánh mắt ngập lấy một đạo dị sắc, nhớ tới quan vũ sự tình, ngược lại nói: "Hậu thổ, Phương Đông đại đế hai vị huynh đệ đã sớm nhờ thai chuyển thế, không biết có thể hay không nguyện lực của ngươi, tới đất phủ điều tra thêm bọn hắn chuyển thế phương nào, cũng có thể lòng hắn nguyện." Hậu thổ vừa nghe đến chính sự, cũng thu hồi thần tịch nhịp tim tâm tư, nhanh chóng đem tâm cảnh điều tiết. Sắc mặt bình nói: "Tới đất phủ xem xét luân hồi chuyển thế sự tình, ta ngược lại là cũng có thể làm được." Bất quá Ta đề nghị Đại Thiên Tôn nắm giữ một đạo luân hồi chi lực, bất luận là đối phó thần tộc thời không thông đạo, hay là tự mình đi vào địa phủ đều là một kiện rất tất yếu sự tình. Bây giờ địa phủ bởi vì nói, Phật hai môn nguyên nhân, phân ly ở thiên đình bên ngoài, Đại Thiên Tôn còn phải sớm cho kịp bố phòng mới là. Hậu thổ lời này để Trương Hiếu Nhân mà người, bừng tỉnh là có chút minh ngộ. Lấy Trương Hữu Nhân hiểu rõ, bất luận truyền thuyết thần thoại, hay là dân gian cố sự bên trong, đều chưa có Ngọc Hoàng Đại Đế hiện lộ thần tích thời điểm. Về sau, hắn tự tàn hồn trong trí nhớ biết được, ở hoàng đại đế chỗ ngồi thiên đỉnh vô số lượng kiếp, chỉ là đơn một chỗ nắm giữ ngọc hoàng kinh, chưa từng từng rời đi thiên cung lang tiêu bảo điện. Mà lại, bản thân hắn thực lực không mạnh, chỉ có thể bằng vào Hạo Thiên Kính cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận che chở, mới có thể hiện lộ rõ ràng tam giới chi chủ duy nghiêm. Một khi rời đi tòa đại trận này, bất luận là thiên đạo che chở hay là đại trận gia trì, đều sẽ vì vậy mà tiêu tán. Đúng là như thế, đạo Phật hai nhà mới có thể đem Trương Hữu nhân lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, hắn chỉ cần rời đi thiên đình phàm vi, thiên đạo không bảo vệ, công đức không giá thân. Tại hắn thực lực hơi lúc nhỏ, các nơi tính toán Đem Trương Hữu Nhân triệt để kéo xuống thần đàn, dạng này liền có thể để Thiên đỉnh tiên triệu một lần nữa tẩy bài. Nào biết, Trương Hữu Nhân cái này xuyên qua mà đến gia hỏa không theo lẽ thường ra bài, mà lại vận khí bạo đồng hồ, không những ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên cấp tốc, còn trốn qua các loại phản sát, nghịch cảnh quật khởi, mang ra một chi khiến tam giới chú mục đội ngũ, cường thế trở về thiên đình. Đây là nói, Phật hai nhà ban đầu tính toán lúc không kịp chuẩn bị. Bây giờ, Trương Hữu Nhân đã đi ra trước Ngọc Đế cách cũ, chẳng những Ngọc Hoàng kinh hoa vì kinh dần dần thoát khỏi thiên chế, mà lại tu cựu truyền công, lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo lấy thủ hộ pháp tác làm cơ sở, rời đi nói con đường. Cá tính của hắn cũng cùng trước kia phát sinh cực lớn biến hóa, bá khí mà sắp bén. Hậu thổ chính là nhìn ra Trương Hữu Nhân mọi loại biến hóa, mới có thể đề nghị hắn lĩnh ngộ luân hồi chi lực, tăng cường địa phủ chư khống. Địa phủ nhận Phật môn thẩm thấu, cùng tiên đỉnh dần dần từng bước đi đến, khiến tiên đỉnh cường giả khắp nơi lo lắng. Những này tâm thuộc tiên đỉnh cường giả, ai cũng hy vọng Trương Hữu Nhân có thể đoạt lại địa phủ thực tế quyền chế, khiến tu giả luân hồi về sau, có thể trở lại tiên đỉnh, tăng cường tiên đỉnh liên tục không ngừng địa bổ sung lực lượng. Địa phủ lục đạo luân hồi là toàn bộ thiên đạo theo điểm trọng yếu nhất đâu, người bình thường cần uống mạnh bà than hóa đi ký ức, một lần nữa trưởng thành. Nhưng là, tu sĩ không giống, tu giả tu luyện tới cảnh giới nhất định luân hồi về sau, có thể giữ lại chân linh chuyển thế đầu thai. Một khi tìm về ký ức, liền có thể khôi phục nhanh chóng tu vi. Ở trong quá trình này, Phật đạo nhị môn đem tứ chất, khí vận, tiềm lực hơi tốt linh hồn đánh xuống mình là hắn, chuyển thế về sau, trực tiếp trở thành môn đồ của bọn hắn. Ma thiên đình bởi vì mà kệ, tạo thành một đoạn thời gian rất dài, đều lại vô bổ ích. Cho nên Lần trước một vị tiên thần mới có thể cảm khái, Thiên Đình Hóa Tiên Hồ đã nhiều năm chưa từng mở ra. Đương nhiên, Hóa Tiên Hồ thanh lãnh, Thiên Đình thế yếu là nhiều phương diện nhân tố tổng hợp, không phải một khi một ngày chi công. Bất quá, hậu thủ đề nghị, ngược lại để Trương Hữu Nhân rất tâm động. Luân hồi chi lực đại biểu quá khứ tương lai, có thể để tiên đạo tu sĩ chưa tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới liền sơ bộ nắm giữ một tia thời không chi lực, chẳng những có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể cùng dị tộc chiến đấu trung hòa phong ấn thời điểm đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trương Hữu Nhân lộ ra ý động chi sắc. Hắn chỉnh trong nói, "Hầu thủ hiểu ta, mong rằng giúp ta một chút sức lực." Hậu thổ mà tưởng hùng lên, giòn tan nói, "Ba hoa." Nàng cũng không từ chối, sau lưng dâng lên một tôn đầu đội mặt quan, huy hoàng khí quyển đạo quả kim thân, tràn ngập nồng đậm luân hồi chi tức, không để phòng hướng chương hữu nhân rộng mở tự phủ. Trương hữu nhân cũng biến thành trang trọng bắt đầu, dẫn xuất thủ hộ đạo quả, mang theo một đạo chúng sinh chi tức đi vào hậu thổ tự phủ, cùng luân hồi đạo quả chậm rãi tới gần, lóe từng đợt chúng sinh chi tuệ, không đoạn giao lưu, thôi diễn. No. Đạo quả giao lưu sinh ra mãnh liệt khoái cảm, khiến hai người đều dâng lên một cơn Như vậy, tiên nhân ở giữa đạo âm dương chú trọng hơn chính là linh hồn tương dụng, lấy chân linh chi ý đạt tới xong tu trung thăng hiệu quả. Trương Hữu Nhân cùng Hậu Thổ lần này đại đạo tại tử phủ bên trong giao lưu, mặc dù so ra kém chân chính đạo thể song tu, cũng không kém nhiều lắm. Hậu Thổ đem tử phủ hoàn toàn hướng Trương Hữu Nhân bung ra, bên trong cảnh ngộ, kinh nghiệm, tất cả đều không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trước mặt Trương Hữu Nhân. Càng khiến người ta mặt đỏ nhịp tim chính là Hậu Thổ từ thiếu nữ đến đại đế cả cuộc đời một chút mưu chí lực trình, bao quát nàng đối Trương Hữu Nhân tình cảm biến hóa, đều rõ mồn một, một trước mắt. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra một cô yêu thương. Đem phần này tình cảm thật sâu in dấu xuống đến, âm thầm phát hiện, môn cư thế thuần chi tâm đi thủ hộ cái này hoàn toàn đem tâm hệ với mình lựa tiên đế. Hắn hít vào một hơi thật dài, cấm chế trong lòng kinh nghiệm, bắt đầu lấy chúng sinh chi tuệ thôi diễn luân hồi chi đạo. Đồng thời, hậu thủ cũng đối Trương Hữu Nhân đại đạo pháp tất tiến hành tu nạn, tăng cường mình đại đạo kiến giải. Mặc dù hai người bởi vì riêng phần mình đại đạo lý giải khác biệt, cơ duyên khác biệt, lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có khả năng hoàn toàn nhất trí, nhưng là tại lần này giao lưu bên trong, song phương tăng lên đều rất to lớn. Luân hồi, đại biểu quá khứ tương lai, vượt qua thời không. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra chương 358, trung luyện trí bảo, chương 358, trùng luyện trí bảo. Luân hồi, đại biểu quá khứ tương lai, vượt qua thời không. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra, ngắn ngủi giao lưu bên trong, Trương Hữu Nhân đối Luân Hồi Đại Đạo có bước đầu lĩnh ngộ. Hắn có chúng sinh trí tuệ, tương đương với tuyệt đối ngàn ngàn cái người bình thường vì hắn tôi diễn. Những này người bình thường mặc dù không có nguyên thần, cũng vô cường đại tinh thần lực, nhưng là, trí tuệ của bọn hắn tương gia cũng không thể khinh thường, mặc dù tạm thời so ra kém thánh nhân thôi diễn năng lực, nhưng là, vẹn vẹn lấy trí tuệ thông suốt mà nói, so với phổ thông đại la kim tiên cũng không ngờ nhiều để. Cho nên Trương Hữu Nhân tại Đại Đạo lĩnh ngộ bên trên, đã đi tại rất nhiều cường giả phía trước. Hắn cũng biết, đối với luân hồi chi lực, đương nhiên không có khả năng chỉ bằng một lần giao lưu liền có thể hoàn toàn nắm giữ, bất quá, chỉ cần hắn đem Đại Đạo hình thức ban đầu tại đạo quả của mình kim thân bên trong in dấu xuống đến, lúc nào cũng tinh nghiên, cuối cùng cũng có thời gian sẽ để cho hắn chân chính lĩnh ngộ cái này Đại Đạo phát tác. Hậu thủ cũng thu hoạch quá lớn, mà lại, tâm cảnh của nàng cũng bởi vì Trương Hữu Nhân đến, hóa giải trong lòng kia phần ẩn tàng bất an, nàng từ Trương Hữu Nhân nhìn ánh mắt bên trong, nhìn thấy hy vọng, để nàng bắt đầu có một loại đấu chí, dâng lên một cỗ tín niệm thôi phục đại đế vốn có khí thế cùng y nghi. Tại giao lưu bên trong, Hậu thổ cảm nhận được nhân đạo chúng sinh tri lực liền diệu, nhận thức đến Trương Hữu Nhân dẫn đầu tam giới chúng sinh trung tuân đại đồng cường đại nguy cảnh, cũng thật sâu tin phục tại lòng hắn mang thiên hạ ý chí bên trong. Hậu thổ trên thân tràn ngập từng đạo hồng trần tri lực, làm nàng xem ra càng thêm mở mị thâm thúy, một đôi mắt như nhìn thấu thế thái tai ta thường, để người một chút liền sẽ luôn xuống trong đó. Mà trên mặt của nàng mang theo sáng sắc, con người bên trong phát ra một cuỗ cường đại tự tin. Có thể nói, ngắn ngủi đại đạo giao lưu, Hậu thổ giống như tân sinh. Thứ tinh thần trên bản chất có biến hóa lớn. Lúc này Nàng cảm giác được mình đại đạo rất nhiều chi tiết cần trong tu luyện đi để bổ, đi hoàn thiện. Lấy nàng tinh nghiên luân hồi chi đạo, so với Vương Mẫu nương nương nắm trong tay thời không chi lực còn cường đại hơn, nếu có đặc biệt cơ duyên, lại thêm không ngừng tu luyện, đi vào đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng là không chút huyền niệm. Trương Hữu Nhân nhìn xem hậu thổ biến hóa, nhẹ gật đầu. Nhìn tới, về sau muốn coi trọng địa phủ sự tình. Cùng hậu thổ triển khai đại đạo sau khi trao đổi, lại cùng nàng đảm trong chốc lát riêng phần mình tu luyện tâm đắc, Nhân tại hậu ánh mắt cáo từ sau khi đi ra, liền đem tâm tư ký thác vào tiên đỉnh thế cục đi lên. Bây giờ Thiên Đình nội bộ cơ bản ổn định lại. Bốn phương đại đế thiết lập, mặc dù dính đến một chút lao tập đoàn lợi ích, để Ngũ Lao Phong có chút khó xử, nhưng là, hậu thổ là cộng công chi nữ, cùng năm đế một mạch rất có liên lụy, có nàng tương trợ, Ngũ Lao Phong sẽ mua nàng mấy điểm mặt mũi, không đến mức để Trương Hữu Nhân quá khó xử. Bốn bộ thần tướng cùng 365 vị chính thần, khiến Thiên Đình đối nội đối ngoại đều có khá mạnh lực trấn nhiếp. Quan vụ cùng Na Tra tướng, lại sẽ vì Thiên chiến mạnh hữu lực chi viện. Trước mắt, dị tộc dị động, để hắn áp lực to lớn, chẳng những phải nhanh chóng tăng lên mình lực, còn muốn bố cục tăng giới. Khiến dị tộc vô khe hở có thể tìm ra. Hắn đến đem trong danh, cùng trước kia tướng sĩ trò chuyện trò chuyện về sau, chuyển hướng Chu Thiên tinh thần đại trận, nhìn thấy nhắm mắt lĩnh ngộ đại đạo khí tức vương mẫu nương nương, hắn không khỏi vạn điểm cảm khái. Vương mẫu nương nương lĩnh ngộ phụ trợ đại đạo, tự giác đem vị trí bày ra tại đế chủ về sau vị trí, khiến Trương Hữu Nhân rất cảm động. Hắn nhìn xem Uy Nghi bất phàm, Mẫu Nghi Thiên Hạ Vương Mẫu Nương Nương, lòng của hắn bên trong dâng lên một cường đại cảm cấp ách. Nếu như không đem mình thực lực mau chóng tăng lên, Vương Mẫu phụ trợ chi đạo chắc chắn không có đất có. Phụ trợ, nhất định phải chúa tể chi lực cường đại, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Chúa tể càng cường đại, phụ trợ hiệu quả lại càng lớn, nếu như chúa tể chi lực không mạnh, phụ trợ cũng không thể nào nói đến. Bởi vậy, Chương Hữu Nhân tu luyện Đế Hoàng Kinh chỗ sinh ra tử kim đế khí, cùng phụ trợ chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, cần cộng đồng tiến bộ mới có thể cùng phù hợp một. Yên tâm, bạn tôn sẽ không để cho người thất vọng. Chương Hữu Nhân nhìn về phía không ngừng tràn vào đại trận đại đạo chi lực, âm thầm phát thể. Đúng, Chu Tiên Tinh thần chi lực bởi vì Hạo tiên Kính vẫn chưa hoàn toàn tế luyện, tạm thời uy lực không hoàn toàn, tinh lực cũng không đền bù vương mẫu nương nương bởi vì nhận nhân kiếp mang đến thiếu tổn phải mau chóng đem đại trận bù đắp, để tránh vương mẫu nương nương tại lĩnh ngộ bên trong khiến đại đạo bị hao tồn. Thế nhưng là, cũng không biết là nguyên nhân gì, Hạo Thiên Kính chậm chạp không thể hoàn chỉnh tế luyện, để Trương Hữu Nhân rất là không hiểu. Lúc đầu, Hạo Thiên Kính là thiên đế ngự dụng chi vật, dùng cho cẩn thủ thiên đình môn hộ, điều động đại trận. Trước kia, thực lực của hắn yếu nhỏ, không thể vận dụng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, thực lực của hắn bây giờ viễn siêu trước kia ngọc đế bản thân, lẽ ra nắm giữ chiếc kính cổ này mới đúng, nhưng trở lại Tiêu Bảo điện Hữu Nhân nhìn xem chiếc kính cổ này, mắt bên trong phát ra một đạo tinh quang. Bản Tôn hôm nay liền tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Trương Hữu Nhân đem mọi việc giao cho Thái Bạch Kim Tinh cùng tứ đế bốn tướng, bắt đầu bế quan toàn tâm tế luyện Hạo Thiên Kính cái này, mai đại biểu Ngọc Đế thân phận tiên tiên linh bảo. Đế Hoàng kinh cho Bản Tôn luyện. Một đạo tử quý tử kim hoàng khí từ Trương Hữu Nhân thể nội tán ra, cái tia đạo hoàng khí hình thành một đạo cựu trào kim long, nhắm ngay tay hắn bên trong cổ nhàu mặt kính phát ra rít lên một tiếng. "Rống!" Khí tức thương cổ khí quyển, mang theo không thể trái nghịch đế hoàng chi tôn, lấy ép Kính điện mà vào. Đồng thời, Trương Hữu Nhân một đạo ý niệm, đi theo đạo này đế hoàng chi khí, Tiến vào Hạo Thiên Kính Nội Bộ Thế Giới. Thế lương, Thái cổ. Đây là Trương Hữu Nhân tiến vào Hạo Thiên Kính Thế Giới ban đầu cảm thụ. Một đông hoa một thế giới, một lá một đại đạo. Hết thảy pháp bảo cường đại đều có thể hình thành đặc hưu thế giới, giống Hạo Thiên Kính loại này tiên thiên linh bảo càng là như vậy. Trương Hữu Nhân trước kia tế luyện chỉ là sơ bộ dính đến Hạo Thiên Kính bản thể công năng, căn bản chưa thể đạt được Hạo Thiên Kính thừa nhận, không cách nào tiến vào linh bảo độc hưu không gian, hiểu rõ linh bảo bản thể chi bí. Bây giờ, hắn cường thế trở về, chân chính ngồi vững vàng tiên đế chi vị, lại kích hoạt Chu Thiên tinh thần đại trận, lấy tinh thần chi hiệp đồng đế hoàng chí khí nhẹ nhõm tiến vào mảnh thế giới này. Khi hắn cảm ứng được Hạo Thiên Kính bên trong thế lương, thái cổ chi khí lúc không khỏi những mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Hạo Thiên Kính là đế hoàng chi bảo, hẳn là một bức vui vẻ phồn vinh phồn hoa chi cảnh, hiện lộ rõ ràng tam giới chi chủ uy hoàng khí quyển, lẽ ra không nên như thế thái cổ mới là. Chẳng lẽ là thiên đỉnh thực lực khiến khí linh sinh ra mâu thuẫn, chủ động không làm, để mảnh không gian này trở thành một mảnh không có sinh cơ từ địa. Trưng Hữu Nhân tối đầu suy nghĩ, nghi mãi mà không rõ. Tiên đỉnh thực lực yếu nhỏ, tại trong khe hẹp sinh tồn, để tiên triều thịnh thế chi mộng cách nào thực hiện, cũng là có mấy điểm khả năng tạo thành khí linh thất vọng không làm địa có lại ở linh bảo chi cực, để hắn không phát huy ra linh bảo vốn có công năng. Muốn thế nào đến kích hoạt khí linh, để hắn tạn mát giá Hạo Thiên Kính cái này Mai Tiên Thiên Linh Bảo phải có chi huy điều. Trương Hữu Nhân ánh mắt như dự, quét mắt Hạo Thiên Kính bên trong nói chuyện không đâu không gian, tự lẩm bẩm. Chương 359, tử phụ mê vụ, chương 359, tử phủ mê vụ. Tại cô quảng Hạo Thiên Kính bên trong tiểu thế giới, Trương Hữu Nhân ý niệm đạo thân mang theo vẻ mờ mịt, hắn không thể tin được cái này Tiên thiên Linh Bảo bên trong sẽ như thế thương cổ không mang may sinh khí. Vận chuyển đại đạo chi lực, Trương Hữu Nhân bắt đầu lấy thần mục tại mảnh này, nói chuyện không đâu tiểu thế giới tìm kiếm khí linh tung tích. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trải qua sơ bộ tế luyện linh bảo, khí linh cũng sẽ ở người nắm giữ tiến vào thế giới về sau, chủ động đó lấy, hóa thành ý thức cùng pháp bảo chủ nhân giao lưu, giải tỏa kết cấu linh bảo bí mật, cũng hiệp trợ chủ nhân luyện hóa. Nhưng là, lúc này Hạo Thiên Kính không phải, chẳng những không có xuất hiện khí linh, trả lại Trương Hữu Nhân một cô âm lãnh cảm giác. Đúng, chính là kiểu u âm lên cảm giác. Hạo Thiên Kính làm đế hoàng chi bảo, có thể dẫn đạo tinh thần chi lực, phòng ngự hết thảy công kích, vốn nên là huy hoàng khí quyển, thể nội xác nhận tinh khiết vô cùng mới đúng. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân nhìn thấy như thấy, lại vô cùng cô quản cùng u lãnh, làm hắn Đậu Sinh nghi nghi ngờ. "Cổ quái, cái này Hạo Thiên Kính có gì đó quái lạ." Hắn nói nhỏ thì thảo, trên nét mặt lộ ra một chút do dự. Lấy Hạo Thiên Kính loại này tiên thiên uy lực của linh bảo, nếu như sinh ra cổ quái, khí linh thật sinh linh trí, muốn tại thế giới của nó bên trong phệ chủ lời nói, lấy Trương Hữu Nhân đạo ý niệm này thể, hoàn toàn không có đối kháng chi pháp. Chẳng lẽ nói lần này giống như này không công mà lui? Trương Hữu Nhân lộ ra vẻ không lòng. Vương Mẫu nương nương tấn thăng lộ hại lượng tiên lực còn cần đối càng nhiều đại đạo phát tắc, lấy bổ sung bởi vì nhân kiếp cho nàng mang tới ảnh hưởng, trên tấn thăng đến đại La Kim Tiên thời điểm, trở thành yếu nhất tồn tại. Đoạn thời gian trước, Vương Mẫu Nương Nương lâm chiến đột phá, bởi vì chưa kịp bố trí đại trận phòng ngự. Chẳng những khiến bốn phương cường giả nhìn trộm đến một tia đại La Kim Tiên đại đạo pháp tắc, làm bọn hắn tăng tốc tấn thăng đại La Kim Tiên tốc độ. Còn đạo thành bốn phương cường giả tùy ý công kích, suýt nữa đem Vương Mẫu Nương Nương đánh giới. Mặc dù, Nhân mượn địa thiện, lấy đạo tán, Nương Nương an toàn, là, cũng bởi vì những cường giả này công kích Tạo thành tiên đỉnh nguyên khí hỗn loạn, làm nàng hấp thu tiên nguyên khí không đủ, cho tấn thăng mang đến thiên phước. Đúng là như thế, Vương Mẫu nương nương đến nay vẫn ngộ đạo chưa tỉnh, nhu cầu cấp bách Hạo Thiên kính lấy toàn thịnh phương thức, dẫn động Chu Thiên tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực, mang đến tiên địa nguyên khí, đền bù nhân kiếp tạo thành ảnh hưởng. Mà lại, Trương Hữu Nhân cường thế trở về về sau, nghĩ thành lập tiên triều thị thế. Trên phạm vi lớn địa tại tiên đỉnh tiến hành chỉnh lý, thế chắc chắn sẽ đắc tội vô số giả. Nói, Phật hai nhà cùng tiên đỉnh bản thân liền có giận lực. Dù sao, ba gia là tam giới khổng lồ nhất ba bên thế lực. Vô luận là ai, chỉ cần có một phương một mình phát triển an toàn, các hai phe lợi ích liền sẽ nhận để ép. Trương Hữu Nhân trở về về sau chọn lựa hết thể biện pháp, đều tại để Thiên đỉnh tự cường phân tiến vào, đương nhiên sẽ khiến nói, Phật hai môn bắn ngược. Đạo môn có vương linh quan kiềm chế, tương đương với Thiên Đình lui một bước, chẳng những giữ gìn đạo môn mặt mũi, cũng nghiêng một bộ điểm lợi ích, miễn cưỡng có thể cùng Thiên Đình tạm thời báo chí nhất trí. Phật môn thì không phải vậy, Trương Nghị Định quang hoan hỉ Phật cường sát, Nhân cùng Hàng Long La thủ, cùng hắn cùng 10 năm hẹn người đề xuất Như Lai like ở giữa, đoạn không có khả năng tùy tiện hòa giải. Những này mâu thuẫn cùng phân tranh Đều để Trương Hữu Nhân áp lực tăng gấp bội, huống chi còn có dị tộc chi loạn. Trương Hữu Nhân không thể không gửi hy vọng ở hoàn trình địa tế luyện ra Hạo Thiên Kính, đem nó phòng ngự uy lực toàn diện phát huy, đến lúc đó, lấy nó làm trận cơ, thủ hộ Thiên Đình, coi như thánh nhân trở về, một lát cũng vô chi làm sao. Dạng này, bất luận là dị tộc làm loạn hay là Phật đạo giằng co, Trương Hữu Nhân tiến, có thể công, lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại, mới có lực lượng đi mở bộ tiên triều thịnh thế uy hoàng ngày mai, mới có tư cách cùng các đại thế lực đối thoại, mới có thể chân chính quật khởi tại hơi kết thúc, chúa tể ở giữa thiên địa. Thế nhưng là, hiện tại Hạo Thiên Kính lại cho hắn loại này cảm nhận làm hắn lòng tin giống như rơi vào đáy cốc, cho hắn đả kích cực lớn. Bản Tôn không tin. Hắn đối xương ngủ mênh mông bầu trời, phát ra một trận gào thét, một quyền đánh đi ra, mang theo đại đạo chi tức, phát ra ầm ầm nổ vang, tựa hồ tại hướng phiến tiên địa này phát tiết ra trong lòng hắn bất mãn. Đáng tiếc, mảnh này tinh mịch không gian như đối với hắn không nhìn thẳng, hoàn toàn xem nhẹ hắn tồn tại. Cái kia đạo mang theo đại đạo chi lực công kích, tại mảnh này nói chuyện không đâu không gian bên trong, cũng như bùn trâu và biển, rất nhanh biến mất, ngay cả một tia gợn sóng cũng không dậy nổi nửa điểm. Hữu Nhân cưỡng chế trong nội tâm bội, nhìn về phía mảnh này không mang một tia tình cảm. Không có nửa điểm ba động khung gian, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này Tiên thiên Linh Bảo khí linh đã hủy? Hắn lần nữa vận chuyển thần mục tứ phương, vẫn không có nửa phân phát hiện. Nếu thật là khí linh không biết sao bị hủy lời nói, cái này Tiên thiên Linh Bảo coi như triệt để đánh mất hơn phân nửa uy năng. Hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, dâng lên một cỗ tiêu điều chi ý. Cái này linh bảo là Trương Hữu Nhân sau khi xu việt, lưu tại mang bên trong duy nhất vật phẩm, chẳng những nương theo lấy hắn vượt qua hơn 10 năm tiên đạo hành trình, vẫn là hắn cái này tam giới chi chủ biểu tượng. Lúc trước, hắn mới vào thiên đình Hết thảy đều đem hắn bài xích bên ngoài, ngay cả chính hắn cũng khó có thể dung nhập Thiên đỉnh tiên tu nhóm sinh hoạt. Thế nhưng là, cái này Mai Hạo Thiên kính lại yên lặng nương theo hắn, lấy băng lãnh phương thức đang nhắc nhở hắn là tam giới chi chủ thân phận. Cho nên, khi hắn hoài nghi mảnh không gian này lầm vào tính mịch, Hạo Thiên kính khả năng mất đi khí linh về sau, có một nháy mắt hoảng hốt, cảm xúc cũng có chút xa sút. Hắn tại vì Hạo Thiên kính tương cảm, đồng thời, cũng đang vì mình cái này mười mấy năm qua mưu chí lịch trình mà thương cảm. Ta vốn chính là một chỗ cầu sợi cỏ, xuyên qua Thiên đỉnh, đến nay vẫn không có hoàn toàn hiểu rõ tiên triều Thiên đỉnh tất cả bí mật. Mặc dù Ta lấy 10 năm thời điểm, ép buộc để cho mình dung nhập cái thân phận này, ép buộc để cho mình thích hướng tiên thần đồng dạng sinh hoạt, thậm chí, lấy cường thế trở về phương thức, hướng thế nhân tiên cáo, ta, Trương Hữu Nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế trở về. Nhưng là, ta vẫn là ta, một cái hất lên Ngọc Hoàng Đại Đế áo ngoài địa cầu sợi cỏ. Bất luận tu vi, tâm tính, nói chuyện hành động, cử chỉ, ta đều cùng toàn bộ tam giới hành vi hình thức không tướng nhất trí. Tiên, người rượi vào núi vậy, vốn là nên rời vào thâm sơn, rời xa huyên náo, ta lại phải bảo vệ chúng sinh, trung tuân đại đồng cũng hồng chấn dây dưa càng chặt, liền cách tiên bản ý càng ngày càng xa, cái này chẳng phải là tự rước mâu thuẫn. Trương Hữu Nhân lâm vào loại này bản thân phủ định bên trong, trong ánh mắt một mảnh mê mang. Nhưng vào lúc này, ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện bản thể cảm ứng được cái này một nguy hiểm, phát ra một tia chúng sinh thanh âm tiến vào cái kia đạo ý niệm lặng thể. Ông, Trương Hữu Nhân từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bản tôn đây là làm sao vậy, làm sao lại đối với mình đại đạo toàn bộ phủ định, nữa từ hãm chướng, vĩnh sinh trầm chi, cái này Hạo đã từng mấy chuyến chủ hấp thụ ngoại giới dị lực, khí linh hà có thể chết đi không đúng, ma chướng. Mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo tinh quang, nhìn về phía mảnh không gian này, dị sắc liên liên. Chương 360, không phải khí linh, chương 360, không phải khí linh. DS, cảm tạ mèo ăn liệm đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ. DS, nhìn trọng trưởng thiên cung phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hảo, hoệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hảo đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta. Chương hữu nhân tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, đã từng bởi vì đem quan Vũ đưa tặng một viên tiên tán dược, tấn thăng đến cựu thể truyện cảnh trở thành hắn cường giả cất bước hành trình. Lúc ấy, bởi vì tiên táo cường đại lực trùng kích, đệ chương hữu nhân suýt nữa bị nó no bạo. Tại chương hữu nhân cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Hạo Thiên kính chủ động khởi động, hấp thu cổ nguyên lực này để hắn thuận lợi đột phá. Về sau, chương hữu nhân đi bộ đi tây du thời điểm, nhân duyên trùng hợp cùng Ngũ Trang quan trấn nguyên tử đại tiên gặp nhau, phải tặng nhân sinh quả, lại bởi vì nhân kiếp không đến, dẫn đến hắn không cách nào thuận lợi lâm vào cảnh hiểm nguy. làm lực, ra lớn lao cảm xúc, thu nạp địa chân chi lực. Đủ loại tình huống cho thấy, Hạo Thiên Kính cũng không phải là hoàn toàn tính minh, khí linh cũng không có khả năng hủy diện. Mặc dù, Trương Hữu Nhân cũng không hoàn toàn biết, Hạo Thiên Kính cái này Tiên Thiên Linh Bảo tại sao lại chủ động thôn vệ hắn chưa từng tiêu hóa xong tất linh chân dị lực, nhưng là, hắn nhớ lại Hạo Thiên Kính đủ loại dị thường về sau, vừa rồi đắm chìm ở loại kia hoàng hốt tâm tính liền lại không cách nào ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Hồi phục bình thường Trương Hữu Nhân, ý thức lóe lên liền minh bạch tình huống vừa rồi không bình thường. Hắn con người bên trong ra một đạo tinh quang, nhìn về phía cả vùng không gian, quát lên, là ai? Hạo Thiên Kính là một kiện linh bảo, bất luận nó khí linh như thế nào có linh tính, cũng không thể lại chủ động ra hại chủ nhân, mà lại như thế nhân tính hóa đem hắn kéo vào trong ảo cảnh. Suýt nữa để hắn đạo tâm sinh ấn, từ đây trầm luân. Cái này liền phi thường không bình thường. Thế nhưng là, khi hắn ngâng cao tinh thần nhìn về phía xung quanh thời điểm, không gian lại khôi phục tính mịch, phảng phất vừa mới tình huống hoàn toàn thuộc về chính hắn tâm cảnh bất ổn tạo thành ngưng dạng. Chư hữu nhân có thể từ cả người vô nửa điểm tu vi người bình thường, lấy 10 năm thời điểm tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, cùng đạo Phật hai môn cường thế đối kháng, có thành lập thiên thịnh thế hùng tâm chăng trí. Hóa lại một cái tự coi nhẹ mình người. Bởi vậy, ánh mắt của Hàn Du lên Phất ra một đạo kiên định tín niệm, bước ra một bước, bước về phía mảnh này tính mịch không gian. Hắn không tin, lấy đại nghị lực tìm không ra khí linh chỗ, tìm không ra vừa mới cái kia đạo làm hắn suýt nữa trầm luân quỷ bị chỗ. Giống như tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Trương Hữu Nhân một bước một cái dấu chân, bắt đầu ở mảnh này tính mịch không gian đo đạc. Hắn đổ mồ hôi như mưa, tại bên trong vùng không gian này, không có tu vi, không có nguyên khí, cũng không có cái gọi là thiên đạo, hết thảy đều như phàm nhân, lấy thể lực đi bất lực. Ý niệm của hắn đọng thể, tại bên trong vùng không gian này, mang cho hắn chân thân vô hạn mệt mỏi, chân thật thể hiện phàm nhân chúng sinh khổ hạnh hành trình. Không biết qua bao lâu, không biết đi bao xa, không có ngày đêm, không có quần phí ban ngày, giữa thiên địa chỉ có một mảnh mênh mông chi sắc, ngồi bạn cái này tìm kiếm không gian chi bí cô tịch thân ảnh. Trương Hữu Nhân hoàn toàn yên lặng tại cùng tâm lý cái kia đạo ma niệm bản thân chống lại bên trong, cũng không để ý tới ngoại giới hết thể sự vụ. Hắn biết, nếu như không đem tín niệm của mình nắm đắp, vừa rồi cái kia đạo ma niệm đối với hắn sinh ra bảng hoàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, ngày nghỉ thời gian, hắn sẽ trong tu luyện, bởi vì đạo này ma chướng mà sinh ra phiền toái rất lớn. Không thể không nói, Trương Hữu Nhân có người bình thường cứng cỏi. Cũng có người tu đạo đối với đại đạo theo đuổi chấp nhất còn có một tia đặc hữu cố chép hắn không ngừng vì mình đọc viên không ngừng mà chiến thắng khó mà chịu được cô tịch không ngừng mà hướng về phía trước dòng chân trước tí vào xa xa nhìn lại Trương Hữu nhân giống như một cái đi xa l lưu nhân sắc mặt tiểu tụy dung nhan tăng thương, nhưng là tinh thần của hắn lại cũng không mệt mại khi thế cũng không có bởi vì mệt mỏi mà nửa điểm yếu bớt lòng tin như nhưrực tim rắn như thép cái đó là khi một mảnh màu xanh ốc đào đột một xuất hiện ở trước mặt lúcương H hữuu nhân gặp ti xương mù xámsương mù con mắt vì đó sáng lên tại mảnh này tính mình không gian bên trong Không có hoa chim cá chủng, không có tung tích con người ồn ào náo động. Trên trời không có tinh thần làm bạn, trên mặt đất cũng vô cỏ cây đi theo, để hắn đều suýt nữa mê thất xuống dưới. Đột nhiên nhìn thấy mảnh này ốc đảo, để hắn tựa như trong ngộng, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bất quá, hắn đến tổn cùng kinh lịch rất nhiều tái sinh cùng chết tôi luyện, trải qua đến mấy lần phàm nhân đến thiên đế loại này cách biệt một trời lên xuống, rất mau đem tâm cảnh điều chỉnh, hắn hoàn toàn yên tĩnh đi hương cái kia đảo ốc đảo. Tuyệt diệt tuyệt Một cái khiến người dùng mình âm hiểm cười âm thanh truyền vào Trương Hữu Nhân lốt đem hắn giật lại mình. Trương Hữu Nhân dừng lại, đưa mắt nhìn quanh lại tìm không thấy nửa điểm cái bóng. Hắn mắt bên trong một lệ, nói: "Hừ, thứ gì cũng dám tại bản tôn trước mặt giả thần giả quỷ." Một đạo đại đạo chi tức từ hắn trong hai con người thoáng hiện, thân mục vận chuyển bên trong, Trương Hữu Nhân rốt cục bắt được kia tia thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một đạo chập chẩn hỏa diễm trong hư không lập lòe, ngọn lửa kia tàn mát ra một đạo sát thái mê người, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, như mang theo chảo phúng, lại như tại vui mừng. Hai loại phức tạp cảm xúc tại một đóa chập trần trong ngọn lửa thể ra, để mảnh này trống vắng vùng quê lộ ra cách quỷ dị. Khí linh Trương Hữu Nhân ánh mắt ngưng lại, cảm ứng được mảnh không gian này cùng nó nó địa phương không giống linh khí, tâm lý hơi có sở ngộ. Tại Hạo Thiên Kính cả vùng không gian bên trong, Trương Hữu Nhân không biết tuổi tác địa lấy bước chân đo đạc không biết bao lâu, cơ hội quen thuộc mỗi một cái một tất vùng, để hắn đối Hạo Thiên Kính thế giới vô cùng hiểu rõ, hết sức quen thuộc. Hắn trong thế giới này, chưa hề cảm ứng được nửa điểm linh khí, cũng tìm không thấy linh khí nơi phát ra, vốn là để hắn nghi hoặc không thôi. Hạo Thiên Kính làm hắn tùy thân linh bảo, mấy lần hấp thu hải lượng dị chủng lực, còn tản mắt cực kỳ khát vọng cảm xúc, hi vọng đạt được Trương Hữu Nhân nhiều tư nguyên hơn giúp đỡ, nhưng là Những linh lực này lại vô tung vô ảnh, khắp nơi tìm không được. Bây giờ, nhìn thấy khối này diện tích không lớn, hẹn chiếm toàn bộ thế giới 101 chi địa không gian tản mát ra bảng bãi linh lực, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, cái này Hạo Thiên Kính khí linh quả thực bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị thương tổn, chỉ có thể quận mình một góc, lấy Trương Hữu Nhân cung cấp dị chủng nguyên lực tiến hành chữa trị, bây giờ chưa lại toàn công, không thể không lánh đời không ra. Minh Bạch tình thế Trương Hữu Nhân tận khả năng phát ra một đạo khí tức, cái đạo chập chờn hỏa diễm đi đến. Hắn hiểu được, đối với loại này thiên sinh địa dưỡng linh bảo trừ phi thực lực cường đại phải có thể hoàn toàn áp chế khí linh trình độ, nếu không, chỉ có thể lấy khí linh bản tính tương dùng, chậm rãi bồi dưỡng lòng thân cận, mới có thể có đến khí linh tán thành, cuối cùng trở thành linh bảo chân chính người nắm giữ. Cái này Hạo Tiên Kính đã phải Trương Hữu Nhân luyện hóa hơn phân nữa, nhưng là, bởi vì khí linh chưa hồi phục, để hắn mất đi hầu hết ý lực, chỉ cần đạt được cái này khí linh tán thành về sau, dựa vào đại đạo tiến hành chữa trị, muốn không được bao lâu thời gian, đem lần nữa tại tam giới bên trong thể hiện cái này linh bảo phải có chi uy. Trương Hữu Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, mang theo kỳ vọng đi hướng cái này đoàn hỏa diễm. Hắn một đôi đại thủ vươn hướng chuyện này tự bất ổn ẩn hiện bất an khí Linh người không phải khí Linh bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động huyên khốc điện thoại chờ người cầm chú ý tới điểm công chúng hào hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia người người có thưởng hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hảo- 361 đất bằng sinh sóng trưng 361 đất bằng sinh sóng dos lao nát gần đây thân thể xảy ra chút tình trạng mỗi ngày tốt đêm suy nghĩ quá nhiều lại thêm ẩm thực không quy luật dẫn đến ruột đầu bác sĩ nói có chút nghiêm trọng Lão Na tại Kiên trì trị liệu đồng thời cố gắng gõ chữ, đổi mới so sánh với mấy tháng ít một chút, thứ lỗi. Đa nhìn trọng trưởng Thiên cung phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng hảo, hoặc chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta. Người không phải khí linh. Khi đoàn kia chập chần hỏa diễm xuyên thấu qua chương hữu nhân ý niệm thể, sắp tiến vào bản thể của hắn tự phụ lúc, chương hữu nhân đột nhiên phát ra cái này âm thanh gọi. Hạo Thiên khí, khí quyển, thuần tịnh hạ, không nên như bây giờ ngọn này đồng dạng, mang theo khí tức cấm lãnh. Phản vật nhân loại cảm xúc nhận kích thích cực lớn, phức tạp mà hỗn loạn. Thế nhưng là, không kịp. Đoàn Kiêu Hỏa diễm như một đạo lưu quang, ầm vang tiến vào hắn tử phủ, phát ra một tiếng quát khiếu, như giao long xuất hải, tại hắn tử phụ bên trong nhấc lên to lớn một sóng. Người đến tuột cùng là ai? Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng quát trói thai, thầm nghĩ, tại bản tôn tử phủ sân nhà, há có thể dung ngoại vật hung hăng ngang ngược. Trong thức hải của hắn một đạo đại đạo khí tức hiện hiện, tử phủ thế giới bên trong thăng ra một bộ cao mười trượng đạo quả kim thân, mang theo quần nghiêng tam giới quý khí, mang theo chúa hết thảy niệm tin vô địch, hướng Đoan Kiêu Hỏa giẫm ép xuống. Tuyệt kiệt tuyệt diệt! Một tiếng nham hiểm tiếng cười chuyên gia, Đoàn kia hỏa diễm đối Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân đại đạo khí tức nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đầu nhập tử phủ hỗn độn thế giới. Tiên nhân tu luyện tới nhân tiên tri cảnh về sau, liền sẽ tại tử phủ bên trong mở một cái không gian. Sơ định địa nước phong hỏa, hình thành tự có theo điểm, đạt tới tử diễn đại đạo hiệu quả. Trương Hữu Nhân tại lôi phong pháp, nhảy lên cấp mấy, mượn nhờ thiên địa lực lượng, lấy ngọc đế tàn hồn mạnh hình mở tử phủ thế giới, rất vững chắc. Mà lại, lúc trước hắn thu lấy thiên địa chí ấn, lấy hư ảnh phương thức, khiến đạo này không thể luân so thiên địa lực lượng hợp ở tử phủ. Dù không thể khống chế tự nhiên, lại là hắn bảo mệnh lớn nhất tiền vốn. Cho nên, khi đạo này không biết tên hỏa diễm tiến vào hắn tử phụ thế giới lúc, hắn cũng không bối rối, trên mặt lộ ra một cố linh ý, dẫn động tứ tượng ngũ hành, cuốn lên một trận cuồng loạn ma diệt tuyệt chi ý, muốn triệt để bóp chết cái này không biết tên linh hồn chi lực. Tiến vào tử phủ thế giới, bất luận đối phương có mang loại nào mục đích, cũng bất luận đối phương đến tuột cùng là ai, đều quyết không cho phép mặc kệ, để hắn phá hư tử phủ hoặc là chạy trốn ra ngoài. Bởi vì tiên tu đến cảnh giới nhất định về sau, bản chất chính là tu luyện đại đạo chi lực, tu luyện tử phủ thế giới. Về phần nội thân, Chư chương hữu nhân loại này lấy cao giai luyện thể chi pháp luân thể, cường độ thân thể có thể so đại đạo tu vi thời điểm, đồng dạng tiên tu, nói bỏ qua cũng liền bỏ qua. Đến chương hữu nhân cái này cùng tu vi, từ phụ thế giới một khi mở ra, giống như không để phòng thành thị, trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ, hắn tất cả cảm ngộ cùng đại đạo phát tác, đều sẽ một một hiện lên ở trước mặt đối phương. Trừ phi cùng hậu thổ loại quan hệ này, nếu không, không có một cái tiên tu nguyện ý đem tử phụ thế giới triệt để hiện ra ở ngoại nhân trước đó. Việc này liên quan đại đạo chi bí, sự tình liên quan sống yên phận tiền vốn, không thể không cần làm việc. Bởi vậy Khi đoàn tiêu hỏa giẫm tiến vào Trương Hữu Nhân tử phủ về sau, hắn liền triệt để phán cái chết của nó hình. Đất bằng tháng sóng, lên. Tâm theo niệm động, một đạo gió lốc đột nhiên dâng lên, hướng bay chính sướng hỏa diễm nhờ đi. Đồng thời, Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân pháp tướng hiện thị do, lộ ra giữ tận chi dụng, bọn tấn thở nhẹ nói, hóa thủy vì lưới, chói. Tại tử phủ thế giới, Trương Hữu Nhân chính là phương thế giới này chủ thể, hô phong hắn vũ, bằng điệu gió bắt đầu thổi sóng, không gì làm không được. Chỉ cần niệm trong ý, hưng gây nên, liền có thể tùy thời diễn dịch từng cái nhiều mẩu thế giới. Đương nhiên, thế giới này có thể là lộng lẫy yêu kiều cũng có thể sẽ là tùy thời có thể mang đến hủy diệt đả kích tận thế cảnh tượng. Lúc này, Trương hữu nhân tử phủ thế giới chính như cái sau, lôi điện, sóng gió, mang theo trận trận diện thế chi uy, tại đoàn kia hỏa diễm trước mặt cho thấy vốn có uy năng. Kết thúc. Chư hữu nhân ánh mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, hắn cũng không muốn truy cứu đạo này hỏa diễm lai lịch, miệng bên trong lạnh như băng quát, diệt. Roeng. Một tia chớp đánh tới, kéo theo lấy toàn bộ thế giới phong vân biến ảo. Thú vị, thú vị, có thể tại 10 năm thời gian đem tự phụ thế giới diễn dịch đến mức độ này, không có cường ta hao hết vô số lượng tiếp trở đợi. Đoàn kia hỏa diễm lần đầu phát ra rõ ràng ý niệm, để trương Hữu Nhân giật mình, trên mặt có tinh quang lấp lóe. Tại âm thanh kia về sau, cái này không biết tên linh hồn lộ ra nhân tính hóa cười một tiếng, trên thân cho thấy bảo quang chân trận, đạo đạo kim quang lấp lánh, đem kia nhỏ bé thân thể phụ trợ giống như viễn cổ ma thần. Hóa. Cái thanh âm kia phát ra một tiếng quát nhẹ, nhất thời, trương Hữu Nhân tử phủ bên trong lăn lộn sóng lớn, lao nhanh lôi điện, tại cái này nhẹ nhàng quát một tiếng bên trong, vậy mà nhanh chóng lui tán, giống như chưa từng có, gió hiêm sóng lặng. Trừng Hữu Nhân giật mình, mặt lộ vẻ thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Tại bản tôn tử phủ bên trong, Những này đại đạo khí tức chẳng những không có đem cái này hỏa diễm dập tắt, hủy diệt, làm sao lại còn nhận khống chế của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ hướng ngọn lửa kia, con người bên trong thất thải chi sắc hiểm màu, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Cái này đẩy diễn phía dưới, Trương Hữu Nhân triệt để cho mình hù dọa. Hắn càng thôi diễn càng kinh ngạc, càng thôi diễn, tâm tình liền càng rơi xuống đáy cốc. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Người, người, người thế nào không chết? Trương Hữu Nhân trên mặt mồ hôi lạnh quần quật mà rơi, sợ hãi, bất an. Từ xuyên qua đến tiên hiệp thế giới về sau, Trương Hữu Nhân trải qua sợ hãi, sợ hãi Trải qua cô tịch cũng thật lạ, nhưng là, chưa từng như hôm nay như vậy sợ hãi, như vậy bất lực, bất an. Tại vừa vào Thiên đỉnh thời điểm, dù là chỉ có Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này cả ngày đi theo mình phía sau cái mông, một mình hắn cũng không biết thời điểm, hắn cũng không có như vậy bất lực. Khi đó, hắn chỉ cần còn sống, cố gắng sinh tồn tiếp, chính là mục tiêu lớn nhất. Đến bác Câu Lâu Châu, hắn cùng Tiểu Thanh hai người muốn thực lực vô thực lực, muốn thế lực không có thế lực, hai mắt một mảnh mênh mông, hắn đồng dạng không có lo lắng qua tương lai nên như thế nào kế tiếp. Theo. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cố gắng đi dọc sức làm cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ tại cái này phi thiên độn địa tiên đạo thế giới ngao khiếu tại đại đạo chi đỉnh. Vị thần tộc thời không thông đạo lâm vào không điểm phương vị, không có đen trắng loạn lưu bên trong, hắn vẫn không hề từ bỏ, rốt cục phá khốn mà ra, cường thế trở về tăng giới. Thế nhưng là, lúc này Trương Hữu Nhân đã đang lâm thiên đỉnh đế hoàng chi vị, đã thành lập một chi có thể làm tam giới cường giả vì đó chú mục thế lực, cũng không thể áp chế nội tâm kinh ngạc, cũng không thể khống chế nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm chân diện mục lo sợ nghi hoặc, bất lực. Ta không lòng. Trương Hữu Nhân phát ra rít lên một tiếng, mắt bên trong lệ khí bức lên. Giống như ở địa cầu sợi có nhận tuyệt đại áp lực lúc chỗ buộc phát ra lợi khí, hắn điên cuồng địa vận chuyển thể nội đại đạo chí lực, chen chúc hướng đoàn kia mang theo trào phúng ý thức hỏa diễm nào tới. "Bạo, bạo, bạo, coi như hủy cái này tự phủ thế giới, ta cũng muốn đưa ngươi kéo xuống thần đàn. Vận mệnh của ta ta tự chủ, nhất định không dung hứa người khác tức đoạn sinh tồn, tự do cùng dần dần mạnh lên quyền lợi." Hắn phát ra một tiếng một tiếng gầm ghét, hướng là tại lên án, lại như đang vì mình ra tăng lực lượng. Cả vùng không gian tự phụ mênh mang theo tất cả đại đạo chí lực, tái khởi cơn sóng, lên kinh thiên khí thế, thủy thiên giật điệp. Vô dụng, người đây hết thể đều là phi công, nhận bệnh. Cái thanh kiếm kia không đội không chậm, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hắn nói, người đã làm thật tốt, hết thể đều giao cho ta tới. Đoàn kia Hỏa diễm trên thân lóe nhẹ qua diễm ảnh, phát ra một đạo làm tiên địa vì đó Cộng Minh ngậm ầm. Thanh vị nhẹ, trọng lâm trọng, thái cử tứ tượng, địa, thủy, phong, hỏa, cho ta định, nguyên khí luân chuyển, ngũ hành theo điểm, nói. Một cái chữ đạo, đạo ý thức kia đạo khách thành chủ, để Trương Hữu Nhân như một người đứng xem, ngay cả đại đạo chi lực đều không thể điều động, đạo quả kim thân cũng không nghe hắn sai sử. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên không điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hảo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hảo. Chương 362, Ngọc đế tàn hồn, chương 362, Ngọc đế tàn hồn. Ngọc đế tàn hồn. Chương hữu nhân hàm răng khẽ cắn, mắt bên trong thăng ra một cỗ không thể nói rõ phẫn nộ. Ta liền nói ngươi không có khả năng dễ như thế chết đi, là muốn mượn ta chi khí vận, đến thực hiện ngươi bố cục. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế Tàn Hồn kia kia khiêu động mãnh diễm, đầu óc bên trong tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoàn toàn minh bạch cái này sợi Tàn Hồn ý đồ. Tam giới chi chủ Ngọc Đế thụ Thiên Đạo chỗ hộ, sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Tại hắn xuyên qua đến nay, đối Ngọc Đế bị người ám toán dẫn đến hồn phi phách tán kết quả này liền có nghi hoặc, nhưng là, lúc trước vừa tới tiên giới, hắn liền gặp được một hệ liệt phiền phức. Bởi vì nóng lòng tôn ngộ không đại náo thiên cung một chuyện, chư hữu nhân đem thể xác tinh thần vùi đầu vào bố cục Tế Thiên Đại Thánh một chuyện bên trong, về sau, bị Như Lai phát giác không có chút nào tu vi một chuyện, lại bị lưu vong tại Bắc Câu Lâu Châu. Cái này 10 năm thời gian đến Trương Hữu Nhân một lát không rảnh rỗi, cơ hồ quên đi Ngọc Đế Tàn Hồn việc này. Mà lại, hắn từ ban đầu được trang hay chớ, cậu thả còn sống, đến hoàn toàn dung nhập cái này tiên hiệp thế giới, dung nhập tam giới chi chủ cái này thân phận mới về sau, hoàn toàn đem mình xem như chân chính Ngọc Hoàng Đại Đế, lựa chọn tính địa xem nhẹ thiên đạo bên dưới Ngọc Đế há có thể tùy tiện bị diệt phải hồn phi phách tán hồn cái này đáng sợ suy luận. Hiện tại, Trương Hữu Nhân đem chọn chuyện bắt đầu xuyên, mới phát hiện mình bất quá là cái này Ngọc Đế Tàn Hồn một quân cờ. So với Như Lai, Thái Thượng bố cục, hắn là tại hạ một bản cờ rất lớn a. Chủ hồn, phân hồn, thiên, địa, người ba hồn chi tranh. Bất quá là Ngọc Đế Lao Nhi muốn phục sinh mình, mượn Thiên địa đại thế cùng ba hồn tự thân khí vận, đến thoát khỏi khôi lỗi hiện trạng, đặt tới sương ba tam giới mưu đồ. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân sẽ cam tâm sao? Hắn không cam lòng. Bây giờ, hắn tử phụ thế giới bị Ngọc Đế tàn hồn khống chế, đại đạo đạo quả chịu ảnh hưởng, ngay cả tiên nguyên lực đều không thể vận chuyển bình thường. Chỉ có sở tu Cửu chuyển huyền công môn này tinh tâm luyện thể pháp môn, cũng bởi vì đối phương là linh hồn trạng thái mà không có biện pháp. Nhưng là, hắn cùng Ngọc Đế tàn hồn dù sao cũng là chủ hồn cùng bản thể quan hệ, tại cái kia đạo tàn hồn tiến vào hắn tự phụ thế giới khống chế hắn đạo quả thời điểm, hắn cũng trong nháy mắt đọc đến đối phương ký ức. Lượng kiếp trước đó, Ngọc Đế ngay tại vì chuyện hôm nay bố cục. Hắn một mực lấy hung ác nham hiểm, thân trầm một mặt biểu lộ tại chúng tiên trước mặt, vô hình không lộ vu sắc. Tại mọi người mắt bên trong, Ngọc Đế chỉ là một cái Phật, nói hai môn thôi lỗi, là thiên đạo bên dưới như giật dây như con rối người phán luôn. Nhưng là, hắn lại lòng mang chỉ lớn, lặng yên bố cục phân hóa hồn phách, cấp đoạt khí vận sự tình. 10 năm trước đó, Ngọc Đế tự tự có con đường cha già Phật môn đem phái ra hai đại được tin tức này, Ngọc Đế chính vào bố yếu quá Thế là tương kế tự kế, chủ động để nó an toán. Ngay tại Phật Môn coi là đắc thủ thời điểm, hắn lại ve sầu thoát xác, lấy Trương Hữu Nhân người xuyên việt này linh hồn thay thế hắn thể xác. Bởi vì Trương Hữu Nhân tới địa phương, vị trí thời không cùng tiên giới hoàn toàn không giống, dẫn đến tiên đạo đối với hắn không cách nào trừng khống, trở thành tiên cơ bên ngoài biến số. Ngọc Đế lấy loại này tiên cơ bên ngoài linh hồn ngăn cản sắp nhận cái biến, chính hắn lại lặng yên tiến hành một kiện khác đại sự. Khi Trương Hữu Nhân linh hồn nhập thể về sau, Ngọc Đế độn thân hạo thiên kính cái này tiên dự định đem thiên kính khý linh bắt được, đem nó luyện vì thân là hóa thân. Hạo Thiên Kính là chủ phòng Ngự Tiên Tiên Linh Bảo, nếu như luyện vì thân ngoại hóa thân, lại dựa vào thiên đình đại trận, hắn đem vĩnh thế trường tồn, bất tử bất diệt. Đồng thời, hắn lấy một đạo còn sót lại ký ức, dẫn đạo Trương Hữu Nhân vì Tiên đỉnh sự vụ dẫn vào địa cầu một chút ý thức, tiến hành biến đổi. Tại Ngọc Đế tâm lý, bất luận Trương Hữu Nhân như thế nào và cuộc, chỉ cần hắn cái này thiên đạo bên ngoài biến số tồn tại, đối Ngọc Đế đến nói, chính là một chuyện tốt. Thành công cố nhiên là tốt sự tình, hắn có thể dựa vào bản thể ảnh hưởng, đoạt lấy quyền công chế, một phần tiên hạ đến rơi xuống, không làm mà hưởng công đức, chia sẻ sau cùng trái cây. Nếu như vậy, Thiên đạo muốn bởi vậy mà trừng phạt, cũng có Trương Hữu Nhân cái này linh hồn thay hắn nhập qua. Ngọc Đế tính toán không thể bảo là không tin, cũng không thể bảo là không độc. Đáng tiếc, hắn chủ động tiếp nhận lục hồn phiên an toán, vẫn làm cho linh hồn nhận nhất định tổn thương, lại thêm Hạo Thiên Kính khí linh chính là tiên thiên linh bảo, cho dù hắn có muôn vạn chủ tính, một lát cũng không làm gì được. Đúng là như thế, khi Trương Hữu Nhân tiến vào Hạo Thiên Kính thế giới lúc, mới có thể phát hiện không gian hoàn toàn tách mịch, chỉ hơn một đảo đảo, trở thành hai cái linh hồn tranh đoạt địa. Mà lại, Ngọc Đế tàn hồn cũng sẽ không nghi tới, Chương Hữu Nhân lại nhanh như vậy tu luyện tới tiên tu vi, Đại đạo tri lực như vậy trong Thúy, sớm như vậy liền tiến vào đến Hạo Thiên Kính Thế Giới, muốn hoàn chỉnh địa cấp đoạt cái này Tiên Tiên Linh Bảo quyền khống chế. Mấy cái không nghĩ tới, để Ngọc Đế Đông Đảo bố cục vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền lâm vào bị động. Vì thế, hắn không thể không cưỡng chế cùng khí linh giằng co, đi đầu đem Trương Hữu Nhân linh hồn thu phục, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Dựa theo kế hoạch của hắn, đợi cho Trương Hữu Nhân cùng Tôn Ngộ Không linh hồn hợp nhất thời điểm, hắn mới mượn nhờ Bổ Thiên ấn, lấy thế đánh không kịp thai, để chủ cùng địa hợp lẫn nhau một sát na kia tự phụ chống không lúc, cường thế vào ở, tùy tiện thu hoạch được chủ điều khiển quyền. Vậy như vậy, chẳng những thực lực nhanh chóng tăng lên, còn có thể hoàn thành hắn một cái khác kế hoạch. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Ngọc Đế không thể không từ bỏ lúc trước bố cục, bắt đầu khống chế hiện nay của diện. Khi Trương Hiếu Nhân minh ngộ đây hết thời điểm, hắn mắt bên trong chẳng những không có nửa điểm vướng rướng, ngược lại sắc mặt càng đổi càng có nhìn. Ngọc Đế tàn hồn mượn tiên khu bản thân một chút cái giới, tiến vào tử phủ về sau nhập cá phải nước. Mà lại, hắn sở tu Ngọc Hoàng Kinh phải Thiên Đạo thành, cùng Trương Hiếu Nhân đại đạo chi tức đồng một mạch, đều là đế hoàng chi đạo. Lại thêm Trương Hữu Nhân tử phủ thế giới, được từ linh hồn của hắn tạm tiến, để hắn không cần tốn nhiều sức, liền trường không quyền khống chế thân thể, đem trường hữu nhân linh hồn xem như kẻ ngoại lai, tu hú chiếm tổ chim khách. Kỳ thật, hiện tại bọn hắn hai cái linh hồn, ai cũng không thể nói ai là tu hú chiếm tổ chim khách. Bất luận là ai, chỉ cần có thể tranh đoạt đến quyền khống chế thân thể, đem đối phương linh hồn chế phục, là sẽ trở thành cố thân thể này chân chính chủ nhân, liền có thể đạt được tam giới chi chủ vô thượng công đức cùng số mệnh. Thậm chí, tại loại này tranh đoạt bên trong, bọn hắn có thể lẫn nhau thôn vẽ đối phương lĩnh ngộ đại đạo cùng tu vi, có thể cùng hưởng kinh nghiệm của đối phương cùng trí tuệ. Mắt thấy Ngọc Đế Tàn Hồn đối với hắn tử phụ đã chiếm cứ hơn phân nửa, đạo khách thành chủ địa đối với hắn linh hồn tiến hành vây quét, chư hữu nhân mắt bên trong thăng ra một câu ngọc thạch câu phần tâm tư. Linh hồn của hắn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Ngọc Đế Lao Nhi, đến, cùng một chỗ chịu chết. Hắn điên cuồng địa hấp thu tử phụ thế giới bên trong đại đạo chi tức, mở ra miệng lớn, như thú tính, đem bụng căng phải như một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, đột nhiên hướng kia đóa dáng dấp yếu điệu, lại mang theo vô cùng âm lãnh khí tức hỏa diễm tới. Vô dụng. Ngọc Đế Tàn Hồn đồng dạng hóa thành một tôn kim quang lóng lánh kim nhân. Khí định thần nhàn duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điệu lắc lắc, nói: "Thiên địa nguyên khí, hóa thành ta dùng, tán." Chương 363, Minh Ngoan Bất Linh, chương 363, Minh Ngoan Bất Linh. Tán. Ngọc đế biến thành giáp vàng cự nhân nhẹ nhàng vung tay lên, chư hữu nhân thu nạp từ phủ đại đạo khí thức, từ có biến vô, nháy mắt tiêu tán. Ký hiệp nữ, mà hắn biến thành viễn cổ ma thần đồng dạng thân thể, cũng tại câu này nhẹ nhàng tán chữ về sau, dần dần khô quát xuống dưới, phản phất một cái dinh dưỡng không đầy đủ dị dạng nhi, hình dạng kỳ dị, mặt mà mày chau, cùng vừa rồi hùng tráng hào khí anh hùng chi tư tưởng như hai người. Ừ. Bạn Tôn còn chưa tin ngươi có thể hóa được cái này. Trương Hữu Nhân bị Ngọc Đế lần này kinh miệt kích phát ra trong ngực gia tính, thể nội xoáy tính thừa số bắt đầu bay thẳng tâm trí. Hủy Diệt Đại Đạo, Diệt Thế. Một đạo diệt thế chi huy, tại toàn bộ tử phủ không gian quyết tán, mà lúc này Trương Hữu Nhân như một cái diệt thế sứ giả, mang theo vô biên uy áp, áp đạo phía trên vùng không gian này, quan sát kia giáp vàng cự nhân, mắt bên trong đưa ra từng đạo diệt thế chi diễm, phản phất muốn đem ngày này đốt xuyên, đất này nát. Thủy Diệt chi đạo là Trương Hữu Nhân phải thiên đạo cơ duyên, tại lôi phong tháp bởi vì kiếp biến thai ương mà linh nộ, chẳng những lực phá hoại cực mạnh, hay là 3,0000 đại đạo xếp hạng trước nhất đại đạo pháp tắc, mà lại, đạo này hủy diện pháp tắc mang theo thiên địa chi huy, từ một loại nào đó trình độ bên trên, chuyên thuộc về Trương Hữu Nhân. Lúc đầu, tại tử phủ không gian bên trong tùy tiện vận dụng hủy diện pháp tắc, một cái khống chế không tốt, sẽ dẫn phát lực lượng hủy diện, cho tử phủ không gian tạo thành phá hư. Coi như một mình lúc tu luyện, dẫn đường phần này lực lượng pháp tắc, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, quyết không thể phất lở. Chúng chi còn có một cái địch nhân cường đại phía trước. Nhưng là, bây giờ Trương Hữu Nhân đã bị buộc tại lộ, nếu như không khai thác quả quyết biện pháp, gạch ngói cùng tan. Hắn sẽ triệt để bị quản chế tại Ngọc Đế Tàn hồn, hoặc là bị thôn phệ trở thành hắn chất dinh dưỡng, triệt để tức đoạt linh hồn của hắn, hoặc là hắn sẽ bị hủy diệt, từ đây vĩnh viễn tiêu tán ở phiến thiên địa này ở giữa, giống như chưa bao giờ tới qua, không đấu vết. Mảnh này tử phủ, bởi vì là lấy Ngọc Đế linh hồn chi lực diễn hóa mà đến, Ngọc Đế khống chế lại so Trương Hữu Nhân thân thể này chi chủ còn muốn thuận buồn xuôi gió, bất luận là Đế Hoàng Kình, cái này thoát thai từ Ngọc Hoàng Kình công pháp kỹ xảo đánh nhau, hay là lấy tử phủ bên trong tinh thần lực chống đỡ. Trương Hữu Nhân đều xa xa không phải đối thủ của đối phương. Như thế, hắn chỉ có thể ra hạ sách này Không tiếc đồng quy vô tận, cũng muốn ngọc thạch câu phần. Hắn không nghĩ bị người khống chế, cũng không muốn trở thành người khác khôi lỗi. Không tự do, chớ thả chết. Thiên địa lực lượng mang theo hủy diệt chi tức, để không gian bên trong địa ngục phong hỏa phát ra cuồng loạn gào thét, gió nổi mây phun bên trong, núi kêu biển lầm. Cả vùng không gian, bởi vì đạo này hủy diệt chi tức, biến thành một mảnh màu tím đen, núi đang sụ đổ, địa tại ham sập, sóng biển tại căn quét, núi lửa đang phun trào. Ngọc Đế nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, không gặp kinh hoàng, cũng không thấy e ngại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Trương Hữu Nhân biến thành viễn cổ ma thần hư ảnh, chậm nói: lấy thiên kiếp chi lực lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, không tệ, không tệ. Bất quá, vẫn là không có dùng, đây đều là phí công. Chẳng lẽ ngươi quên chấm hiện tại đã hoàn toàn trưởng khống mạnh không gian này, chẳng mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đối vô tận tứ ngược thiên địa lắc đầu, nói, tuy nói chấm chuyên tu đế hoàng chi đạo, xem ra cũng vô cao thâm chư kỵ, nhưng là, lấy tạo hóa ngọc điệp tản tiến biến thành ngọc hoàng kinh há lại đơn giản như vậy. Ta chủ hồn, chấm liền để ngươi nhìn một cái ngọc hoàng kinh lực chân chính. Hắn nói, thấy rõ ràng, ngọc hoàng kinh tác dụng lớn nhất không phải chiến đấu, mà là lựa xem xét chư thiên. Khi chấm tiến vào mảnh này từ phụ không gian lúc, lấy bản thể cùng chủ hồn tầng này liên hệ, đã sớm nhìn rõ đến ngươi sở tu đại đạo. Chấm sẽ nói cho ngươi biết, Ngọc Hoàng đại đế cũng không phải là chiến đấu thất phu, mà là lợi dụng. Lợi dụng thần tử chi lực, lợi dụng thiên địa lực lượng, lợi dụng đại đạo chi lực. Hiện tại, chấm muốn lợi dụng ngươi cái này lực lượng hủy diệt. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai tay bóp ra một đạo phức tạp vấn quyết, miệng bên trong ra một trận quát nói: "Hủy diệt chi đạo, làm việc cho ta, thiên địa là trọng chỉnh Theo hắn cái này âm thanh quát nhẹ, lực lượng hủy diệt như thoát hạt chi rất, đối diện nước hỏa lựa tiến hành toàn diện phá hư. Thanh khí lên cao, trọng khí hạ xuống, lần nữa để mảnh này tử phụ không gian hóa thành một mảnh hỗn độn. Đồng thời, Ngọc Đế đánh ra một vệt kim quang, kim quang kia bên trong mang theo một tia Hạo Thiên Kính cái này thiên địa linh bảo bên trong cố hữu khí thức, uy sai hướng mảnh không gian này. Chỉ trong nháy mắt, mảnh không gian này, một lần nữa định địa nước phong hỏa, một lần nữa khai thiên bổ địa, phân âm dương, lập tứ tượng. Tại Ngọc Đế đại đạo không chế giới, trước kia Trương Hữu Nhân không có chú ý đến một chút chi tiết, tại tay của hắn bên trong đều chiếm được toàn bộ chữa trị, lại thêm hắn không biết từ cái kia bên trong hút tới Hạo Thiên Kính khí tức, đem mảnh này tử phủ không gian một lần nữa bố trí được càng thêm kiên cố. Càng thêm có tiên gia khí tượng, đồng thời cũng càng thêm thẩm thú thần ý. Trương Hữu Nhân tại tán thưởng Ngọc Đế đối đại đạo lý giải cùng Trương không còn cao hơn mình đồng thời, trong lòng cũng thăng ra một cơ bị ai. Địch nhân ở địa bàn của mình, coi nó là thành nhà của mình, tùy ý cải biến, tùy ý tra phúng, hắn nhưng không có biện pháp gì, làm hắn tâm dần chìm đáy cốc. A, hủy diệt, ta muốn hủy diệt. Điên cuồng hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân nhào thân nhào tới, toàn bộ thân thể bên trong tất cả đều là lực lượng hủy diệt, còn tại trong hư không, hắn liền nhóm lựa những này đại đạo chi tức, liệu lĩnh hướng chưa hoàn toàn định hình tử phủ thế giới hạch tâm nhất vị trí phóng đi. Hừ. Minh ngoan bất linh. Ngọc đế phát ra hừ lạnh một tiếng, một đạo tử sắc công đức chi khí hướng đỉnh, bảo vệ thân thể. Đồng thời, trên tay hắn tản mát ra đạo đạo pháp tắc bảy tầng tầng trợ, như lưới đồng dạng quấn về Trương Hữu Nhân. Thiên La địa vọng, đây mới thực sự là Thiên La địa vọng. Trương Hữu Nhân tại bị trói trong nháy mắt đó, còn tại cảm thán Ngọc đế dấu rốt. Lấy hắn sở được đến quan sát, Ngọc đế thực lực bây giờ, so với Phật môn Như Lai cũng không yếu mấy may, lại một mực ẩn phát, ám tụ lực, chỉ vì một khi ra mặt, đem tất cả thế lực, tất cả đối thủ tất cả đều tại dưới chân. Quá âm hiểm. Cùng loại này sống không biết bao nhiêu lượng kiếp lao quái vật đấu, thật đặc biệt mã mệt mỏi. Tự bạo không có kết quả trương hữu nhân thống khổ nhắm mắt lại. Không phục, không cam lòng, nghĩ vừa chết chi. Không nghĩ ra mình tân tân khổ khổ phấn đấu mấy chục năm, một khi đã thế liền bị người khác hái trái cây. Liều chết bố cục, hao tâm tổn trí chu tính, vốn cho là mình đã xoay chuyển cả khôn, lại không muốn là vì người khác làm áo cưới. Rất bị ai là. Ngọc đế trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Bi ai liền đúng, chấm chính là muốn để ngươi bi ai còn sống, lấy loại này bi ai thôi phát đặc biệt không cam lòng, đem lòng của mình khóa, không tin bất luận kẻ nào, cố thủ với mình buồng tim. Bởi vì, chỉ có như thế, đưa ngươi đạo này linh hồn đánh vào Hạo Thiên Tĩnh, luyện hóa trở thành khí linh, mới có thể phát huy ra Hạo Thiên Kình cái này phòng ngự chí bảo 12 điểm uy lực. Cái gì? Ngươi muốn đem ta luyện hóa thành khí linh? Chương 364, cơ hội, chương 364, cơ hội. Ha ha ha ha. Không sai, chấm chính là muốn đem ngươi luyện hóa thành khí linh Hạo Thiên Kính khí linh nhận chấm tốt vệ, bản thể đã trở thành chấm phân thân. Nhưng là, có khí linh tiên tiên linh bảo cùng không có khí linh tiên tiên linh lực không thể so sánh nổi. Chấm đỉnh, Phật đạo hai môn tiến hành cùng nhau chớp mới tốt âm thầm bên trong, lấy cái khác thân phận, cùng bọn hắn đến cái rút tủ dưới đáy nồi, quyết địa lật bản, một lần nữa áp đảo tất cả tiền tu phía trên. Trương Hữu Nhân nghe tới Ngọc Đế tàn hồn lời này, doa đến một lăng linh. Khí linh, nhìn như so hồn phi phách tán tốt một đoạn, chí ít còn bảo trì sinh mệnh. Nhưng là, khí linh chỉ có thể ở pháp bảo bên trong, nghe theo tại pháp bảo người nắm giữ mệnh lệnh, hoàn toàn không thể tự chủ, đó mới là khôi lỗi bên trong khôi lỗi. Bất quá, Ngọc Đế lời nói cũng cho hắn toát ra một cỗ tin tức. Hạo Thiên kính ký linh bị hắn tôn Tin tức này có lẽ là hắn lật bản cuối cùng cơ hội. Trương Hữu Nhân tiến vào Hạo Tiên Kính Thế giới bên trong lúc, một mảnh trống vắng. Nếu không phải hắn mang một ít cố chấp cường đồng dạng muốn tìm cây hỏi nguyên, lấy bước chân đo đạc lấy mảnh không gian này, nhận hết cam khổ cũng muốn tìm kiếm nguyên nhân, chỉ sợ lại còn không kinh động Ngọc Đế tàn hồn. Như vậy, vấn đề đến. Nếu như Ngọc Đế đã triệt để trưởng cứng Hạo Tiên tính, đem khí linh hoàn toàn tổn vệ, vậy liền hẳn là mới vào mảnh không gian này lúc, lập tức liền bị hắn phát hiện, mà không phải đi đến kia phía mới đột nhiên Nếu như Ngọc Đế có thể hoàn toàn trưởng không gian này, cũng không hiểu ý lựa trái đối Hữu Nhân tiến hành đo Trong này khẳng định có nguyên nhân. Trưng Hữu Nhân mắt bên trong sáng lên. Hắn mặc dù bị đại đạo chi lực chói lại, lại lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể hay không Hạo Thiên Kính Khí Linh còn tại cùng Ngọc Đế Tàn Hồn phát sinh linh hồn tranh đoạt? Thiên Tiên Linh Bảo Khí Linh cũng không phải dễ dàng như vậy hàng phục, mà lại, Ngọc Đế cũng là mang thương thân thể. Muốn hoàn chỉnh đem Hạo Thiên Kính Khí Linh hàng phục, đoán chừng cũng không phải 10 năm chi công liền có thể hoàn thành. Tiến thêm một bước giảng, Ngọc Đế Tàn Hồn mang lệnh đem khí hơi thở cũng cùng hắn tu công pháp cũng không giống nhau. Ngọc Đế tu ngọc Hoàng trọng uy hoàng quyển, trọng khôn, tăng hắn chịu đạo chỗ phù hộ công đức lực cùng tam giới chúa khí vận chi tính tuyệt đối sẽ không mang theo cố này như kiểu hữu đồng dạng ấm lánh. Hung chi, vừa mới ngọc đế mơ hồ có dạng này một cô ý thức, ngươi tới được quá nhanh. Đúng rồi. 10 năm thời gian, ta chỉ dùng 10 năm thời gian, liền tu đến thiên tiên tri cảnh, theo phổ thông tốc độ tu luyện để cân nhắc, chỉ ít so những người khác nhanh mấy chục lần, cái này có lẽ thật sự là một cái cơ hội. Trương Hữu Nhân con mắt bên trong phát ra một đạo dị sắc. Hiện tại, chính là cân nhắc như thế nào dẫn bạo Hạo Thiên kính khí linh, để nó cùng ngọc đế tàn hồn phát sinh đấu tranh, mình cố thủ ông thủ lợi. Ngọc đế tàn hồn hiện tại tâm tư yên lặng tại mảnh này tự phụ thế giới một lần nữa tạo dựng. Hoàn toàn đem mảnh không gian này xem như nhà của mình. Khi hắn mình là chân chính chủ nhân, đem Trương Hữu Nhân linh hồn buộc ở tử phủ một góc, hoàn toàn không có để ý hắn ý nghĩ. Hắn thấy, Trương Hữu Nhân vô luận như thế nào tăng lên, hắn tiến vào tiên giới bất quá 10 năm thời gian, mạnh hơn cũng có hạn. Bất luận là tiên đạo kinh nghiệm hay là đại đạo pháp tắc, so với Ngọc Đế cái này tích lũy muôn vàn kiếp, bố cục vô số thuế nguyệt chính quy tiên đế đều kém không chỉ 10 triệu dặm, bởi vậy, hắn không sợ. Trương Hữu Nhân linh hồn bị cầm tù, quần thành một đoàn, nhìn xem Ngọc Đế, tâm niệm thay đổi nhanh. Cái này Ngọc Đế lai lịch có chút kỳ quặc, phong thần thời điểm Vốn nên vị Thiên Đình trang bị 316015 vị chính thần, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế củng cố tiên triều lực lượng. Nhưng là, bởi vì đã từng Ngọc Đế, Hạ Thiên Đại Đế không muốn trở thành đạo tổ khôi lỗi, buông xuống thiên đế chi vị, bản thân giải thoát, không biết tung tích. Lúc ấy Thiên Đình đã vô chủ nhiều năm, căn bản là không có cách tiếp xúc tam giới thế lực khắp nơi. Đương nhiên, loại này bí mật chỉ có mấy cái thánh nhân đại lao cùng các phương cường giả mới có tư cách biết. Tại phong thần thời điểm, đạo tổ chính vào hợp đạo thời kỳ chốt, không thể không thả ra một tia thiên đình khí vận, để nhân tộc tự chủ. Bởi vậy, nhất định phải chọn lựa một tên tu sĩ nhân tộc, lấy công đức đạo trở thành tam giới chúa tể, dẫn dắt tiên triều. Loại này bố cục mới có thể phù hợp thiên đạo trật tự, phù hợp thiên đạo quần quần bánh xe lịch sử, hợp đạo đạo tổ, đại biểu cho một bộ điểm thiên đạo, lại cũng không có thể vi phạm thiên đạo ý chí đi làm việc. Khi tin tức kia lộ ra về sau, thế lực khắp nơi, mấy đại thánh người đối cái này tam giới chi chủ đều lên lòng mơ ước. Thế nhưng là, bất luận là đạo tổ bản nhân hay là thiên đạo quy tắc đã đề ra, ngọc đế chi vị đều chỉ có thể là nhân tộc tiên tu, chỉ có thể khiến cái này có tư tâm cường giả cùng thánh nhân ý nghị thất bại. Nhưng là, tại chúng thánh hợp lực tạo áp lực dưới, đạo tổ hay là làm thỏa hiệp? đây từ một cái thực lực đối lập yếu kém người tạm linh thiên đỉnh, trở thành thế lực khắp nơi người phát luôn. Cho nên, dưới cơ duyên xảo hợp, đạo tổ Mượn Khương Tử Nha Miệu, đem tính cách cũng không tương thế, thực lực lại rất yếu trương hữu nhân đẩy lên tiếp thân, trở thành một cái khôi lôi đế vương. Biết chân tướng Ngọc Đế đương nhiên sẽ không chịu phục, nhưng là, hắn hiểu được một cái đạo lý, người khác có thể đem hắn đặt tới tiếp tân, tự nhiên cũng có thể đem hắn một lột đến cùng. Cho nên, hắn chỉ có thể ẩn nhận công phát, âm thầm bố cục, muốn triệt để thoát khỏi các phương khống chế, trở thành chân chính tam giới chi chủ. Thế là, hắn âm thầm rèn dụng thực lực, bên ngoài lại lấy yếu gặp người chờ đợi một cái cơ hội kích. Khi suy tính ra lượng kiếp sắp tới lúc, Ngọc Đế cho rằng cơ hội đến. Lượng kiếp là thiên địa quy tắc đối tu sĩ tham lam hấp thu thiên địa bản nguyên chi khí quy tắc trừng phạt, trả vốn tố nguyên, hết thể quay về hỗn độn. Tại loại này lượng kiếp bên trong, cả phiến thiên địa đều sẽ vì vậy mà trở nên không thể nắm lấy, ngay cả hợp đạo đạo tổ cũng vô pháp cải biến loại này kiếp biến. Mà lại, Dĩ Vãng có thể bấm ngón tay tính toán biết thiên thu tiên tính chi thuật, tại kiếp này biến trong sóng gió phong ba cũng sẽ trở nên không còn gì khác. Bố cục vô số lượng kiếp Ngọc Đế như thế nào sẽ bỏ qua cái này cùng cơ hội. Bởi vậy Hắn đem đã sớm âm thầm thôi diễn ra Tam hồn phân hóa chi thuật có kế hoạch địa ký thác tại cái này, lượng kiếp mấy cái khí vận nhân gian, đồng thời, vì sợ hai thiên đạo phát giác, lại đem chủ hồn lấy thời không chi pháp đưa cho thời không khác biệt một cái duy lần người địa cầu trên thân, để hắn thoát thân tại thiên đạo bên ngoài, trở thành một đại biên số. Nhưng là, cũng chính là cái này ba hồn phân hóa chi pháp, để Ngọc Đế tính cách đại biến. Hồn phách tách rời, thiên địa nhân ba điểm. Hắn đem dung minh tinh tiến vào địa hồn ký thác tại bổ thiên Thạch, đem đối hồng trần phàm độc cố ký thác tại địa cầu nhân, đem trí tuệ lao luyện diễn dịch chi đạo ký thác tại thiên hồn. Kể từ đó, Ngọc Đế bản thân linh hồn liền tự nhiên sẽ bởi vì loại bỏ những này tinh khiết suy nghĩ, mà tạm chất tỏa ra, tâm tình tiêu cực càng nhiều, càng ngày càng hung ác nham hiểm, càng ngày càng u lánh. Kết quả này là Ngọc Đế tại áp dụng ba hồn phân hóa cái này kinh thiên kế hoạch thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Khi hắn tiến vào Hạo Thiên Kính, chuẩn bị đem khí linh luyện hóa thành phân thân thời điểm, nhận Hạo Thiên Kính cái này Mai Tiên Thiên Linh Bảo thuần khiết đại đạo chi lực phản vệ, mới phát hiện ba hồn phân hóa thay đổi hết thảy, lại bất lực vẫn hồi. Giữa bất tri bất giác, Ngọc đế từ một cái không cam lòng khôi lỗi nhu nhược tiên đế, chuyển biến thành một cái âm mưu tính toán tiểu nhân, khắp nơi chuẩn bị thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ vì trường tồn tại thế, vĩnh cô tiến hóa, bao trùm chúng tiên phía trên, hưởng cực tiên đế chi vị. Hán loại biến hóa này đã hoàn toàn trệ hướng hắn lúc trước tướng muốn thoát khỏi nói, Phật hai nhà cùng thánh nhân không chế, muốn thoát ly tiên đạo, trở thành tam giới chân chính chúa tể dự tính ban đầu. Chương 365, tuyệt địa phản kích, chương 365, tuyệt địa phản kích. Đem biến hóa này xem ở mắt bên trong chương hữu nhân, bất đắc nhìn xem Ngọc đế một hung ác hiểm trên mặt tràn ngập sắc, đang không ngừng cường hóa tự phụ thế giới xem như gia viên của mình, bố trí được say xương nó lạnh. Hắn tia đó linh hồn chi hỏa cũng bởi vì hưng phấn mà không ngừng lập loé, tựa hồ nhận cảm xúc lây nhiễm, dáng dấp yếu điệu. Đoàn kia khiêu động hỏa diễm, mang theo khiến người mê mộng sát thái, tản mát ra một cố nồng theo đại đạo khí tức, cho Trương Hữu Nhân lớn lao áp lực. Nhưng là, tại cố này dưới áp lực, Trương Hữu Nhân chẳng những không có bởi vì đối phương cường đại mà sợ hãi, ngược lại mắt bên trong co dù lại. Cái đó là, hắn nhìn thấy ngọn lửa màu tím nhạt bên trong một đoàn màu lam quang phát ra hào quang nhỏ yếu, cùng toàn bộ linh hồn khí tức hoàn toàn khác biệt. Hy vọng, Trương Hữu Nhân dâng lên một cỗ hy vọng Cái này đoạn họa diễm vốn là Ngọc Đế tàn hồn biến thành, lẽ ra sẽ không xuất hiện loại này khiến người mâu thuẫn cảm giác. Đây là cái gì? Trương Hữu Nhân chỉ qua trong giây lát liền hiểu được. Hạo Thiên Kính Chi Linh. Đúng là hắn chỗ chờ đợi Hạo Thiên Kính Chi Linh. Hạo Thiên Kính cái này tiên thiên linh bảo khí linh tuyệt đối không nên tùy tiện bị tổn phệ, quả nhiên như hắn phỏng đoán đồng dạng kết quả. Trương Hữu Nhân mắt bên trong lộ ra một tia cờ nhạn, tâm lý phát ra một cô hưng phấn. Hắn nhắm mắt hấp khí, bắt đầu đem tâm cảnh của mình yên tĩnh lại. Hiện tại, hắn mặc dù tìm được Ngọc Đế sở hữu, nhưng lại không thể không cẩn thận đề phòng. Ngọc đế cá tính đã không phải cái kia uy hoàng khí quyển tiên giới chúa tể, mà là tràn ngập âm u, khắp nơi tính toán phía sau hãm thủ. Hắn không thể không phòng đây là Ngọc đế lại một tay đoạn, đến dụ khiến cho hắn tiến vào cái bẫy, tự cam tình nguyện cùng tán hồn tương dung. Chẳng những có thể tăng lên thực lực của hắn, phân hóa khí vận, còn có thể chủ động trở thành Hạo Thiên Kính chi linh. Trương Hữu Nhân suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nên lấy gì các phương thức để dẫn dắt cái này Hạo Thiên Kính chi linh làm loạn, đem bất lợi biến thành có lợi đâu? Sinh linh, đúng, Hạo Thiên Kính chi linh đồng dạng là một loại sinh linh, đồng dạng tại Tam giới chúng sinh phạm chủ bên trong. Trương Hữu Nhân thăng ra lộ ra Hắn cuối cùng minh bạch, mình mìnhỷ trưởng lớn nhất không phải tam giới chi chủ cái địa vị này, cũng không phải thiên tiên tu vi cảnh giới, càng không phải là quân vũ, Bạch Tố Trinh các tướng lãnh mang dũng sĩ. Đây đều là ngoại vật, hắn nơi dựa giống chỉ có thể là cùng cái này tam giới đại đạo pháp tắc không giống nhau chúng sinh chi đạo. Chúng sinh chi đạo là Trương Hữu Nhân nhìn tam giới hồng trần chúng sinh nô khổ, biểu lộ cảm xúc, mượn địa cầu tôn trọng tự do chủ lưu tư tưởng, tiến hành chỉnh lý, mà hình thành một bộ chuyên thuộc về mình đại đạo. Loại này lại đạo, không có người có thể đượng, cũng không ai có thể lĩnh mộ. Coi như hắn cùng Ngọc Đế tàn ở giữa là bản thể cùng chủ hồn liên hệ, lẫn nhau có thể biết được đối phương đại đạo phát tắc, có thể cùng hưởng tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, nhưng là loại kinh nghiệm này mấy vạn vạn người ở địa cầu kia chuyên môn thế giới bên trong, lấy phát đạt nhất internet làm cơ sở, trải qua vô số người thảo luận sửa sang lại lý niệm, lại không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể lý giải cũng tiêu hóa được. Cho nên, Trương Hữu Nhân lòng tin tăng gấp bội. Hắn quét qua vừa rồi đổi phế, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiên định, tự tin mà cẩn thận phát ra một đạo chúng sinh chi đạo lực lượng phát tắc, chậm rãi hướng đoàn chúng kia màu sáng dự quanh qua thứ. Chúng sinh hữu tình Một đạo cảm xúc từ Trương Hữu Nhân trong con mắt phát tán, phản phất hắn biến thành thiên địa phạm trần bình dân người phàm ôn, hút chúng sinh nô khổ, ban thượng chúng sinh trí huệ, người nghe sinh trí tú, thụ chúng sinh trí tuệ. Tại đạo này cảm xúc phía dưới, kia đóa màu lam nhạt hỏa diễm nhảy vọt một chút, rõ ràng mà lộ ra một tia. Từ kia một tia lóe sáng hỏa diễm bên trong, Trương Hữu Nhân đọc hiểu Hạo Thiên Kính chi linh bị giam cầm về sau cô tịch cùng phẫn uất, đối bảo kính người nam dữ tham lam cùng vô độ ghét cùng gạt kính, có thể mượn cái lớn nhất phong số ít mấy món công kích bên ngoài, đứng ở thế Bảo kính vi thiên đỉnh, vì Ngọc Đế lập xuống không ít công lao hắn mã, không muốn, thân là Hạo Thiên kinh khí linh chẳng nhưng không có đạt được tương ứng an ủi, ngược lại sẽ còn gặp kiếp nạn này, ngay cả bản thể đều muốn nhận Ngọc Đế luân hóa, trở thành thân ngoại hóa thân. Tại loại tâm tình này phía dưới, chư hữu nhân chúng sinh chi đạo hơi một dẫn đạo, khí linh liền bắt đầu điên cuồng lên. Giống như một đứa bé bị bị khuất muốn hướng đại nhân thổ lộ hết, mang theo một tia nhảy thoát, vẻ hưng phấn, càng có vẻ đi cuồng, một tia nguy hiểm. Khí linh phản để Ngọc Đế tâm thần thủ, hắn sợ hãi, cố bất cập lắng lại từ phủ bên trong nguyên khí lộ sổ, niệm pháp quyết tiến hành tranh đoạn. Tại Chương Hữu Nhân tiến vào Hạo Thiên Kính Thế giới lúc, Ngọc Đế cùng Khí Linh hai cái này rời đi bản thể linh hồn tranh đoạt chính đạt tới gay cấn chi cảnh. Muốn triệt để đem khí linh hoàn toàn thôn phệ, trưởng không khí linh bản thể chỗ có phòng ngự chi đạo, dung hợp Hạo Thiên tính, luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, coi như Ngọc Đế trước đó có tưởng tận bố cục cũng được mấy trăm năm chi công. Lấy Ngọc Đế suy tính, Chương Hữu Nhân muốn lấy hồn lực tiến vào mảnh thế giới này, cũng cần tiếp cận hoặc đạt tới cảnh giới Kim Tiên, mới có một khả năng nhỏ nhói. Không nghĩ tới hắn tăng lên như thế tốc độ, tùy tiện lúc đi vào, để hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là, bây giờ khí linh lần phát sinh dị biến lại đúng tại Trương Hữu Nhân tử phủ bên trong, coi như bọn hắn có thể cùng hưởng mảnh này tử phủ, coi như hắn từng là cái này tiên khu nguyên chủ nhân, hắn đồng dạng lo lắng trùng điệp, lòng có sợ hãi. Chấn. Ngọc Đế vận chuyển ngọc hoàng kinh chứa chân quyết, cưỡng ép hấp chế đoá này yêu diễm màu lam dị hỏa bạo động, chỉ ngắn nháy mắt, liền minh bạch chuyện đã xảy ra. Hắn miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trên mặt mang theo một cỗ sát khí nói, "Nguyên lai là người trợ chó quỷ, thử, chết đi cho ta." Hắn đại thủ hướng về phía trước rũa ra, chụp vào Trương Hữu Nhân linh hồn ở, muốn đem nó cưỡng ép dung hợp. Lúc này hắn cũng không lo được Trương Hữu Nhân phải chằng cam tâm tình nguyện, sẽ hay không đối với hắn sau này tấn thăng tạo thành phiền phức, chỉ có thể khai thác quả quyết biện pháp, rất mà liều. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân chờ chính là cơ hội này. Hắn nhìn thấy Ngọc Đế đại thủ bắt tới, đóng chặt bờ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng địa phun ra một chữ: "Bạo". Ngọc Đế trong linh hồn đoàn kia làm sắc hỏa diễm tại cái này âm thanh quát nhẹ bên trong, ngáy mắt phát ra 10.0000 chưởng hoàng quang, đem hắn toàn bộ linh hồn đều lộ ra một đạo 10 phần nguy hiểm nhan sắc, tản mát ra một trận khí tức kinh khủng, mang theo ngập trời tức giận, điên trướng. "Ngươi dám?" Ngọc Đế trong tiếng vang không lo được Trương Hữu Nhân bên này, toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu áp chế thể nội báo động. Tại mảnh này tử phủ không gian, mấy cái linh hồn trạng thái cường già tranh đấu, Ngọc Đế có thể bằng vào các loại ưu thế toàn diện áp chế Trương Hữu Nhân, ngay cả lực lượng hủy diệt cũng có thể tiện tay mà tán. Nhưng là, tại trong linh hồn an bộ, hắn cũng không dám phlở, không thể thật bỏ mặc Hạo Thiên Kính Chi Linh tự bạo. Như vậy, chẳng những sẽ tạo thành linh hồn của hắn rất thương tổn nghiêm trọng, còn có thể cho Trương Hữu Nhân đảo khách thành chủ cơ hội. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân cũng bố cục thật lâu, làm sao có thể để Ngọc Đế đạt được. Hắn mặt lộ vẻ thanh lãnh tri ý, miệng lộ ra một tia trào phúng. Tay bấm ấn quyết, thần sắc tự nhiên thi triển lên đại đạo tri từ tới. Chúng sinh chi lực, gia trì thân thể ta, chúng thân chi tuệ, giúp ta đạo quả, thiên địa vô cực, chuyển. Trương Hữu Nhân con người bên trong lóe ra một vệt kim quang, đúng là bỏ qua cùng Ngọc Đế tranh đoạn, ánh mắt chuyển hướng tôn kia bởi vì Ngọc Đế đến, mà lộ ra tĩnh mịch đồng dạng đạo quả kim thân. Chương 366, gặp lại, Ngọc Đế, chương 366, gặp lại, Ngọc Đế. Hôn trướng. Ngọc Đế tàn hồn phát ra rít lên một tiếng, mắt bên trong xuất hiện một vẻ bối rối. Hữu Nhân đạo quả kim thân là tu luyện đế hoàng kinh sản phẩm, nhân tế khép đến lớn lao kỳ ngộ mới lấy thành hình. Cố này đạo quả Kim thân có thập phần cường đại đại đạo phát tắc chẳng những có thể lấy phụ trợ trợ bản thể tăng cường lực lượng phát tắc còn có thể chủ động tham dự chiến đấu Tuy nói cố này Kim thân cùng Ngọc Đế sở tu công pháp đồng xuất một mạch nhưng là lại ẩn chứa chính Trương Hữu nhân đối với đại đạo lĩnh lộ cùng bản thân đối với tiên đạo kiến giải càng quan trọng chính là Trương Hữu nhân đạo quả bên trong ẩn chứa Ngọc Đế đều không có náo hiểu chúng sinh chi đạo Đúng là như thế Ngọc Đế vừa tiến vào Trương Hữu nhân tử phủ thế giới liền lấy cố này tiên thể bản thân cố hữu liên hệ lợi dụng trước tia tại thiên thể bên trong một chút bí ẩn bố cục khống chế đạo quả Kim thân khiến cho lâm vào mở mị thái độ không phân biệt chủ thể Nếu như Trương Hữu Nhân không chế đạo quả kim thân, Ngọc Đế liền đem triệt để thất bại, vĩnh viễn không lật bản địa cơ hội. Bởi vậy, hắn một tiếng gầm thét bên trong, khuếch động cả vùng không gian đại đạo chi tức, hướng Trương Hữu Nhân linh hồn của tới. Kinh cùng đại đạo chi tức, mang theo vô tận hoàn cực chi khí, khiến tam giới chúng sinh tối đầu lộng quyền cùng tường hành, để Trương Hữu Nhân linh hồn đều thăng ra một cỗ run rẩy chi ý. Không nghĩ tới lão gia hỏa ẩn tàng sâu như vậy, một thân đại đạo chỉ sợ đã đụng chạm đến giới. ánh quang, hai tay quanh, ông trời Nguyệt, trong nói, "Chúng sinh chi lực, ra chỉ!" Lập tức Một đạo đại đạo thanh âm xuyên thấu qua Lăng Tiêu Bạo Điện bên ngoài chu thiên tinh thần đại trận, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Tại đạo này đại đạo thanh âm ảnh hưởng dưới, tam giới chúng sinh như bị đến cảm hóa, dâng lên một cô vui sướng, nhau nhau phát ra một cô cường đại ý niệm, như muốn thoát ly thân thể, hội tụ một chỗ, từ trương hữu nhân thần niệm mang hướng đại đồng. Đại đồng, đại đồng. Trừ kim tiên trở lên đại năng, chỉ cần đối trương hữu nhân chúng sinh chi đạo tán thành tu sĩ, phàm nhân, yêu, thần, tiên, bất luận có sinh mệnh chi vật, hay là không có sự sống hoa cỏ cây cối, đều tản mát ra một đạo lấy bản nguyên chi linh chỗ sinh ra khí tức thần bí. Sượt qua thời không khoảng cách, hướng Lăng Tiêu bảo điện phương hướng tụ đến. "Là ai?" "Là ai tại khoáy động ta tam giới môn khí, tinh luyện chúng sinh chi lực?" Phương Nam Đại Đế Vương linh quan trợn trừng hai mắt, nhìn về phía hư không, bắt được một tiêu một sợi chúng sinh cảm xúc, một mặt giận xóa chi sắc. Hắn đạt được Trương Hữu Nhân tín nhiệm, đem bốn vương đại đế vị trí phong tư cho hắn, như vậy, hắn liền lẽ ra thủ hộ lên thiên hạ ổn định chi trách. Đột nhiên cảm ứng được cố khí tức này, hắn một thân tinh khí bốn phía. Trong hư không tìm kiếm náo động nơi phát ra, muốn đem cái này đánh cấp chúng sinh chi lực dị chém ở ròi gọn. Nhưng là, khi hắn lần theo những này đại đạo chi tức, Đi tới cuối cùng, nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo điện bên trên tôn kia dáng vẻ trang nghiêm, một mặt chính khí trường hữu nhân lúc, không thú vị địa móc méo miệng, lần nữa nhắm hai mắt, thần du các phương thế giới, tuần sát các nơi động tĩnh. Trong quân đội quan vũ nhóm cường giả, đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn quanh, đợi bọn hắn cảm ứng được Cố này mang theo mãnh liệt hồng trần chi tức đại đạo lúc, trên mặt mang theo cờ nhạt, kế tiếp theo dấn thân vào tại Thiên đỉnh rối ren sự vụ bên trong. Cùng lúc đó, bốn phương các giới cường giả, đều nhao đạo này khí tức đồng khi bọn hắn thần mới đến Nam Thiên môn thời điểm, kia từng đạo thần niệm liền bị từng đạo tinh thần chi ngăn cách bởi bên ngoài chỉ có thể bất đắc di lắc đầu lui tán, độc lưu lại một màn hoảng sợ cự linh thần, liên tục không ngừng địa lỗi kéo báo động, gọi thủ hạ tướng sĩ gấp rút tuần tra. Chúng sinh tri lực hội tụ nhìn như khắp tam giới, lại chỉ phí phí không đến một hơi thời gian. Trương Hữu Nhân tại những này đại đạo tri lực hội tụ phía giới, linh hồn tri lực càng ngày càng đậm, càng ngày càng ngưỡng thực, để ý niệm của hắn thân thể lộ ra càng cao hơn lớn vĩ ngạ, khiến người sinh ra một cốt quỷ bái tri tâm. Đạo quả kim thân, thủ hộ. Một tiếng quát nhẹ, Trương Hữu Nhân linh hồn chi lực mang theo chúng sinh chi niệm cường đại ý thức, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tiến vào đạo quả kim thân thể nội. Cố kia đạo quả kim thân nhận cái này đại đạo chi lực kích phát, đột nhiên trợn trừng hai mắt, mắt trái sinh cơ tỏa sáng, mắt phải huy diệt chi khí tràn ngập, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự mang uy nghi, khiến người không dám kinh ngạc, không sinh làm trái chi tâm. Ngọc đế tàn hồn cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng khoé động tử phủ không gian nguyên khí, phát ra phản công. Địa nước phong hỏa, thiên văn phúc vũ, loạn. Thời không dịch chuyển, sông núi đảo lưu. Toàn bộ tử phủ thế giới tại Ngọc đế ý niệm ảnh hưởng phía dưới, như di thế, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nguy chuyện. khí hạ xuống, trọng khí lên cao, ngày đêm điên đảo, âm dương đảo ngược. Hắn mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, bố cục mấy cái lượng tiếp đại kế sắp thành công thời điểm, không muốn bị Trương Hữu Nhân biến số này dẫn động chúng sinh chi lực phá hư, trong lòng sinh trong tuyệt vọng, vậy mà dẫn động toàn bộ linh hồn chi lực, nghi đảo loạn toàn bộ tử phủ, để Trương Hữu Nhân cùng mảnh không gian này đồng thời lâm vào hỗn độn bên trong, vị viện trầm luân nơi này ở giữa, lại không cách nào trở lại bản thể. Loạn, loạn, loạn. Ngươi không để chấm thành công, chấm liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ngọc Đế phát ra một cỗ điên chi ý, hiểm trên mặt tràn ngập dữ tợn, cùng lúc trước nho nhã chi tượng tưởng như hai người. Mượn ngươi một câu, đây hết thảy đều là phí công, chết. Trình Hữu Nhân phát ra từng tiếng lạnh tiếng cười, đạo quả kim thân phát ra một đạo huyễn diệt chi quang. Đồng thời, hắn dẫn động chúng sinh chi lực, mang theo một cố không hiểu lực lượng thần bí, đạo nhập ngọc đế tàn hồn chỗ sâu bị áp chế lấy màu lam nhạt hỏa diễm, cái này đoạnạo thiên tinh khí linh chân linh chi hỏa, kích phát chân linh chi hỏa từ bên trong ra ngoài điệu đối ngọc đế tàn hồn tiến hành vây quét. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, ngọc đế tàn hồn lại không có lực phản kháng, phát ra đại đạo chi cũng tại hai loại công kích đến không Nhìn lấy thiên địa trở về bản nguyên, khí lên cao, khí xuống, khôi phục như thường, tàn phát ra một tiếng không chấm là thiên đạo chỗ về, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt." Trưng Hữu Nhân quát lạnh nói, "Im ngay." Hắn nhìn xem Ngọc Đế lúc này cùng mình lúc trước không cam lòng cực kỳ tương tự, mắt bên trong có một tia mềm mại, Lự Khí dừng một chút nói, "Ngươi không phải nói qua, ta chính là thiên đạo bên ngoài biến số sao? Đã có ta biến số này tồn tại, như vậy hết thảy đều có thể có thể." "Không, không." Ngọc Đế một tiếng bi thương chú lên, nói, "Thủy Chấm, ngươi hay là chạy không khỏi thiên đạo áp chế, hay là chạy không khỏi đạo tổ đối ngươi bố cục, vị vạn chạy không khỏi cục. Coi như ngươi chiến thắng Phật đạo hai Môn, chiến thắng dị tộc chi loạn, coi như ngươi công cao nhất, khí vận mặt trời, vẫn chỉ là đạo tổ một quân cờ, một viên thay hắn quản lý thiên địa quân cờ. Ngọc Đế một trận nghị tư ngọn nguồn bên trong, thanh âm khàn giọng mà quát, lần này thiên địa lượng kiếp chính là hợp đạo đạo tổ cùng chân chính thiên đạo tranh đoạt quyền khống chế kết quả. Một khi đại kiếp sơ định, đạo tổ rảnh tay, người đem lần nữa tại trong lòng bàn tay của hắn trở thành một cái chỉ có thể vì hắn đại ngôn lên tiếng khí. Tại thiên đạo, hợp đạo đạo tổ phía dưới, coi như người tu thành thánh nhân, cũng chỉ là sâu kiến. Trừ phi cùng chấm hợp tác, mới có một tuyến cơ hội. Mau thả chấm, lấy ngươi biến số này khí vận, cùng chấm liên thủ, cùng một chỗ cùng chống chọi với thiên đạo, cùng chống chọi với quân. Trưng Hữu Nhân lắc đầu, đối cái này thành công thời điểm chém tận rễ tuyệt, thất bại thời điểm lại có thể khóc ròng ròng, không tiếp từ bỏ tôn nghiêm cũng muốn giữ được tính mệnh, coi được giãn được Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy triệt để thất vọng. Đầu ngón tay hắn quấn quanh lấy một đạo ám sát sắc đại đạo chi tức, con người bên trong phát ra một vệt kim quang, nói, "Gặp lại, ta Ngọc Hoàng Đại Đế, từ đó về sau, tam giới chỉ có đại thiên tôn." Tư. Một tia chớp đánh về phía kia chập chần hỏa diễm, ở trong tối tử sắc lực lượng hủy diệt bên trong, đoàn mát yêu dị hỏa diễm như nhẹ đồng dạng tiêu tán. Đồng thời, một đạo màu chân linh ra hoạt bát khí tức vui sướng hưởng chương hữu nhân đánh tới. Chương 367, chân linh chi hỏa, chương 367, chân linh chi hỏa. Hạo Thiên kính chân linh chi hỏa. Chương hữu nhân vui vẻ ra mặt, đem cái này đoàn hỏa diễm thu tại lòng bàn tay, cảm nhận được chân linh vui sướng chi ý, thầm nghĩ xong rồi. N. Tiên Tiên Linh Bảo Tế Luyện Phương thức có lựa loại, một loại tại thể nội chậm rãi quân dưỡng, thể ngộ linh bảo bản thân đại đạo pháp tắc, cũng tại lĩnh ngộ cái này đại đạo chân thành. Tỉ như kính, liền cần ngự đạo một tắc, lại lấy tinh trong, lấy thời gian giải đem tinh thần lạc trấn tại pháp bảo nội bộ mỗi một tức không gian. Loại phương pháp này tốn thời gian phí sức, khó mà hoàn chỉnh tế luyện. Hạo Tiên Kính tại trong tay Trương Hữu Nhân hơn 10 năm thời gian, hắn luyện hóa cũng không đủ 101 chi không gian. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Ngọc Đế tàn hồn làm quái, để Trương Hữu Nhân chưa lại toàn công. Một loại khác phương pháp thì là linh bảo chủ động trọng chủ, cái này cần cơ duyên lớn lao. Bây giờ, bởi vì Trương Hữu Nhân lấy chúng sinh chi đạo kích phát chân linh sinh cơ, lại lấy đại đạo xóa hồn, Kính chân ra, thu hoạch được tự do, đạt được cái này chân linh tán thành, cứ như vậy Hắn liền có thể hoàn chỉnh địa trường không cái này tiên tiên phòng ngự linh bảo. Lúc đầu, Lấy Trương Hữu Nhân ban đầu dự định muốn hoàn toàn tế luyện cái này Mai Tiên Tiên Linh Bảo, chỉ sợ phải khó mà lường được thời gian, không nghĩ tới Ngọc Đế tàn hồn ngược lại đi nghịch làm ngược lại để hắn nhặt cái đại tiền nghi. Việc này không nên chậm trễ. Trương Hữu Nhân cấp tốc đem chân linh chi hỏa đưa cho Hạo Thiên kính bản thể bên trong, một đạo tinh thần lạc cẩn tùy theo mà vào, đến ban đầu phát hiện khối kiêu ức đạo địa phương, đem lạc cẩn thật sâu khắc lên Trương Hữu Nhân đặc hữu đại đạo chi tức, như thế, cái này Mai Hạo Thiên kính liền chân chính hoàn chỉnh địa thuộc về hắn. Đem thần thức trở về bản thể. Trương Hữu Nhân tưởng tận xem xét chiếc kính cổ này, tâm lý phát ra vui sướng. Có cái này Mai Hạo Thiên kính toàn lực chèo chống. Thiên cung lại không sợ bất luận ngoại lực gì. Bất luận đại La Kim Tiên hay là thánh nhân, vô luận mạnh cỡ nào công kích, thiên đỉnh đều vững như thành đồng. Trừ phi thiên đạo xuất thủ xóa bỏ, nếu không, chỉ cần ở tại thiên cung, cơ hồ không sợ bất cứ thương tổn nào gì. Hắn đánh ra một đạo hinh mờ, nhìn xem Chu Thiên Tinh thần đại trận bên trong vương mẫu nương nương bế quan đến khẩn yếu đầu. một trang nhã khuôn mặt, ra mồ hôi mịt, một đôi đại mi để người không khỏi hưng khởi một cỗ che chở chi tâm. Trương Hữu Nhân vươn tay, tựa hồ muốn đi vớt đi cặp kia có chút nhũ lên đại mi, mới phát hiện cách thời không khoảng cách, hắn xa xa với không tới. Trương Hữu Nhân yên lặng cười một tiếng, quay đầu vừa hay nhìn thấy Thái Bạch Kim thân đứng tại ngự án trước thò đầu ra nhìn, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Trương Hữu Nhân ánh mắt quét tới, cố ý rũa ra lưng ngọi, nói: "Lớn tuổi thường xuyên thèm ngủ, thế mà đánh trong chốc lật chớp mắt. Không biết đại thiên tôn nhưng có phân phó, lao thần cái này liền đi làm." Ha, ha. Trương Hữu Nhân tức giận thầm nghĩ, "Trang, kế tiếp theo trang." Đường Đường Kim Tiên đỉnh phong cương dạ. Sống qua vô số lượng kiếp lão quái, còn lớn tuổi kèm ngủ, ngươi hứng quỷ đâu? Hắn lắc đầu, gần nhất thiên đình sự vụ bận rộn, Thái Bạch Kim Tinh cơ hồ đem nhà đều đem đến Lăng Tiêu Bảo Điện đến. Nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh bận rộn chỉnh lý thành động quy trụ, hắn cũng không nhàn rỗi, một đạo đại đạo chi tức đánh vào Hạo Thiên Tĩnh, cái này cổ pháp mặt kính phát ra một đạo hào quang sáng chói, đem trên bầu trời thái dương lực đều hoàn toàn che giấu đi. Thái Bạch Kim Tinh vút xuống trong tay quy trụ, mắt lộ ra ức chế không nổi vẻ phấn, lộ ra một bức không dám tin thần hỏi, "Đại tôn, ngươi hoàn toàn tê luyện Đã được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thái Bạch Kim Tinh một lượt mi, liên tục nói: Vô lượng Thiên Tôn, chúng sinh chi phúc ca 100.000 cấp đến nay, Hạo Thiên kính rốt cục tại Đại Thiên Tôn tay bên trong hoàn toàn phát huy ra uy lực. Có này tiên thiên linh bảo thủ hộ, Thiên đình không phải lo rồi. Lúc này, Thái Bạch Kim tinh mắt bên trong phát ra một cỗ không hiểu đấu trí, phản phất thể nội một cỗ không biết tên đồ vật bị Hạo Thiên kính phát ra kim quang trô nhóm lửa, cả người thay đổi dị vãng lao hủ thái độ, tinh thần mười phần, chiến ý bay thẳng tiểu hán. Hắn nhanh chóng nói, Đại Thiên Tôn, ngươi trước vội vàng, lão thần phải đem tin tức này nói cho chúng thần, để bọn hắn cũng vui vẻ vui vẻ. Nói xong, hắn như một làn khói chạy ra ngoài. Gần nhất Thiên cung quyết đoán tiến hành trị lý, đắc tội không ít thế lực lớn, một chút thần tử tại hưởng ứng Trương Hữu Nhân hiệu triệu chi hơn, cũng lòng có thấp vọng, sợ hai có một ngày Trương Hữu Nhân không chịu được nổi, bọn hắn bị cái này mấy thế lực lớn sau đó thanh toán. Nhược quả bọn hắn biết hạo thiên kính cái này Mai Tiên Thiên Linh bảo uy lực đã hoàn toàn kích phát, há có thể không an lòng đi theo Trương Hữu Nhân cái này có chung hương ý chí đại thiên tôn. huống chi, Thiên đỉnh suy yếu lâu ngày chi thế, để bọn này ngực có chí lớn tiên thần đè nén quá lâu, bọn hắn cần một cơ hội để phát tiết phần này kiềm chế. Trương Hữu Nhân thở dài một hơi, hắn làm sao không biết những này các thần tử ý nghĩ? Hắn tại Thái Bạch Kim Tinh cấp kia mang theo ánh mắt hưng phấn bên trong, xem hiểu những này thần tử tín niệm, đồng thời, hắn cũng thăng ra một câu ngươi có thể đi theo ta cả đời, ta chắc chắn thủ hộ ngươi một thế ý chí, ngực có đầy ngập hào hùng. Hắn than nhẹ một tiếng, đem suy nghĩ thu hồi, nhìn một chút Hạo Thiên kính phát ra vạn đạo quan mang, lấy một đạo ấm áp như xuân khí tức, nâng cái này Mai Tiên Tiên Linh bảo, đem Hạo Thiên kính đưa cho Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Khi viên tiêu bảo kính tiến vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận về sau, ánh sao đầy trời điên cuồng hướng đại trận tràn đem lại trận này tất cả đều bao phủ tại một câu ngân huy phía dưới làm cho cả thiên đỉnh phạm vi đều hiện ra một cỗ huy hoàng khí quyển, mang theo sâu sa thương, cổ khí tức, hướng tam giới cường giả tuyên cáo, nơi đây không thể xâm, nơi đây không dung lịch. Lấy Hạo Thiên Kính là trận nhãn, tinh quang vị trận nguyên, Chu Thiên Tinh Thần đại trận bao phủ thiên đỉnh, mang theo ngạo nhân chi tư, một lần nữa tại tam giới tỏa ra hào quang bất hủ. Các phương cường giả tại đạo tia sáng này dưới, hết thảy đều lộ ra kinh sợ, trong lòng bên trong cân nhắc một chút tinh quang cường độ, lần nữa triệu tập dưới trướng thế lực, một lần nữa điều chỉnh lượng tiếp bên trong bố cục, một lần nữa quy tắc lên cùng thiên đỉnh trung đụng sức lực. Thiên đỉnh chúng tiên tại đạo này quang bao phủ xuống, Cảm giác thân thể như tắm rửa tại thần suối phía dưới, nhẹ nhàng mà sảng khoái. Nhận đại trận ảnh hưởng, cả vùng không gian tiên linh khí cũng càng thêm nồng đậm, một chút tiên nhân thể nội tiên nguyên đều có bành trướng hăng hái cảm giác. Nhận đại trận che trợ, Thiên Đình chúng thần lại không sợ bất luận cái gì ngoại lai thế lực khắc chế, để bọn hắn có loại thở dài một ngụm trong khí, vui đến phát khóc hưng phấn. Trương Hữu Nhân rõ ràng địa cảm ứng được Thiên Đình chúng tiên bởi vì Hạo Thiên kính bị toàn bộ kích phát ma phát ra mãnh liệt cảm xúc, tại những này tiên thần mắt bên trong, hắn có thể hoàn toàn địa luyện hóa Hạo Thiên kính, hẳn là đạt được thiên đạo tán thành, là đại khí vật người, cũng từ một cái khác phía cạnh phản ứng thiên đạo đối lần này Thiên Đình chỉnh lý tán thành. Những suy đoán này khiến Thiên đình chúng tiên quy tâm, để Thiên đình từ dáng vẻ nặng nề quặn quẽ chí địa, lập tức trở nên vui vẻ phồn linh, có tinh thần phấn chấn cùng đấu chí, chân chính có vạn tiên triều bái đại khí tượng. Chương hữu nhân triệt để kích phát hạo thiên tính, đem Chu Thiên tinh thần chi quang dẫn dưới về sau, cho Vương Mẫu nương nương dẫn đạo một đại bộ phận điểm tinh quang, làm nàng chữa trị bởi vì nhân kiếp sở thụ đến tổn thương, tăng tốc nàng đạt tới Đại La Kim tiên chi cảnh. Sau đó, hắn nhìn một cái vẫn như cũ bận rộn, lại một mặt hỉ khí bạch kim tinh, lần nữa chìm vào tự phụ, bắt đầu thanh lý lần này kỳ ngộ mang đến khổng lồ tức. Chương 368: Ta muốn chẳng đạo Chương 368, ta muốn trầm đạo. Đỗ S, tạ chén thánh bên trong nước hệ thượng. Đứng nhìn hiện tại Thiên đình chúng tiên một mảnh hưng phấn, nhưng là, Trương Hữu Nhân đầu góc bên trong lại cũng không an tâm. Từ khi cùng Ngọc Đế Tàn Hồn tranh đấu về sau, hắn mượn nhờ chúng sinh chi lực súi dụng Hạo Thiên Kính Chân Linh Chi Hỏa, lại lấy vị diệt đại đạo xóa bỏ Ngọc Đế Tàn Hồn về sau, trên đời này liền lại vô địch Ngọc Đế, chỉ có địa cầu xuyên qua mà đến Đại Tiên Tôn Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân đạt được Ngọc Đế chi nhớ đầy đủ, cũng thừa hắn một chút kinh nghiệm, đại đạo lý giải. Mà lại, diễn sát Ngọc Đế về sau, Trương Hữu Nhân suy nghĩ triệt để thông suốt, hoàn toàn dung nhập tại trong tiên nhân giới. Hắn từ trong tới ngoài đều sinh ra một cỗ tân sinh cảm giác, làm hắn cả người khí chất đều lên to lớn biến hóa, cùng trước kia cái kia thường xuyên mang theo địa cầu sợi của người xuyên việt xo so ra, hiện tại không thể nghi ngờ càng tượng một cái tam giới chúa tể ngọc hoàng đại đế. Nhưng là, từ ngọc đế đầu góc bên trong mang tới mà khác một chút ký ức, lại làm cho hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Hạo Thiên kính toàn bộ kích phát, thiên đỉnh không lo, coi như thánh nhân đến, cũng có thể ngăn cản một lát. Phổ thông kim tiên, thậm chí đại la kim tiên nếu như muốn cường công thiên Đình lời nói, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là, còn có thiên đạo, cùng cùng đại đạo hợp nhất đạo tổ. Thiên đạo bản thân không suy nghĩ gì, Chỉ cần phù hợp thiên đạo quy tắc, liền sẽ không có vẫn lạc nguy hiểm. Một khi vi phạm thiên đạo ý nguyện, thì lại nhận xóa bỏ, giống như Lôi Phong thắp trưởng hữu nhân, hỏi chư tông, lại đáp đạo quả, về sau phải tiên cơ, vốn là vi phạm thiên đạo, cho nên sẽ nhận thiên lôi chi kiếp. Bất quá, chư hữu nhân là thiên cơ bên ngoài biên số, làm hắn trốn qua kia một kiếp. Cũng chính bởi vì hắn biến số này, ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên bảo tọa, khi một cái giả thiên đế, mới không có bị thiên đạo nhìn ra mánh khoẻ, từ đó xóa bỏ. Nếu như tiên giới bản tổ tu sĩ, lấy loại phương thức này đoạt xá hoặc là bí thuật khống chế Ngọc Đế lời nói, đã sớm hóa thành một đoàn kết cho Nhưng mà, Hợp đạo Hồng Quân lại không phải. Hồng Quân là thiên địa sơ khai cái thứ nhất đắc đạo người, có đại công đức, đại khí vận. Lúc đầu, hắn đã là thiên địa đệ nhất nhân. Bất quá, hắn lại có lớn khát vọng, nghi khống chế thiên đạo, lấy cường thế hơn phương thức dẫn dắt thế nhân. Dưới loại tình huống này, hắn cùng thiên đạo hợp nhất, trở thành Hợp đạo đạo tổ. Hợp đạo Hồng Quân lẽ ra không còn ý nghĩ cá nhân địa theo thiên đạo quy tắc làm việc, bất quá, hắn trung quy là tu sĩ, có bản thân tình cảm cũng không có khả năng hoàn toàn chặt đứt bội tâm. Cứ như vậy, nếu như hắn cảm ứng được Trương Hữu Nhân là địa cầu xuyên qua linh hồn, lại trọng chỉnh thiên đỉnh, khiêu khích thiên đạo quyền uy, liền chắc chắn tiếp nhận lửa giận của hắn. Đến lúc đó, lấy Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ, chỉ cần á trong miệng khí đồng dạng đơn giản, liền có thể đem hắn triệt để hóa thành một đoàn kết cho. Cũng may bởi vì Hồng Quân cũng không hề hoàn toàn hợp đạo, đúng là hắn cùng Thiên Đạo bản thân linh tính tranh đoạt quyền khống chế mà buộc phát trận này lại kiếp Hai kiếp biến về sau, nếu như Thiên Đạo ngăn chặn đạo tổ, hết thể còn dễ nói. Nếu như, đạo tổ hợp đạo thành công, đối với Trương Hữu Nhân cùng ngay tại Quật Khởi Thiên đỉnh tới nói, chính là một trận tai nạn, một trận tam giới đều đem run sợ tai nạn. Trương Hữu Nhân mày rậm gấp thẳng, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngay cả Hạo Thiên Kính mang đến vui sướng cũng vì vậy mà không còn sót lại chút gì. Thực lực, không ngừng tăng lên thực lực. Thiên đạo ngăn ta, ta liền lấn trời, đạo tổ hủy ta, ta liền chẳng đạo. Hắn nhìn một cái bởi vì thiên địa lượng tiếp tạo thành thiên cơ hỗn loạn thiên đạo phát tắc, trên thân sĩ si khí không giảm, cả người trong thân thể đều tản mát ra một đạo cường đại chiến ý. Hừ, bản tôn thể phải thành lập một cái vạn tiên triệu bãi đại thế, kinh doanh thiên đỉnh giang sơn như thùng sắt, quyết không cho phép bất kỳ lực lượng nào phá hư, cho dù là thiên đạo. Trứng nhân khát vọng mãnh liệt lực lượng, khát vọng một cỗ có thể phá thiên diệt địa lực lượng. Hắn dò xét mình, Tiên đạo thực lực trên là Thiên Tiên đỉnh phong, chúng thân pháp thì đại đạo chi lực bởi vì Thiên đỉnh cường thế có gia tăng, Cựu Truyền Huyền Công thứ lục truyền, tách kim tiên chi cảnh, khí chuyển chi cảnh còn có nhất định khoảng cách. Nếu như Cựu chuyển Huyền Công đạt tới thứ lục truyền, như Dương Tiện đồng dạng trình độ, đến lúc đó, hắn liền có thể thể khí đồng tu, không đến mức như bây giờ như vậy tôi thể cùng luyện khí cần hao phí hai lần thời gian. Hiện tại nhất làm cho đầu hắn đau vẫn là không có một cái bản mệnh pháp bảo, để hắn trong chiến đấu, hình thức đơn một, rất bị động. Hạo Thiên Kính mặc dù cường đại, cũng đã hoàn toàn tế luyện, nhưng là, chư hữu nhân lại cần nói đến trấn thủ thiên đỉnh, chống cự địch không thể tùy tiện vận dụng. Lạc bảo kim tiền cũng tốt, tàn tạ thế giới cũng được, những vật này phẩm giai đều rất cao, lại chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, dùng cho tình huống đặc biệt ở dưới, cũng vô tăng lên hắn phổ thông sức chiến đấu công dụng. Hắn ngồi tại trên long ỷ, tay bên trong vuốt vuốt đại biểu thiên đế ngọc tỷ, nhớ tới kia hai kiện khiến tam giới cường giả vì đó chú mục pháp bảo chi phôi, số tư 100 kết. Đại thiên tôn, lão thần đề nghị đem ngành tình báo cùng thiên sách quân chỉnh hợp, để hai cái cơ cấu chức năng có thể tốt hơn phụ trách tam giới sự vụ, ngài thấy thế nào? Thiên sách cùng ngành tình báo đều là phụ trách điều tra, tìm hiểu cùng sự vụ, chức năng khá hợp hợp. Nhưng là Bởi vì bọn người là Trương Hữu Nhân từ Bắc Câu Lô Châu mang về trực hệ đội ngũ, Thái Bạch Kim Tinh không dám tùy tiện tiến động, cho nên nhìn thấy Trương Hữu Nhân tỉnh lại, liền hướng hắn hỏi: "Trương Hữu Nhân ngay tại nhức đầu đầu, Nghe nói như thế, phất phất tay nói: "Chuyện này, ngươi xem đó mà làm là được." "Đúng, việc này cùng Ly đạo nhân, Cao Minh, Cao Giác minh đệ thường nghị một chút, để bọn hắn cùng bắt đầu hệ thống tiến hành chỉnh hợp, lấy phát huy càng lớn hiệu suất." Hắn vây lui Thái Bạch Kim Tinh về sau, lần nữa suy tư. Đương hắn mắt bên trong sáng lên. "Chỉnh hợp, đúng, chỉnh hợp." Hắn nhận Thái Bạch Kim Tinh câu nói kia dẫn dắt Nhớ tới Lạc Bảo Kim tiền cái này thiên địa mẫu tiền nhưng rơi vạn vật đặc tính, liên hệ từ kim bắt có thể chứa vạn vật, có thể chứa kế tiếp thế giới công năng, mắt bên trong thăng ra một tia sáng sắc. Nếu như đem hai quyển pháp bảo tiến hành dung hợp, một cái rơi bảo, một cái thu bảo, há không hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến lúc đó, tay hắn cầm cái này tân pháp bảo, chỉ cần đối phương có bất kỳ bảo vật đánh tới, đưa tay thu trì, đây chẳng phải là khí phách phong hoa, chỉ có thể để cho địch nhân một mảnh đau đầu. Đúng, còn có thần tộc chén thánh, cái này có thể hóa vạn vật thần khí, cùng nhau luyện vào lời nói, địch nhân pháp bảo một khi bị thu có thể trong nháy mắt tịnh hóa chân linh, trở thành vật vô chủ, đến lúc đó. Ha ha ha ha. Nghĩ đến hương chỗ, Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng hổn tiếu, tựa hồ nhớ tới đại sát tứ phương lúc uy phòng, không khỏi có chút hưng phấn. Bất quá, mạch suy nghĩ không sai, muốn em nó đạt thành sức chiến đấu, còn cần rất nhiều công phu. Dung hợp Ngọc Đế Tàn Hồn, đạt được trí nhớ của hắn về sau, Trương Hữu Nhân đối luyện khí một đạo cũng có rất tinh thông nghiên cứu, nhưng là, như thế nào luân chế, lấy đạt tới lớn nhất hiệu lực, lại không tổn hại pháp bảo bản thân công hiệu, lại không phải một lần là xong. Mà lại, cái này tân pháp bạo chỉ có thu bảo công năng, trong chiến đấu vẫn còn có chút đần độn. Nếu như tại tầm thường chiến đấu bên trong, đối phương không sử dụng pháp bảo, hắn cái này hao hết ba đại trí cường chi bảo bảo vật đem anh hùng không đất dụng võ. Có thể hay không đang chiến đấu có thể chấn áp đối phương đại đạo khí tức, áp chế thực lực của đối phương, biến tướng tăng lên mình đâu. Hắn huốt vuốt trong tay ngọc tỷ, nhìn xem cái này vương vực, nhìn như không đáng chú ý, lại mang theo thiên đạo bàn cho hắn thiên đế chi uy nghi tiểu tiểu ngọc tỷ, mắt bên trong sáng lên lại sáng. Chính là nó. Trương Hữu Nhân quyết định về sau, lập tức lực bắt đầu bố trí. Chương 369, trấn thiên ấn, chương 369, trấn ấn. Thu tiên vô nóng lạnh không biên Trừng Hữu Nhân lấy Chu Thiên tinh lực, kết hợp mình đại đạo lĩnh ngộ, bắt đầu luyện chế món này vào cùng tiên tộc, nhân tộc, thần tộc cùng thiên đỉnh đợi mấy loại loại hình khác nhau đặc thù pháp bảo, hao phí không biết bao nhiêu ngày đỉnh tài nguyên, tổn thương không biết bao nhiêu tế bảo nào, cuối cùng đem cái này lạc bảo kim tiền, tản tạ thế giới, chén thánh cùng Ngọc Tỷ luyện vì một cái chỉnh thể. Cái này mới pháp bảo vương vực, như một tôn kim ấn, tản mát ra tôn quý vô cùng khí thức, khiến người này sinh kiềm chế, tại trước mặt nó không hướng nổi đấu chí. Đồng thời, pháp bảo bên trong tự thành thế giới, tứ tượng vững chắc, ngũ hành theo điểm, âm dương điều hòa, linh lực dồi dào, tài nguyên ph phú. Như cần thiết, có thể đủ đem cả một cái đại lục mang vào, nuôi sống hàng trăm triệu nhân tộc sinh hoạt. Mà lại, bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền nguyên nhân bất kỳ cái gì tiên tiên chí bảo trở xuống pháp bảo, tại trước mặt nó như gặp khắc tinh, nhất định bị quét xuống. Tại pháp bảo không gian bên trong, một cái phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bố trí ở vị trí hành tâm. Trận nhãn vị trí, một viên trắng loản chèn thánh phun ra sạch sẽ chi quang, như muốn tịnh hóa vạn sự vạn vật, thần thánh, trong trắng. Bất kỳ pháp bảo nào công kích, chỉ cần tế lên cái này mai đại ấn, liền có thể thu lấy, rơi vào đại trận bên trong, chỉ nhất thời một lát liền có thể leo đi pháp bảo nguyên chủ chân linh chỉ tính biến thành vô chủ chi bảo, trở thành Trương Hữu Nhân tài sản riêng. Pháp bảo đáng mừng, lại làm cho Trương Hữu Nhân hao phí hơn 10 năm thời gian. Tuy nói người tu tiên đối với thời gian khái niệm đã không quá để ở trong lòng, một cái bế quan, một cái thần du liền đi qua mấy chục mấy trăm năm, nhưng là, lần đầu bế quan, cái này hồi lâu, hắn vẫn còn có chút không thĩ hứng. Chỉ là khi hắn thí nghiệm món pháp bảo này công năng về sau, trên mặt hơi ngượng. Cái này bốn phương pháp ấn tại lòng bàn tay xoay tít nhất chuyển, Trương Hữu Nhân tự nhủ nói, lấy trấn áp làm chủ, thu các loại pháp khí, liền gọi ngươi trấn ấn. Hắn đánh vào một đoàn chân linh Đem Chấn Thiên Ấn Triệt để đánh lên mình là cớn về sau, chỉ cần tìm cơ hội thu lấy một đạo cường đại linh hồn, trở thành Chấn Thiên Ấn Phi Linh, cái này mai pháp tấn liền đem tại tam giới tỏa ra khiến người uy lực khủng bố. Hiện tại mặc dù có thể có được đại bộ phận điểm y lực, đồng dạng không có gì không rơi, nhưng là bởi vì tại luyện chế quá trình bên trong, Trương Hữu Nhân vô ý hủy hoại Lạc Bảo Kim tiền Phi Linh, tạo thành uy lực có chút không đủ. Thoảng qua tham dò một chút, Trương Hữu Nhân đối lần bế quan này kết quả rất là hài lòng. Sau khi xuất quan, Trương Hữu Nhân đem thần niệm khắp tam giới, phát hiện cái này hơn 10 năm qua, tam giới biến hóa càng thêm mấy điểm. Thiên đỉnh tình thế tại Bạo trì Trương Hữu Nhân ban đầu thiết định chính sách quan trọng phương trầm dưới, một mảnh trật tự, phát triển không ngừng. Có Vương linh quan cùng hậu thổ hai vị đại đế giúp đỡ, Đạo môn cùng Ngũ Lao Phong cường giả cũng không có đối Thiên đỉnh thế lực có chỗ áp chế, ngẫu nhiên sẽ còn chung sức hợp tác, đối tiên triều phát triển ổn định đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liền ngay cả Phật môn cũng đem trọng điểm đặt ở Tây Du bố cục bên trên. Đối Thiên đỉnh nhìn như không thấy, có lẽ tại Phật môn như lai like trong mắt, Thiên đỉnh cường đại về sau, Phật môn độ mới có thể lấy được hiệu quả lớn hơn, chia sẻ càng lớn công đức khí vận. Bất luận là Tây Du hay là Đông độ, Mấy phương tranh đấu bất quá là khí vận cùng công đức chi tranh. Trước Ngọc Đế bố cục tam giới, linh hồn 3 điểm cũng bất quá là vì nhiều tranh đoạt một phần khí vận, cũng đem thiên đạo biến số Trương Hữu Nhân chừng khống, lấy tài lượng kiếp bên trong vớt chỗ tốt lớn nhất. Trương Hữu Nhân linh hồn cùng Ngọc Đế hoàn chỉnh dung hợp về sau, đối với mấy cái này sự tình cuối cùng minh bạch muôn do. Khí vận cùng công đức là thiên đạo đối tam giới các tộc cường giả nhất trực quan phản đoán, có khí vận liền sẽ phải cơ duyên, có công đức liền sẽ thụ thiên đạo che chở. Cho nên, bất luận phương nào cường giả, nếu muốn ở đại đạo trên đường đi được càng xa, đạt tới lý tưởng cảnh giới, trở thành nhân thượng chi nhân, liền nhất định phải nhiều thu lấy khí vận, nhiều kiếm lấy công đức. Dưới mắt, bởi vì Trương Hữu nhân ngoại ý muốn tiến vào tiên giới, đánh vỡ thế lực khắp nơi bố cục, khiến Tây Du tiến trình tăng tốc, thời gian 20 năm quá thứ, Tây Du thỉnh kinh người lệnh trang đã sớm thành trai trai tiểu tử, gửi thân tại Trường An thành Kim Sơn tự trở thành pháp minh hòa thượng đệ tử. Mà 10 năm thời gian, bởi vì thiên địa lượng kiếp chính thức bắt đầu vật chuyển, tiên linh khí dồi dào, đối đại đạo sức hấp chế lòng, cũng tạo thành cường giả xuất hiện lớp, lớp. Vương Mẫu Nương Nương thành công tấn giai đại La Kim Cảnh, Như Lai, yêu tộc đại thánh, cùng kỳ, đạo môn cường giả Trương thiên sư cũng trước sau tấn giai, thậm chí một chút ẩn cư không ra, còn không có bị dò xét đến cường giả tuyệt thế, cũng lặng lẽ thu hoạch được đại la chính quả. Cường giả xuất hiện lớp lớp tam giới, mang theo một cỗ túc sát chi khí, cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm thụ. Nhìn xem nhiều cường giả như vậy xuất hiện, nghĩ đến mình 10 năm qua tu vi không có chút nào tấp tiến vào, chưa hữu nhân không khỏi tâm lý có chút căng lên, bất quá, sờ sờ lòng bàn tay chấn thiên ấn, hắn lộ ra tự tin, cười một tiếng, hơn 10 năm qua lần thứ nhất bước ra lang tiêu bảo điện. Vương nương nương thành công tấn giai, hắn còn không có tiến đến chúc đâu. Dao chỉ tiên cung hay là như vãng đồng dạng thanh lánh cũng không có bởi vì Vương Mẫu Nương Nương tấn thẳng có chút biến hóa. Trưng Hữu Nhân đến về sau, những này cung nga nữ tiên lễ ngộ không giảm, đang ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một cỗ thật sâu kính sợ. Khi hắn đi vào tiên cung, nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương một mặt ung dung điệu đứng tại bên trong điện, khuôn mặt xuân hoa, khí chất lộng lẫy, bốn mắt nhìn nhau lúc, vậy mà để hắn có như vậy một nháy mắt thất thần. "Ngươi đến?" Ừm, bế quan kết thúc, liền tới nhìn ngươi một chút. "Thế nào, nghe nói ngươi tại luyện chế một viên pháp bảo, thành công sao?" "Cũng không tệ lắm." "Đúng, Hạo Tiên kính hoàn toàn kích phát về sau, đạo cơ của ngươi đạt được độ đắc sao?" Ừm, Còn tốt, còn tốt. Trương hữu nhân cùng vương mẫu nương nương hai người bởi vì đại đạo nhân, giống như một người có hai bộ mặt, thản nhiên có cố không cách nào nói rõ ý, như ở chung nhiều năm hào hữu, bình thản bên trong, lại để lộ ra đối với đối phương quan tâm cùng lo lắng. Giao cơ, những năm này khổ ngươi. Trương hữu nhân nhẹ ủng vương mẫu nương nương nở nang vòng eo, ngữ hàm thâm tình. Từ khi tiếp nhận ngọc đế tàn hồn hoàn chỉnh ký ức về sau, trương hữu nhân đối vương mẫu nương nương có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thân và Dương Kết đã phá, mặc dù còn không có đạt tới Đại La Kim Tiên, lại có rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có thể hộ mình hộ người, hắn bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn đem Đông Vương Công trước khi đi thời điểm làm nhắc nhở, muốn hắn Đại La Kim Tiên về sau mới cùng Vương Mẫu Nương Nương kết làm chân chính vợ chồng, coi đó là vấn đề. Hắn định tìm một cơ hội, đem Lăng Tiêu Bảo Điện đảo dưỡng cư đưa ra một góc nhỏ, trở thành cái này mẫu nghi thiên hạ Vương Mẫu Nương Nương tạm cùng. Vương Mẫu Nương Nương phong eo cảm nhận được Trương Hữu Nhân không, thân thể rõ ràng lên, liền hô gấp gấp rút bắt mắt bên trong hiện ra một đạo âm Nhìn về phía Trương Hữu Nhân tấm kia bên mặt, Thanh Âm hơi có chút run rẩy nói, "Đại Thiên Tôn." Lúc này Vô Thanh Thắng hữu thành, ngay tại Trương Hữu Nhân đang nổi lên như thế nào đem loại tâm tình này kế tiếp theo tiếp tục giữ vững, cũng tăng thêm ấm lên lúc, bên ngoài một cái cung nữ nói, "Đại Thiên Tôn, Nương Nương, Đông Thắng Thần Châu phương hướng một cố kim quang trùng thiên, vạn dân tín ngưỡng lực hội tụ, sợ là có đại sự xảy ra, vạn mong Thiên Tôn cùng Nương Nương dời bước một xem." Vương nương nương đỏ lên, như không nhìn một chút mang theo khí Trương Hữu Nhân một chút, lạc, lạc một tiếng yêu kiều cười, nhẹ nhàng hóa thành một mây, ra phía ngoài xem sao đại mà đi. 370 thủy lục pháp hội chương 370 thủy lục pháp hội tới thật không phải lúc Trừ Hiếu nhân bắt đầu không thể không cất bước mà đi việc quan hệ tam giới đại sự hắn cái chủ nhân này tự nhiên sẽ không lãnh đạo cấp tốc chạy ra việc quan hệ tín ngưỡng lực đây là đại sự bất luận là hắn tu luyện đế hoàng kinh hay là chúng sinh đại đạo đều cùng vạn dân tín ngưỡng có quan hệ coi như đại đạo của hắn không cần cưỡng ép thu lấy tín ngưỡng lực lấy tín ngưỡng lực tăng cao tu vi nhưng là lòng người soói mỏn lại để hắn chúng sinh tri là uy lực yếu bớt cũng sẽ làm hắn đại đồng tri cảnh nhận phá hư cho nên Trương Hữu Nhân đoạn sẽ không cho phép Tam giới cường giả tự mình thu lấy tín ngưỡng lực để chúng sinh nhận che đậy, làm ra bất lợi Tam giới phát triển sự tỉnh tới. Huống chi, chuyện xảy ra điểm là Đông Thăng Thần Châu mảnh này thiên chủ đỉnh chính yếu nhất chốn địa, càng không cho sơ thất. Khi hắn đi tới xem sao đại lục, Vương Mẫu nương nương đã chú mục nhìn về phía hạ giới, nghe được trên người nàng kiếp như chín vọng chí âm khí tức. Trương Hữu Nhân có chút ngọ ngẹn muốn động. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đem cái này táo động tâm tư ép xuống, đem xem sao bản nhắm phương hướng, hướng, xuống xem xét, chỉ thấy trường an thành một vệt kim quang phóng lên trời. Mà bốn phương tám hướng bạch tính theo đạo kim quang này Tản mắt ra từng đạo mang theo tạp niệm lộn xộn phi tức, hướng đạo kim quang này hội tụ. Phật quang. Trương Hữu Nhân con người co rú lại. Phật môn cái này tầm 10 năm không phải rất an bình à, tại sao lại đến ta Đông Thắng Thần Châu làm ra thanh thế như vậy, bọn hắn đây là muốn cùng bản tôn chính diện đối người ta. Chẳng lẽ chỉ bằng như Lai tấn thăng làm đại la kim tiền, bọn hắn liền dám buông tay đánh cược một lần rồi? Đang chờ hạ lệnh nghiêm tra việc này thời điểm, Trương Hữu Nhân từ đạo kim quang kia bên trong, cảm ứng được một cố mùi vị quân thuộc. Thương Sinh chi đạo. Quan Âm. Nàng tại Đông Thắng Thần Châu làm gì? Bấm ngón tay tính toán. Trương Hữu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, Là, đây là Trường An Thành Thủy Lục Đại Hội. Thì ra là thế. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới phóng lên tận trời, thanh thế thật lớn kinh quang, khinh thường mỉm cười một cái, cái này Phật môn liền coi trọng những này hư vô phô trương lừa gạt thế nhân, đợi chúng sinh xin giúp đỡ, đặt thành mục tiêu thời điểm, thì là Phật môn chỗ phù hộ. Nếu như không có được đền bù chúng sinh tri nguyện, không thể vì bọn họ đặt thành mục tiêu thời điểm. Nhưng lại lừa gạt bọn hắn kiếp trước bất thiện, thật thật láo cá. Vương Mẫu nương nương quay mặt lại, nói, đúng vậy a, Tây Phương Giáo Giới Trá, mọi người đều biết, lại không biết rất nhiều bách tính liền thích một bộ này, bị bọn hắn mê hoặc đến không cách nào tự kềm chế đâu. Nàng cười một cái nói, Đại Thiên Tôn chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Trương Hữu Nhân không khỏi nghĩ lên trước kia ở địa cầu gặp được bán hàng đa cấp, cái này Tây Phương giáo rất nhiều làm việc, cùng kêu bán hàng đa cấp lại có 3 phần tương tự. Hoa một cái bánh nướng đưa ngươi vòng đi vào, lại từ từ tẩy não, đến cuối cùng để ngươi ngay cả mình đều tin tưởng có trên trời sẽ rất xuống lớn địa bánh cái này cũng hiếm lạ sự tình. Hắn lắc đầu, nói, Tây Du lượng tiếp là thánh nhân chỗ đã trước, phải thiên đạo chỗ tán thành, không cách nào ngăn cản. Nhưng là, bản Tôn lại có thể cải biến hắn quá trình, làm hắn hỷ ủ gạ có lợi cho ta Thiên Đình phát triển tình thế chuyển biến. Đối với loại này lấy mê hoặc làm chủ tông phái, Bản Tôn kiên quyết không để bọn hắn lưu truyền khắp Ta Thiên Đình thế lực, ăn ổn Ta Tam giới chúng sinh tâm trí. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo tự tin mãnh liệt, mỉm cười nói, "Đã Tây Phương giáo nghi tại cái này, lượng tiếp bên trong tranh thủ lớn lợi ích, đạt được đại công đức, thu hoạch đại khí vận, như vậy Bản Tôn cũng tham gia một chút, nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn tăng thêm một điểm biến số." Vương nương nương nhìn một chút Hữu Nhân tự tin vô cùng tiêu dung, tựa hồ nhận lấy nhiễm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngũ da như châu bả ngọc rơi, êm hai nói, "Đại Tôn, cứ việc yên tâm làm việc, giao cơ chắc chắn đem Thiên Đình vì ngươi thủ phải như thùng sắt giang sơn." Có người câu nói này, Bản Tôn liền yên tâm. Trương Hữu Nhân mặc dù ảo não trận này Tây Du tới không phải lúc, quấy dày hắn cùng Vương Mẫu Nương Nương ở giữa phát triển thêm một bước. Nhưng là, chính sự không quên, cầm được thì cũng buông được mới là một cường giả vốn có cái đoán. Hắn nhớ tới còn có đáp ứng Thiên Đồng hứa hẹn, tại Tây Du trước để hắn trở lại thân người, cứ trừ thể nội người liền rùa, liền có chút nóng độ. Cùng Vương Mẫu Nương Nương sau khi cáo tử, đem Thiên Đình tất cả sự vụ giao cho Thái Bạch cùng La Thần, Hữu Nhân thần nhất định, nhìn về phía hạ giới, gọi Ngao Không, nhắm hướng biển mà đi. Thiên Đồng nhận câu Trần Đại Đế tính toán, dẫn phát ra Phật Môn đại năng chẳng biết lúc nào ngay tại trong cơ thể hắn bố trí một đạo nguyên rủa chi lực, chỉ cần Phật Môn hơi một dẫn đạo, hắn liền không thể không đối Phật Môn sinh lòng hướng tới chi tâm, tự giác trở thành Tây Du người hộ đạo, cho Tây Phương giáo khi một quân cờ. Đồng dạng, Sa Tăng cùng Ngao Khâm thể nội cũng giống như thế, sớm đã bị bày ra kết chú, làm bọn hắn giống như mệnh trùng chú định, không cách nào kháng cự. Tôn Lộ không có tốt, bởi vì Ngọc Đế tại Bổ Thiên Thạch chưa hoàn toàn nợ thời điểm, liền đánh xuống cấn, vài cái ván, khiến Phật Môn chú kết rơi vào khoảng không, cuối cùng mới trở thành chương hữu nhân địa hồn, trở thành một cái đại biến số. Muốn giải quyết triệt để thiên đồng cùng ngao không thể nội chú kết, trong tâm giới, trừ giới chú người bên ngoài, chỉ có thể dựa vào một trời sinh có nguyên rủa chi lực đại thần tung giả, phong thần chi dịch nửa cái nhân vật chính, thân công báo. Về phần Sa Tăng A, Trương Hữu Nhân rắc một chút khỏe miệng. Sa Tăng vận mệnh cũng là nhiều thăng trầm, hắn là Ngọc Đế chi kỳ tâm phúc, có thể cận thân hầu hạ quyền liêm đại tướng, lại bởi vì Ngọc Đế bố cục, muốn chủ động đi ứng tiếp, dẫn xuất Trương Hữu Nhân biến số này, cho nên buộc hắn chủ động đánh vào bên trong vật môn, trở thành xong mặt gián điệp, cuối cùng rơi cái tốn công mà không có kết quả. Hiện tại, Sa Tăng tại thiên đỉnh mắt bên trong, là chính cống phản đồ. Tại Phật môn mắt bên trong, đồng dạng không được tín nhiệm, đồng dạng bị gie xuống thượng, cổ chú kết, hộ đạo có thành tựu mới có thể phá giải. Đến bây giờ, Sa tăng cũng không biết Trương Hữu Nhân cùng Ngọc Đế, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai người, chỉ là không biết hắn hiện tại đến thuộc cùng tâm hệ phương nào. Về phần hắn thể nội chú kết ta, đến lúc đó nhìn tâm tình. Trương Hữu Nhân cười cười, ngồi tại ngao khâm trên lưng, bằng đầu này ngao ngao kêu to Long Vương Tam Thái tử phát ra hưng phấn thanh âm, một đường hướng đông, nhắm hướng Đông Hải Long cung mà đi. Đông Hải Long cung, sóng biết đạo tiên. Nhưng là, tại ngao cái này, Long Vương Tam Thái tử giỗi mắt, Những này sóng lớn căn bản không lọt pháp nhãn. Hắn mặc dù chỉ là Tây Hải Long cung tam thái tử, nhưng tứ hải một nhà, như xe nhẹ đường quen, ngay cả tuần thú thủy bình tướng Tôm cũng không có đụng tới một cái, liền đến Long cung cửa chính. Người đến người nào, tự tiện xông vào thủy vực Long cung chi địa, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Một tên thủy tướng nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Ngao Khâm đến đây, tay cầm binh kiếm, kêu to một tiếng, âm vang đâm tới, thẳng tức giận đến Ngao Khâm va hòa kêu to. Hắn cảm thấy tại Trương Hữu Nhân cái này đại thiên tôn trước mặt mất mặt mũi, cực kỳ tức giận, một hóa nguyên hình, liền muốn đem tên này bị nó nguyên thân dọa bảy thủy tướng nuốt làm trị. Trương Hữu Nhân ngăn cả nói, ngươi lại không có biến thành mên hình, há có thể tùy ý trách tội tên này tiểu tướng, còn không đem khí tức thu lại, nghi dọa sợ thủ tướng sao?" Ngao Khâm liên tục xác nhận, lặng lẽ hướng tên kia thủ tướng vừa trước mắt, cường đại long tức khiến kia thủ tướng mắt lật một cái, kém chút lần nữa ngất đi. Hắn lên dây cót tinh thần, hướng Long cung chỗ sâu truyền âm nói, "Thây Hải Long cung Tam thái tử Giả Lâm." Tại mắt của hắn bên trong, Trương Hữu Nhân cái này khí tức không hiện, chỉ có thiên tiên tu vi nhân loại tu sĩ căn bản không đáng chú ý, chỉ coi là đầu bên trong tìm đến tùy tùng Chương 371, Long cung phi tướng, 371, Long cung phi tướng. Ngoa Khâm, tên tiểu tử tối nhà ngươi, tranh thủ thời gian cùng lão tử lần tới đây, đạt biệt mã, vừa mới tiến vào Thiên Đình Lâm cái kim lô vệ, ngay tại lao tử trên mặt khoe khoang, còn muốn báo cái danh hiệu, có phải là muốn lao tử tự mình đến nên đón ngươi à? Tên kia thủ tướng vừa vận tuấn lệnh hoàn tất, Long cung chỗ sâu liền phát ra một tiếng như bắn liên thanh đồng dạng gào hét, để chương hữu nhân một trận mỉ cười, nghĩ thầm tứ Hải Long Vương quả nhiên là một nhà thân, ngay cả tính nết đều không khác ấy, cả ngày tùy tiện, coi là lão tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng, diều quá, mắng mắng, hay là phái quý nên tiếp cái này tiểu chất tử? Nói thật, Ngao Khâm gia thế nhưng là đại biểu Thiên Đình, Long Vương coi như bối phận cao hơn một đoạn, vẫn là không thể mất cấp bậc lễ nghi. Nghe tới quy thử tướng tiếng bước chân, Trương Hữu Nhân hướng Ngao Khâm nao nao miệng, ra hiệu hắn đối với mình thân phận chức không muốn kinh động Ngao Quảng. Hắn một mình đi tới Đông Hải Long cung, nếu như báo ra thân phận lời nói, sẽ gây nên toàn bộ Long cung chấn động, không những đối với hắn tiến về Đông Hải Hải nhãn một nhóm mất lợi, chính hắn cũng không quen dạng này phô trương. Bây giờ, Thiên Đình thế nặng, tứ hải Long cung lại ôm chặt căn này tử, toàn bộ thân gia tại Hữu Nhân trên tự nhiên sẽ không rắn chuột hai đầu, bởi vậy, Trương Hữu Nhân nghi nghi hay là không kinh động quá lớn cho thỏa đáng. Thế nhưng là, hắn nghĩ như vậy, thủ vệ kia lại không nghĩ như vậy. Tên địa tôm Đầu tướng quân nhìn thấy Trương Hữu Nhân cất bước đi đến ngao khâm phía trước, thẳng hướng Long cung bên trong sông, trên mặt chính là một hàn. Dừng lại. Hắn dựng giá súng tại cửa chính, ánh mắt lóe lên một đạo hề lật đạo, Long cung cũng là như người loại này hạ nhân có thể tùy tiện tiến vào, ở ngoài cửa chờ lấy, đợi tam thái tử sự tỉnh xong xuôi về sau, lại mang người ra ngoài. Một câu nói làm cho Trương Hữu Nhân mừn nghẹn. Nghĩ thầm đây là náo loạn nào. Tối đầu xem xét mình cái này thân thượng phục xuất hành nhân loại tu sĩ cách mặc. Trương Hữu Nhân nhịn không được cười lên. Xem ra tên này thủ tướng ngược lại thật sự là là đem mình xem như hạ nhân đối đãi. Hắn cũng chẳng có gì, lấy hắn tam giới chi chủ thân phận, tâm cảnh đã sớm đứng tại tam giới chí đỉnh, không có khả năng cùng cái này một cái nho nhỏ tướng tôm lằng khó. Thế nhưng là, ngao khâm lại không uốn. Thủ tướng lằng khó, chẳng những để hắn tại Trương Hữu Nhân trước mặt tổn hại mặt mũi, hay là đối thiên đình bất kính. Hắn một thanh vận lại tên kia thủ tướng cổ, khí khô nói, "Mẹ trứng, tin hay không lão tử vặn gãy cổ của ngươi, mắt chó coi thường người khác đồ vật, cũng không nhìn nhìn hắn là ai?" Hắn ai vậy, như như vậy khí dỗ rảnh Thượng, ta nói Ngao Khâm à, ngươi cũng lao đại không tiểu, làm sao hay là như thế nôn nóng nóng nóng, vì một cái chỉ có thiên tiên cảnh giới hạ nhân, liền muốn bẻ gây ta Đông Hải lòng cung thủ tướng cổ, hẳn là ngươi làm tới thiên đỉnh kim nô vệ. Liên thật không đem ta Long cung đặt ở mắt bên trong rồi. Quy thừa tướng bước nhanh lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy Ngao Khâm vặn chặt tôm đầu tướng quân một màn. Nữ khí bất thiện chất vẫn nói, coi như thiên đỉnh kim nô vệ lại như thế nào, muốn ta Long tộc một mạch tại thượng cổ thời điểm liền uy danh hiển chẳng lẽ còn muốn nhìn thiên đỉnh ánh mắt không thành. Khâm, còn không để sự hắn, cho ta chen lông mày chớp mắt làm gì? Nhớ ngày đó lao đầu tử liền khuyên đại vương không muốn đưa ngươi đưa đến thiên đỉnh cái kia hẻn nhát bên người, nhìn xem, lúc này mới bao lâu thời gian, liền trở nên bộ dáng như vậy. Quy thừa tướng một bức trưởng già chi tư, ngữ khí có chút lạnh. Đầu ngón tay hắn phát ra một dòng nước, bắn về phía Ngao Khâm thủ đoạn, thừa dịp hắn có chút thất thần ngay miệng, đem tên kia thủ tướng để xuống, ngẩng đầu há miệng còn muốn lần nữa giao huấn hắn một trận thời điểm, mới phát hiện Ngao Khâm sắc mặt hết sức khó coi. Hẳn là ngươi cảm thấy dính vào thiên đỉnh cái này thô trần, ta cái lão nhân này không thể dạy dỗ ngươi cái này Tây Hải lòng tam thái tử rồi. Quỳ thừa tướng gần nhất một bụng hỏa, Đoạn thời gian trước Phật môn phái người đến đây liền là hắn, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Ngao Quảng đám huynh đệ đi theo Tây Phương Giáo trận doanh, trở thành Thiên Long bát bộ đứng đầu, Tây Phương Giáo liền hứa hẹn cho hắn một cái bồ tát chính quả. Thế nhưng là, Ngao Quảng quyết tâm đi theo Thiên Đình, chẳng những tâm tư không chút nào dao động, ngược lại quát tháo hắn dừng lại, gọi hắn không muốn hổ ngôn loạn ngữ, nghi ngờ quân tâm. Tại quy thừa tướng mắt bên trong, Tây Phương Giáo nổ cây chân mao cùng so Thiên Đình thơ. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đầu, thừa tướng cảm thấy Ngao Quảng không biết thời thế. Rõ ràng có thể đi Tây Phương Giáo hưởng phúc, trở thành tám bộ Long đứng đầu lại nguyện ý đi theo một cái thực lực yếu nhất Khôi Lỗi Ngọc Đế một lần nữa dốc sức làm. Cho nên, hắn âm thầm lấy mấy chiều nguyên lão thân phận cùng lực hiệu triệu, không ngừng liên lạc Long tộc cường giả cùng Thủy tộc đại năng, hy vọng nhờ vào đó đến bức bách Long Vương tỏ thái độ, một lần nữa tuyển định lực trường. Gần nhất đến nay, hắn mặc dù nghe nói một chút Thiên đỉnh phương diện biến động, nhưng là, trong lòng của hắn, dù là Thiên đỉnh có biến hóa long trời lở đất, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đổi kịp Phật môn 100.0000 lượng tiếp tích lũy nội tình. Bởi vậy, tâm tình cực độ phiền muộn, lại không thể nào giải quyết quy thừa tướng đối Thiên đỉnh. Cùng thân là Thiên đỉnh kim Ngô Vệ Ngao Khâm liền có chút không chào đón. Tại loại thái độ này dưới, Quy thừa tướng phát hiện Ngao Khâm bởi vì một người tộc tiên tiên cảnh tu sĩ, suýt nữa đem một cái thủy tộc thủ tướng cho giết, khí liền không đánh một chỗ đến, cảm thấy Ngao Khâm cái này lòng cung tam thái tử, trong khoảng thời gian ngắn, liền nhận Thiên đình văn hóa đồng hóa, đúng là lòng tộc sĩ nhục. Hắn đem tên kia suýt nữa có qua khí thủ tướng vông xuống về sau, nhẹ nhàng địa vô vô phía sau lưng của hắn, để hắn thuận khí, chút tức giận đuốt đuốt mấy cây thưa trừng mắt về phía Ngao Khâm, nghiêm nghị nói, người này là ai? Chẳng lẽ ngươi không có dạy hắn một điểm quy củ à, tại Long cung trọng địa thế mà còn muốn chạy loạn, hừ. Ngươi tới a, cho vốn thừa tướng cầm xuống, lặng chờ sự chỉ. Tại quy thừa tướng xem ra, đã ngươi là Tây Hải Long Vương Tam thái tử, cùng ngao quảng quan hệ họ hàng, vốn thừa tướng đối phó không được ngươi, còn không thể trêu vào ngươi một cái tùy tùng. Báo loại tâm tính này, hắn đem một lời phiền muộn hướng Trương Hữu Nhân phát tiết ra ngoài. Thật tình không biết, hắn liên tiếp ngoài ý hiện, để mặt biến, từ không hiểu đến phẫn nộ, lại đến khí trên khí tức địa lên không, trận trận bắt đầu ở quanh hắn kết. Ngao Khâm sắc mặt tái xanh, mắt bên trong phun lửa nhìn qua quy thừa tướng cùng tên kia thủ tướng, cũng nghe hỏi mà đến số lớn quân tôm tướng tôm, quay đầu đối Trương Hữu Nhân nói, "Đại Thiên Tôn, xin lỗi, đợi Ngao Khâm cầm xuống mấy cái này khẩu suất của ngôn hôn chứng, lại cùng ngươi bội tội." Quy thừa tướng gọi đến chúng tướng về sau, cũng Ngao Khâm động tác hù dọa hắn một mặt cảm khái Ngao Khâm thực lực tăng lên nhanh chóng, ngắn ngủi hơn 20 năm không gặp, hắn liền thăng liền hai giai, tốc độ khiến người chỉ có thể ngỡ mà lại, cái này Hàn Băng khí tức rất nồng so với chính hắn đều không kém bao nhiêu. Hắn quát, Ngao khâm, chẳng lẽ ngươi muốn vào mình là trời liền cùng ta long cung đối nghịch. A, không đúng, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Quy thừa tướng rốt cục nhớ tới vừa mới ngao khâm thần sắc cùng lư khí, đều cùng bình thường rất khác nhau, hắn con mắt nhỏ nhất chuyện, trên trán bắt đầu nhỏ ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi, liền ngay cả ngao khâm, cái này có thể để người đông thành băng tận bãi hàn băng khí tức cũng không thể để hắn thanh lương nửa điểm. Chương 372, Đông Hải sinh sóng, chương 372, Đông Hải sinh sóng. Lớn, đại thiên tôn. Quy thừa tướng một mặt ngốc trệ, nhìn xem Trương Hữu Nhân tấm kia giống như cởi mà không phải quờn mặt. Trên thân khí tức biến mất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đi theo tại quy thừa tướng sau lưng quân Tôn tướng tôm cũng bị bỗng nhiên mà đến biến cố làm chấn kinh, từng cái binh khí nơi tay, cầm cũng không phải, thả cũng không xong. Long cung đại điện bên ngoài động tĩnh, hay là đem trong thâm cung lão Long Vương Ngao Quảng kinh động, hắn tại Long cung chỗ sâu, lấy thần thức xuyên thấu qua đại trận, nhìn thấy Trương Hữu nhân đích thân tới, bị quy thừa tướng ngăn ở ngoài cùng, thẳng tức giận đến dâu dài loạn chiến, vô long án, quát, Ngao làm hại ta. Hắn đứng dậy lái một dòng nước, như điện xạ đồng dạng hướng trước điện cửa lớn chạy vội mà tới. Long thân còn tại giữa không trung, liền phát ra một đạo lửa nóng sặc người long tức, phun về phía cùng Trương Hữu Nhân rằng có quy thừa tướng, đem cái này ráng người thấp nhỏ, con đỉnh vỏ dày lao thần khứng khé xuống đất, bốn con tiểu chân ngắn bừng bừng lo đạp, nửa ngày không đứng dậy được. Ngao Quảng xử lý quy thừa tướng về sau, cấp đến Trương Hữu Nhân trước mặt, liền muốn đại lễ thăm viếng, Trương Hữu Nhân ngừng lại Ngao Quảng, nói: "Hái khanh không cần đa lễ, bản tôn đến đây long cùng, chính là có việc muốn nhờ, mong rằng lao long vương tương trợ một chút sức lực." Đại Thiên Tôn khí khí. nói: "Còn xin nhập Long cung nói chuyện, Tôn, mời." Để Trương Hữu Nhân để tiến vào Long cung. Ngao Quảng mới xoay người lại, đối Quy Thừa tướng hung hăng nói, "Việc này đợi bổn vương sắp xếp cẩn thận đại tiên tôn, mới cùng ngươi phân chuẩn." Chủ thần hai người mang theo Ngao Khâm giai bước mà đi, cố y vắng vẻ đem Quy Thừa tướng tức giận đến sắc mặt xanh xám, thẹn quá hóa giận. Hắn không cam lòng đi theo tại một đoàn người sau lưng, hàm răng đều khai ra một đạo vết máu. "Hừ, đại tiên tôn, thật sự cho rằng là tam giới chúa thế sao?" Tại trong lòng cung, Trương Hữu Nhân cùng Ngao Quảng phân chủ khách nhập tọa về sau, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Bản tôn hôm nay tới đây, là muốn tiến vào Đông Hải Hải nhãn chỗ sâu, đi đem thân công bảo cứu ra, làm việc cho ta." không biết tái khanh nhưng có thượng sách. Đông Hải Hải Nhãn, Ngao Quảng suy nghĩ một chút, mi giải nhử một cái, nói: "Lại Tiên Tôn, không phải lao long nửa đường bỏ cuộc." Đông Hải Hải Nhãn là thánh nhân phong ấn chi địa, tuy nói lượng tiếp tiến đến thời điểm, phong ấn đã bừng lòng, nhưng là, chỗ kia hiểm địa y nguyên nguy hiểm trùng điệp, lão long thực tế không hi vọng đại tiên tôn tự mình mạo hiểm. Trưng Hiếu Nhân cười nói: "Yên tâm, phong ấn không đủ sợ." Lại nói: "Ta thiên đình bây giờ chính vào lớn chỉnh lý thời điểm, nhân thủ khan hiếm a mà lại, thân công báo bị trấn áp mấy cái lượt tiếp. Tâm lý khó tránh khỏi sẽ có bán khí, phải những người khác tiến đến." Hắn không nhất định sẽ cho Tiên đỉnh cái này mà nuôi, cho nên, việc này nhất định phải Bản Tôn đích thân đến mới có thể cải công. Ngao Quảng vẫn là có chút không yên lòng nói, Đại Tiên Tôn, Đông Hải Hải nhãn nguy hiểm vô cùng, Hải Triều mánh liệt, liền ngay cả truyền tu thủy thuộc tính công pháp thủy tộc một mạch cũng khó có thể phụ cận, người nhìn. Không sao, Bản Tôn tự có định sách, đến lúc đó còn cần lao Long Vương phái một chi thủy quân theo Bản Tôn một đạo tiến về hải nhãn chỗ sâu, vì ta lui địch khuất. Ngao Quảng thấy Trương Hữu nhân kiên trì như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, liên tục Khâm thủ hộ Đại Tiên Tôn an toàn. Ngay tại ناو quản cùng Trương Hữu Nhân thương định tiến vào Đông Hải Hải nhãn thời điểm, một tên tiểu binh lặng yên chuẩn ra Long cung, hướng phụ thừa tướng mà đi. Quy thừa tướng, Đại Thiên Tôn hôm nay tới đây là hướng Đông Hải Hải nhãn mà đi." Theo tiểu tướng nghe lén đến tin tức, bọn hắn là muốn tiến đến giải cứu phân thủy tướng quân thân công báo. "Nha." Một mặt suối quẹ quy thừa tướng khẽ hừ một tiếng, nhìn qua Long cung chỗ sâu phương hướng, trên mặt hiện lên một đạo vẻ hung ác. "Hừ, một hồi cho so đo." Hắn tự bẩm, nhớ tới vừa mới trải qua bị kinh sợ, lão Long Vương tại cuối cùng còn mở miệng hiếp, muốn cùng hắn năm hắn liền không khỏi vì đó thăng ra một cỗ khí. Quy thừa tướng xong trường gỗ, gọi một tên quân tôm, truyền âm nói: "Đi đem vốn thừa tướng cung bên trong Phật môn hộ pháp Đại Hắc Thiên mời đến." Chỉ một hồi, một cái sắc mặt thanh trảm, chứng mắt trùng trùng, dâu tóc dựng đứng đầu đá bước che trầm trọng đi đến, hô mồm nói: "Quy thừa tướng, đem bản hộ pháp gọi cần làm chuyện gì?" Hàn Lãng Ngao văn rộng tên cũng kia đáp ứng quy thuận ngã phận, nguyện ý trở thành tám bộ thiên long đứng đầu. "Cũng không phải, cũng không phải." "Lão Quy, hả có thể lầm ta đại sự." Đại Hắc Thiên một mặt tướng, đang khí, để phủ thừa tướng có một loại mùi máu tanh tràn ngập. Quy thừa tướng bối rối quắt tay, nói: "Đại Hắc Thiên hộ pháp bất giận." Vốn Thừa tướng đang suy nghĩ biện pháp cực lực nói phục lao Long Vương. "Bất quá, lần này mời ngươi tới cũng không phải là Long Vương sự tình, mà là phía trên người tới." Hắn chỉ chỉ bầu trời, một mặt thần bí. Đại hát Thiên Đại Mã Kim đao hướng trên bàn trà một tòa, nói, "Có lời cứ nói, có dám cứ thả, bản hộ pháp không thích cùng người đánh câm hề." Quy Thừa tướng bị nghẹn vài sắc mặt bạch một trận đỏ một trận, hắn âm thầm đoán thầm cái này Tây Phương Giáo Phật pháp vì sao đều là chút không giải đầu góc nốc hàng. Ngược lại nhớ tới Phật môn lớn nhân quả kinh cường đại tẩy não công năng, muốn để những này khắp não toàn cơ nhục cũ cụ cục gia hỏa có thể cùng hắn cái này hầu hạ mấy đời Long Vương lão thừa tướng đánh huyên cơ, đích thật là một kiện hao tâm tổn trí sự tình. Bởi vậy, hắn lại không chuyển biến ngoài giác, nói thẳng, đại hắc thiên hộ pháp, thiên đình người tới. Cái gì? Đến người nào, đợi bản hộ pháp đi chiếu cố hắn. Quy thừa tướng nghe nói như thế, trực giác toàn bộ thân thể đều lá xếp chặt. Hắn khinh bị nghĩ đến, nếu có thể dùng vũ lực giải quyết, bằng vốn thừa tướng nắm giữ trong tay cường giả, còn cần vận dụng ngươi cái này chỉ biết đánh Phật môn hộ pháp. Bất quá, Quy thừa tướng kiên trì một con đường đi đến đen, hắn đã xem mình buộc tại Tây Phương giáo cùng một chỗ lại thêm vừa mới lại đắc tội chương hữu nhân, để lão Long Vương mất mặt mũi, tại về sau chắc chắn ảnh hưởng hắn tại Long cung địa vị, lại không quay đầu đường. Thế là, hắn cưỡng chế đại hắc thiên mang đến cho hắn không thoải mái, nói, người tới chính là Thiên đình chi chủ chương hữu nhân. Bất quá, tại trong Long cung, động đến hắn không được, cần bàn bạc kỹ hơn. Ừm, Long cung động thủ ngược lại là có chút phiền phức. Người mau nói, như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Quy thừa tướng một rướn xuống quay hàng mấy cây thưa thất sợi dâu, khôi phục cơ trí chi sắc, nói, vốn thừa tướng thăm dò hắn chuẩn bị tiến về Đông Hải Hải nhãn chỗ sâu, như thế một cái cơ hội. Kia còn lệm cái gì? Bản hộ pháp cái này liền tiến đến chuẩn bị, đến lúc đó ngay tại Đông Hải Hải nhãn phụ cận chiếu cố cái này, đại thiên tôn có phải là trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đại Hắc Thiên không cùng Quy Thừa tướng nói xong, lòng như lửa đốt rời đi, thẳng tức giận đến lao Quy gọi thẳng gặp người không quen. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ đến, Đại Hắc Thiên một mình tiến đến thành công thì thôi, không thành công cũng không đáng tra được trên đầu của hắn. Thế là, hắn không còn nhọc lòng Đại Hắc Thiên sự tình, ngược lại bắt đầu liên hệ thủ hạ cường giả, chuẩn bị đề phòng ngao quang lúc nào cũng có thể nổi lên, thanh lý hắn cái này tam chiều nguyên lão. Tại trong Long cung, Trương Hữu Nhân cùng Ngao Quảng cũng chính nói đến vừa mới tại cửa đại điện chuyện xảy ra, con rồng già này Vương vừa nhắc tới kia lão quy thời điểm, trên mặt liền mang theo một cố vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, Đại Thiên Tôn có chỗ không biết, quy thừa tướng cùng ta Long tộc một mạch tương thừa, đều là tổ Long truyền thừa, chính là bá sâu đó duệ, tại Long cung bên trong cũng tích kết một nhóm lớn trung thực thủ hạ. lao Long thực tế không đành lòng nhìn thấy Long cung phân liệt, thế này mới đúng hắn một chút hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là, gần nhất đầu này Láo quy cũng càng ngày càng gia vị, không những ở thủ hạ tụ kết một nhóm cường giả, còn liên tiếp cùng Tây Phương giáo liên lạc, bây giờ lại đối Đại Thiên Tôn vô lễ. Lão long lại không có thể tha hắn. Cùng Tây Phương giáo liên tiếp tiếp xúc. Chương 373, đáy biển ngộ đạo, chương 373, đáy biển ngộ đạo. Chương Hữu Nhân nghe tới Ngao Quảng lời này, ánh mắt hướng lại, phát ra một đạo lẫm lệ hàn quang. Tây Phương giáo diệt ta chi tâm bất tử a, Tây Du dù sao cũng là thánh nhân cùng hợp đạo đạo tổ thương nghị lực kiếp, bản tôn không thể chơi vào, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng là, nghĩ tại Đông Hải đến đảo bản tôn gấp tường tay của các ngươi cũng kéo dài quá dài. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Quảng, nói, đầu kia lão quỷ lớn bao nhiêu năng lượng, để ngươi cũng không dám động nó. Ngao Quảng có chút ngượng ngập, nói: "Long cung kia nói là ta Long tộc làm chủ, nhưng là, bởi vì Long tộc gây giống cũng mạnh, tại thủy tộc bên trong thế lực cũng không chiếm ưu. Ba giới một mạch bởi vì nó lao tổ đã từng hiệp trợ nữ hoa nương nương cùng một chỗ, lập trụ trời, có bổ thiên công đức." Bởi vậy?" Bản Tôn Minh mạch, Trương Hữu Nhân nheo lông mày dựng lên, thoảng qua trầm ngâm nói: "Như thế, rát một mà phát động toàn thân, ngươi tạm ổn nhẫn. Đợi ta thiên đình rảnh tay, lại giúp ngươi một tay. Bất quá, gần nhất còn cần lão Long Vương dành dụng lực, chú ý nhiều hơn lão Quy Độ Tĩnh, đừng để hắn xuất chỉ mới là." Hắn mang theo thần sắc lo lắng, nhìn qua bình tĩnh Đông Hải Trầm Giái nói, "Đông Hải như thế, ngươi mấy cái khác huynh đệ Hải vực cũng không nhất định liền bình an, mong rằng lão Long Vương cùng bọn hắn mấy vị thông thông khí, Đồng Khí Liên Trì, đến lúc đó cùng một chỗ phát lực, diệt trừ mấy cái này tâm hướng Tây Phương Úa Á tính. Đúng, Cự si Ma Hồn sự tình cũng không dung tiểu đối, mong rằng lão Long Vương hao tâm tuấn trí. Đây là Lao thần ứng tận tri trách." Ngao Quảng cảm ứng được Trương Hữu Nhân trên thân kia hào như biển khói đồng dạng khí thế, tâm lý rung lên, mất tự nhiên mang theo vẻ Quân thần đều vui mừng về sau, Ngao Quảng rất nhanh địa an bài một đội thực lực cường đại thủy tộc tướng sĩ, đi theo Trương Hữu Nhân cùng Ngao Khâm một đạo tiến về Đông Hải Hải Nhãn chỗ thủy đồn mà đi. Trương Hữu Nhân mặc dù cự tuyệt Ngao Quảng tự mình đi theo, nhưng là hắn cũng rõ ràng, hải vực bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, một chút không đáng chú ý hải vực, lúc nào cũng có thể xuất hiện kim tiên thủy yêu. Bởi vậy, hắn mang thủy tộc tướng sĩ, từng cái đều là cường giả, mấy chục thủy yêu, tại biển bên trong thực lực. Mỗi một cái đều không kém gì Ngao Khâm cái này kim trình độ long vương tam Thái tử. Đại Tôn, phía dưới cũng nhanh đến Hải Nhãn phản vi. Cẩn thận chút, Tiểu Long bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngao Khâm dẫn đầu gần 60 vị kim tiên cao thủ, cơ hồ mang đi Đông Hải gần nửa cường giả. Trên người hắn từng đạo thủy thuộc tính đại đạo khí thức, đem sóng cả mãnh liệt nước biển chia hai nửa, ở trong nước thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến Trương Hữu Nhân chưa quen thuộc thủy thuộc tính công pháp, Ngao Khâm ngược lại là không có bình thường lỗ mãng, liên tiếp quay đầu chú ý Trương Hữu Nhân động thái. Thế nhưng là, không chú ý còn không kinh hãi, một quan chú phía dưới. Ngao Khâm gương mặt dàn mùa kia suýt nữa cuốn thành màu gan heo. Chỉ thấy Trương Hữu Nhân một bước không cách mặt đất đi theo phía sau hắn, vô luận thân pháp của hắn có bao nhanh. Trương Hữu Nhân đều vẫn đạm hình, ở trong nước biển ứng phó phải tài giỏi có hơn. Đại Thiên Tôn làm sao lại có như thế tốt thủy tính? Ngao Khâm vốn còn muốn tại Trương Hữu Nhân trước mặt khoe khoang một chút mình dưới nước bản sự, nào biết được càng phát ra thấy không do thực lực của hắn lần danh. Tại Bắc Câu Lâu Châu bị đại kích, Ngao Khâm còn có thể trách tội là địa lợi cùng người cùng nhân tố, để hắn chiến đấu thất bại, không cách nào đối Trương Hữu Nhân đối kháng. Thế nhưng là, tại Đông Hải là nơi ở của hắn, đại nước thế giới, càng là Long tộc một mạch trời sinh chiến trường chính, hắn vẫn không có kéo xuống Trương Hữu Nhân, cái này khiến hắn mặt mo không ánh sáng. Ném long ném đến nhà bà ngoại. Ngao đem hỏa khí hướng bọn này Đông Hải cường giả trên thân chuyển đi, nghiêm nghị nói cho đại thiên tôn làm việc, còn như thế lễ mà lễ mẻ, thật không biết các người Long vương là thế nào. Hừ, còn không tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Ngạo khâm trên thân kim tiên khí tức đại phóng, cuồn lên từng đợt thủy triều, như phi mà qua. Trương Hữu Nhân không nhanh không chậm theo sát, một bước không kéo. Trương Hữu Nhân sở tu Đế Hoàng Kinh bởi vì thụ đến đến thiên cơ dị số ảnh hưởng, tại Ngọc Hoàng Kinh cơ sở bên trên sinh ra biến đến dị, kiếp tu ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không dĩnh, vô không tinh. Mà lại, bởi vì Ngọc Đế nhân, Trương Hữu sâu một bước nhật biết. Chính như Ngọc Đế Tàn Hồn cùng hắn tranh đoạt thân thể thời điểm rằng, tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế vốn cũng không phải là một cái lấy chiến đấu tranh bá thiên hạ mà phu, mà là lợi dụng. Lợi dụng đại đạo, lợi dụng tài nguyên cùng tất cả có thể lợi dụng hết thảy. Mặc dù, Trương Hữu Nhân đối Ngọc Đế lời nói lý niệm cũng không phải là rất đồng ý, cũng rất cường điệu thực lực bản thân tăng lên. Hắn cho rằng, nếu như thực lực bản thân không đủ cường đại, tại cái này tiên hiệp thế giới bên trong, muốn tranh bá tam giới là nhất định không khả năng. Nhưng là, Trương Nhân đối Ngọc Đế Tàn Hồn lợi dụng đại đạo chi lực kinh nghiệm cùng cảm ngộ lại phi thường lưu ý, hắn lần nữa mượn nhờ những kinh nghiệm này hoàn thiện mình đại đạo. Lúc đầu, hắn kim tu ngũ hành đối với các loại bản nguyên tri tức liền cực kỳ hiểu rõ, lại thêm ngọc đế kinh nghiệm, đối với ngũ hành bản nguyên chi lực, lý giải liền cực kỳ khác sâu. Như thế, hắn tại nước bên trong thân pháp hoặc sức chiến đấu đã sớm viễn siêu ngao khâm nhận biết. Mà lại, bởi vì cùng ngọc đế tản hồn một phen chấn đoạn, đại đạo của hắn pháp tắc cùng tiên nguyên tu vì đều có cực lớn đề cao, chỉ là cơ duyên chưa tới, còn không thể đột phá kim tiên tri cảnh. Nhưng là, thực lực chân thật lại mạnh hơn ngao rất nhiều. Hắn cũng không để ý tới tiểu tính tình, một bên tại tới trước bên trong sắp xếp như ý mình đối thủy chi bản nguyên lý giải. Trình lý Ngọc Đế tàn hồn ký ức cùng kinh nghiệm, đưa chúng nó triệt để biến thành tu vi của mình, vừa quan sát biển cả chỗ sâu, đối với tự nhiên giới quỷ phụ thần công sở kinh thắn. Biển cả chỗ sâu, hẻm núi khe sâu khắp nơi có thể thấy được, khi thì sóng cả chập trùng, khi thì gió êm sóng lặng, như nữ nhân trở mặt, lúc nào cũng biến ảo. Mà toàn bộ biển cả, giống như một cái bao dung vạn tượng và chứa, và ngươi sóng thao vấn trời, nó từ lù lù bất động. Bao dung. Loại này bao dung là biển cả bờ biển đối hội tụ ở bốn phương tám hướng nước biển một loại tế thế tinh hoài, đây cũng là một loại hữu tình chi đạo. Giống bầu trời đồng dạng rộng lớn, Trong suốt, giống biển cả đồng dạng rộng hạo thăm trầm. Vung ra lòng dạ, ôm hết thảy. Cỏ cây hữu tình đều dài nuôi, càn khôn vô địa không bao dung. Tại thời khắc này, trưng Hữu nhân ngộ. Hắn cảm ngộ đến thiên địa càn khôn đối với đại đạo đánh cấp người bao dung, cảm ứng được bình dân bách tính đối tiên thần đánh cấp tại nguyên bao dung. Thiên đạo bao dung tu sĩ đánh cấp đại đạo, lại tại loại này đánh cắp bên trong, đệ tu sĩ tu hoạch phải cảm ngộ phản hồi tại thiên đạo khiến cho quy tắc càng thêm hoàn thiện, thời đại biến thiên bên trong, càng thêm tiến bộ. Bách tính bao dung tiên thần đánh cấp tài nguyên, lại tại loại này bao dung bên trong, để tu giả núi mờ đường, gặp nước Bắc cầu, vạch ngũ hồ tứ hải. Ngồi hưởng một mảnh tường hòa. Tu tiên đạo người cũng cần bao dung, vạn pháp quy tông, hiếu dung nãi đại. Chỉ có không ngừng hấp thụ các loại pháp tắc cùng đại đạo mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng leo lên ngọn núi cao hơn. Đương nhiên, bao dung không phải phóng túng, cũng không phải một mực địa thỏa hiệp. Chính như thiên kiếp là thiên đạo đối đánh cắp đại đạo người trừng phạt, tín ngưỡng lực thiếu thốn là bình dân bách tính đối tu sĩ qua điểm cấp đoạt tài nguyên nhất giản dị phản kháng. Trừng hiếu nhân chân đạp nước biển, cả người tàn mát ra một đạo xuất trần khí thức. Tại đạo